ba đúng đối với ba chúng ta cũng không có hại tiêu thần và sở lâm hai người liên tiếp mở miệng nói rằng thấy đột nhiên xuất hiện bảy tên tu sĩ trong đó có ba người tu vi đều đang đặt tới hóa linh cảnh kim hoa bọn họ cũng không khỏi sửng sốt thế nào đột nhiên có bảy tên tu sĩ đi tới thanh thạch tổ địa cái này có thể không bình thường à? kim hoa truyền âm n ó i n g ọ u vô hình trong mắt lóe da nguy hiểm q u a n mang không phải là không bình thường mà là thập phần khác thường hay là chúng ta có thể từ trên người bọn họ nhận được một ít tin tức cũng nói không chừng kim hoa và khô cốt điệp đồng thời nhìn về phía n g ẫ vô hình người là dự định sau đó kim hoa ba người bọn họ liền trực tiếp hướng bảy tên tu sĩ bay đi phiêu trên không chung đề phòng những tu sĩ khác thấy cảnh tượng này đáng nghi ngờ đồng thời trong lòng mơ hồ có chút mong đợi trong thực lực cường đại tu sĩ chém giết chiến đấu đối với bọn họ mà nói cũng không có thiếu chỗ tốt chương n g h hai mươi chín không phải một người đi đường kim hoa ba người bọn họ dị thường động tác khiến nghiêm trường thanh b ả y trong lòng người không khỏi căng thẳng bọn họ bên này có bảy người trong đó ba người cũng là hóa linh cảnh tu sĩ có thể nghiêm trường thanh trong lòng bọn họ lại một điểm đều không thể thả lỏng kim hoa ba người cấp áp lực của bọn họ thực sự quá cái này tổ đ ị a tại sao có thể có mạnh như vậy tu sĩ nghiêm trường thanh trong lòng không được nói t h ầ m chứ hắn thấy cái này tổ đ ị a mặc dù có hóa linh cảnh tu sĩ thực lực cũng, cũng sẽ không quá mạnh mẽ à trương thanh sư h u n h chúng ta nên làm như thế nào ở b ê nhưng p ả i s đệ có chút h t r ư n hoàng mặt ba vị thực lực mạnh hết lần hốt trương chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến là tốt rồi thực sự không được vậy cũng chỉ có thể rét đi ra nghiêm t r ư ờ n g thanh nói rất chấn định nhưng trong lòng nhưng cũng có chút không có để thật sự là thanh thạch tổ địa đích tình huống theo bọn họ có chút quỷ dị quá phận chính mình ba vị thực lực cường đại hóa linh cảnh tu sĩ cũng sẽ không nói vì sao những thăng linh cảnh đó tu sĩ đều hướng cựu thị ánh mắt nhìn bọn họ nếu như nơi này tu sĩ tất cả đều là nguyên trụ dân vậy còn có thể giải thích k h ô n g có thể phóng nhãn nhìn lại sở hữu tu sĩ khí tức lộ ra ngoài h i ệ n nhiên đều là người từ ngoài đến vậy tại sao còn có thể như vậy cựu thị bọn họ a rất nhanh nghiêm t r ư ờ n g thanh đám người đã đem trong lòng bựa bột ý kiến ném tới lên chín từng mây chỉ vì lúc này m ộ n g vô hình ba người bọn họ đã bay đến bọn họ trước mặt các ngươi tới từ đâu mẫu vô hình hỏi nhưng cũng mở miệng hỏi mà là dùng chuyến âm mẫu vô hình không chỉ có đúng đối với nghiêm t r ư ờ n g thanh ba người bọn họ truyền âm cũng không có tách ra kim hoa bọn họ để tránh khỏi trong ba người đây sản sinh một ít hiểu lầm không cần thiết thấy đối phương truyền âm tuân hỏi lai lịch của bọn họ cũng không có ý đọc thủ nghiêm t r ư ờ n g thanh tiêu thần sở lâm ba trong lòng người nhất thời thở dài một hơi tuy rằng ba người bọn họ cũng là hóa linh cảnh tu sĩ nhưng nếu thực sự động khởi thủ đến bọn họ còn thật không có lòng tin chiến thắng kim hoa ba người nghiêm t r ư ờ n g thanh truyền âm trả lời chúng ta tìm kiếm khắp nơi tổ đ i ệ tìm tòi chỗ này tổ đ i ệ không sai bởi vậy dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian nghiêm trưởng thanh cũng không có mang tình huống chân thật nói ra. thứ nhất tình huống thật có chút mất mặt thứ hai cũng dễ khiến cho những tu sĩ khác n g h i kỵ cho nên nghiêm trường thanh liền viện một lời nói dối mang tình huống thật t ẩ n giấu đi nhưng không ngờ hắn vừa mới dứt lời đối diện ba người sắc mặt của đều đ ố n g nhiên biến đổi nhìn về phía ánh mắt của bọn họ nhất thời cũng biến thành t h ậ p phần bất thiện trang diện một chút thay đổi có chút quỷ dị kim hoa ba người rất có không một lời hợp liền ngay lập tức dấu hiệu độc thủ bầu trời rắt hai cái mặt trời nhưng nghiêm trường thanh giờ k h ắ c này trước lại không cảm giác được nửa điểm nhiệt lượng phía sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra nghiêm trường thanh trong lòng phiền một đến cực điểm lời hắn nói cũng không có vấn đề gì. Đối thành ư thật i sao mà nói ra lai lịch của các ngươi bằng không tới. cựu đều lưu lại tốt lắm khâu cốt điệp kiệt kiệt cười quái dị một tiếng tràn ngập làm máu lanh khốc ánh mắt nhìn chằm chằm đứng đầu nghiêm trường thanh tựa như sói đói nhìn chằm chằm một khối phỉ n h ụ mà khô cốt điệp trên người hung lệ khí thức càng làm cho nghiêm trường thanh bọn họ không khỏi bay ngược một ít nhất vương chỉ có ba người bên kia đã có bảy người ràng co với nhau nhưng lúc này lại là nghiêm trường thanh bọn họ bảy người khuôn mặt k i ê n kỵ mà khô cốt điệp bọn họ lại có vẻ rất nhẹ nhàng mà khô cốt điệp trong ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lóe lên lanh ý khiến nghiêm trường thanh bọn họ kinh hái cục diện dần dần có chút dấu hiệu mất k h ô n g chế một khi không, không chế được đại chiến mang không thể tránh né nhưng bất bắt nhất chính là nghiêm trường thanh trong lòng hết sức rõ ràng h ạ n tối đa chỉ có v ề phần hai người khác hoàn toàn có thể tàn sát hắn người phía sau một khi giải quyết rồi trợ thủ của hắn khiến mặt khác hai vị k i a tu sĩ nhảy xuất thủ đến khi đó hắn chỉ biết thay đổi thập phần nguy hiểm mắt trông trong mắt đối phương h u n g quang càng ngày càng mạnh nghiêm t r ư ờ n g thanh cũng không kịp mặt và cái khác nuốt một ngụm nước b ọ t chỉ phải truyền âm mang tình huống thật nói ra chúng ta trước k i a tu luyện tổ địa bị người chiếm lĩnh chúng ta là một đường trốn chết tới nơi này nghiêm t r ư ờ n g thanh sắc mặt hết sức khó coi truyền âm trầm thấp nói rằng liền tu luyện tổ địa chưa từng có thể bảo trụ loại sự tình này thực sự rất mất mặt nếu như không phải tình thế bắt buộc nghiêm trưởng thanh tuyệt đối sẽ không nói ra hơn nữa tổ địa bị người chiếm lĩnh nhất định sẽ khiến cho cái này tổ địa tu sĩ kiếm kỵ dù sao ai cũng không biết bọn họ những thứ này trốn chết tu sĩ tốt hay xấu nhất định sẽ hoài nghi bọn họ tới chỗ này mục đích mặc dù suy đoán bọn họ là đến chiếm lĩnh cái này tổ địa đều rất bình thường chiếm được câu trả lời kim hoa ba người căn bản đều không có hoài nghi nghiêm trường thanh theo như lời nói thật hay giả ba người giật mình nhìn lẫn nhau một cái sau đó n g ọ n g vô hình lần nữa truyền âm hỏi thăm một ít tình huống cụ thể đã nói ra nghiêm trường thanh tự nhiên cũng không có tái che che giấu giấu cần phải nghiêm trường thanh mang sự tình cặn kẽ nói một lần bất quá bởi vì là truyền âm tuy rằng nghiêm trường thanh nói nội dung không ít nhưng thời gian lại không tốn bao nhiêu người lai、like, ở hơn ba tháng trước nghiêm trường thanh bọn họ chỗ ở một chỗ kêu địa cảnh tổ địa đột nhiên bị một đám thân phận không rõ tu sĩ đánh bất ngờ những tu sĩ này thực lực cũng không yếu hơn nữa vừa đột nhiên tập kích địa cảnh tổ địa tu sĩ tử thương thảm trọng tối hậu chỉ có nghiêm trường thanh mang theo hai gã sư đệ cùng với mặt khác hai vị kia tu sĩ là ở trận đánh lén chúng may mắn người còn sống sót nghiêm trường thanh bọn họ chạy chối chết thì đụng phải cái này hai gã tu sĩ nhiều nhân cũng có thể nhiều chia ra lực lượng ở kế tiếp trốn chết chung cũng có thể an toàn hơn một ít tối không đông đ ả o cũng có lượng con pháo thí bởi vậy liền mang hai người này cũng mang cho đại thụ đỉnh k h ổ n g p h ư ơ n g và nhiếp phong đạp c ả n h cây mềm mại ngưng thần nhìn kim hoa bọn họ bên này bọn họ đến cùng nhau sau tại sao không có tiến một bước động tác nhất phong bởi vì bỏ lỡ k h ổ n g p h ư ơ n g đánh với lục y tu sĩ c h ẳ n g diện trong lòng có chút t i ế c t đối lúc này đang muốn trông một hồi lòng tranh h ổ đâu đây ai biết kim hoa ba người bọn họ chỉ là và đối phương bảy người rằng co cũng không có ý xuất thủ điều này làm cho nhiếp phong trong lòng có chút cấp và bất mãn khẩn phương hai mắt hiếp lại bọn họ không phải là không có tiến một bước động tác mà là đang truyền âm giao lưu k h ổ n g phương trong mắt nói qua một luồng tinh mang thấy đột nhiên này xuất hiện bảy tên tu sĩ k h ổ n g phương không khỏi nghĩ tới trước kim hoa ba người bọn hắn theo như lời nói cùng sự kiện kia có liên quan có khả năng rất lớn k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng bất quá ta trước cự tuyệt kim hoa bọn họ không biết bọn họ kế tiếp hội làm như thế nào trong lòng nghĩ chuyện này k h ổ n g phương tay trái bỗng nhiên k h ẽ động bắt được cổ tay phải thủ hành pháp lực trợt lóe lên nhất phong kỳ quái nhìn k h ổ n g phương hỏi ngươi đang làm gì đấy k h ổ n g phương cười n h ạ t một cái nói chỉ là làm một ít thí nghiệm nhất phong nhìn một chút khẩn phương cổ tay phải khỏe mắt không khỏi nhảy động cái này người nào à dĩ nhiên cầm mình làm thí nghiệm bởi vì ống tay háo che duyên cớ nhất phong căn bản không biết k h ổ n g p h ư ơ n g cổ tay phải thượng đã sinh ra một rất phức tạp đồ án cấu thành những thứ này đồ án đường c o n thượng thổ hành pháp lực đang ở thông thả vận chuyển mà k h ổ n g p h ư ơ n g xương cốt của và cơ thể lúc này ở phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ bất quá cũng không phải trở nên mạnh mẽ mà là một loại rất quỷ dị biến hóa đ ô n g nhiên ba một tiếng k h ổ n g p h ư ơ n g tay trái lần nữa trộp vào trên cổ tay phải chỉ thấy cái kia phức tạp đồ án nhất thời tiêu thất nhưng ngay sau đó khẩn vương sẽ thấy thứ nơi cổ tay cách dùng lực hộ chế một phức tạp đồ án thấy nghiêm trường thanh đáng ngời khẩn phương trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác cấp bách vốn định đẳng hoàn toàn ngộ ra tăng cường thân thể biện pháp sau đó động thủ lần nữa để t h ă n g thân thể nhưng bây giờ khả năng không có nhiều thời giờ như vậy khẩn phương cũng chỉ dùng tốt thân thể của chính mình mạo hiểm làm thí nghiệm cứ như vậy tái tìm hiểu những v ă n lộ kia trung ẩn nút huyền ảo tốc độ cũng có thể nhanh lên một chút bên kia ngay s n g nghiêm trường thanh nói sau mộng vô hình trong mày trên mặt biểu tình trước nay chưa có ngưng trọng đúng đối với kim hoa và khô cốt điệp truyền â m nói chuyện này xem ra so với chúng ta ngay từ đầu suy đoán còn muốn phiền phức cùng với nguy hiểm một ít hiện tại chúng ta có thể phải ở thanh thiên thần vực nội để thăng thực lực của tự thân hy vọng còn có thể tới kịp kim hoa và khô cốt điệp cũng đều thần sắc ngưng trọng gật đầu sau đó ngẫu vô hình mời nghiêm trường thanh đám người ở lại thanh thạch tổ đ ị a n g h i ê m trường thanh tiêu thần sở lâm ba người dù sao cũng là một không kém lực lượng về phần bốn vị thăng linh cảnh tu sĩ mộng vô hình cựu không thèm để ý loại tu sĩ này căn bản không thể giúp cái gì lại ân đương nhiên ngẫu vô hình cũng chỉ là đơn giản mời một chút sau đó giống như kim hoa khô cốt điệp lập tức xoay người lý khai hiện giai đo b ấ tu tuy rằng từng tu sĩ trong lòng đều có chứa rất nhiều nghi vấn nhưng mộng vô hình bọn họ không nói cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chậm rãi đi nghe mộng vô hình bọn họ lẫn nhau truyền âm trao đổi một hồi liền trực tiếp bay trở về mỗi người địa bàn cánh đều tu luyện một màn này khiến những tu sĩ khác trong lòng càng căng thẳng trong lòng sinh ra một ít gió thổi mưa rông trước cơn bão quỷ dị cảm giác cấp bách k h ổ n g phương trong mắt lóe ra không rõ q u n mang ta chưa quyết định thật đúng là ảnh hưởng đến bọn họ thái độ đối với ta ha h a quả thật là không phải tộc của ta loại kỳ tâm tất gì sao tuy rằng k h ổ n g phương ở kim hoa trong mắt bọn họ là thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân hai người có là hoàn toàn bất đồng thân phận Ở lợi chương t h mộng hình vô ba ọ họ n không n g mươi tới từ n g o ở đây thuộc về chúng ta quan mẫu vô hình khô cốc điệp kim hoa ba người đột nhiên bắt đầu tu luyện điều này làm cho rất nhiều tu sĩ trong lòng đều thay đổi có chút kinh nghi bất định dù sao đề thăng tu vi đối với bọn họ những thứ này người từ ngoài đến đến bảo hoàn toàn là ở làm không công tu vi ở thanh thiên thần vực nội tăng lên dù cho cao tới đâu lúc rời đi cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình là không có cách nào khác mang một điểm tu vi phản hồi chư thần thế giới bọn họ và khổng phương như vậy nguyên trụ dân ở điểm này thường là căn bản không cách nào sánh được đông đảo tu sĩ trong lòng đang là minh bạch điểm này sở dĩ ở thấy như vậy một màn sau mới có thể không nghĩ ra đám trong lòng đều mơ hồ thay đổi bất an những tu sĩ này không biết tình huống cụ thể nhưng bọn hắn lại mang noi theo năng lực làm xong rồi cực hạn nếu kim hoa bọn họ tu luyện vậy bọn họ t i ể u học theo cũng theo tu luyện trong lòng mọi người nghĩ theo kim hoa bọn họ chắc chắn sẽ không lỗi dù sao hóa linh cảnh kim hoa bọn họ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân mà đây cũng chính là mộng vô hình bọn họ kết quả mong muốn bọn họ tạm thời không muốn để cho những tu sĩ khác biết cụ thể chuyện đã xảy ra để tránh khỏi khiến cục diện thay đổi càng thêm hối loạn nhưng lại không tốt đưa ra khiến những tu sĩ khác để thăng tu vi yêu cầu như vậy người nơi này đến từ bất đồng đại lục bất đồng thế lực bọn họ thì là nói ra cũng chưa chắc sẽ có người đi làm trái lại dễ đắc tội với người sở dĩ ba người tối hậu liền quyết định cùng nhau tu luyện có ba người bọn họ đi đầu không sợ những tu sĩ khác không theo thanh thạch tổ đ ị a biến hóa lần nữa khiến nghiêm trường thanh bọn họ lấy làm kinh hãi nhìn này các hồi các vị cấp tốc tiến nhập trạng thái tu luyện tu sĩ nghiêm trường thanh không khỏi và hai gã khác hóa linh cảnh tu sĩ nhìn nhau trong ánh mắt đều mang nhất vẻ kinh ngạc và khiếp sợ cái này thanh thạch tổ đ ị a tu sĩ và cái khác tổ đ ị a tu sĩ thật sự là không giống với cái này mẹ nó cũng thắc không bình thường nhất phong ngạc nhiên nhìn trước mắt phát sinh tất cả không khỏi nuốt một ngụm nước bọt sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên k h ậ phương ngươi biết đây sau đó khẩn gì ra sao. Nhất phương ngẩng đầu trịnh trọng nhìn còn phiêu ở ngọn cây nhất phong nhớ kỹ ta trước đây cấp ngươi đã nói nói nếu như vô pháp phản kháng đại nguy hiểm đột nhiên phụ xuống có thể ly khai thanh thiên thần vực t i ể u tuyệt đối không nên do dự lập tức ly khai thấy k h ổ n g p h ư ơ n g nói thập phần nghiêm trọng nhất phong trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm chỉ là k h ổ n g p h ư ơ n g công bố hắn cũng không biết tình huống cụ thể chỉ là một ít suy đoán nhất phong chỉ có thể bông u tha hỏi bất quá nhất phong mang k h ổ n g p h ư ơ n g nói ghi khắc ở tại trong lòng nếu quả như thật xuất hiện k h ổ n g p h ư ơ n g nói tình huống hắn trước tiên chỉ biết dựa theo k h ổ n g p h ư ơ n g nói đi làm nghiêm t r ư ờ n g thanh đám người một bên bay ê n b tới vừa quan sát thanh thạch tổ địa đích tình huống tại khắc môn phía giới đại địa thượng nguyên vốn phải là có cây cối nhưng hôm nay phía giới đại địa thượng chỉ có vô số cái hố động ở đây trải qua không ít đại chiến trong tình huống này có hóa linh cảnh tu sĩ ở chỗ này chiến đấu qua nghiêm t r ư ờ n g thanh trong lòng trầm trọng những thứ này cái hố động cho thấy động thủ tên kêu hóa linh cảnh tu sĩ cũng không so với hắn yếu chắc là trước ba gã tu sĩ chung một người hoặc là hai người ở chỗ này đã giao thủ nhà nghiêm t r ư ờ n g thanh trong lòng làm ra suy đoán theo như tình huống trước mắt đến xem cái suy đoán này không thể nghi ngờ là tối gần đến nhưng tối gần đến lại chưa chắc nhất định sự thực ở chỗ này động tới thủ hai gã hóa linh cảnh tu sĩ trước sau đều muốn một luồng thần hồn liên lụy thân hôn bị diệt thân thể sẽ gặp tiêu tán ở trong thiên địa liền điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại nghiêm trường thanh bọn họ tự nhiên chỉ có thể căn cứ địa mặt vết tích để phán đoán thanh thạch tổ đ ị a hôm nay chỉ có kim hoa ba người bọn hắn chính mình hóa linh cảnh thực lực nghiêm trường thanh như vậy suy đoán cũng không có lỗi trước lưỡng trận đại chiến trên mặt đất rất nhiều cây cối đều bị bị hủy càng cái hố động trải rộng trước mắt đống hỗn độn nghiêm trường thanh bọn họ nhất định muốn tìm cái điểm dừng chân đều tìm không được một à cách b ậ đường á bay tới nghiêm t r ư ờ n g thanh mắt bỗng nhiên sáng lời hắn phát hiện một thích hợp điểm dừng chân cách bậc thang đá xanh chỗ không xa có một cây đại thụ vị trí này tuy rằng không phải tốt nhất nhưng vị trí tốt nhất bị tên kia thực lực cường đại tu sĩ áo đen chứng cứ nghiêm trưởng thanh có thể không muốn trêu chọc vị kia tồn tại kỳ thực vị trí này cây vốn có, có không ít nhưng trải qua riêng quang mục tán phá sau hôm nay chỉ còn lại có bốn khỏa bán còn sừng sững không ngã nhưng mặt khác lưỡng cây vị trí đều có chút xa xôi trực tiếp bị nghiêm trường thanh loại bỏ ở đây không sai nhưng thật ra rất thích hợp làm cho chúng ta bình thời nghỉ ngơi nơi nghiêm trường thanh khẽ gật đầu trong lòng rất là thỏa mãn chỉ là khi thấy trên cây lại có hai gã thăng linh cảnh tu sĩ nghiêm trường thanh vùng súng quanh lông mày không khỏi nữ một chút dĩ nhiên đã có chủ sư minh cái gì có chủ bên người sư đệ ý kiến nghiêm trường thanh thanh n h â của lập tức hỏi trên mặt còn mang theo v ẹ lĩnh hót dáng tươi cười cái kia nghiêm trường thanh dùng nháy mắt ra hiệu cho v i ở nghiêm trường thanh hai bên trái phải hai vị kia sư đệ lập tức quay đầu nhìn lại đem tìm tòi khổng phương và nhất phong chỉ là thăng linh cảnh tu vi mà khổng phương tu vi càng liền thăng linh cảnh đ ỉ n h phong cũng chưa tới thì nghiêm trường thanh hai vị kia sư đệ trên mặt nhất thời lộ ra một tia c ử i nhạt sư minh giao cho chúng ta tốt lắm hai người chủ động xin đi giết giặc hiện tại hai người muốn dựa vào nghiêm trường thanh tự nhiên thượng cản lĩnh bỡ ừ để cho bọn họ ly khai là được không nên giết nhân a nghiêm trường thanh bình tĩnh gật đầu ngoài miệng nói không nên giết nhân trên mặt biểu tình cũng giết người cũng không có quan hệ gì ở hóa linh cảnh tu sĩ trong mắt thang linh cảnh tu sĩ thực lực xác thực không để ở trong mắt bọn hắn nghiêm t r ư ờ n g thanh chân chính kiên kỵ là mộng vô hình bọn họ mà mộng vô hình chức vừa mở miệng mời bọn họ ở tại chỗ này nghiêm t r ư ờ n g thanh minh bạch nguyên nhân trong đó cho nên có vẻ có chút không kiêng nệ gì cả đương nhiên bị người từ địa cảnh tổ địa g i ế t chỗ tới vừa lại bị mộng vô hình ba người ép hỏi một phen nghiêm t r ư ờ n g thanh trong lòng kỳ thực có cổ tà hỏa cần phát tiết nghiêm t r ư ờ n g thanh không dám trêu chọc mộng vô hình bọn họ tự nhiên muốn tìm cái trái hồng mềm xoa bót đồng thời n i ê m trưởng thanh trong lòng cũng ôm triển lộ nhất chút thực lực sau đó nhìn mộng vô hình phản ứng của bọn họ. trong lòng chưa chắc không có một chút ý dò xét nhất cử cân nhắc hiểu rõ sự tình nghiêm t r ư ờ n g thanh tự nhiên sẽ không tự tuyệt đi làm vì vậy k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ là trời dáng thai họa bất ngờ n ằ m cũng chúng đạn a nhận được nghiêm t r ư ờ n g thanh cho phép hai vị kia sư đệ nhất thời như đánh máu gà giống nhau hướng k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ c h ồ ở cây đại thụ kia bay nhanh phóng đi Phi ở phía sau nhất hai gã tu sĩ không khỏi nhìn nhau sau đó hai người cũng đang bay đi hai vị kia sư đệ đúng đối với nghiêm trưởng thanh ý kiến đoán được vài phần cho nên bọn họ không có rất xa tự công kích lo lắng bị hủy cây to này hai người cấp tốc bay đến mặt cây cách xanh đ u n tươi tốt c ả n h lá ngồi đối diện ở chặt và trên nhánh cây khổng phương và nhiếp phong ra lệnh hai người các ngươi lập tức ly khai ở đây hiện tại thuộc về chúng ta hai người giọng của trung mang theo mãnh liệt vây mặt hất hàm sai khiến hai người phía sau có ba vị hóa linh cảnh tu sĩ chỗ dựa ngược lại cũng đích xác có cái này lo lắng lúc này hai gã khác tu sĩ cũng chạy tới bất quá hai người này không có tí lên mà là nán lại ở tại hai vị kia sư đệ phía sau công lao này hai người bọn họ cũng không dám cướp chỉ cần hôn uống chút canh bọn họ tự hài lòng ý kiến thanh âm nhiếp phong cấp tốc mở hai mắt ra ngẩm đầu nhìn về phía huyền phù ở ngọn cây bốn người chúng ta ở chỗ này đều đợi bán năm thời gian lúc nào thành các ngươi nhất phong hử lạnh một tiếng hắn tử trên nhánh cây đứng lên c h ậ m r ã i đi qua răng khắp nơi c ả n h lá cũng bay đến đại thụ đỉnh mắt lạnh nhìn đối diện bốn người kinh qua nửa năm tu luyện nhất phong thực lực có không ít đề thăng hôm nay mặc dù đồng thời chống lại bốn gã tu vi giống như hắn tu sĩ nhất phong cũng sẽ không có nửa điểm vẻ sợ hãi hơn nữa hắn nếu đánh không lại phía sau còn không có khổng phương sao đừng cho mặt không biết xấu hổ ta bây giờ là khách khí cho các ngươi ly khai nếu như các ngươi không nhìn được tướng cũng đừng hối hận đối phương trực tiếp uy hiếp đứng lên sau đó bốn trên mặt người đều lộ ra một tia c ở i nhạt khiêu khích nhìn nhất phong bốn người đối phó một người vậy còn không dễ như t r ở bàn tay a về phần còn đang tu luyện tu sĩ kia bốn người căn bản không để ý t h a n g linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ở trong tay bọn họ căn bản t r ở mình không dậy nổi cái gì bọt sóng nếu quả như thật dám tìm tử vậy một cái tắt đập chết tốt lắm ta ngược muốn nhìn các ngươi làm sao khiến ta hối hận nhất phong trong lòng cũng s ô n g lên nhất cổ lửa giận ngay tức thì hóa thành một đạo hát quang sông về trước mặt nhất hai vị kia tu sĩ ha ha ha thật đúng là dám đến muốn chết chư vị chúng ta cùng nhau tống hắn đoạn đường tuy rằng nhiếp phong chỉ có một người nhưng nói chuyện tên tu sĩ kia lại mang ba người khác cũng kéo lên hắn lo lắng nhiếp phong có cái gì t u y ệ t chiêu khiến hắn lật thuyền trong mương ba người khác cũng phá lên cười bất quá động tác của bọn họ lại cũng không chậm đám rất nhanh lấy ra vũ khí hướng nhiếp phong nên chiến trước đây vì để cho chiến đấu dư ba không ảnh hưởng đến c ư ờ n phương nhiếp phong và bốn người hơi vừa tiếp xúc liền hướng trên cao rất nhanh bay đi bốn người kia cũng không muốn bị hủy cây to này cho nên đám cũng cấp tốc bay lên không đuổi theo nhiếp h o n g trên người hắc ám pháp lực quanh quẩn như ngọn lửa màu đen giống nhau tốc độ đúng là cực nhanh đột nhiên đang ở hướng trên cao bay đi nhiếp h o n g đứng thân hình loay lên nhiếp phong cánh lại đi xuống phong đi trên người hát sắc lửa cháy mạnh b ú c lên nhiếp phong vừa đưa ra đến bởi nhanh nhất tên tu sĩ kia trước mặt nhiếp phong đột nhiên vòng trở lại khiến tên tu sĩ kia sừng sốt một chút nhưng nhưng cũng không hoảng loạn chỉ cần hắn ngăn t r ở nhiếp phong đợt công kích thứ nhất ba người khác là có thể mang nhiếp phong bao vây lại đến lúc đó nhiếp phong còn chưa phải là cái thất gỗ thừa thịt tùy ý bọn họ xử trí nhưng vào lúc này nhiếp phong trên người ngọn lửa màu đen đột nhiên tăng vọt nhiếp phong như một viên màu đen vỡ thạch tự thiên không cao tốc rớt xuống đối thủ lập tức thôi động phát lực ở trước người hình thành một tầng U do như hỏa diễm vậy hắc ám pháp lực xông tới ở đối thủ u lam sắc vách ngăn thượng người này không khỏi bị đụng phải chầm xuống một ít tiểu điểm ấy vi lực còn kém không ít đây người này hư lạnh một tiếng trong lòng nhất thời trầm tính lại đối thủ chỉ có chút thực lực ấy một mình hắn t i u có thể ứng phó nhưng vào lúc này một đạo hắc quang hiện lên người này đột nhiên tìm tỏi thân thể hắn tại hạ phương mà tầm mắt của hắn ở rất nhanh xoay tròn trong điện quang hỏa thạch nhất phong mượn do như hỏa diễm vậy ngọn lửa màu đen hấp dẫn đối thủ chú ý mà hắn là rất nhanh đi vòng qua đối thủ phía sau một kiếm tước giảm thủ đối thủ cách dùng lực tạo thành một t ầ n g vách ngăn ngăn t r ở nhiếp phong công kích trên người phòng ngự dĩ nhiên là yếu bất rất nhiều một kích này nhìn như giàn đơn nhưng cần tốc độ cực nhanh cùng với đúng đối với nắm chặt thời cơ mà nhiếp phong đều làm xong rồi phía d ư ớ i đang ở rất nhanh b u i theo tới ba g ã tu sĩ trong lòng kinh hãi tốc độ một chút t i u t h ấ p xuống đáng kinh sợ nhìn nhiếp phong bốn đúng đối với nhất bọn họ dĩ nhiên dẫn đầu từ một người chương ba mươi mốt ở chỗ này không ai có tư cách khiến ta chạy nhiếp h o n g lăng không mà đứng mắt nhìn xuống phía dưới ba ga tu sĩ trên người như ngọn lửa màu đen vậy hắc cám pháp lực không ngừng toát ra sử nhất phong thoạt nhìn như một pho tượng ma thần mặc dù nhất phong lúc này chỉ là một bộ niên thiếu gián g dấp nhưng lại không ai tái dám xem thường hắn nằm ở nhất phong phía dưới ba gã tu sĩ nhãn thần một trận biến hóa cũng không dám tái tùy tiện đi lên x u ố n g vào với một sát na kia bọn họ cũng không có tìm tòi nhất phong thế nào t ể u từ bọn họ đồng bạn trước người đi vòng qua phía sau đi bằng không hắn môn u cũng sẽ ra nhắc nhở một chút không biết mới i là k nhấp khủng h n t biết không h n phong một khắc kia sử dụng thủ đoạn gì cho nên ba người ai cũng không muốn dẫn đầu và nhất phong giao thủ để tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ nghiêm t r ư ờ n g thanh ngay từ đầu còn có nhiều hăng hái nhìn nhưng khi hắn một gã sư đệ đột nhiên bị giết mà ba người khác lại n h â n kiên kỵ không dám sẽ xuất thủ công kỵ thì nghiêm t r ư ờ n g thanh sắc mặt của triệt để âm trầm xuống đồng dạng đều là thăng linh cảnh đ ỉ n h phong cảnh giới hơn nữa còn là bộ đúng đối với nhất nhưng mình bên này không chỉ có tổn thất một người còn bị đối phương chấn nhiếp ba người còn lại người này cột hơi lớn các ngươi ba cái phải đợi tới khi nào có muốn hay không ta tự mình xuất thủ giúp các ngươi một tay nghiêm t r ư ờ n g thanh truyền âm như đến từ vực sâu vết nứt n h ớ i mang theo cực mạnh hàn y ý, ý kiến nghiêm trưởng thanh truyền âm ba gã cho đã mắt kiếm kỵ trần trợ không dám động thủ tu sĩ tất cả đều dùng mình một cái chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tự trong lòng sinh ra trong nháy mắt tựu i chạy khắp toàn thân cảm thụ được nghiêm trường thanh trong lời nói dày đặc sắc ý ba người cũng không dám nữa đình lại đi xuống ba người nhìn nhau sau đó nhất t ể cắn răng thượng giết hắn ba người giống giận lần nữa vào tới chỉ thấy quang mang bất đồng ba loại phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt bao trùm ở b a trên thân người h i ệ n nhiên bọn họ hấp thu người trước giáo huấn chưa đấu võ trước đem mình bảo vệ tốt để tránh khỏi bất chi bất giác đã bị nhất phong chém giết nhất phong thần s ắ c thay đổi nghiêm trọng đồng thời đối mặt ba gã cùng cảnh giới tu sĩ trong lòng hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần nhất phong trong cơ thể pháp lực đột nhiên cải biến vận hành lộ tuyến mà một giây kế tiếp nhất phong khí tức trên người lại đột nhiên cất cao một ít một tầng khôi giáp màu đen đồng thời cũng xuất hiện ở nhất phong trên người đây là nhất phong phòng ngự đạo pháp mắt thấy ba người đồng thời tới gần nhất phong lần nữa hướng trên cao bay đi muốn cho ba người giật lại một chút khoảng cách như vậy hắn đối mặt áp lực chỉ biết thiếu một ít nhưng này ba gã tu sĩ chung nhưng không ai tùy tiện đuổi theo ba tốc độ của con người bảo trì nhất trí cùng nhau truy sau l ư n g nhất phong nghiêm t r ư ờ n g thanh hai vị sư đệ là vì c ư ớ p công lao sở dĩ đều hướng tốc độ nhanh nhất truy sát nhất phong kết quả sau cùng là tốc độ nhanh nhất trái lại bị nhất phong giết đi lúc này cái này ba gã tu sĩ đã không nghị công lao t h ầ m nghĩ an ổn giết nhất phong không cho phép nghiêm t r ư ờ n g thanh xử phạt bọn họ cũng đã thỏa mãn thấy đối phương không xa rời nhau nhất phong tuy rằng trong lòng phẫn nộ thận không thể lập tức đem những người này toàn bộ giết nhưng cũng sẽ không tùy tiện tái đi v ò n g mẹo các ngươi không xa rời nhau vẫn ở phía sau truy tốt lắm xem ai có thể hao tổn được của ai nhất phong cười lạnh một tiếng tốc độ đề thang tới nhanh nhất ở trên trời không ngừng trúng quanh chạy như bay ba g ã tu sĩ muốn chiếu cố tốc độ chậm nhất vị kia nhân m à phi hành tốc độ cũng không nhanh chỉ có thể vẫn truy ở nhất phong phía sau nhưng như vậy là không có khả năng đuổi theo nhất phong đang tu luyện kim hoa mậu vô hình khô cốt điệp cùng với những tu sĩ khác đều cảm ứng được pháp lực ba động đám dừng lại tu luyện kinh ngạc nhìn trở về bảy người kia như thế nào cùng khổng phương bọn họ đối mặt đám tu sĩ trong lòng một trận kinh dị khổng phương mặc dù chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng ở đám tu sĩ trong lòng khổng phương đây chính là và kim hoa bọn họ bị vây đồng nhất tầng thứ tu sĩ những người này mới vừa đến nơi đây dĩ nhiên phải đi trêu trọc khổng phương t r trông trông, kim qua hoa nhìn thoáng qua giữa không trung chạy như bay bốn người sau đó liền níu nhìn về phía sắc mặt có chút biến thành màu đen nghiêm trường thanh bọn họ chết tiệt vừa tới tự gây sự nhưng lại hết lần này tới lần khác chọc tới k h trung phương kim hoa hận không thể mang nghiêm trường thanh đám người toàn bộ làm thịt tuy rằng hắn và mộng vô hình còn có khô cốt điệp cũng không tái lấy lòng kết giao k h ổ n g phương nhưng k h ổ n g phương dù sao cũng là một phần không kém lực lượng nếu thanh thạch tổ đ ị a p h á t sinh cảnh tổ địa chuyện như vậy k h ổ n g phương cũng có thể giúp đỡ đ ạ i ân ai biết nghiêm t r ư ờ n g thanh bọn họ mới vừa đến nơi đây dĩ nhiên giống như k h ổ n g phương đối mặt thấy rõ tình huống khô cốt điệp và mộng vô hình sắc mặt cũng đều có chút khó coi trong lòng bọn họ có chút hối hận chưa cho nghiêm t r ư ờ n g thành đám người nói rõ thanh thạch tổ đ ị a đích tình huống bằng không bây giờ sự tỉnh là có thể tránh khỏi chết tiệc n g i ê m trưởng thanh ngươi trêu chọc khẩn đối với k h ổ n phương mẫu vô hình trong lòng vẫn luôn phi thường kiên kỵ nhất là k h ổ n phương thần bí bối cảnh càng làm cho mẫu vô hình nghĩ đỉnh đầu treo một ngọn núi như nhau không phải vạn bất đắc dĩ mẫu vô hình căn bản không muốn cùng k h ổ n phương triệt để rửa mặt nhìn ba gã thủ hạ chỉ có thể truy ở nhiếp phong phía sau cái mông lại đúng đối với nhiếp phong không tạo được bất cứ thương tổn l ợ gì nghiêm trường thanh sắc mặt của là càng ngày càng đen mơ hồ đều có hướng thanh sắc chuyển biến xu thế nhất là cảm thụ được chung quanh đầu tới dị dạng ánh mắt nghiêm trường thanh sắc mặt của thì càng khó coi ba cái phế vật còn chưa đủ mất、mặt. nghiêm trưởng thanh thân hình k h ẽ động sẽ xông ra mang ba gã thủ hạ và nhất phong toàn bộ giải quyết hết phế vật như vậy thủ hạ ngoại trừ có thể cho trên mặt hắn bôi đen cái gì đều không làm được còn không bằng không nên đây nghiêm trưởng thanh thân hình mới vừa động đột nhiên quắt to một tiếng đ n g nhiên đi ra dừng tay mẫu vô hình rất nhanh bay tới trong mắt hung quang lập lòe nhìn chằm chằm mới vừa bay ra ngoài mấy trượng liền ngừng lại nghiêm trưởng thanh động tính lớn như vậy khổng phương nhưng không có xuất thủ h i ệ n nhiên khổng phương cũng không muốn đối phó ba gã thang linh cảnh tu sĩ nhưng nếu như hóa linh cảnh nghiêm trưởng thanh đúng tay đi vào vậy không giống nhau đ ế nhìn lúc đ trước mắt ba người nghiêm trường thanh vẹ mặt ngạc nhiên tuy rằng nghiêm trường thanh vẹ mặt thử ông thử d o xét một cái tâm tính nhưng ngộng vô hình phản ứng có chút sai a nhìn nữa bay đến mộng vô hình bên người kim hoa và khô cốt điệp khô cốt điệp trương điệp trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra rõ ràng biểu tình nhưng trong mắt phẫn nộ lại rõ ràng mà một bên kim hoa cùng âm trầm gương mặt không đến mức có phản ứng lớn như vậy nha ta đối phó chỉ là một gã t h ă n g linh cảnh tu sĩ a hơn nữa tên tu sĩ này thoạt nhìn cùng mộng vô hình ba người bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ bọn họ tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy mạnh trường thanh trong lòng triệt để nghi ngờ mộng vô hình quay đầu đúng đối với không c h u n g còn đuổi theo nhiếp phong chạy tán loạn khắp nơi ba gã tu sĩ quát đều dừng lại cho ta một tiếng này giống có pháp lực tăng phúc thanh â m như tiếng sấm giống nhau ở trên trời nổ vang ba gã tu sĩ ý kiến thanh em không khỏi lại càng hoảng sợ nhìn lại nghiêm trường thanh cũng bị mộng vô hình bọn họ ngăn chặn ba người càng thêm không dám phản kháng vội vã ng nhất phong cũng ngừng lại nhìn thoáng qua mẫu vô hình bọn họ nhất phong liền bay trở về rơi vào đại thủ đ ỉ n h ba vị đạo hữu các người đây là ý gì thực lực không bằng người nghiêm t r ư ờ n g thanh chỉ có thể cưỡng chế chứ trong lòng không cam lòng mở miệng hỏi nhưng s ắ c mặt vẫn như cũ đen như đáy nổi nghiêm t r ư ờ n g thanh tự vấn hắn chỉ là muốn tìm cái cùng thân phận tướng sấn nghỉ ngơi nơi mà thôi đối phó cũng chỉ là hai gã thăng linh cảnh tiểu tu sĩ mẫu vô hình nhất định ngăn cản cũng có thể vện chuyển một điểm nhà ở nhiều tu sĩ như vậy trước mặt trực tiếp mệnh lệnh hắn có hơi cũng quá mức một điểm mẫu vô hình khâu có điệp kim hoa toàn bộ đều nhìn về nghiêm trưởng thanh đ ô n nhiên ba người n g ậ n ra bọn họ không muốn nhìn thấy nhất một màn xuất hiện ngồi xếp bằng ở trên cành cây tu luyện khổng phương lúc này dĩ nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía bên này mẫu vô hình ba trong lòng người cà kinh cho nên cũng không có mở miệng trả lời nghiêm trường thanh vấn đề điều này làm cho nghiêm trường thành nghị hắn chiếm một ít để ý không khỏi nói lần nữa ta muốn tìm một thích hợp chỗ tu luyện ta n g h ĩ cây to này t i ể u thật tốt làm tu sĩ người mạnh là vừa mà ta ngay từ đầu cũng chỉ là khiến hai người bọn họ một lần nữa tìm một chỗ tu luyện không có ra tay với bọn họ cái này đã rất khách khí nha là bọn hắn không biết phân biệt không muốn ly khai người của ta mới ra tay hôm nay bọn họ giết ta một gã sư đ ệ ta muốn là sư đ ệ của mình báo thủ chẳng biết ba vị đạo hưu vì sao phải ngăn cả n ta cái này ngu xuẩn mẫu vô hình trong lòng mắng to người mạnh là vua không sai nhưng này cũng muốn chính ngươi là cường giả à, chính ngươi nếu không phải cường giả còn vi tôn muốn chết còn không sai bị lắm mẫu vô hình nhãn thần đ ỗ n g nhiên dùng mình mắt của hắn giác góc dư quang đã phát hiện k h ổ n g phương lúc này đã bay đến đại thụ đỉnh và nhấc phong song song đứng chung một chỗ chỉ là k h ổ n g phương nhìn về phía bên này ánh mắt hiện lên lạnh như băng qua mang ngươi nói rất đúng tu sĩ giữa đích xác h ẳ n là người mạnh là vua đ ứ nghiêm ở đại t ụ đính đoan đột khổng phương lúc này n h lúc n lên tiếng. n ê i g h trưởng thanh và hai khắc hóa gã người, người bình tĩnh nói rằng trên mặt là một bộ ta thả ngươi ngươi hẳn là cảm ơn đái đức hình dạng nghiêm trưởng thanh nói những lời này thời gian hồn nhiên không có tìm tỏi vây xem tu sĩ quái dị ánh mắt cùng với mộng vô hình bọn họ sắp phun hỏa ánh mắt của k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ nợ nụ cười hắn căn bản không thấy kim hoa ba người hôm nay tuy rằng song phương không có x é rách ra mặt nhưng quan hệ cũng đã hoàn toàn vỡ tan k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên sẽ không xen vào nữa kim hoa ba trong lòng người có hay không cao hứng khiến ta chạy k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ cười lắc đầu tại đây thanh thạch tổ đ ị a còn không ai có tư cách khiến ta chạy đây n g ư y i cảm giác mình có tư cách nghiêm trường thanh phản vất nghe được thiên đại c h ế cười không k h i phá lên cười sở lâm và tiêu thần lượng trên mặt người cũng đều lộ ra nụ cười khinh thường một g ã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên nói ra như thế quần vọc nói thật đúng là không biết trời cao đ ấ t rộng chỉ là mới vừa nở nụ cười hai tiếng nghiêm trường thanh đột nhiên lại ngừng lại hắn phát hiện không thích hợp một g ã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nói ra những lời này n mẫu vô hình ba người bọn họ chắc là sẽ không dễ dàng tha thứ nhưng ba người kia lúc này lại không có một chút động tĩnh nghiêm trường thanh trong lòng dùng mình cứng ngắc quay đầu hướng n g ọ n g vô hình ba người nhìn lại chương 32, vậy dễ đi nghiêm trường thanh cứng ngắc quay đầu nhìn lại kim hoa khô có điệp mẫu vô hình ba sắp mặt người tuy rằng đều có chút nhục nhã nhưng cái gì cũng chưa nói h ơ nghiêm nữa n hai ư ờ i n ấ t đ p á n trưởng thanh được k h ổ sắp điên rồi trước hắn đã cảm thấy cái này tổ điệu tu sĩ rất quái dị không nghĩ tới bây giờ nhô ra càng quái dị ngươi không phải muốn cho ta chạy sao khổng p h ư ơ n g nhìn nghiêm trường thanh trên mặt lại lộ vẻ một tia cờ ư i nhạt ta rất muốn biết n g ư ờ i đến tột cùng cần biện pháp gì khiến ta chạy nghiêm trường thanh hầu trên giới cồn động mặc dù đối phương chỉ là một gã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhưng trong mộng vô hình bọn họ kiêng kỵ hình dạng nghiêm trường thanh trong lòng cũng không khỏi t ừ n g đợt căng lên cảm nhận được áp lực cường đại nghiêm trường thanh từ mộng vô hình bọn họ khí tức trên người có thể đại thể đoán được hai người này nhất điệp thực lực đều phải vượt lên trước hắn có thể ba người này đúng đối với tên này thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ lại đều biểu hiện ra mãnh liệt k i ê n kỵ hắn vừa ra dám coi thường nữa đối phương nghi có thể hắn không biết k h ổ n g phương bản tính rất sợ sau khi túi đầu k h ổ n g phương cũng sẽ không bỏ qua bọn họ khi đó không chỉ có mang nhân ném đến nhà hơn nữa kết cục cũng không có thay đổi có hơi rất cái được không đủ đắp đủ cái mất k h ổ n g phương trên mặt cười nhạt chậm rãi tiêu thất khí tức trên người cũng dần dần nổi lên biến hóa mẫu vô hình đám người sắc mặt không khỏi biến đổi k h ổ n g phương đây là muốn động thủ sao đột nhiên ba một tiếng k h ổ n g phương tay trái bỗng nhiên c h ộ t vào trên cổ tay phải một đạo thổ hành pháp lực nhất thời ở k h ổ n g phương trong tay trái lóe lên rồi biến mất người chung q u n h đều cho rằng khẩn phương muốn động thủ tâm thần đều căng thẳng lên ai biết khẩn nghiêm trường thanh khỏe mắt cơ thể không ngừng n ú c đích vừa hắn là thật cho rằng k h ổ n g p h ư ơ n g muốn động thủ với hắn tiếng lòng thế nhưng căng thẳng đến cực h ạ n n h ấ t phong biểu tình cứng ngắc có chút bất đắc dĩ sờ sờ ý thức trong lòng rất là không nói gì lúc này còn đang cầm thân thể của chính mình làm thí nghiệm k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi đây là m u ố n nháo loại nào a m ộ n g vô hình đám người cũng đều kinh ngạc nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g bất quá rất nhanh m ộ n g vô hình tự phục hồi tinh thần lại vì không cho phép thế cục kế tục chuyển biến xấu xuống phía dưới mẫu vô hình liền mở miệng khuyên giải nói khẩn vương đây chỉ là một trường hợp hội hôm nay hiểu lầm đã nói ra không bằng cựu lộ nghiêm t r ư ờ n g thanh trong lòng không khỏi buông l ò n g một ít nhưng ngay sau đó nghiêm t r ư ờ n g thành nhãn thần tựu i thay đổi càng ngưng trọng thêm m ộ n g vô hình như vậy khuyên bảo bất chính nói rõ bọn họ rất kiên kỵ khẩn h ư ơ n g không dám ngạnh tới sao đây tột cùng là người nào a nghiêm t r ư ờ n g thanh trong lòng kinh nghi bất định nhìn về phía khẩn h ư ơ n g ánh mắt xuất hiện lần nữa một tia biến hóa khẩn h ư ơ n g tự tiếu phi tiếu nhìn m ộ n g vô hình hiểu lầm khẩn h ư ơ n g cười lạnh một tiếng m ộ n g vô hình ngươi nói ta và hắn giữa có cái gì hiểu lầm khẩn vương nói khiến mậu vô hình kim hoa khô cốt điệp sắc mặt của tất cả đều biến đổi khẩu khẩn nói như xem ra là bởi vì t r ư ớ c không có mang nghiêm t r ư ở n g t h à n h đám người mang tới tin tức nói cho khởi phương khiến trong lòng hắn sinh ra bất mãn mẫu vô hình nhãn thần hơi h í p một luồng nguy hiểm quang mang từ trong mắt lóe lên khởi phương cảm giác được mậu khí tức vô hình biến hóa kim hoa đột nhiên trầm giọng nói rằng một vừa hai phải nhà làm quá mức có thể sẽ không tốt trong lời nói đã mang cho ta h uy hiếp ý khâu cốt điệp trong mắt là lộ ra làm máu h ư n g quang nói ra càng trắng ra k ế ệ t kiệt làm nguyên chủ dân nói không chừng ngươi tựu cùng sự kiện kia hữu con đây bằng không ngươi sao lại nhìn sự kiện kia phát sinh mà thờ ớt quá nếu là nguyên chủ dân vậy ngươi tối nhớ kỹ thân phận của mình chúng ta những thứ này người từ ngoài đến tối đa cũng chính là tốn thất hết cái này một luồng thần hồn cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng nguyên lai hắn là nguyên chủ dân nghiêm t r ư ờ n g thanh mới chợt hiểu ra sau đó nghiêm t r ư ờ n g thanh tựu lắc mình bay đến mộng vô hình bên cạnh bọn họ nghiêm t r ư ờ n g thanh nghĩ dẫn phát người từ ngoài đến và nguyên chủ dân tranh đấu như vậy chuyện của hắn chỉ biết làm nhạc đến lúc đó cái này tổ địa trung sở hữu ngoại lai tu sĩ đều sẽ nhằm vào khẩm phương hắn không chỉ có hòa nhau kết thúc thế nhưng lại có thể cấp tốc dùng tiến nơi này tu sĩ ở giữa thân phận khẩm k h ư ơ n g thì thầm một tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn tay phải của mình đông nhiên k h ổ n g phương tay trái lần nữa t r ộ n vào trên cổ tay phải mang vừa dấu vết hạ văn lộ một lần nữa đánh tan xem ra các ngươi những thứ này người từ ngoài đến là phải cùng ta cái này nguyên trụ dân khai chiến k h ổ n g phương trên mặt không có nửa điểm v ẻ sợ hãi trái lại lộ vẻ nụ cười nhẹ nhõm phản p h ấ t không có mang trước mắt những thứ này người từ ngoài đến không coi vào đ â u giống nhau đã như vậy ta đây ngược muốn nhìn đến tột cùng là các ngươi hội t ổ n thất hết cái này lũ thần hồn hay là ta khẩn phương mạnh tang nơi đây khẩn phương trên mặt vẫn như c ũ lộ vẻ nụ cười nhẹ nhõm nhưng trong lúc bất trợn khẩn trên người rất nhanh hiện ra đại địa chiến giáp hôm nay đại điệu chiến giáp đã sơ cụ hình thức ban đầu có thể thấy một cái chiến giáp bộ dáng mà nơi cổ tay ở đại điệu chiến giáp tạo thành hai cái mơ hồ thú vật bao cổ tay chỉ là quá mức không rõ còn không cách nào thấy rõ là loại nào yêu thú đại điệu chiến giáp xuất hiện ở khẩn g phương trên người đồng thời khẩn g phương trong tay cũng nhiều một thanh dọ kiếm thân động như gió thi triển ảnh đội khẩn g phương ở tại chỗ lưu lại một h u y ế t ảnh mà một g i â y kế tiếp khẩn g phương đã xuất hiện ở theo nghiêm trường thành cùng đi đến thanh thạch tổ điệu hai gạ tu sĩ trước người dọ kiếm trên không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt h ữ ảnh h o à n chém về phía tiêu thần và sở lâm hai người lúc này còn nhìn k h ổ n g phương ở lại tại chỗ hư ảnh căn bản không ngờ tới k h ổ n g phương tốc độ dĩ nhiên sắp tới loại tình trạng này tại khắc môn cũng không phát hiện dưới tình huống đã xuất hiện ở trước người bọn họ hai người đến không kịp né tránh và ngăn trở chỉ có thể l i ề u mạng thôi động pháp lực thi triển phòng ngự đạo pháp nhất thanh nhất thổ hoàng lưỡng chủng áo giáp thời gian nháy con mắt cũng chưa tới cũng đã xuất hiện ở trên người hai người sắc mặt hai người đỏ lên l i ề u mạng thúc giục trong cơ thể pháp lực tuy rằng đối mặt chỉ là một vị thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhưng chỉ là vừa nhanh đến vô pháp phát hiện tốc độ hai người cũng không dám có nửa điểm k i n h thường đối mặt hai người phòng ngự đạo pháp k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt không có chút nào ba động dẫu kiếm dẫn đầu chém ở tại tiêu thần bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thượng rộng kiếm bị tiêu thần phòng ngự đạo pháp cấp cản lại nhưng tiêu thần còn không kịp vui vẻ đã bị rộng trên thân kiếm liên tiếp buộc phát ra lực lượng đáng sợ sợ sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn liều mạng thôi động pháp lực muốn ngăn trở những thứ này một trọng tiếp một trọng lực lượng đáng sợ nhưng hắn phòng ngự đạo pháp chỉ kiên trì đến thứ hai mươi trọng lực thì tự bể nát thông suốt dẫu kiếm từ trên người tiêu thần nhất chém mà qua tiêu thần thân thể nhất thời hóa thành hai nửa dẫu kiếm tốc độ không giảm lần nữa chém ở tại sở lâm phòng ngự đạo pháp thượng cựu diễn cựu trọng quyết thứ hai mươi một trọng lực thứ hai mươi nhị trọng lực thứ hai mươi ba trọng lực liên tiếp bạo phát ở thứ hai mươi sáu trọng lực buộc phát ra thì sở lâm trên người phòng ngự đạo pháp cũng trong nháy mắt bể nát thông suốt phúc tiên huyết lần nữa về ra sở lâm thân thể trong nháy mắt cũng biến thành hai nửa từ k h ổ n g vương động thủ công kích đến liền giết tiêu thần sở lâm hai người trước sau vẫn chưa tới lượng g i â y thời gian mẫu mô hình kim hoa khô cốt điệp tuy rằng từ lâu phản ứng kịp nhưng khẩn vương tốc độ quá nhanh bọn họ căn bản không kịp nghị cách cứu viện bất quá chết không là chính bọn nó nhân mộng vô hình ba người biểu tình không có biến hóa chút nào bọn họ chỉ là hướng k h ổ n g phương rất nhanh vây quanh trước đây nghiêm t r ư ờ n g thanh huyền phù ở tại chỗ không nhúc đ í c h chỉ là hai mắt hoảng sợ nhìn rất nhanh tiêu tán ở trong thiên địa lưỡng cổ thi thể nghiêm t r ư ờ n g thanh sắc mặt dần dần thay đổi bạch giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch mộng vô hình bọn họ tại sao lại phi thường k i ê n kỵ k h ổ n g phương vị này thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kiếm liền giết hai gã hóa linh cảnh tu sĩ tuy rằng tiêu thần và sở lâm thực lực ở hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ chúng coi như là yếu nhược nhưng đó cũng là hóa linh cảnh tu sĩ không phải thăng linh cảnh tu sĩ có thể so sánh nhưng chỉ có trước mắt vị này thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ lại một kiếm đã đem hai người đều giết đi loại sự tình này chính là hắn nghiêm t r ư ờ n g thành cũng làm không được nghiêm t r ư ờ n g t h a n h phía sau mồ hôi lạnh ứa ra trước hắn lại muốn t r e o chọc như vậy một vị tồn tại còn lo lắng cái gì mau ra thủ đưa hắn vây giết ngọc vô hình truyền âm giống giận nghiêm t r ư ờ n g t h a n h một chút phục hồi tinh thần lại hiện tại không có thể như vậy do dự cũng không phải sợ thời gian chỉ có mang k h ổ n g phương cái này nguyên trụ dân giết bọn họ mới có thể triệt để an tâm nếu để cho khẩn phương chạy thoát hướng khẩn phương bày ra thực lực cường đại bọn họ sau này cũng đừng nghĩ tai an tâm tu luyện đối mặt ngọc vô hình ba người vây công. k h ổ n phương không có liều mạng mà là xoay người bỏ chạy ở thanh thạch tổ địa phụ cận k h ổ n phương không có cách nào khác thi triển lực lượng mạnh nhất nhưng là sẽ rất thua thiệt k h ổ n phương có thể không cảm thấy bằng thực lực của hắn bây giờ là có thể lực hám mộng vô hình đám người hơn nữa còn là một t r ò i bốn lúc này nhất phong mới vừa phản ứng kịp chuẩn bị tiến lên hỗ trợ k h ổ n phương cũng đã từ bên cạnh hắn rất nhanh bay đi bảo vệ tốt mình thiên bạn không nên cùng trở về k h ổ n phương rất nhanh nói một tiếng mà thân ảnh của hắn đã cấp tốc đi xa truy t u y ề n không thể để cho hắn chạy thoát mẫu vô hình sắc mặt thay đổi dữ tợn đã sẽ rách mặt cũng không cần phải tái k i ê n k � khẩn k h tương phản khổng phương bối cảnh càng lớn bọn họ càng không thể để cho khổng phương chạy thoát bằng không hậu hoạn vô cùng về phần thanh linh sau đó khả năng trở về trả thù chờ bọn hắn giết khổng phương sau đó đổi một tổ địa là được hơn nữa thanh linh nếu trở về quá chế bọn họ khả năng đã quay trở về chư thần thế giới tự nhiên cũng, cũng không sao hảo lo lắng về phần hắn môn thuộc thế lực sau này đưa vào thanh thiên thần vực tu sĩ khiến những tu sĩ kia ở thanh thiên thần vực nội không nên tiết lộ thân phận cũng i ể u không cần quá lo lắng nguyên trụ dân trả thù nguyên trụ dân và người từ ngoài đến giữa mâu thuẫn là căn bản không có cách nào khác hóa giải chỉ là bình thường hai bên đều khắc、chế. lúc này mới có thể miễn cưỡng ở chung k h ổ n g phương dùng nguyên trụ dân thân phận tự nhiên cũng là thuộc về nguyên trụ dân trận doanh tối h một bước nói k h ổ n g phương mặc dù muốn cùng người từ ngoài đến hào hào ở chung đối phương cũng sẽ khắp trốn phòng bị hắn bởi vì ở người từ ngoài đến trong mắt k h ổ n g phương vĩnh viễn c h ỉ vào nguyên trụ dân thân phận chỉ cần phát sinh một ít liên lụy đến hai cái trận danh o sự đối phương trước hết hoài nghi chỉ biết là k h ổ n g phương có thực lực k h ổ n g phương cũng sẽ không để cho mình chịu ủy khuất nếu mộng vô hình bọn họ nghi chiến vậy chiến tốt lắm v ề phần sau đó khả năng gặp phải nguy cơ cũng phải cùng có thể người tin cẩn cùng nhau tương đối bày đặt m ộ n g vô hình những thứ này tùy thời cũng sẽ ở phía sau xuyên vào một đ a o người sống đó là cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm khổng phương cũng sẽ không làm loại sự tình này cái này bọn họ thế nào đột nhiên đánh nhau ở phía xa vây xem đám tu sĩ đều ngây ngẩn cả người thế cục phát triển quá nhanh bọn họ chưa từng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra hai phe dĩ nhiên cũng đã đấu võ nhất phong nhìn rất nhanh đi xa mấy đạo thân ảnh song quyền nắm chặt nhưng không có hoạt động một bước khổng p ư ơ n g nói hắn sẽ không vi phạm chỉ là loại cảm giác này thật không tóc chịu Nhếp phong trong lòng chương ó một đoàn ỏ a đang đốt, không ngừng tiêu ba mươi ba tuyệt chiêu tuyệt chiêu tự tuyệt chi chiêu k h ổ n g phương người khoác đại địa chiến giáp trong tay dẫn theo trôi này hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc d ọ c kiếm từ sơn lâm bầu trời rất nhanh bay qua sau lưng k h ổ n g phương khô cốt điệp kim hoa mậu vô hình theo đuổi không bỏ hai người nhất điệp chúng khô cốt điệp tốc độ nhanh nhất phi ở trước nhất đầu mậu vô hình và kim hoa tốc độ không sai bật nhiều theo sát sau lưng khô cốt điệp tại sau đó còn lại là thực lực yếu kém nghiêm t r ư ở n thành k h ổ n g phương trong cơ thể pháp lực uy năng không kém hơn nữa ảnh độn điều này làm cho k h ổ n g phương tốc độ cực nhanh nhưng là k h ô cốt điệp bọn họ và k h ổ n g phương cự li vẫn như c ũ đang dần dần rồi gần ở phương diện tốc độ k h ổ n g phương cùng k h ô cốt điệp những thứ này chân chính hóa linh cảnh tu sĩ vẫn còn có chút tranh lệch thu trên đất, lạnh run, đám nằm mọi vô hình thanh â m của từ sau phương quần c u ộ n chuyển đến trốn khẩn phương trong lòng cười lạnh một tiếng hắn không có thể như vậy muốn chạy trốn chỉ là muốn rời xa thanh thạch tổ đ ị a mà thôi khẩn phương một bên rất nhanh phi đ ộ t một bên quay đầu lại nhìn về phía đuổi ở phía sau phương mấy người có bản lĩnh các ngươi trước đuổi theo ta sau lại nói khẩn phương cả tiếng đáp lại có pháp lực tác phúc thanh â m như tiếng sấm bắt được ngươi ta nhất định sẽ hút khâu ngươi mỗi một giọt màu tươi khâu cốt điệp trong mắt là huyết hồng quang càng ngày càng mãnh liệt đ ố n nhiên k h â cốt điệp rất nhanh vỗ cánh thường đạo như trăng giầm vậy phong nhận từ kỳ hai cánh đây chạy như bay ra chiều kh Trước cách c quá xa, ô nhưng g k í c n h vậy đ ú đối đơn cốt với, giản điệp vô khổng kỳ khổng khổng phương vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, khổng phương đơn giản, có thể nẻ tránh. Cho nẻ nên gì, tạo bất có lúc i ề n không như Nhưng có làm l như vậy. Nhưng lúc này khoảng cách của song phương đã rồi gần đến một trăm i triệu nội công kích như vậy đã có thể uy hiếp được k h ổ n g phương nếu như k h ổ n g phương l á n h phi độn tốc độ sẽ giảm bớt khô cốt điệp bọn họ là có thể cấp tốc đổi u theo k h ổ n g phương tìm đ ò i từ sau phương bay vụt tới phong nhận k h ổ n g phương biểu tình không có biến hóa chút nào khẩn phương không có né tránh mà là lựa chọn n g tháng phanh phanh phanh phanh tường đạo phong nhận chém ở đại địa chiến g i á thượng phát sinh g à y đặc bà hường nhưng những thứ này phong nhận chỉ là ở đại địa chiến giáp thượng khơi dậy một điểm rung động căn bản không phá nổi đại địa chiến giáp mà khổng phương mượn những thứ này phong nhận lực lượng tốc độ lần nữa tăng lên một ít cùng đ u ổ i s á t không đúng k h ô cốt điệp hơi chút kéo ra một chút khoảng cách chết thiệt tại sao có thể như vậy nhìn công kích của mình không chỉ có không có thể ảnh hưởng đến khổng phương trái lại có thể dùng khổng phương tốc độ tăng lên một ít khổ cốt điệp trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết hắn phòng ngự đạo pháp thì là rất mạnh nhưng hướng hắn thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi cũng có thể không phát huy ra lực lượng nhiều năm a tại sao sẽ như vậy chứ ha khổ cốt điệp nhiều hơn nữa công kích vài lần nhà một lần nữa kéo ra một chút khoảng cách k h ổ n phương phá lên cười chỉ là ý kiến k h ổ n phương thanh âm của khô cốt điệp sắc mặt lại càng thêm khó coi trong ánh mắt vẻ âm trầm cũng biến thành càng thêm nồng n ặ n g khô cốt điệp khí tức trên người đột nhiên trở nên mạnh mẽ h i ệ n nhiên là muốn sử dụng nào đó uy lực cường đại đạo pháp khô cốt điệp theo sát sau lưng khô cốt điệp mộng vô hình thấy loại tình huống này lập tức lên tiếng ngăn cản ở khoảng cách này thượng hướng k h ổ n phương thực lực thì là vô pháp ngạnh kháng ngươi công kích nhưng tốc độ của hắn rất nhanh hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh không nên công kích nữa chúng ta nhiều tìm chút thời giờ vẫn như cũ có thể đưa hắ một vô hình trong lòng rõ ràng bất kể là hắn vẫn khô cốt điệp cũng hoặc là kim hoa khẳng định đều có uy lực cường đại đạo pháp nhưng lời này đạo pháp không có thể như vậy có thể tùy ý thi triển ra mà k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ vừa cập nhanh cách quá xa căn bản công kích không tới k h ổ n g phương trái lại thi triển đạo pháp nhân tốc độ hội giảm chậm lại cường đại đạo pháp giống nhau đều có chứ nào đó hạn chế giống như k h ổ n g p h ư ơ n g cựu diễn cựu trọng quyết chỉ có thể đánh gần đánh xa cựu không được bao nhiêu tác dụng còn nữa khẩn vương thi triển phòng ngự đạo pháp khiến mộng vô hình cũng có chút kinh hãi m ộ n g vô hình không xác định k h ổ n g p h ư ơ n g phòng ngự đạo pháp đến tội cùng cường đến trình độ nào vì không xảy ra nữa vừa loại chuyện đó công kích không chỉ có không có ảnh hưởng đến k h ổ n g p h ư ơ n g trái lại có thể dùng k h ổ n g p h ư ơ n g chạy trốn nhanh hơn m ộ n g vô hình tình nguyện dựa vào tốc độ đuổi theo k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không muốn tái tự nhiên đâm ngang khô cốt điệp xem ra ngươi và kim hoa như nhau đều làm ộ n g vô hình chính là tay sai thật đúng là đủ nghe lời đã muốn đả xanh đ ả tử k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên sẽ không k h á c h khí nữa thế nào nhục nhã tới s ả n khoái khẩn vương cựu nói như thế nào khô cốt điệp và kim hoa trong mắt đều hiện lên một tia hung ác nham hiểm mẫu vô hình trong l nhìn ngươi còn có thể mạnh mẽ không mẫu vô hình nộ quát một tiếng hai anh vậy gặp các ngươi có bản lãnh này hay không k h ổ n phương mang tốc độ tăng lên tới cực hạ ở sơn lâm bầu trời rất nhanh phi đột mà k h ổ n phương đi tới phương hướng dĩ nhiên là chức và mộng vô hình bọn họ thương nghị chuyện cái kia sơn cốc chức hai phe còn như minh hữu giống nhau ở chỗ này thương lượng làm sao tự bảo vệ mình vấn đề hôm nay lại phải ở chỗ này sinh tử chém giết k h ổ n phương dẫn đầu xông vào vào sơn cốc trung ngay sau đó đó là khô cốc điệp mẫu vô hình và kim hoa sau đó cũng vào về phần nghiêm trưởng thành tuy rằng đã liệu mạng chạy đi nhưng vẫn là bị rơi xuống mấy trăm t r ư ợ n g cự l y ở xa hơn trong núi rừng một ít thân ảnh lúc gần lúc hiện hiển nhiên có thai vui mừng vô giúp vui tu sĩ theo sau xem ra ngươi đã biết mình hẳn phải chết số phận chọn ở đây làm ngươi nơi tán g thân thấy tới nơi này tọa quen thuộc sân g ố c mậu vô hình nhất thời cười lạnh một tiếng hô vẫn luôn ở chạy thuộc mạng k h ổ n g phương lúc này đột nhiên ngừng lại thấy vậy mậu vô hình con ngươi trợt co r dù lại cũng lập tức dừng ở hơn m ộ ư ơ i ngoài trượng đồng thời mậu vô hình truyền âm mang kim hoa và khô cốt điệp cũng đều ngăn trở xuống tới không để cho bọn họ tiếp cận khẩn vương k h ổ n g phương dị thường cử động khiến mộng vô hình trong lòng có loại cảm rất xấu nhưng mộng vô hình lại đoán không được k h ổ n g phương đến tột cùng muốn làm gì nếu như k h ổ n g phương thật sự có nào đó cường đại con bài chưa lật có thể không hái sợ ba người bọn hắn cộng thêm một nghiêm t r ư ờ n g thanh truy sát k h ổ n g phương căn bản không dùng chạy trốn nhưng nếu không có con bài chưa lật k h ổ n g phương lúc này có hơi cũng quá chấn định một ít k h ổ n g phương thế nhưng nguyên chủ dân vừa chết đã có thể vạn sự đ ề u yên các ngươi không phải một mực truy ta sao khẩn phương nhìn hơn mười ngoài chựa ba người nhất điệp nụ cười trên mặt có chút kỳ dị ta hôm nay mình ngừng lại thế nào các ngươi trái lại không dám đến gần hắn nhất định là ở cố lộng huyền hư chúng ta căn bản không dùng để ý như vậy thì là hắn thật sự có con bài chưa lật lẽ nào chúng ta không có một g ã thăng linh cảnh tu sĩ con bài chưa lật có thể mạnh bao nhiêu lại ba người chúng ta liên thủ hắn khả năng liền con bài chưa lật đều không có cơ hội thi triển ra khô cốt điệp trong đôi mắt lóe ra h u n g quang truyền âm tốc dụng một đường đuổi theo bị k h ổ n g p h ư ơ n g luân phiên n ụ c nhã khô cốt điệp trong lòng đã sớm tích đầy l ử a giận lúc này khô cốt điệp muốn làm nhất nhất định mang khẩn phương trên người máu một giọt tích h ú khô sau đó mang khẩn phương tỏa cốt dương hôi mẫu vô hình không trả lời khô cốt điệp nói mà là nhìn chầm chầm khổng phương. một từ trên người k h ổ n g phương nhìn ra một ít m á n h khỏe k h ổ n g phương đột nhiên hừ lạnh một tiếng tay phải bình vươn đến lúc này k h ổ n g phương tay phải trên bàn tay cấp tốc xuất hiện chín loại kỳ dị lực lượng thấy cái này chín loại kỳ dị lực lượng mẫu vô hình tái cũng vô pháp chấn định mẫu vô hình đã nhớ lên trước đây k h ổ n g phương vừa tới đến thanh thạch tổ địa thì thực lực còn yếu n h ư k h ổ n g phương áp sát thực lực của tự thân vô pháp chiến thắng diêm t r ù n g lúc đó k h ổ n g phương trong tay liền xuất hiện loại lực lượng này chỉ là tối hậu bị kim hoa đột nhiên n ú n g tay cấp ngăn trở khi đó khẩn phương trong tay xuất hiện loại lực lượng này chỉ có ba loại nhưng bây giờ đã có chín loại nhanh mau ngăn cản、hắn. tuyệt đối không thể để cho hắn mang loại lực lượng này thi triển ra ngẫu vô hình sắc mặt rồi đột nhiên thay đổi cực kỳ dữ tợn tê thanh nộ dống lên cùng lúc đó ngẫu vô hình đã dẫn đầu hướng k h ổ n g phương vào tới muốn ngăn cản k h ổ n g phương kim hoa và khô cốt điệp cũng đều đã biết một lần kỳ dị lực lượng tuy rằng lúc đó kỳ dị lực lượng dung hợp thành tam sắc quang cầu không có bộ u c phát ra nhưng ở lúc đó có thể bị k h ổ n g phương cho rằng con bài chưa lật lấy ra nữa uy lực lại có thể tiểu kim hoa và khô cốt điệp cũng đều lập tức xông về khẩn phương nghiêm trường thanh chưa từng thấy qua kỳ dị lực lượng cho nên khi nhìn đến khẩn phương trong tay kỳ dị lực lượng thì còn sướng sốt một chút nhưng sau đó thấy mộng vô hình bọn họ giống như điên nhằm phía khẩn phương nghiêm trường thanh trong lòng biết bất hảo nhưng hắn cũng nhằm phía khẩn phương mà là xoay người bỏ chạy nghiêm trường thanh có thể không muốn mạo hiểm hắn cùng lắm thì ly khai thanh thạch tổ địa đi tìm kế tiếp tổ địa là được các ngươi không ngăn cản được khẩn phương nụ cười trên mặt triệt để tiêu thất trên mặt một mảnh đạm mạc ở các ngươi đối với ta động sát tâm một khắc kia các ngươi nên nghĩ đến loại kết quả này cũng là khả năng xuất hiện khẩn phương trong tay phải chín loại kỳ dị lực lượng rất nhanh dung hợp cùng lúc đó khẩn bay nhanh lui về phía sau không cho phép mộng vô hình bọn họ tới gần rất nhanh bay ngược đồng thời k h ổ n g phương trên trán a y t xuất hiện mùa hôi lạnh khẩn cấp dưới khẩn khương trong tay trái xuất hiện lần nữa ba loại lưỡng chủng bảo vật xuất hiện ở khẩn phương trong tay trái chính là hai quả đạo phù và một cây kim linh vũ đạo phù nhất là màu trắng vừa là thổ hoàng kim linh vũ là có thể ngay lập tức năm trăm l ý giống như thiên lý xúc địa p h ù thuộc về chạy chối chất v ậ t hai quả đạo phù đều là k h ổ n phương ở thanh thiên mộ nội lấy được màu trắng đạo phù là đại nhật dương thần là một loại chính mình cường đại lực lượng phòng ngự đạo phù mà thổ hoàng sắc đạo phù không phải khác đúng là ngay lập tức vạn lý đội địa phù bất kể là đại nhật dương thần còn là đội địa phù đều là cực kỳ hiếm thấy chân quý đạo phù mà đội địa phù bởi vì có thể bảo bệnh so đại nhật dương thần chân quý hơn một ít tuy rằng lúc này gặp phải gần muốn bạo phát chín sắc q u a n cầu nhưng khẩn phương nhưng không nghĩ cư như vậy tiêu hao hết cái này hai quả chân qu cho nên khổng phương trong tay còn nhiều hơn một cây kim linh vũ kim linh vũ thôi động thời gian nếu so với thiên lý xúc địa phù ngắn một chút khổng phương muốn thử thời vận nếu là kim linh vũ có thể để cho khổng phương đúng lúc chạy khỏi nơi này có thể không cần đ ộ n địa phù hoặc là đại nhật dương thần nếu như không kịp khổng phương cũng chỉ có thể vận dụng đ ộ n địa phù bảo vệ tính mạng đ ộ n địa phù thôi động là được viễn đ ộ n v à lý không chỉ có so thiên lý xúc địa phù cự ly xa hơn càng không có muốn nhân mạng thôi động thời gian đây mới là đạo phù chỗ trần quý thiên lý xúc địa phù tuy rằng cũng gọi là phủ nhưng còn không đạt được đạo phù cấp bậc về phân đại nhật dương thần là khổng phương vì để ngựa vạn vừa lấy ra. chương ba mươi bốn tạc g ấ t trời pháp lực dũng m á n h vào kim linh vũ trung màu vàng kim linh vũ thượng nhất thời sáng lên một đạo quan mang cựu sắc quang cầu đã dung hợp thành công k h ổ n g vương đem hết toàn lực khống chế được muốn cho cựu sắc quang cầu lúc bộ phát đây theo sau một điểm làm tốt kim linh vũ tranh thủ một chút thời gian đồng thời k h ổ n g vương tỉ mỉ quan sát đến kim linh vũ đích tình huống kim linh vũ phát huy lực lượng thời gian hay là muốn so cựu sắc quang cầu chậm một chút k h ổ n g vương trong đôi mắt hiện lên một đạo quan mang vậy chỉ dùng đại nhật dương thần chống đỡ một chút đại nhật dương thần lực lượng phòng ngự so hóa linh cảnh định phong tu sĩ còn mạnh hơn một ít mới có thể cho ta tranh thủ đến một chút thời gian. đương ộ n chân mệnh địa lựa phù chọn là cực có kỳ chân quý bảo mệnh vật, ở d ớ i tình huống khổng h p ư c h ẳ nhiên g dụng biết vận độn địa p ù về phần đ ạ nhật dương thần cũng chỉ có thể t có i u hào. đ ư ơ g nếu h i ê n n tình huống sai k h ổ n g phương nhất định sẽ ở đại nhật dương thần ngăn trở cựu sắc quan g cầu lực lượng kinh khủng thì đúng lúc dùng đội địa p h ù chạy chối chết đội địa phu c h ố i chết đội địa phu chân quý nữa cũng không có tính mệnh chân quý không khống chế nổi rất nhanh bay ngược k h ổ n g phương trên đầu tràn đầy mồ hôi không chỉ có là bởi vì khẩn trương quan hệ càng nhiều hơn nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì khẩn phương muốn hợp lại hết mọi lực lượng ngăn trở cựu sắc quan cầu bạo phát khẩn phương sắc mặt có chút tráng bệnh vô pháp tai không chế được cựu sắc quan cầu bạo phát chỉ thấy k h ổ n g phương bay nhanh quay ngược lại đồng thời nén cánh tay đem vật cầm trong tay cựu sắc quang cầu nhưng hướng về phía từ sau phương rất nhanh đuổi theo tới mộng vô hình đám người mắt thấy cựu sắc quang cầu rất nhanh thành hình cũng bị k h ổ n g phương phủi ném tới mộng vô hình kim hoa khâu cốt điệp sắc mặt tất cả đều lại biến hai người nhất điệp cũng không dám nữa truy k h ổ n g phương mà là xoay người bỏ chạy ba người phân ba phương hướng rất nhanh bỏ chạy mà trên người phòng ngự đạo pháp lúc này cũng toát ra ánh sáng sáng chói cựu sắc quang cầu quay tròn xoay tròn rất nhanh bay tới đột nhiên ở một tiếng toàn bộ thiên đất phản phất đột nhiên nhất tính bất kỳ thanh em gì đều biến mất giống nhau. thời gian vào giờ khắc này phảng phất cũng trở nên chậm khổng phương tìm tòi hắn dĩ nhiên có thể bắt được mỗi một cái tế vi đậm tính loại tình huống này chỉ rằng có thời gian rất ngắn ngay sau đó dung trời nổ vang thanh liền đ ù n g hùng vang vọng tiên địa khổng phương cảm giác màng thai một trận làm đau trong lỗ thai càng c h ả y ra lưỡng đạo máu đỏ tươi theo dung trời nổ vang sau đó cựu s á c quan g cầu trung ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng quét ngang lái đi t â y cối trong nháy mắt bị cựu xác quan cầu lực lượng sẽ thành phân vụn tối hậu càng hóa thành hư vô sân băng địa liệt sơn cốc chớp mắt cũng biến mất vô tung v mẫu vô hình điên cuồng gào thét nhưng hắn căn bản nghe không được thanh âm của mình hắn hai lô thai trung tiên huyết tràn đầy lưu chỉ có thể ý kiến mãnh liệt ông minh thanh trước hết nhằm phía khổng phương ngậm vô hình chạy chối chết thì dĩ nhiên là rơi vào mặt sau cùng cho nên bị cựu sắc quang cầu lực lượng trước hết đuổi theo mẫu vô hình như trong biện rộng một mảnh thuyền ba lá trong nháy mắt đã bị cuộn trào mãnh liệt lực lượng kinh khủng mất hết đối mặt tử vong mẫu vô hình không có tái điên cuồng giống giận cũng không có dãy giụa hắn hai mắt vô thần bị cựu sắc quan g cầu đáng sợ uy năng đã đ ả kích thương tích đầy mình hắn không nghĩ ra k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi làm sao sẽ chính mình đáng sợ như vậy con bài chưa l ậ n loại lực lượng này chính là cho k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g cũng có thể vô pháp thôi động ai cho đến chết mẫu vô hình vẫn như cũng bị cái nghi vấn này hành hạ theo s á c mẫu vô hình sau là kim hoa không kim hoa phát sinh hoảng sợ tiếng kêu thang thiết hắn liều mạng thôi động pháp lực khiến phòng ngự đạo pháp thay đổi càng m n nhưng ở c ự sắc quan cầu lực lượng kinh khủng dưới hắn phòng ngự đạo pháp cùng chị cũng không có bao nhiêu khác nhau dễ dàng đã bị phá vỡ ngay sau đó nữa cũng bị cựu sắc quang cầu lực lượng mất sống khô cốt điệp hai cánh thượng thanh quang lưu chuyển từng đạo phong hệ pháp lực vây quanh hắn tốc độ đúng là so truy sát k h ổ n g phương thì còn nhanh hơn ra chia ra ở sinh tử h uy hiếp hạ khô cốt điệp tiềm lực cũng không do bị bức bách đi ra ta sẽ không chết ta khô cốt điệp sao lại chết ở một gã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trong tay đây là không thể nào không thể nào không có khả năng khô cốt điệp phát sinh tiếng kêu c h ó i thai hai cánh rất nhanh huy động tạo thành một mảnh huyết ảnh nhưng vẫn như cũng không sửa đổi được vận mệnh của hắn cựu s á t quang cầu rất nhanh thì đổi kịp khô cốt điệp trong nháy mắt phá hỏng trên người của hắn phòng ngự đạo pháp lực lượng kinh khủng trực tiếp mang khô cốt điệp sẽ thành mảnh nhỏ thân h ồ n bị diệt khô cốt điệp thân thể trong nháy mắt tiêu tán a nghiêm t r ư ờ n g thanh sắc mặt dữ tợn cả người tức thì bị ướt đẫm mồ hôi hắn tuy rằng sớm chạy thoát nhưng vẫn như cũ khó có thể tránh thoát trận này kinh khủng s á t k i ế p ta không nên chết ta ai có thể mau cứu ta nghiêm t r ư ờ n g thanh thê lương hét to nhưng hắn tiếng quát tháo đã định chức chỉ có chính hắn có thể ý kiến cựu xác quang cầu lực lượng kinh khủng quét ngang mà qua sơn lâm phạt tho xa xa trong núi rừng theo trở về xem náo n h i ệ tu t sĩ đám sắc mặt tái nhuận thân thể kịch liệt run dày diễn thế trốn a chẳng biết hai giống lớn một tiếng ngay sau đó sở h ư u theo tới được tu sĩ toàn bộ xoay người bỏ chạy như hủy thiên d i ệ t địa vậy lực lượng kinh khủng căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng ai bị cuốn vào trong đó ai thiệu chỉ có một con đường chết một ít trước cùng thật chặt tu sĩ một bên l i ề u mạng chạy trốn một bên ở trong lòng tức giận mắng to chứ mình tại sao muốn cùng gần như vậy nếu như cách khá xa một ít lúc này còn có cơ hội chạy thoát nhưng t h i u bởi vì bọn họ trong lòng quá mức h ế u kỳ cùng quá chặt lúc này nhất định muốn chạy trốn đều cũng không đủ thời gian. Cửu một quang cầu pho tượng do rừng rực quang mang hình thành bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở k h ổ n g phương phía trên quang mang trói mắt chiếu xạ bắt phương khẩn phương trên đầu phảng phát sinh ra một vòng thái dương giống nhau ở cựu sắc quang cầu chung quanh tứ n g ư ợ c lực lượng kinh khủng chung cái này bạch quang bóng người nổi bật bất, bất phảm đột nhiên rừng d ự c bạch quang bóng người bỗng nhiên đau quặn bụng dưới một chút lật trùm lên k h ổ n g phương trên người mang k h ổ n g phương bảo vệ bạch quang bóng người như sóng biển trung đá ngầm mang cựu sắc quang cầu lực lượng cấp trợ chặn nhưng k h ổ n g phương lại không có nửa điểm thả lỏng bởi vì hắn tìm tỏi bạch sắc nhân ảnh trên người ở rất nhanh xuất hiện từng đạo cái khe hiển nhiên đại nhật dương lực lượng của thần không kiên trì được bao lâu thời gian nhất định cũng đủ nhất định tới kịp khẩu phương rất nhanh nói phảng phất là đang vì mình bơ để cho mình an tâm. bạch quang bóng người trên người vết rách càng ngày càng dày đặc càng lúc càng lớn k h ổ n g phương siết chặt trong tay đ ộ n địa phủ tuy thời đều chuẩn bị thôi động đ ộ n địa phủ chạy trốn chết lúc này kim linh vũ lực lượng rốt cục phát huy đi ra quan g mang đ ố n g nhiên loại lên liền hướng chứ k h ổ n g phương trước xác định phương hướng rất nhanh phi đội đi kim linh vũ lực lượng mang theo k h ổ n g phương rất nhanh phi đội mà đại nhật dương lực lượng của thần là bảo vệ k h ổ n g phương không cho phép k h ổ n g phương bị thương tổn khẩm phương cảm giác hắn tựa như bị vây một cái lắc lư bỏ trên xe trên thân thể hạ rất nhanh chấn động biên độ to lớn lực lượng mạnh cho dù hướng thân thể hắn cũng có chút ăn không tiêu tìm được loại cảm giác này chỉ rằng có thời gian rất ngắn t i ự u tiêu thất sau đó k h ổ n g phương tựu i đống nhiên đánh vào một mặt trên vách núi đá phanh vách núi vỡ vụn trong nháy mắt xuất hiện một cái cửa động mà k h ổ n g phương đã chui vào đến vách núi ở chỗ sâu trong vách núi ở chỗ sâu trong đem lực đánh vào lượng sau khi biến mất k h ổ n g phương rốt c ụ c n g ừ n g lại nhưng k h ổ n g phương thân thể lại cắm ở vách núi chung k h ổ n g phương quan sát một chút bên ngoài thân bạch sắt nhân ảnh lúc này bạch quang bóng người thượng đã bao trùm đầy rậm rạp chẳng t r ị cái khe đống nhiên một tiếng nhỏ nhẹ phá toái âm hường sau đại nhật dương thần hóa thành bạch quang bó nhưng trong mắt cũng không do lộ ra một tia may mắn ta đúng đối với kim linh vũ lực lượng có chút mù q u o n tin ở cựu sắc quang cầu buộc phát ra lực lượng kinh khủng dưới cho dù là kim linh vũ như vậy chạy chối chết bảo vật cũng vô pháp an toàn mang ta mang cách này khu vực cựu sắc quang cầu lực lượng sẽ ảnh hưởng đến kim linh vũ lực lượng may m à ta trước sử dụng đại nhật dương thần bằng không hôm nay thật là có ta nguy hiểm nghỉ ngơi một hồi khẩm phương trên người pháp lực bắt đầu khởi động mang thân chu núi đá chớm vỡ khẩm ở vách núi trung đứng lên dầm dầm ẩm vách núi trung phát sinh liên tiếp tiếng nổ vang sau một lúc lâu đá vụn về ra khẩm phương từ vách núi trung bay ra chỉ là miệng và cái lỗ thai đều đang chạy máu khổng phương thoạt nhìn có chút chật vật thanh thạch tổ đ ị a ở đây còn giữ không ít tu sĩ có chút là vừa ly khai h ảo cảnh có chút còn lại là không có đi vô giúp vui đột nhiên một trận dung trời nổ vang từ cực xa ở c u ầ n c u ộ n chuyển đến thanh thạch tổ đ ị a sở hữu tu sĩ đều lấy làm kinh hãi đám vội vàng hướng trên cao bay đi muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra nhất phong hóa thành một đạo hát quang rất nhanh thì bay đến cực cao địa phương hướng về thanh â m chuyển tới phương hướng nhìn lại đó là cái gì khi thấy cựu sắc q u a n cầu b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng đang ở hủy diện tất cả thì nhất phong chấn sợ nói không ra lời Không những tu sĩ khác cũng đều giật mình nhìn hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng sau đó những tu sĩ này cũng đều hướng chỗ ấy rất nhanh bay đi thanh thạch tổ địa phụ cận xuất hiện như thế lực lượng kinh khủng những tu sĩ này đâu còn có thể ngồi ở cách thanh thạch tổ địa bảy tám ngoài trăm dặm một chỗ trên vách núi đứng hai gã tu sĩ dọc theo cái phương hướng này vẫn phi hành thì có thể tìm được thanh thạch tổ địa thanh thạch tổ địa chỗ xa xôi dài đất tạm thời cũng còn là tương đối an toàn một tên trong đó tu sĩ mở miệng nói rằng một tên tu sĩ khắc vùng xung quanh lông mày hơi n h í u chớ quên diêm quang mục hạ tràng thanh thạch tổ địa không có thể như vậy như vậy an toàn đến lúc đó cẩn thận một chút không nên tiết lộ thân phận người này hơi dừng một chút mới tiếp tục nói may là nhiếp phong chưa quen thuộc hai chúng ta bằng không chúng ta thật đúng là không thể tới cái này thanh thạch tổ địa hai người này hiển nhiên là đến từ vô song phủ diêm ra đ ỗ n g nhiên ừ sắc mặt hai người đ ỗ n g nhiên đại biến lực lượng ba đồng chí ít chuyển mấy trăm dặm dĩ nhiên có thể bị ta cảm ứng được lực lượng này được có bao nhiều kinh khủng a thiền phương đến tột cùng chuyện gì xảy ra chương ba mươi lăm thanh thiên thần v ự c t í n h đặc t h ủ k h ổ n g vương từ vách núi chung sau khi ra ngoài liền cấp tốc bay lên trên cao đảo mắt chung quanh tỉ mỉ t r a i nhìn một chút chung quanh sân thế sau đó vừa cảm ứng cựu s á c quang cầu bạo phát địa điểm k h ổ n g vương liền đúng đối với mình lúc này vị trí vị trí có chút biết ta hẳn là bị kim linh vũ chỉ tống suất đến ba bốn trăm l ý căn bản không đủ năm trăm l ý cựu s á c quang cầu bạo phát lực lượng s á c thực quá mạnh mẽ mặc dù có đại nhật dương thần bảo hộ vẫn như c ũ khiến kim linh vũ bị ảnh hưởng cực lớn không có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng tại nơi dạng lực lượng hạ mộng vô hình bọn họ hẳn là không sống nổi bất quá vì để ngửa vạn nhất còn là lập tức trở về đi xem i ự u s á t quang cầu buộc phát ra lực lượng s á t thực rất mạnh đại nhưng khổng phương cũng không dám bảo chứng mộng vô hình bọn họ tựu i nhất định sẽ tử dù sao khổng phương có thể có bảo mệnh vật mộng vô hình bọn họ đến từ một ít đứng đầu thế lực trên người nói không chừng có mạnh hơn bảo mệnh vật tuy rằng nghĩ như vậy khổng phương trong lòng kỳ thực cũng không phải là lo lắng quá mức ở dưới tình huống đó mặc dù mộng vô hình bọn họ có bảo mệnh vật cũng chưa chắc có cơ hội sử dụng dù sao khổng phương là có tâm tính vô tâm k h ổ n g phương biết do cựu sắc quan cầu bạo phát lực lượng có bao nhiêu kinh khủng mà mộng vô hình bọn họ cũng không biết điểm này nói không chừng ngay từ đầu còn sẽ chọn dùng b ả o vật ngày k h á n g đảng tìm tòi sai lại dùng chạy chối chết vật đã có thể không còn kịp rồi kỳ thực k h ổ n g phương lo lắng hoàn toàn có chút dư thừa m ộ n g vô hình trên người bọn họ căn bản không khả năng có quá mức cường đại b ả o vật cho dù có b ả o vật giống nhau cũng là ở thanh thiên thần vực nội lấy được bất quá nếu nghĩ ở thanh thiên thần vực nội thu được rất tốt bảo mệnh bạo vật độ khó cao hoàn toàn vượt quá tưởng tượng đây cũng là khẩn phương không có căn cơ có thể biết hiểu được tin tức thực sự hữu hạn hơn nữa vừa áp sát thanh thần giám lợi này cực kỳ hiếm thấy bảo vật trực tiếp hướng chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực cho nên khổng phương căn bản không biết thanh thiên thần vực tính đặc thù từ chư thần thế giới hướng thanh thiên thần vực mang nhập bảo vật không có thể như vậy trong tưởng tượng dễ dàng như vậy trước đây vị kia thần chi sáng tạo thanh thiên thần vực là vì ma luyện hậu duệ nhưng thanh thiên thần vực sáng tạo ra đến sau rất nhiều thế lực đều muốn ở trong đó xuyên vào mực ước mặc dù là vị kia thần chi cũng vô pháp chống lại thế lực khác liên hợp chỉ có thể đúng đối với thế lực khác mở ra thanh thiên thần vực vì không phá xấu thanh thiên thần vực nội cân đối cũng bởi vì nào đó không vì nhân biết nguyên nhân vị tiêu thần chi khi tiến vào thanh thiên thần vực cách thượng làm một ít điều chính ngoại trừ hậu duệ của hắn ở ngoài thế lực khác tu sĩ muốn đi vào thanh thiên thần vực chỉ có thể là thần hồn tiến nhập mà không phải là chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực phương thức bất đ ộ n g cũng liền tạo thành lượng chủng kết quả đối với thần hồn tiến nhập thanh thiên thần vực tu sĩ mà nói bọn họ nếu như mang cho quá mức cường đại bảo vật cũng sẽ bị thanh thiên thần vực bài xích vô pháp tiến nhập cho nên đương nhiên n h mặc dù không có nguyên nhân này này đứng đầu thế lực giống nhau cũng sẽ không khiến môn nhân đệ tử mang cường đại bảo vật tiến nhập thanh thiên thần vực ở thanh thiên thần vực nội lúc mới vừa bị giết cũng chỉ là tổn thất một luồng thần hồn cũng sẽ không thực sự chết đi mang quá mức cường đại bảo vật cũng không có bao nhiêu chốt tốt hướng thanh thiên thần vực nội mang bảo vật gây khó khăn hướng ra mang kỳ thực càng khó đương nhiên k h ổ n g phương là thật thân tiến nhập thanh thiên thần vực cũng sẽ không đã bị hạn chế như thế có cựu sắc quang cầu bạo phát sinh ra lực lượng cường đại ba động làm chỉ dẫn k h ổ n g phương rất dễ liền tìm được phương hướng chính xác sau đó k h ổ n g phương hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quan g mang trở về rất nhanh chạy đi cùng lúc đó rất nhiều tu sĩ cũng đều ở chuyện cũ phát địa điểm chạy đi bất quá những tu sĩ này cũng không dám quá mức tới gần chuyện xảy ra địa để tránh khỏi bị vạ lây trong núi rừng cựu sắc quang cầu bạo phát lực lượng rất kinh khủng bất quá nhưng cũng rất ngắn lúc này cựu sắc quang cầu lực lượng đã tiêu hao không còn không có cái loại này hủy thiên diệt địa như thế nhưng dư ba nhưng không có nhanh như vậy rừng trong núi rừng từng đ ợ t cuồng phong giống dận thổi qua một ít một người ôm hết tráng kiện đại thụ bị n ổ t ậ n gốc thất bay đến không trung sau đó theo cuồng mánh gió to đi phía trước rất nhanh p h ó n g đi đầu đá lung tung cùng trở về vô giúp vui tu sĩ chừng bốn năm mươi nhân lúc này lại chỉ còn lại có mười mấy người sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất những tu sĩ này từng nốn từng nốn hô hấp trong mắt kinh sợ thật lâu vô pháp tiêu tán cuồng mánh gió to thổi tới những tu sĩ này trên người nhưng bọn hắn lại không chút sức mẹ thông thường phong còn vô pháp thế nhưng những thứ này cường đại tu sĩ trước cái loại này lực lượng thật là khẩu phương thi triển ra sao một người tu sĩ ngơ ngác nói rằng tuy rằng chung quanh c u ồ n phong giống giận nhưng nhưng không cách nào che giấu thanh âm của hắn nghe nói như thế những tu sĩ khác thân thể không khỏi run lên lại nghĩ tới vừa hủy thiên diệt địa kinh khủng một màn nếu như không là bọn hắn vẫn rất sát theo mới vừa mới khẳng định cũng sẽ bị lực lượng kinh khủng kia n u ố t hết hẳn là không phải đâu những tu sĩ khác trên mặt biểu tình cũng đều cực kỳ cứng gắc còn không có t ử vừa một màn kia trung triệt để phục hồi tinh thần lại ta thừa nhận k h ổ n g phương thực lực rất mạnh cũng không so ngộng vô hình bọn họ yếu nhưng mới vừa cái loại này lực lượng mặc dù là hóa linh cảnh định phong tu sĩ gặp vỡ cũng là hữu tử vô sinh cái loại này lực lượng hẳn là đã đạt đến minh thần cảnh c h í n h tự k h ổ n g p h ư ơ n g không có khả năng chính mình lực lượng mạnh như vậy chắc là mượn nào đó bảo vật nha bất quá k h ổ n g phương thực lực thật đúng là đủ mạnh dĩ nhiên có thể đem cái loại này lực lượng thi triệt ra cái loại này bảo vật nhất định đưa đến chúng ta trên tay lấy thực lực của chúng ta cũng vô pháp thôi động những tu sĩ khác cũng không do gật đầu cái loại này lực lượng quá mức cường đại hướng thực lực của bọn họ đích xác vô pháp thôi động bất quá bọn hắn đều đã đoán sai k h ổ n vương không có thể như vậy mượn bảo vật mà là áp sát tự thân lực lượng chỉ bất quá loại lực lượng này quá mức cường đại khổng phương tuy rằng có thể thi triển ra nhưng nhưng không cách nào hoàn m ị khống chế thế cho nên khiến khổng phương mình cũng thiếu chút nữa gặp nạn Siêu. một đạo bóng người màu đen bỗng nhiên phá tan c u n g phong xuất hiện ở những tu sĩ này trung gian vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhất phong bỗng nhiên kéo một gã nằm dưới đất tu sĩ gào thét lớn hỏi nhất phong sắc mặt đỏ đậm hơi thở trung hồng hộp thở hồn hển gấp đến độ không được tên tiêu bị nhất phong cầm lấy y phục kéo lên tu sĩ đang muốn tất giận khi thấy là nhất phong sau liền vội vàng đem lời vừa tới miệng vừa nuốt xuống nhất phong và khổng、phương、ở thanh thạch tổ địa đợ tên tu sĩ này tự nhiên biết nhiếp phong và khổng phương quan hệ nguyên lai、like、là nhiếp phong đạo hữu vừa chuyện đã xảy ra ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ thấy khổng phương trong tay đầu tiên là xuất hiện chín loại bất đồng lực lượng chắc là kim mục thủy hỏa thổ quang minh h tám phong lôi cái này chín loại lực lượng sau đó cái này chín loại lực lượng dĩ nhiên dung hợp thành một lóe da chín sắc tia sáng v i ê n cầu khổng phương đem điều này viên cầu ném ra sau t i ể u xảy ra lực lượng cực kỳ kinh khủng một cớt lốc về phần những thứ khác ta cũng không biết nhiếp h o n g mang tên tu sĩ này một lần nữa ném xuống đất hơi có chút p h i ế hồng ánh mắt của quét về phía những tu sĩ khác những tu sĩ khác liên tục không ngừng gật đầu đáp chúng ta cũng chỉ thấy những thứ này về phần những thứ khác chúng ta thật tự không rõ lắm khẩn g phương đây nhất phong cấp giống g i ậ n lực lượng một cơn lốc sau khi xuất hiện chúng ta liền lập tức chạy chối chết về phần khẩn phương chúng ta cũng không nhìn thấy nhất phong trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí thô cấp tốc xoay người hướng cựu sắc quang cầu bạo phát khu vực nhìn lại lúc này c ổ n phong đã đi xa ở đây chậm rãi thay đổi bình tĩnh lại bất quá bụi bặm và cắt đá còn tràn ngập ở chỗ này thấy không rõ tình huống cụ thể đẳng cắt bụi dần dần tiêu tán sau nhất phong rốt cục thấy do hết thể trước mắt trước nhất phong tuy rằng đã kiến thức cựu sắc quan cầu b ã o phát sau kinh khủng cảnh tượng nhưng khi thấy trước mắt bị san bằng ngọn núi thì nhất phong lần nữa nghĩ trong lòng t ừ n g đợt lạnh lẽo khiếp sợ tột đỉnh ở nhất phong tiền phương mấy giảng ngoại nay không c a o hải lùn sơn đã triệt để tiêu thất biến thành một mảnh đất bằng p h ẳ n g ở trung tâm nhất vị trí một to lớn cái hố như cự thú kéo ra miệng đối diện chứ thiên không đều không thấy lẽ nào đều chết hết sao nhất phong thấp giọng tự nói trong mắt tràn đầy bi thống tại sao có thể như vậy vì sao à ai có thể nói cho ta biết nhất phong thống khổ nằm trên đất hai tay nằm thật chặt trên mặt đất b ù n đất đất nhất phong một quyền tiếp tục một quyền nện ở đại địa thượng phát sinh trầm một âm hưởng hơn mười người thoát được một mạng tu sĩ lúc này nghỉ ngơi không sai bị lắm đều từ dưới đất đứng lên nhìn trước mắt kinh khủng tưởng tượng đám trên đầu cũng thẳng đổ mồ hôi lạnh bọn họ đích sắc rất may mắn nếu như không phải ngay từ đầu cách khá xa hiện tại cái này lũ thần hồn sớm đã bị diệt phía sau chạy tới tu sĩ đám cũng đều há to mồm nhìn đây hết thảy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt đây hết thảy hội là một ga thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tạo thành khẩm phương và mẫu vô hình kim hoa khô cốt điệp bọn họ đều không ở nơi này ch bọn họ đồng uy vu tận sao tại nơi loại lực lượng hạ không có khả năng không ai có thể sống sót kim hoa thực lực của bọn họ dù sao mạnh hơn k h ổ n phương một ít liền bọn họ chưa từng có thể sống được đến k h ổ n phương tự nhiên càng không có thể các tu sĩ bàn luận xôn xao chỉ là trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị tất cả im miệng cho ta uy dạp trên mặt đất nhất phong rồi đột nhiên bạo nhảy dựng lên xoay người chỉ vào trúng quanh tu sĩ giận dữ hết tất cả im miệng cho ta k h ổ n không có khả năng tử nhất định kim hoa bọn họ chết hết khẩn phương cũng không có khả năng tử nhất phong hai mắt đỏ lên một cái ai tái nói nhiều một câu tìm ai liều mạng hình dạng t r u n g quanh tu sĩ hai mặt nhìn nhau một phen sau đó cũng không tái đàn luận bọn họ có thể lý giải nhất phong tâm tình khổng phương là nguyên trụ dân một khi tử đã có thể thực sự xong cùng mộng mô hình kim hoa khô cốt điệp là không đồng dạng như vậy ở những tu sĩ này ở giữa theo nghiêm trường thanh mà đến ba gã tu sĩ tướng tụ chung một chỗ ba trong lòng người đều có chút thấp t h n g bọn họ theo nghiêm trường thanh mà đến nhưng bây giờ nghiêm trường thanh đã chết bọn họ cũng không biết sau này muốn đối mặt cái gì đột nhiên một gã nữ tu sĩ trợn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi khổng nữ tu sĩ mảnh khảnh ngón tay chỉ vào cự cái hô đối diện phương hướng chương ó c l ba mươi sáu thanh đồng cổ một tiểu khẩn phương tự kỷ mấy ngoài trăm dặm vội vã chạy về đi tới trước cái kia thung lũng đương nhiên hôm nay ở đây đã biến thành một mảnh đất bằng thẳng cộng thêm một hố sâu to lớn k h ổ n g phương huyền phụ ở cự cái hố bầu trời ánh mắt như điện rất nhanh t r a xét tình huống chung quanh không biết mộng vô hình ba người bọn họ đều chưa chết k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng hôm nay trung bên trong đan điền kỳ dị lực lượng đã tiêu hao không còn k h ổ n g phương muốn cử động nữa dùng lá bài tẩy này cũng chỉ có thể đặng hơn mười ngày sau không tìm được mộng vô hình bóng dáng của bọn họ k h ổ n g phương nhưng không có lập tức bông tha mà là nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứng mộng vô hình đẳng người không thể thu liễm ký t ứ c chỉ cần bọn họ giấu ở phụ cận khẩn phương tựu có năm chắc tìm ra bọn họ một lát sau mở hai mắt ra khẩm phương trên mặt nợ một nụ cười xem ra bọn họ hẳn là đều chết hết. k h ổ n g phương trong lòng nhất thời b u ô n g lòng xuống lúc này nhất phong rất nhanh bay tới nhìn có chút chật vật nhưng cũng chỉ là bị một ít vết thương nhẹ k h ổ n g phương nhất phong trong mắt lóe ra kích động q u a n mang ta chỉ biết n g ư ơ i nhất định sống nhất phong sắc mặt đỏ lên kích động nói k h ổ n g phương cười cười hỏi ngươi có từng tìm tòi mộng vô hình hành tung của bọn họ không có nhất phong cấp tốc lắc đầu bất kể là trước thoát được một mạng tu sĩ hay là chúng ta những thứ này phía sau chạy tới nhân cũng không có tìm tòi m ộ n vô hình bọn họ nói vậy bọn họ đều đã chết nhất phong hai mắt sáng lên nhìn khẩn phương ở như vậy lực lượng kinh khủng dưới m ộ n vô hình bọn họ đều chết hết khổng phương lại am tâm còn sống nhất phong trong lòng thật tò mò khổng phương là làm sao làm được đừng xem nhất phong trước ngăn cản người khác nói khổng phương tử hắn trong lòng mình kỳ thực một điểm để cũng không có cũng chính là bởi vì không có để mới không muốn ý kiến khổng phương đã chết tin tức như thế khổng phương nhất phong một cái muốn nói lại thôi hình dạng hỏi thăm người khác bí ẩn đây chính là hội đắc tội với người chỉ là nhất phong trong lòng thực sự rất tò mò khổng phương mỉm cười hắn đã đoán được nhất phong muốn hỏi gì bất quá khổng phương không nói gì mà là cười ý bảo nhất phong kế tục nhận được khổng phương khẳng định nhất phong lúc này mới kích động hỏi trước ngươi nào từ nơi này rời đi. Nhất Phong không có hỏi Khổng Phương là như thế nào triển như vậy lực lượng kinh khủng, trước rời đi. hỏi thi là là lực thế từ thế vậy ra có một à là là nào chọn Trước hỏi Khổng Phương là như thế nào ở dưới tình huống đó thoát dưới đi. ở đó m vấn đề cho dù là người thân cận nhất cũng sẽ không dễ dàng mở miệng hỏi nhất phong trong lòng rất rõ ràng hắn và khổng phương quan hệ chỉ có thể tính hữu hảo về phần thân cận còn kém rất xa sau đó một vấn đề thì không phải là mẫn cảm như vậy lấy món bảo vật này phúc khổng phương trong tay xuất hiện một cây màu vàng danh dự đúng là kim linh vũ ban đầu ở thanh thiên mộ chung khẩn g phương dựa vào chữa thương linh thảo thế nhưng thay đổi không ít kim linh vũ cùng với tương tự chính là bảo vật kim linh vũ nhiếp phong nhãn tình sáng lên mặc dù đang chư thần trong thế giới kim linh vũ căn bản không bị nhiếp phong để vào mắt nhưng nơi này chính là thanh thiên thần vực bảo vật thế nhưng rất khó mang vào thân hồn tiến nhập thanh thiên thần vực tu sĩ giống nhau cũng chính là mang bình thường dùng vũ khí mang vào hộ giáp giống nhau đều rất ít mang dù sao chỉ là mang vũ khí mang nhập thanh thiên thần vực đều phải bỏ ra không ít đại giới bất kể là bọn họ thuộc gia tộc hoặc là thế lực đều sẽ không đồng ý mang những bảo vật khác hơn nữa thì là mang vào vũ khí p h ẩ m cấp g i ố n g phương a u trong tay giống như kim linh vũ loại bảo vật này tuy rằng không nhiều lắm nhưng mà không ít khẩn g phương cũng coi như tài đại khí thô đưa cho nhiếp phong nhất kiện cũng không ảnh hưởng chính hắn còn nữa kim linh vũ một lần chỉ có thể mang nhân tống xuất đi năm trăm linh lý đúng đối với hôm nay khẩn phương mà nói khoảng cách này có chút quá gần nếu như k h ổ n g phương các loại con bài chưa lật ra hết vẫn không thể đánh bại hoặc là giết chết đối thủ kim linh vũ cũng không được bao nhiêu tác dụng dù sao lời này đối thủ dễ dàng là có thể vượt qua năm trăm l ý cái này không tốt lắm đâu nhất phong mang kim linh vũ tiếp ở trong tay nhãn thần c h i ế u sáng nhưng trên mặt lại tràn đầy không có ý tứ cầm nha k h ổ n g phương tùy ý phất phất tay đi chúng ta hồi nói đến đây k h ổ n g phương bỗng nhiên sửng sốt mắt thẳng tắp nhìn về phía phía dưới cự cái hố nhất phong đắm chìm trong nhận được kim linh vũ vui mừng t r o n không được gật đầu bỗng nhiên nhất phong tìm tòi khẩn không nói không khỏi nghi ngờ nhìn về phía khẩn khẩn n g ư ơ i làm sao vậy thấy k h ổ n g phương đang túi đầu nhìn phía dưới hố to nhất phong ngẩn ra cũng túi đầu hướng xuống dưới phương hố to nhìn lại k h ổ n g phương ngươi là hay không phát hiện cái gì nhất phong nghi hoặc hỏi k h ổ n g phương khẽ gật đầu chúng ta đi xuống xem một chút dứt lời k h ổ n g phương trước đi xuống phương cự cái hố bay đi nhất phong trong lòng nghi hoặc bất quá lại đi sát k h ổ n g phương phía sau k h ổ n g phương vẫn bay đến cự đáy hố bộ bất quá không có trực tiếp rơi trên mặt đất mà là cách không một quyền hướng xuống dưới phương đánh tới một đạo thổ hành pháp lực từ khẩn phương trong tay bán ra ở cự đáy hố bộ đập ra một một t r ư ợ n g lớn nhỏ cái hố dâm dâm ẩm. k h ổ n g phương một quyền tiếp tục một quyền hơn nữa tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh cự đáy hố bộ bùn đất v y r a không bao lâu t i u xuất hiện một đường kính có ba bốn triệu sâu sáu bảy triệu động đây là nhấp phong đột nhiên trận to hai mắt kinh ngạc nhìn phía dưới k h ổ n g phương trong mắt cũng xuất hiện nhất vẻ kinh ngạc k h ổ n g phương vừa chỉ là cảm ứng được một tia ba động kỳ dị cũng không biết cự đáy hố bộ ẩn nút là cái gì ai biết chờ hắn dọn dẹp phía trên bùn đất sau phía dưới dĩ nhiên xuất hiện lưỡng cánh cửa đây là lưỡng p i ế n khép kín ở chung với nhau thanh đồng cổ môn bày ra tại hạ mặt như đi thông u minh địa phủ giống nhau thanh đồng cổ môn chung quanh bùn đ chỉ có ưu ám vực sâu phản p h ấ t cái này thanh đồng cổ môn là tương khảm ở bóng tối trong hư không giống nhau phi thường q u ỷ dị ở đây làm sao sẽ xuất hiện như vậy môn nhất phong càng xem càng giật mình cái này thanh đồng cổ môn cho hắn một loại yêu dị cảm giác khổng phương cũng níu nhìn phía dưới thanh đồng cổ môn cách thanh thạch tổ địa hơn mười lý r a địa phương xuất hiện như vậy thanh đồng cổ môn khổng phương trong lòng ý niệm đầu tiên nhất định cái này thanh đồng cổ môn và thanh thạch tổ địa hữu quan ở khổng phương và nhất phong bay vào cự cái hố sau đó nay đứng ở đàng xa tu sĩ đám nhất thời tò mò bọn họ nhìn không thấy cự đáy hố bổ đích tình huống nhưng khổng phương và nhất phong dị thường cử động lại hấp dẫn bọn họ tuy rằng rất muốn trước đây trong coi đến t ậ t cùng nhưng nghĩ tới khổng phương trước triển lộ ra thực lực kinh khủng những tu sĩ này tự nhận đầu của bọn họ không có vàng hoa bọn họ ngạnh chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ nán lại ở tại chỗ cự đáy hố bộ khổng phương ta luôn cảm thấy cái này thanh đồng môn có chút t à h ồ chúng ta còn là cách nó xa một chút nha nhất phong khuyên chỉ là nhìn cái này phiến thanh đồng của môn nhất phong thì có loại cảm giác kinh hãi khổng phương khẽ lắc đầu một cái đạo nhất phong ở thanh thạch tổ địa phụ cận đột nhiên xuất hiện như vậy thanh đồng môn ngươi không cảm thấy kỳ quái sao n h ế p phong nợ nụ cười khổ là rất kỳ quái nhưng cái này thanh đồng môn cho ta cảm giác có chút lạ quái rất t à h ồ ta quyết định mở cánh cửa này nhìn khổng phương đột nhiên nói rằng a nhiếp phong kinh hãi vội vã khuyên nói khổng phương cái này thanh đồng phía sau cửa có cái gì chúng ta ai cũng không biết ngươi có thể thiên vạn không nên mạo hiểm a ngươi tránh xa một chút cho dù có nguy hiểm cũng cũng sẽ không uy hiếp được ngươi khổng phương không chỉ có không có mang nhiếp phong khuyên bảo n g h e vào trái lại khiến nhiếp phong tránh xa một chút hiển nhiên khổng phương tâm ý đã quyết Cái cổ c này thanh đồng cổ môn ấ ừ k h ổ n g phương cảm giác cũng có chút tà d bay đầu kinh ngạc nhìn về phía nhất phong còn là do ta đến đây đi nhất phong trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia cờ ư nhạt ngươi vẫn luôn đang giúp ta thậm chí bởi vì ta gặp được một lần nguy cơ sinh tử nhất phong chỉ là diêm quang mục sự kiện kia lúc đó nếu không phải thanh linh đúng lúc ly khai ảo cảnh diêm quang mục thật mới có thể giết k h ổ n g p h ư ơ n g không đợi k h ổ n g phương nói nhất phong tiếp tục nói ngươi là nguyên chủ dân mà ta là người từ ngoài đến mặc dù cái này thanh đồng phía sau cửa có dấu nào đó nguy hiểm tối đa cũng chính là tiêu diệt ta cái này lũ thần hồn mà thôi ta một lần nữa đã tới là được trước đây nếu không có trợ giúp của ngươi ta cũng không có khả năng ở diêm t r ù n g và diêm biết ngăn trở hạ tiến nhập thanh thạch tổ địa tu luyện thậm chí cái này lũ thần hồn cũng có thể bị bọn họ trực tiếp giết chết còn là do ta đến đây đi nhất phong ngươi khổng phương một thời có chút nói không ra lời khổng phương tuy rằng trợ giúp nhiếp phong vài lần nhưng khổng phương làm mất đi đến không muốn quá muốn nhiếp phong báo đáp nhìn nhiếp phong ánh mắt kiên định khổng phương trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động đi đi niên thiếu bộ dáng nhiếp phong chớp mắt cười cười sau đó mang khổng phương từ trong động đầy đi ra nhất phong ta thì là gặp phải nguy hiểm cũng có nhất định nắm chặt chạy thoát ngươi còn là không nên mạo hiểm tuy rằng n h ế p phong tử chỉ là tổn thất hết cái này một luồng thần hồn bản tôn cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng nhưng tổn thất hết cái này lũ thần hồn đúng đối với n h ế p phong bản tôn mà nói vẫn như cũ sẽ có rất lớn ảnh hưởng n h ế p phong lại nhẹ nhàng nợ nụ cười ngươi đi mở thanh đồng môn mới là thật mạo hiểm còn là do ta đi cho coi như cho ta một lần báo đáp ngươi ân tình cơ hội ta n h ế p phong thế nhưng cũng không nợ nhân tình n h ế p phong nói xong nháy mắt một cái được rồi ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện nga ngươi nói khẩm phương biểu tình thay đổi trịnh trọng lên mặc kệ niếp phong bị vây loại nào mục đích nhưng niếp phong dù sao cũng là vì hắn đi mạo hiểm chỉ cần điều kiện không quá thái quá khổng phương cũng sẽ đáp ứng nếu như ta thật đã chết rồi chờ ta lần sau tiến nhập thanh thiên thần vực sau ngươi có thể nhất định phải giúp ta à được rồi còn muốn cho ta biết nửa năm này nhiều tới nay ta ở thanh thiên thần vực nội trải qua mọi chuyện nhất phong cười ha hà nói một khi cái này lũ thần hồn bị d i ệ t nhất phong cũng liền không cách nào biết được thanh thiên thần vực nội phát sinh bất cứ chuyện gì không chỉ có tổn thất cái này một luồng thần hồn ở thanh thạch tổ địa lấy được các loại cảm nộ cũng mang không còn nữa tồn tại ừ k h ổ n phương biểu tình trịnh chọn gật đầu nếu quả thật tới lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi so hiện tại cường n ạ i hơn ha ha Ta thể t đây có í nhớ kiếm được. n h phong cười hít sâu một hơi sau đó xong vươn tay ra chộp vào thanh đồng cổ môn chốt cửa thượng nhớ phong cố sức thôi giật mình thanh đồng cổ môn lại không có bất cứ động tinh gì nhớ phong không khỏi gia tăng lực lượng nhưng thanh đồng cổ môn vẫn không núp ních lỡ viến thanh đồng cổ môn kín kẽ như một cái c h ì n h thể. nhiếp phong là người, sau đó sửa thôi là rồi. theo nhiếp phong từ từ cố sức, thanh đồng cổ môn chậm rãi mở ra một đường may, sau đó đạo khe hở này không ngừng thành lớn. theo thanh đồng cổ cửa bị giật lại, khẩn g p h ư ơ n g và nhiếp phong trên mặt cũng không do xuất hiện một ít biến hóa, trong lòng hai người đều có loại trầm muộn cảm giác phản phất theo thanh đồng cổ cửa bị giật lại, một ngọn núi dần dần đặt ở trong lòng bọn họ để cho bọn họ hô hấp đều thay đổi khó khăn. lúc này, thanh đồng cổ môn đã mở ra một đạo có thể cùng một người đi qua khe, nhiếp h o n g n ừ n g lại, xuyên tấu qua này đạo khe hướng thanh đồng cổ trong môn nhìn lại thanh đồng cổ phía sau cửa vẫn là bóng tối vô tận cùng thanh đồng cổ môn tình huống chung quanh giống nhau như lúc nhưng khổng phương và nhiếp phong làm mất đi chúng cảm ứng được một tia bất đồng loại cảm giác này rất kỳ quái nói không rõ không nói rõ nhưng khổng phương và nhiếp phong nhưng trong lòng đều rất xác định cái này lưỡng chúng hắc cám hư không là hoàn toàn bất đồng mở cho ta nhiếp phong rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn song trưởng thượng cơ thể hở ra cầm quần áo đều chống đỡ lên nhiếp phong toàn lực đánh ra hô thanh đồng cổ môn một chút bị nhiếp h o n g mở ra như thiên vạn tòa sơn một chút đều đặt ở trong lòng khổng phương và nhiếp h o n g sắc mặt tăng đỏ lên ngay cả hô hấp đều tạm thời cắt đứt. hai người vốn là huyền lơ lửng trên không trung lúc này lại đều biến thành nằm út sấp trên không trung một lát sau k h ổ n g vương và nhiếp phong lúc này mới hơi chút thích đứng lời này lệnh nhân cảm giác thống khổ lúc này hai người trên trán hiện đầy mồ hôi miệng mũi chung càng phụt lên chứ từng đạo nhiệt lưu nhiếp phong người không sao chứ k h ổ n g vương từ nhà cắn răng giữa đây lao vải mà hắn vẫn như cũ nằm út sấp ở giữa không trung không có không có việc gì nhiếp phong trở về một tiếng chỉ là thanh âm có chút khẳng cái này đến tột cùng là vật gì làm sao sẽ khiến ta sản sinh như thế cảm giác quỷ dị rất quá khó tiếp thu rồi Phất cử thú lớn. Phải phong nuốt hết. không i p p h có tìm tòi nguy hiểm k h ổ n g phương liền cố nén lệnh nhân khó chịu đến vô pháp hô hấp cảm giác thống khổ hướng đáy động chậm rãi bay đi rất nhanh liền đi tới nhiếp trầm h phong phất thú bên người khẩn phương, phương, phương lắc đầu nói không cần lo lắng cho ta cái này thanh đồng phía sau cửa hắn không có nguy hiểm hai chúng ta đi vào chung nhìn nhất phong trần trờ một chút nhất phong mồ hôi trên đầu như sau cơn mưa mãi hiên ở một g ọ t một g ọ t đi xuống tích thủy mà những thứ này mồ hôi toàn bộ tiến nhập thanh đồng phía sau cửa vô tận trong bóng tối mồ hôi mới vừa vượt qua thanh đồng môn biên giới tiến nhập phiến trong bóng tối sẽ gặp bỗng nhiên tiêu thất hảo suy nghĩ sau khi nhất phong liền gật đầu sau đó khổng vương và nhất phong cùng nhau hướng thanh đồng cổ bên trong cửa bay đi đem hai người lướt qua thanh đồng cổ môn biên giới sau cũng cùng những han thủy như nhau cấp tốc tiêu thất ở tại vô tận trong bóng tối Khổng phương mà nhiếp phong tiêu thất, thanh đồng cổ môn lại vẫn như cũ mất rộng m á i thời gian thoạt nhìn như là tương khảm ở trên hư không trung mà thanh đồng cổ phía sau cửa là một mảnh không biết nhưng lúc này thanh đồng cổ môn chung quanh là bóng tối vô tận mà thanh đồng cổ phía sau cửa vẫn như cũ như vậy cảnh này khiến cái này lượn g phiến thanh đồng cổ môn phảng phát huyền phù ở vô tận trong hư không giống nhau giống như là vũ trụ trong tinh không mở một cánh cửa cho người cảm giác miễn bản có bao nhiêu cái gì đương nhiên cái này thanh đồng cổ môn chắc là sẽ không phiêu động k h ổ n g phương và nhiếp phong tiêu thất ở thanh đồng cổ trong môn sau đó không lâu một mực phụ cận đợi tu sĩ thấy hai người thật lâu cũng không có t ử cự trong hố bay ra ngoài trong lòng hiếu kỳ rốt cục gáp quả đúng đối với k h ổ n g phương sợ hãi liên tiếp có tu sĩ lén lén lút lút hướng cự cái hố phương hướng bay đi ở cự đáy hố bộ không có tìm tỏi k h ổ n g phương và nhiếp phong thân ảnh của ngược lại phát hiện một mấy trượng lớn nhỏ đậu những tu sĩ này trong lòng càng thêm tò mò sau đó đám đổi lại bất đồng phương vị thận trọng quan sát đến cự đáy hố bộ đậu trong đậu k h ô ai di đó là cái gì một tên trong đó tu sĩ đánh bạo bay đến đậu phía trên không có tìm tòi khổng phương điều này làm cho hắn thở dài một hơi nhưng khi thấy mở thanh đồng cổ môn thì tên tu sĩ này cả kinh đứng ngẩn ngơ ở giữa không trung những tu sĩ khác tìm t ò i tên tu sĩ này có cái gì không đúng đ a n g cũng bay tới khi thấy đáy động thanh đồng cổ môn thì trên mặt biểu tình và thứ một người tu sĩ không có sai biệt một lát sau những tu sĩ này như ở trong n g ộ n mới tỉnh nhìn nhau sau đó cùng nhau chậm ra hương cự đáy hố bộ động bay đi khi bọn hắn tiếp cận cự đáy hố bộ động thì cũng cảm nhận được như núi áp lực á p ở trong lòng từng cái một sắc mặt liên tiếp xuất hiện biến hóa ở phía xa ngắm nhìn tu sĩ thấy như vậy một màn cũng đều nán lại không được tiếp nhị liên tam bay tới đ ế t ử diêm ra hai gã tu sĩ lúc này cũng đã rất tiếp cận nơi này hai người đều mặc cả người trắng y ỉa nhưng ở quần áo sát biên giới có một tầng màu trắng như kim trúc giống nhau phản xạ nhàn nhạt tia sáng kỳ lạ vật chất chúng ta cũng nhanh tiếp cận ti lực lượng ba động đầu nguồn đang khi nói chuyện diêm kim nô thần không khỏi thay đổi ngưng trọng trước ở ngoài mấy trăm dặm bọn họ đều có thể cảm ứng được lực lượng ba động bởi vậy có thể thấy được xuất hiện ở đây khu vực lực lượng có bao nhiêu kinh khủng sư minh một bên diêm tư đột nhiên kinh ngạt chỉ vào bên trái phương diêm kim nô theo diêm tư chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy xa xa sơn lâm bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tu sĩ thân ả n h của từ những tu sĩ này phi hành phương hướng đến xem bọn họ chắc là đi trước cùng một chỗ diêm kim nô nhìn thoáng qua bên người sư đệ trước ti ê n lực lượng ba động đầu nguồn hẳn là đang ở phụ cận hướng cái loại này lực lượng ba động giết chết những tu sĩ này dễ dàng thế nào còn có thể có tu sĩ xuất hiện ở nơi này diêm kim nô trong lòng có chút kỳ quái sư đệ chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút diêm kim nô đột nhiên nói rằng hết thể đều nghe sư huynh diêm tư là gật đầu sau đó hai người lập tức hướng tu sĩ xuất hiện địa phương rất nhanh bay đi ở đây đã có tu sĩ xuất hiện vậy hẳn là coi như là an toàn diêm kim ngô hai người biểu tình không có ngay từ đầu n g ư n g trọng k h ổ n g phương và nhiếp phong đi qua thanh đồng cổ phía sau cửa hai người chỉ cảm thấy trước mắt rồi đột nhiên sáng n g ờ i bọn họ trước mắt địa phương cùng ở thanh đồng cổ ngoài cửa thấy hoàn toàn bất đồng ở đây căn bản không phải cái gì hắc cám hư không mà là bừng sáng nơi ở k h ổ n g phương chung quanh bọn họ là một ít cao chỉ có hơn một t r ư ợ n g một chút thủy tinh cây chi làm trong suốt trong sáng lưu chuyển n u hòa nhàn nhạt bạch quang tại đây ta thủy tinh cây chi đầu lộ vẽ một ít như tiểu nhi nắm tay vậy lớn nhỏ thành viên cầu trạm bạch sắc lông cầu ừ khổng phương biết từ chỗ và o nhiếp t phong đột nhiên đều kinh ngạc nhìn về phía này phiêu rơi trên mặt đất lông cầu đem những thứ này bạch sắc lông cầu rơi vào thành tử sắc trên mặt đất thì dĩ nhiên trực tiếp dùng vào mặt đất chung nếu như chỉ là như vậy khổng phương và nhiếp phong cũng sẽ không rất kinh ngạc lệnh khổng phương và nhiếp phong chân chính kinh ngạc chính là những thứ này từ trên nhánh cây phiêu rơi xuống bạch sắc lông cầu ở rung xuống mặt đất sau thanh tử sắc mặt đất dĩ nhiên hộ i giống như mặt nước như nhau hộ i nổi lên từng vòng rung động cùng lúc đó mặt đất cũng biến thành có chút bán trong suốt mang phía trên thủy tinh cây chiếu d ọ i đi ra nơi này thoạt nhìn rất tốt ta nhiếp phong hai mắt tỏa ánh sáng rất nhanh tra xét chung quanh đột nhiên tới nơi này dạng một kỳ lạ địa phương nhiếp phong tự nhiên phải thật tốt kiểm tra một phen nếu là vận khí tốt gặp phải nào đó hiếm thế chân bảo vậy coi như kiếm lớn khẩm đã ở kiểm tra chung q u n h bất quá khẩm phương cũng không giống như nhiếp h o n g như vậy hai mắt gỡ ra qu thứ này thoạt nhìn rất tốt không biết có thể ăn được hay không nhiếp phong trong tay đang cầm một bạch sắc lông cầu gương mặt tham nước miếng ư ớ c đát nói chuyện đồng thời nhiếp phong còn dùng con dấu đâm bạch sắc lông cầu điều này có thể dung nhập đại địa trung bạch sắc lông cầu ở nhiếp phong ngón tay của đ ô n g t i m hạ dĩ nhiên ao hãm xuống phía dưới thoạt nhìn rất mềm mại k h ổ n g p h ư ơ n g nhất thời một trận nhức đầu không khỏi cười khổ lắc đầu ăn hàng thế giới thực sự không phải hắn có thể hiểu được tuy rằng rất muốn nếm thử những thứ này bạch sắc lông cầu vị đạo nhưng nhiếp h o n g cuối cùng vẫn khắc chế trong lòng hắn mang bạch sắc lông cầu hướng trên mặt đất n không khỏi nhìn nhất phong b ạ c h s á c lông cầu tiếp xúc được mặt đất sau rất nhanh thì rung vào mặt đất chung mà thành tử sắc mặt đất lần nữa biến thành mặt nước giống nhau nổi lên từng tầng một rung động lúc này nhất phong đột nhiên đưa ngón tay ra hướng biến thành bán trong suốt t r ạ m mặt đất đ â m tới phanh a nhất phong đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng sau đó cầm lấy hắn bị thương ngón tay thượng thoan hạ khiêu đao đến thẳng nếp miệng khẩm phương trong lòng giật mình cái này thoạt nhìn như mặt nước vậy mặt đất dĩ nhiên phi thường cứng rắn nhất phong vừa mặc dù không có vận dụng pháp lực nhưng hướng nhất phong thân thể cường độ nhất định một ít cực kỳ tảng đá cứng rắn cũng có thể đâm cái động đi ra. nhưng nơi này mặt đất không chỉ có hoàn hảo không tổn thao gì nhưng lại thường tổn tới nhiếp phong ở đây đến tột cùng là một dạng gì địa phương a k h ổ n g phương trong lòng cũng sinh ra vô tận hiếu kỳ nhiếp phong đừng ngại cái này cho ngươi nhìn còn đang không ngừng thượng thoan hạ k h i ế u nhiếp phong k h ổ n g phương lắc đầu liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc cây chữa thương linh thảo ném cho nhiếp phong k h ổ n g phương giống nhau mang bảo vật chân quý đặt ở giới tâm trung giới tâm là du nhập g n bên trong thân thể của hắn hết sức an toàn không q u a trọng yếu bảo vật khẩn phương là sẽ thả ở trong nhẫn chữ vật lấy thời gian sử dụng không dễ dàng dụ cho người hoài nghi Nhếp phong hái đ ư ợ chương n ấ cấp t tốc nuốt tử, cái cây cởi lá sau vào đỗ thử, sau đó ba ấ t lát đắc dĩ lắc đầu, đạo, chúng dĩ đi phía trước x e mươi một c h ú tám bà sắc hoa thủy tinh cây trong rừng làn gió thơm t r ậ t c h ậ n b ạ c h sắc lông cầu trôi tới trôi lui ở đầu cảnh không nhịn được thời gian chỉ biết phiêu rơi xuống bay là tạ như hạ một hồi b ạ c h sắc lông cầu mưa b ạ c h sắc lông cầu rơi vào thanh tử sắc trên mặt đất mặt đất chỉ biết thay đổi bán trong suốt từng vòng rung động nổi lên như mặt nước giống nhau nhưng nhìn đây hết thể n h i ế phong khỏe miệng nhưng không nhịn được có rúm cái này nhìn như và mặt nước không có khác nhau quá nhiều mặt đất thực sự rất có mê hoặc tính kỳ trình độ cứng cấp nhiếp phong thế nhưng thân có thể hội như huyện tự mộng thủy tinh cây trong rừng k h ổ n g p h ư ơ n g và nhiếp phong chung quanh chạy rất nhanh tra xét đi một lát hai người cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi trước là bạch sắc thủy tinh rừng cây nhưng lúc này xuất hiện ở k h ổ n g p h ư ơ n g và nhiếp phong trước mắt lại trở thành t ử sắc thủy tinh rừng cây thủy tinh trên cây lộ vẻ lông cầu cũng do bạch sắc biến thành t ử sắc thủy tinh cây dĩ nhiên thay đổi nhiếp h o n g kinh ngạt đạo khẩn vùng xung quanh lông mày hơi nhữ một chút trong lòng không xác định loại biến hóa này đến tột cùng là tốt hay xấu, bất quá đã tiến nhập nơi này. hiện tại cũng chỉ có thể kế tục đi xuống kế tục đi về phía trước nhà khẩm phương nói rằng đem lần nữa đi về phía trước một trận sau đó khẩm phương và nhấp phong trước mặt thủy tinh rừng cây xuất hiện lần nữa b i ế n hóa lần này thủy tinh thủy lâm là hồng sắc trong suốt trong sáng xích hồng thoạt nhìn c từ mỹ chỉ mong này thủy tinh rừng cây có phân khối t h ế vậy nhấp phong không khỏi nói thầm một tiếng hắn có chút bận tâm những thứ này thủy tinh rừng cây hội vẫn như vậy thay đổi xuống phía dưới nhấp phong lo lắng cũng không có duy trì liên tục bao lâu khi hắn và k h ổ n g phương ở xích hồng s ắ c thủy tinh cây trong rừng lần nữa đi về phía trước một đoạn sau hai người đột nhiên ngừng lại bởi vì bọn họ trước mặt thủy tinh rừng cây lần nữa biến thành bạch sắc cùng lúc ban đầu gặp phải bạch sắc thủy tinh rừng cây giống nhau như lúc chúng ta đây là quấn đã trở về còn là hồng sắc thủy tinh rừng cây sau đó đó là bạch sắc thủy tinh rừng cây đây nhất phong hơi hó rộng miệng vẻ mặt kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương rất nhanh quét mắt chung quanh bạch sắt thủy tinh rừng cây sau đó vùng xung quanh lông mày lần nước to ta nghĩ chúng ta khả năng quấn đã trở về khẩn trầm giọng nói đối với chúng ta vẫn luôn ở đi về phía trước nếu h Phong có chút không thích theo hai họ theo phương hướng phía ấ t một trước t con đường này người bọn vẫn luôn giải có được, dọc dọc cái i n Căn bản không n có h i ề giới, hội làm l sao có thể ầ như nữa trở lại tại lại c ỗ Hơn nữa, ta cũng không có phát giác chúng hảo cảnh,、đây、hết thể đều cực kỳ chân thực, chỉ là chúng ta thế nào chỉ h nữa, cũng nào lần nữa Nếu n ta ta ta biết trở có giác cực kỳ lâm là đây vào về à. đều nơi này là sáng tạo ra thanh thiên thần vực vị kia thần chi kiến tạo hướng vị kia thần chi thủ đoạn bố chi hảo cảnh chúng ta lại có thể xem đ ấ u k h ổ n g p h ư ơ n g bình tĩnh nói rằng chúng ta nhanh hơn tốc độ đi tới trong phía trước là không phải cũng sẽ tha cho tình huống trước n h ở, sắc, sắc ở thanh o n ngượng ngùng g nhức n thạch tổ địa trung đã trải qua không ít tảo cảnh điều này làm cho k h ổ n g phương tạo thành một cái thói quen thế nào đó tương đối kỳ lạ địa phương chỉ biết nghĩ trong đó có đúng hay không cất dấu nào đó bí ẩn ta xem ngoại trừ đẹp mắt một chút sẽ không những thứ khác nhất phong bất đắc dĩ gãi đầu một cái hắn thực sự nhìn không r a n à y thủy tinh rừng cây chô đặc thù nhất phong ngươi còn nhớ rõ chúng ta tiến nhập thủy tinh rừng cây thì xuất hiện địa phương sao khẩn h ư ơ n g quay đầu hỏi nhất phong là ra a nhìn một chút chung quanh toàn bộ đều giống nhau bạch sắt thủy tinh cây nhất phong gương mặt nhất thời khổ xuống tới ở đây đều giống nhau thủy tinh cây và mặt đất cũng đều cứng rắn vô lý muốn để lại cái đánh dấu đều làm không được ai biết chúng ta ban đầu xuất hiện địa phương ở nơi nào bất quá chúng ta đi qua thanh đồng môn tiến nhập ở đây sau xuất hiện trước nhất địa phương nhất định tại đây bạch sắt thủy tinh trong rừng cây xuất khẩu khẳng định cũng ở nơi đây chúng ta hảo hảo tìm xem mới có thể tìm được nhất phong nói rằng nhập khẩu đích sắc ở chỗ này nhưng xuất khẩu nhưng không ở nơi này k h ổ n g vương cũng cười khổ lắc đầu loại sự tình này k h ổ n g vương ban đầu ở thanh thiên mộ nội cũng đã gặp được nhập khẩu và xuất khẩu không ở cùng một chỗ cũng không tính ngạc nhiên không thể nào chúng ta đây thế nào rời đi nơi này nhất phong kinh hãi nếu như tìm không được xuất khẩu bọn họ sẽ bị vẫn vây ở chỗ này hắn còn khá một chút cùng lắm thì tổn thất cái này lũ thần hồn là được nhưng khẩn vương không giống với a chúng ta mau tìm tìm ra miệng nói không chừng vận khí tốt cựu có thể tìm tới nhất phong thay đổi bồi dối ở đây hiện nay thoạt nhìn mặc dù không có nguy hiểm nhưng thời gian kéo được lâu có thể hay không có biến cố gì ai cũng không có thể bảo chứng ai biết k h ổ n phương nhưng một điểm đều không nóng nảy trái lại khoanh chân ngồi trên mặt đất k h ổ n phương k h ổ n g đại ca nhất phong gương mặt trực tiếp biến thành khổ q u a trạng ngươi làm cái gì vậy a hiện tại không nhanh lên tìm ra miệng chúng ta nói không chừng cũng sẽ bị vẫn vây ở chỗ này lúc này ngươi còn có tâm tư tu luyện a ta không có thể như vậy tu luyện k h ổ n phương cười nhạt một tiếng ngươi trước đừng có gấp chờ ta ngủ một giấc sau lại nói cái gì ngủ nhất phong mắt đẫu nhiên trận thật lớn bất khả tư nghị nhìn k h ổ n g phương nếu như k h ổ n g phương ở chỗ này tu luyện nhất phong đều sẽ cảm thấy k h ổ n g phương có chút đi ê n cùng ai biết k h ổ n g phương dĩ nhiên nói buồn ngủ rốt cuộc làm không có hiểu rõ bây giờ là ở địa phương nào a nơi này là có thể chỗ ngủ sao sai đến bọn họ tầm thứ này tu sĩ cái nào còn cần ngủ a k h ổ n g phương không để ý nhất phong mà là nhắm hai mắt lại k h ổ n g phương muốn đi qua bản thể hướng sư phụ thỉnh giáo một chút tình huống nơi này t i ế n nhập thanh thiên thần vực sau k h ổ n g phương thủ hành phân thân và bản thể cùng với kim hành phân thân giữa liên hệ tuy rằng còn đang nhưng k h ổ n g phương tìm tòi lời này liên hệ thay đổi mơ hồ một ít không có ở chư thần giờ quốc tế như vậy rõ ràng nếu như là ở chư thần thế giới k h ổ n g phương thủ hành phân thân có thể mang các loại tin tức nhẹ nhàng truyền lại cấp bản thể nhưng ở thanh thiên thần vực nội k h ổ n g phương thủ hành phân thân nhưng muốn tập trung tinh thần mới có thể làm được điều này bí phủ chung k h ổ n g phương mang đi qua thanh đồng c ổ môn tiến nhập cái này đất kỳ dị chuyện tình cặn kẽ cấp sư phụ thương dạ nói một lần ngay xong khẩn phương nói sau thương dạ rơi vào trầm tư khẩn cũng không cái dày ở một bên an tâm đợi tin tức bạch sắt thủy tinh cây trong rừng nhếp phong có thể không phát an tâm thấy khổng phương thực sự nhắm hai mắt lại hơn nữa hô hấp dần dần thay đổi bình ổn dài nhếp phong cấp vào đầu b ư ớ t hai một lát sau thấy khổng phương không có một chút tỉnh tới được ý tứ nhếp phong thẳng thắn đặt mông ngồi trên mặt đất được c h ư a ngủ đi nhếp phong đứng m ô i mắt nhìn về phía t r u n g quanh bay loạn bạch sắt lông cầu thứ này nếu như có thể ăn tốt biết bao nhiêu nhất định sẽ rất đẹp vị sùng sục tiếng nuốt nước miếng không khỏi văng lên đông nhiên nhếp phong một chút xoay người đứng lên đi tới bên cạnh một gốc cây thủy tinh trước cây quay đầu lại nhìn thoáng qua khổng phương tìm tò nhất phong như làm tặc giống nhau len lén từ thủy tinh trên n h á n h cây hái kế tiếp bạch sắc l ô n g cầu sau đó cấp tốc thu nhập nhận chữ vật nơi này như thế c h a n phạm nói không chừng cái này bao nhung nhung bạch sắc đông tây sẽ là nào đó hiếm có bảo vật đây bây giờ vì cái này lũ thần hồn suy nghĩ không thể ăn bậy nhưng ta có thể đem mang đi ra ngoài a đảng thần hồn trở về sau đó ta sẽ tìm ta yêu thú trở về chậm rãi nếm thử Sau đó... nhất phong ý thức tiến nhập trong n h ẫ n chữ vật kiểm tra hắn thu đi vào cái kia bạch s ắ c lông cầu chỉ là tìm lần nhẫn chữ vật n m ô i khắp nóng n á c h thậm chí mang nhẫn chữ vật giảm hoa chén bầu b u ồ n đều tỉ mỉ tra tìm một lần lại không có thể tìm tới thu vào cái kia bạch s ắ c lông cầu đã chạy đi đâu nhất phong trong lòng n g h i hoặc lần nữa tỉ mỉ tìm một lần nhưng kết quả vẫn không có cả i biến cái kia bạch s ắ c lông cầu tựa như hư không tiêu thất giống nhau có chút không tin tả nhất phong lần nữa từ thủy tinh trên cây hái kế tiếp bạch sắt lông cầu thu vào trong nhẫn chữ vật lần này nhất phong vẫn tỉ mỉ quan sát đến bên trong nhẫn chữ vật biến hóa. bạch sắc lông cầu tiến nhập nhẫn chữ vật sau tựa như rơi trên mặt đất như nhau trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh không thể nào nhất phong x a suốt tinh thần ngồi trên mặt đất thủy tinh cây quá mức cứng rắn hắn đảo không đi vốn muốn mang một ít bạch sắc lông cầu ly khai ai biết thứ này tiến nhập nhẫn chữ vật sau dĩ nhiên sẽ lập tức tiêu tán vô tung lúc này ngủ say khổng phương tỉnh lại tuy rằng không có theo thầy phó lấy được nhiều lắm thứ hữu dụng nhưng sư phó kiến thức đích sắc không phải khổng phương có thể so sánh một ít lời hay là đối với khổng phương đưa đến rất lớn dẫn dắt tác dụng khổng phương mới vừa mở mắt ra l i ê n phát hiện nhất phong gương mặt xa suốt tinh thần giữa lưng vào một gốc cây thủy tinh cây a i o á n nhìn chung quanh tung bay bạch sắc lông cầu k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng b u ồ n c ư ờ i không khỏi nói rằng ngươi đã nghĩ đ ế n thử thứ này vị đạo không bằng ăn một nha k h ổ n g phương vươn tay mang bay tới trước người hắn một bạch sắc lông cầu bắt được bạch sắc lông cầu nhẹ vô cùng nhưng lại có kinh người có giãn cái này trong suốt trong sáng bạch sắc lông cầu đích sắc rất đẹp bán tướng rất tốt cũng k h ó trách ă n hàng nhất phong muốn ăn ta cũng không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói dỡn ở thanh thạch tổ đ i ệ ta thế nhưng lĩnh nộ không ít v i nào nếu như từ những thứ này lĩnh nộ có, thể sẽ không có ta còn muốn. nhất phong mới vừa nói đến đây bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại một chút từ dưới đất này lên ngươi có thể coi như là đã tỉnh k h ổ n g phương mỉm cười hắn cũng không phải thật hay chỉ là và nhất phong chỉ đ ù a một chút mà thôi đi chúng ta tái đi một vòng đi k h ổ n g phương vừa cười vừa nói còn chuyện a chúng ta đã vòng vo vài giới có thể cái gì cũng không phát hiện đ ỗ n g nhiên nhất phong sửng sốt liền hỏi k h ổ n g phương ngươi có đúng hay không phát hiện cái gì không có tìm tòi cái gì chỉ là có một cái ý nghĩ cần nếm thử khẩn phương vất vắt tay liền về phía trước phương rất nhanh bay đi mà khẩn phương trong tay nắm trước bắt được cái tia bệnh sắp lông cầu ly khai bạch sắc thủy tinh rừng c â y ở tử sắc thủy tinh cây trong rừng k h ổ n g phương lần nữa bắt một tử sắc lông cầu sau đó k h ổ n g phương và nhiếp phong đi tới hồng sắc thủy tinh rừng c â y đoạn đường này mà đến nhiếp phong đã dần dần minh bạch k h ổ n g phương muốn làm gì k h ổ n g phương mang bạch sắc lông cầu và tử sắc lông cầu t r ộ n vào trong tay trái sau đó lại dùng pháp lực hút quá tới một người hồng sắc lông cầu đem ba cái lông cầu lẫn nhau tiếp xúc sau chợt bắt đầu d u n g hợp thực sự có thể k h ổ n phương hai mắt sáng lời đem ba loại lông cầu rung hợp sau đó dĩ nhiên lộ ra thông suốt biến thành một đoá cực kỳ xinh đẹp ba sắc hoa như vậy cũng có thể nhiếp ph Trường cả a một người h n Bạch h sát t tu sĩ đột nhiên điên cuồng cười ha hả mắt lộ công nhận vẽ rất nhanh nằm h phía cách gần nhất một gốc cây bạch sắt thủy tinh cây những tu sĩ khác thấy vậy đám cũng đều điên cuồng sông về cái khắc thủy tinh cây những thứ này thủy tinh cây thoạt nhìn như thế trang p h ạ m không ai nghĩ bỏ qua cái cơ hội tốt này sau một khắc phanh phanh phanh phanh liên tiếp m u ộ n hưởng không ngừng vang lên chặt tận lực bồi tiếp rất nhiều tu sĩ thống khổ tiếng kêu thang thiết chết tiệt những thứ này cây thế nào như thế cứng rắn trước mắt những thứ này bạch sắt thủy tinh cây thoạt nhìn l à như thế trang phảm nhưng lại không thể nhận được tại chỗ tu sĩ không khỏi đều trận tròn mắt toa c n g bảo sơn nhưng không thể được trong lòng miễn bản có bao nhiều bờ bực ở sau lưng mọi người đột nhiên sinh ra hai gã thân mặc bạch dĩ tu sĩ đúng là diêm kim n ô và diêm tư hai người đột nhiên tới nơi này dạng một kỳ dị địa phương diêm kim n ô hai người cũng không khỏi sửng sốt một chút mà đúng lúc này bạch s ắ c thủy tinh rừng cây bầu trời đột nhiên sáng lên bạch tử hồng tam sắc quang mang tại chỗ hơn m ộ ư ơ i danh tu sĩ cũng không do cả kinh đám liền vội vàng ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại chỉ thấy bạch tử hồng tam sắc quang mang rất nhanh hội tụ sau đó như hoa nhị giống nhau chậm rãi lộ ra thông suốt biến thành một đoá ba sắc kỳ hoa đây là thế nào thế nào đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này Các trong u lòng cũng thập phần thấp thỏm hồng sác thủy tinh trong rừng cây khổng phương và nhất phong cũng đều có chút giật mình nhìn giữa không chúng ba sắc kỳ hoa kỳ hoa quang mang lộ ra như nắm gắt quang mang và trượng mang cái không gian này soi sáng càng thêm sáng ba sắc kỳ hoa chán thả ra quang mang càng ngày càng mạnh dần dần một ít thực lực yếu kém tu sĩ phải nhắm mắt lại túi đầu không dám nhìn nữa không chung ba sắc kỳ hoa một lát sau nhất định nhiếp phong và khổng phương cũng không khỏi không nhắm hai mắt lại không chung ba sắc kỳ hoa lộ ra quang mang rằng có bảy tám phần c h u n g sở hữu tu sĩ đều đã túi đầu không dám nhìn nữa ba sắc kỳ hoa đột nhiên ba sắc kỳ hoa chấn động mạnh quang mang trong nháy mắt thảm đạm rất nhanh thì triệt để tiêu thất không chung ba sắc kỳ hoa thời gian nháy con mắt t i ể u biến mất vô tung vô ảnh không chỉ có như vậy nhất định khổng phương chung quanh bọn họ thủy tinh rừng cây cũng đã không thấy khẩn g phương nhiếp phong còn có cái khác hơn mười danh tu sĩ c h ú t bất chi bất giác dĩ nhiên gặp nhau ở tại cùng nhau tất cả mọi người xuất hiện ở một cái bùn đất trên đường nhỏ nhưng tiểu hai bên đường dĩ nhiên là vực sâu không đáy nay bùn đất lộ tựa như phiêu lơ lửng trên không trung giống nhau phát giác trên bầu trời rừng rực quan g mang đã tiêu thất sở hữu tu sĩ đều chậm rãi mở hai mắt ra đem thấy do tình huống chung quanh sau từng tu sĩ trên mặt đều lộ ra giật mình v ẻ bọn họ dĩ nhiên đã ly khai thủy tinh rừng cây xuất hiện ở một cái địa phương như vậy đáng sợ chính là bọn hắn đều đang không có phát hiện khẩn phương đột nhiên một gã cách khẩn phương hơi gần tu sĩ kinh ngạc tiêu một tiếng này một chút hấp dẫn những tu sĩ khác chú ý của mỗi một người đều liền nhìn lại khi thấy đứng ở trước mặt nhất nhân đích thật là k h ổ n g phương sau những tu sĩ khác trên mặt biểu tình cũng không do xuất hiện biến hóa trước một màn kinh khủng bọn họ cũng đều tận mắt nhìn thấy tại chỗ tu sĩ chung thậm chí còn có một chút gần gũi cảm thụ qua mà kim hoa ngậm mô hình k h u cốt điệp ba vị này thực lực cường đại thiên tài tu sĩ càng tại nơi loại lực lượng kinh khủng dưới không có chút nào sức phản kháng đã bị giết duy đ ầ c k h ổ n phương còn sống lúc này đối mặt khẩn phương tại chỗ những tu sĩ này trong lòng lại có thể không e ngại khẩn quay đầu lại hướng bên người vị tia tu sĩ nhìn lại Thấy khổng phương nhìn về phía hắn tên tu sĩ kia sắc mặt đ ố n g nhiên c h o n n h ậ n môi cũng không do r u lên liền nói khổng phương tiền tiền bối vừa ta là quá mức giật mình nói sai mong rằng tiền bối thứ lỗi tên tu sĩ này vừa giật mình dưới hô một tiếng khổng phương lúc này vội vã giải thích đứng lên rất sợ chọc giận khổng phương bị khổng phương giết đi khổng phương ở những tu sĩ này trong mắt là nguyên trụ dân hơn nữa lại có thực lực cường đại trong lòng tự nhiên sợ dù sao nguyên trụ dân giết bọn hắn những thứ này người từ ngoài đến cũng sẽ không có điều cố kỵ lại không biết sợ bọn họ trả thù bọn họ nhược muốn báo thù cũng chỉ có thể tiến vào thanh thiên thần vực mới được nhưng thanh thiên thần vực há là dễ dàng như vậy là có thể vào cái kia khổng phương ta cảm giác hắn chỉ có thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi hãy nhìn những tu sĩ khác hình dạng hắn dường như là rất khó lường nhân vật đoàn người mặt sau diêm tư truyền đông nói trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc diêm kim nô cũng kinh ngạc nhìn khổng phương xác thực có chút kỳ quái diêm kim nô khẽ gật đầu một gã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhưng trần nhiếp sở hữu th cũng lực không biết hắn đến từ thế lực kia. thế biết từ Diêm biết, Diêm n gia cùng v ớ h ó linh chỉ ả n sơ kỳ không khác ký Diêm Diêm người ở thanh thiên thần nội đều bị giết nhiên thiên nội mục mà mang mang quang đều ba thanh thanh ra thần thần hồn, mà thần hồn nào thần vực có cách vực ức c bị ở trở hết tự pháp h vô về, về. biết là thanh thạch tổ đ ị a không l à an toàn gì nơi cũng hỏi tham gia đối đầu nhiếp gia nhiếp phong ở thanh thạch tổ đ ị a về phần kỳ tin tức của hắn diêm gia t i ể u cũng không biết lần đầu tiên diêm ít thần hồn bị diệt diêm gia phái ra diêm quang mục tiến nhập thanh thiên thần vực giải quyết phiền phức nhưng thần hồn của diêm quang mục cũng bị giết hết sau diêm gia sẽ không tái hướng thanh thiên thần vực thanh thạch tổ địa phái người đối thủ có thể giết chết thần hồn của diêm quang mục thực lực hiển nhiên rất mạnh tái phái những tu sĩ khác cũng chỉ là tăng tổn thất lớn mà thôi mà sau đó có thể tiến nhập thanh thiên thần vực tu sĩ bị diêm gia đưa đến cái khác tổ địa phụ cận diêm kim n ô và diêm tư nhất định tân một nhóm đưa vào tu sĩ một trong diêm gia ở thanh thiên thần vực nội kinh doanh nhiều năm tiến nhập thanh thiên thần vực sau điểm dừng chân thành lập không ít đương nhiên thế lực khác cũng đều là làm như vậy những thứ này đứng đầu thế lực không có khả năng mang các đệ tử đều đặt ở một tổ địa c h u n g diêm gia không biết diêm chủng và diêm quang mục tử đều cùng k h ổ n g phương hữu quan diêm kim n ô và diêm tư tự nhiên càng không thể nào biết vâng không hai người cũng sẽ không bình tĩnh như vậy đàm luận k h ổ n g phương Ừ, người kia dĩ nhiên là Nhất Phong. Diêm tư đột nhiên truyền nhanh nói rằng, trong thanh âm mang theo một kia hận ý, nhưng càng nhiều hơn cũng kinh ngạc. Nô không khỏi theo diêm tư ánh mắt nhìn, khi thấy Khổng Phương bên người Nh Tư Tư kia Diêm kia Diêm Kim khỏi Diêm khi dĩ sĩ theo theo thấy thật là là rất đột một mắt tu âm âm ý, diêm kim nô g nhãn thần không khỏi biến đổi hai mắt h í ế p lại truyền âm nói rằng ta hiểu được t r ư ớ c gia tộc t i ể u suy đoán diêm quang mục bọn họ thần hồn bị diệt việc và nhiếp phong hữu quan nhưng hướng nhiếp phong thực lực là căn bản giết không được diêm quang mục bọn họ sở dĩ trong gia tộc có suy đoán nhiếp phong cũng có một ít giúp đỡ hôm nay xem ra gia tộc suy đoán cũng không sai ở thanh thạch tổ địa trung chỉ có nhiếp gia nhân và ta diêm gia không hợp nhau mà nhiếp phong và cái k i a thân phận thần bí khổng phương quan hệ thoạt nhìn vừa rất tốt nói vậy diêm quang mục thần hồn của bọn họ bị diệt đều cùng cái tia kêu, kêu khổng phương tu sĩ hữu quan diêm kim n diêm tư truyền â m hỏi hiện tại trước đem dấu diếm thân phận đứng lên đừng cho nhiếp phong hoài nghi đến chúng ta về phần sự tình từ nay về sau sau này h ã y nói cái tia k h ổ n g p h ư ơ n g thân phận thần bí trong những tu sĩ khác sợ hai dáng vẻ của hắn thực lực của hắn khẳng định cũng rất mạnh chúng ta hay là trước nắm chặt thời gian tu luyện đảng nhanh ly khai thanh thiên thần vực thời gian lại nghĩ biện pháp giết chết nhất phong nếu có cơ hội giết rơi cái tia kêu k h ổ n g p h ư ơ n g tu sĩ vậy liền hắn cùng nhau dẫn dắt tốt lắm nếu như không giết chết hắn chúng ta đây liền lập tức ly khai thanh thiên thần vực diêm tư khẽ gật đầu khẩn vững được có tu sĩ đang quan sát mình không khỏi khẽ nhứ lúc này chung quanh rất nhiều tu sĩ đều ở đây âm thầm quan sát k h ổ n phương nhưng những tu sĩ khác quan sát k h ổ n phương ánh mắt mang theo sợ hãi mà cái này lưỡng đạo trong ánh mắt nhưng mang theo một điểm để ý k h ổ n phương trong lòng sinh nghi không khỏi quay đầu nhìn lại nhưng này lưỡng đạo mang có địch t ì ánh mắt cấp tốc tiêu thất chung quanh tất cả đều là tu sĩ hơn nữa đối phương quan sát thời gian của hắn vừa rất ngắn k h ổ n phương một thời cũng vô pháp xác định đối thủ xác thực vị trí bất quá k h ổ n phương nhưng trong lòng đem việc này âm thầm đi xuống đúng lúc này sáng sủa trên bầu trời đột nhiên hạ xuống từng đạo thanh tử sắc qua mang nhưng ánh sáng này hoàn toàn là hướng về phía khẩn bọ những tu s mỗi một đạo thanh tử sắc quang mang tự tiên h không chiếu xuống uy thế kinh người đứng ở bùn đất trên đường k h ổ n g p h ư ơ n g đám người không khỏi kinh hãi đã muốn bay đến không trung đi t r á n h lẽ nhưng sau m ộ t k h ắ c sở hữu tu sĩ sắc mặt của toàn bộ cũng thay đổi bọn họ dĩ nhiên vô pháp bay lên chỉ có thể đứng ở nơi này điệu bùn đất trên đường chỉ là n à y bùn đất lộ chỉ có lượng ba triệu rộng t r á n h lẽ không gian thực sự không lớn siêu siêu siêu đứng ở phía trước tu sĩ đột nhiên rất nhanh hướng bùn đất lộ tiền phương phong đi muốn lao ra xanh tím sắc quang mũi nhọn bao phủ phạm vi khẩn vương và nhiếp h o n g trong lòng cũng có chút khẩn trướng nhưng hai người nhưng không có vọn tới trước lúc này theo những tu sĩ khác sông về phía trước không thể nghi ngờ là đang tìm tự trên bầu trời chiếu xuống xanh tím sắc quang nguôi nhọn bao phủ phạm vi rất lớn trong khoảng thời gian ngắn căn bản trốn không tới an toàn nơi đi tương phản bởi vì rất nhiều tu sĩ đều ở đây đi phía trước phương rất nhanh chạy đi đ ú n g đất trên đường chật ních tu sĩ lánh không gian bị nghiêm trọng áp suất tình cảnh chỉ biết thay đổi càng thêm nguy hiểm tại chỗ lưu lại tu sĩ không nhiều lắm chỉ có bảy tám người ngoại trừ khổng phương và nhiếp phong ở ngoài diêm kim ngô và diêm tư cũng là trong đó một thành viên hiu hiu hiu. t h a n h tử s ắ c quang mang trước mắt đã đến phụ cận một ít né tránh không kịp tu sĩ bị x a n h tím s ắ c quang mũi nhọn vào đầu bắn chúng những thứ này x a n h tím s ắ c quang mũi nhọn ở bắn chúng tu sĩ sau dĩ nhiên trực tiếp dung nhập vào tu sĩ trong cơ thể chỉ thấy này né tránh không kịp tu sĩ trên người không có có bất kỳ thương thế nhưng đều sủi xuống ở trên mặt đất ngay sau đó thân thể của bọn họ liền rất nhanh tiêu tán h i ệ n nhiên thần hồn của bọn họ đã bị diệt chính rất nhanh né tránh x a n h tím tia sáng k h ổ n g phương thấy như vậy một màn trong lòng nhất trận lâm nhiên cái này thanh tử xác quang mang dĩ nhiên có thể trực tiếp giết chết thần hồn Chương 40, Vô Tận Tinh thần Phát Tu giết, nhau sĩ chém giết, giống đương ề u tuyệt, là là thiệt hại nặng đối thủ thân thể, đem đối thủ thân thể bị triệt thần biết hại phá hủy hoặc là sinh cơ đoạn tuyệt. Thần hồn chỉ h đối đối giống đoạn nặng n đem để bị bị cơ không có dễ chi mục, tự nhiên tán. có mục, tức dễ tiêu tự sẽ lập đ ư nhiên nếu là hóa điệp cảnh tầm thứ tu sĩ mất đi thân thể sau đó thần hồ ngược n mới có thể sống sót k h ổ n g phương sư phụ phó thương giả nhất định một ví dụ sống sờ sờ những thứ này thanh tử sắc quang mang không bị thương thân thể mảy may là trực tiếp giết chết thần hồn phàm là bị sanh tím sắc quang mũi nhọn đánh chúng tu sĩ đều là thần hồn trước bị giết hết sau đó thân thể mới tiêu tán đột nhiên Mấy đạo x a không tím sắc một chỗ, né tránh không gian n h hướng thu n hẹp ư ơ có thể dùng những tu sĩ này muốn đồng thời đối mặt lưỡng đạo ba đạo thậm chí bốn đạo xanh tím xác quang mũi nhọn tình cảnh so khẩn g vương bọn họ bên này nguy hiểm rất nhiều đội bất quá mặc dù như vậy khẩn hẹp vương bọn họ tình huống của bên này cũng không cần lạc quan sau đó niết t phong trên người hát sắc pháp lực bắt đầu khởi động tạo thành một tấm hát sắc áo giáp k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cả kinh những thứ này sanh tím quan g mang có thể trực tiếp giết chết thần hồn phòng ngự đạo pháp thì không cách nào ngăn trở n h ế t phong mau tránh. ý kiến khổng phương nhắc nhở nhấp phong không trần c h ờ chút nào vội vã né tránh chỉ thấy nhấp phong trên người từng đạo hắc cám pháp lực đột nhiên phân cân nhắc cổ cuốn như dây lẫn nhau vặn vẹo dây dưa phanh phanh phanh những thứ này vặn vẹo dây dưa cùng một chỗ như dây vậy hắc á m pháp lực đ ố n nhiên chui vào phía dưới bùn đất lộ chung nhấp phong sắc mặt đỏ lên bạo giống một tiếng、Siêu. Chặt t đúng lúc này g khẩn phương rất nhanh vào tới ở chỉ mảnh treo chung chi tế khẩn g phương đông nhiên một quyền đập vào nhếp phong trên người nhếp phong trong nháy mắt té bay ra ngoài mà khẩn phương mượn lực phạt trấn cung cấp tốc rút lui tối hậu đạo kia xanh tím sắc quang n mũi nhọn r á n chặt k h ổ n phương thân thể đánh vào phía dưới bùn đất trên mặt đất trước mắt t i ể u biến mất vô tung vô ảnh k h ổ n phương không kịp thở phào một cái sẽ thấy thứ né tránh rất nhanh phóng tới xanh tím quang mang lúc này t r u n g quanh tu sĩ、si、đã chết thất thất bát bát còn dư lại chỉ có rất ít mười mấy tu sĩ cái này mười mấy tu sĩ chung ngoại trừ k h ổ n phương quái thai này và diêm ra hai gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ ở ngoài những tu sĩ khác đều là thang linh cảnh đỉnh phong chung vô cùng lợi hại tồn tại chỉ bất quá những người này quang mang chức bị khẩn phương và kim hoa khô c ố điệp mẫu vô hình nhưng nói đến thực lực những người này tuyệt đối đều là rất mạnh một loại kia mặc dù linh thần tông tông quật và trần vạn đạo gặp phải những tu sĩ này cũng tuyệt đối không chiếm được hảo đây là một cái rất tốt hạ thủ cơ hội đáng tiếc những thứ này xanh tím quang mang căn bản vô tích có thể tìm ra tốc độ vừa nhanh làm cho người kinh hãi khiến ta căn bản vô pháp p h â n tâm đáng tiếc rất nhanh nhìn lướt qua ở xanh tím quang mang chung né tránh khổng phương và nhất phong diêm kim nô âm thầm cắn răng、Gì? diêm kim nô mắt đột nhiên sáng n g i ha ha xem ra trời giúp ta à khổng phương lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ người này thân phận thần bí nếu có thể chết ở chỗ này t i ể u không thể tốt hơn nhìn sáu bảy đạo rất nhanh bắn về phía khẩn g p h ư ơ n g xanh tím quan g mang diêm kim ngô mừng rỡ trong lòng sáu bảy đạo xanh tím quan g mang đã bao trùm khẩn g p h ư ơ n g chung quanh có thể tránh né sợ có không gian trừ phi khẩn g p h ư ơ n g có thể bay đến bùn đất đường ở ngoài đi bằng không nhất định sẽ bị xanh tím quan g mang b ắ n g chúng ừ rất nhanh né tránh khẩn g p h ư ơ n g không khỏi kinh hãi nữa cũng phát hiện này rất nhanh bắn nhanh mà đến xanh tím quan mang một lần dĩ nhiên tới nhiều như vậy khẩn vương trong sát na tựu dĩ kinh minh bạch liêu đã hiểu tự thân tình cảnh lần này đột nhiên xuất hiện xanh tím quan mang nhiều lắm hắn căn bản vô pháp toàn bộ tránh thoát đi nhất định sẽ bị xanh tím quang mang b ắ n t r ú n g muốn toàn bộ né tránh chỉ có thể bay đến bùn đất đường ở ngoài đi nhưng này bùn đất hai bên đường là vô tận vực sâu các khổng phương cảm giác so những thứ này rất nhanh phóng tới xanh tím quang mang còn nguy hiểm hơn hiu hiu hiu hiu hiu hưu hưu, xanh tím quang mang ngay lập tức tới căn bản không dùng khổng phương quá nhiều suy xét khổng phương trong mắt lóe lên một tia lệ mang xem ra chỉ có thể liều mạng tuy rằng biết do những thứ này xanh tím quang mang trực tiếp công kích thần hồn phòng ngự đạo pháp không có tác dụng nhưng khổng phương nhưng vẫn như cũ không muốn cứ như vậy bông tha cái này dù sao cũng là cường đại nhất thổ hành phân thân nếu như tổn thất k h ổ n g phương thực lực sẽ giảm nhiều tiểu d á n g mơ hồ đại đ ị a chiến giáp cấp tốc xuất hiện ở k h ổ n g phương trên người mà k h ổ n g phương cũng tận lực điều chỉnh vị trí của mình nếu vô pháp mang tất cả xanh tím quang mang đều né tránh vậy tận lực né tránh nhiều nhất n g ạ n h kháng nhất lưỡng đạo thỉnh từ sắc quang mang xanh tím sắc quang mũi nhọn phát sinh trận trận phá không tiếng rít chỉ thấy sáu đạo xanh tím sắc quang mũi nhọn từ k h ổ n g phương bên người rất nhanh bàn tới nhưng tối hậu một đạo xanh tím sắc quang mũi nhọn nhưng đánh vào khẩn phương trên người ha, ha, ha hảo xem ra có thể tiết kiệm rơi tà không ý chuyện chỉ cần cái này khổng phương vừa chết muốn giết nhiếp phong còn chưa phải là chuyện dễ dàng diêm kim ngô rất nhanh né tránh xanh tím k i a sáng đồng thời còn đang chú ý khổng phương tình huống bên kia tìm coi một đạo xanh tím quang mang đánh trúng khổng phương diêm kim ngô trong mắt sắc mặt vui mừng đều đã không che giấu được nếu như không phải là bị xanh tím quang mang làm cho chung quanh né tránh hắn đều phải dừng lại vỗ tay chúc mừng đồng dạng là hóa linh cảnh sơ kỳ diêm tư hiển nhiên cũng phát hiện khổng phương h á m sâu hiểm cảnh trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ vui mừng tránh thoát một kiếp nhiếp phong lúc này đối mặt xanh tím quang mang ít hơn áp lực không nhưng hướng thực lực của hắn căn bản không thể giúp k h ổ n g phương chiếu cố tùy tiện tiếp cận k h ổ n g phương trái lại mới có thể sẽ làm k h ổ n g phương tình cảnh càng thêm nguy hiểm chỉ có thể âm thầm cấp Frank, trực trên trong trong triệt trong xanh tím quang mang địa đưa thay xanh quang sau đánh vào Khổng Phương trên người, ngáy dung nhập vào Khổng Phương trong cơ thể. Khổng Phương bên ngoài thân chiến không đến dụng này Khổng Phương Này nhọn tiến nhập Khổng Phương trong cơ thể. cho thể tím tiếp mắt tiểu bất tác mặt tím làm mũi điều gì, cơ có cứ sắc sắc cơ đại đổi. dắp để đạo đó vào vào lời này xanh tím quang mang nếu có thể trực tiếp công kích thần hồn tự ứng cai thị thuộc về thần hồn công kích một loại k h ổ n phương sư phụ phó thương dạ từng từng nói với k h ổ n phương thần hồn công kích cùng với phòng ngự biện pháp nhưng k h ổ n phương cảnh giới quá thấp liền thần hồn lực chưa từng như thường điều khiển tự nhiên cũng vô pháp dụng thần hồn lực phòng ngự chỉ là lúc này nguy nan vào đầu k h ổ n phương đã bất chấp suy nghĩ nhiều những thứ khác khẩn trụ thổ hành phân thân cái này dù sao cũng là trước mắt hắn mạnh nhất một phân thân tuy rằng tổn thất sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thực lực nhưng hội giảm nhiều a xanh tím xác quang mũi nhọn p h n g phất biết khẩn phương tử phủ ở nơi nào như nhau. Chạy đến tử sau đó trong nháy mắt chui vào t ử phụ trung tiến nhập t ử phụ sau xanh tím sắc quang nuôi nhọn bỗng nhiên bắn về phía t ử p h ụ trung thổ hành thần hồn hướng này đạo xanh tím quang mang trung lận chứa lực lượng k h ổ n g p h ư ơ n g thổ hành thần hồn căn bản không chịu nổi k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng lo lắng v t phần nhưng lúc này hắn căn bản cái gì đều không làm được mặc dù hắn bây giờ có thể như thường điều k h i ể n thần hồn lực hướng thần hồn của t h ă n g linh cảnh lực cũng tuyệt đối gánh không được này đạo xanh tím quang mang khẩn vương trong lòng dần dần sinh ra tuyệt vọng đối mặt lời này quỵ dị thần hồn công kích khẩn vương trong lòng lần đầu tiên như thế tuyệt vọng mặc d k h ổ n g phương cũng không có tuyệt vọng quá trong lòng vẫn như cũng tràn đầy lòng tin và ý chí chiến đấu nhưng giờ khác này k h ổ n g phương thật sự có ta tuyệt vọng t h ầ n hồn công kích căn bản cũng không phải là hắn cảnh giới này tu sĩ có thể ngăn cản mắt mở trừng trừng nhìn rất nhanh bắn về phía thổ hành t h ầ n hồn xanh tím qua n mang k h ổ n g phương nhưng không có bất kỳ biện pháp nào thổ hành phân thân t i ể u nếu như vậy tổn thất hết sao k h ổ n g phương trong lòng không cam l ò n g nhưng nếu không cam cũng không sửa đổi được kết cục này cùng nhau đi tới gặp phải ngăn trở chắc chờ khẩn phương chưa bao giờ bưng tha quá nhưng lúc này không có bất kỳ biện pháp nào khẩn phương nhưng không được không bưng tha chỉ có thể nhắm m ngay khổng phương ý thức chuẩn bị rời khỏi tử phủ thì tử phủ bầu trời vô tận tinh thần đột nhiên sáng ờ i ngay sau đó nhất đạo tinh quang rồi đột nhiên xuất hiện ở tử phủ trung khổng phương bình thường hấp thu tinh quang đều là cực kỳ loãng như không khí giống nhau nhưng cái này đạo tinh quang lại hết sức h ứ n g tụ như nhất đạo tinh quang dòng nước tinh quang mới vừa xuất hiện t i ê u hướng càng thêm tốc độ khủng khiếp bắn xuống tới ở xanh tím quang mang bắn chúng khổ hành thần hôm trước một chút đánh vào xanh tím quang mang thượng vô thanh vô thức cái này đạo tinh quang không giống như là phá hủy đạo kia xanh tím quang mang ngược lại càng giống như là đ cho tới nay khổng phương đều cho rằng vô tận tinh thần chỉ có thể dùng để để thăng thần hồn khổng phương cũng không từng muốn quá vô tận tinh thần dĩ nhiên có thể phòng ngự thần hồn công kích loại sự tình này nhất định sư phụ thương giả cũng không có từng nói với khổng phương h i ệ n nhiên nhất định sư phụ cũng không từng nghe nói qua chuyện như vậy đông nhiên khổng phương hồi tưởng lại rất nhiều sự tình trước kia trước đây sư phụ thương giả truyền thụ khổng phương thiên tinh hồn luyện phương pháp ở khổng phương tử p h ụ trung là cấn thiên ngôi sao chân ảnh nhưng vô tận tinh thần trung chiếu xuống nhất đạo tinh quang mang đủ để cho vô số tu sĩ điên cùng chém giết cấp giật thiên tinh cấp triệt để mất đi sau đó khổng p ư ơ n g tấn thăng làm nội đường đệ tử. thanh phiền trưởng lao truyền thụ cho k h ổ n g phương hồn luyện phương pháp cũng gặp phải tình huống giống nhau tại sau đó thanh phiền trưởng lao muốn t r a nhìn một chút k h ổ n g phương t ử p h ụ chung thần hồn nhưng sau cùng không chỉ có không có có thể làm được trái lại bị thương vô tận tinh thần thoạt nhìn nó so với ta hiểu rõ muốn cường đại hơn càng thần bí k h ổ n g phương như có điều suy nghĩ lúc này đạo tinh quan g mất đi xanh tím quan g mang sau cũng không có tiêu thất trái lại trực tiếp rơi vào k h ổ n g phương thổ hành thần hồn thượng chậm rãi dung vào thổ hành thần hồn trung mà thổ hành thần hồn lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thành lớn trở nên mạnh mẽ khẩn trong lòng kinh hãi chính mình vô tận tinh thần hắn. t h ầ nhưng bây giờ bất đồng hiện tại thiếu khuyết chém phân thân thì xuất hiện cái loại này đặc thù vật chất thân hồn quá nhanh để thăng chị sẽ xuất hiện một hậu quả đó chính là thần hồn vô pháp chịu đựng lời này tốc độ tăng lên sẽ trực tiếp tăng vỡ đây chính là bỏ mình hồn diệt hạ chẳng khổng phương trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ vô tận tinh thần giải quyết rồi trí mạng thần hồn công kích nhưng tối hậu nhưng vẫn như cũ để lại cho hắn một phải chết kết cục duy nhất bất đồng cũng chính là người trước là bị giết hết người sau tương đương với bị chống tử lời này chết kiểu này khổng phương cũng không biết nên nói cái gì lời này chết kiểu này tuy rằng không thể nào là tuyệt vô cận hưu nhưng coi như là phi thường ly kỳ vô số tu sĩ là ngại thần hồn tốc độ tăng lên quá chậm khổng phương hiện tại khét ngược trái lại bởi vì thần hồn tốc độ tăng lên quá nhanh mà muốn chết、ừ. Cung đợi thần hồn hỏng đợi mắt k h ổ n g phương đột nghê độ gì gì người n thân hồn đã thay đổi cao một c ấ c nhưng lại ở rất nhanh đề thăng có thể thân hồn nhưng không có chút nào dấu hiệu hằng mất ngược lại có vẻ cường đại hơn thêm rõ ràng nhất nhất định thần hồn lực tăng nhiều không biết k h ổ n g phương lăng lăng nhìn đạo kiệt như nước chảy ngưng tụ tinh quan toàn bộ dung nhập thần hồn chung mà thân hồn ở ngắn ngủi này chỉ khoảng nửa khắc đã thay đổi cao một thước cái này để t h ă n g biên độ đã đính thượng k h ổ n g phương mấy tháng tu luyện k h ổ n g phương ý thức tiến nhập từ phủ cho nên cũng không biết ngoại giới tình huống cụ thể ở nơi này ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc lần nữa có lưỡng đạo thanh tử quang mang bắn về phía k h ổ n g phương k h ổ n g phương vẫn không n ú p đ í c h tuy ý những thứ này thanh tử quang mang chui vào trong cơ thể đi công kích t h ầ n hồn k h ổ n g phương nhất phong né tránh thanh tử tia sáng đồng thời vẻ mặt lo lắng chú ý khẩn phương đích tình huống khẩn phương là nguyên trụ dân mặc dù bị diệt rơi thần hồn thân thể cũng sẽ không tiêu tán sở dĩ nhiếp phong chỉ có thể từ trên người k h ổ n g p h ư ơ n g khí tức phán đoán k h ổ n g p h ư ơ n g sống hay chết khiến nhiếp phong thoáng an lòng chính là k h ổ n g p h ư ơ n g tuy rằng vẫn không nhúc đ í c h nhưng khí tức trên người cũng không có tiêu thất điều này nói do k h ổ n g p h ư ơ n g tạm thời còn l à an toàn nhất định phải không có việc gì a nhiếp phong trong lòng cầu nguyện một tiếng hóa linh cảnh sơ kỳ diêm kim nô và diêm tư hai người tuy rằng bị thanh tử quang mang làm cho chung quanh tán loạn nhưng hai người trạng thái nếu so với nhiếp phong dễ dàng không ít hai người cũng một mực quan tâm khẩn vương đích tình huống thấy đã qua cân nhắc hơi thở thời gian nhưng khẩn khỏi sửng sốt lẽ nào hắn chặn những thứ này t h à n h tử quang mang hình thành thần hồn công kích không có khả năng à, thần hồn công kích quỷ bí khó lường giống chúng ta tuy rằng có thể như thường điều k h i ể n thần hồn lực nhưng cũng không có phòng ngự biện pháp hắn làm sao có thể ngăn trở diêm kim nô trong lòng tràn đầy không giải thích được truyền âm và diêm tư trao đổi diêm tư trong mắt cũng tất cả đều là mê hoặc chẳng lẽ nói trên người hắn có đặc thù nào đó bảo vật diêm tư làm ra suy đoán đặc thù bảo vật diêm kim nô ngần ra sau đó truyền âm hủy bỏ một từ ngoại giới mang một ít bảo vật tiến nhập thanh thiên thần vực đều cực kỳ chắc trở càng chưa nói lời này đặc thù bảo、vật. hắn không có khả năng từ ngoại giới mang bảo vật tiền đến sẽ hắn là ở thanh thiên thần vực chiếm được nào đó bảo vật sẽ hắn nhất định nguyên chủ dân nếu như hắn là nguyên chủ dân hướng hắn lời này chỉ có thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng thực lực nhưng rất mạnh thiên tài tu sĩ trên người có nào đó dị bảo cũng có thể nói xong trước đây có thể đạt được hóa linh cảnh tu sĩ đích sắc không có có một là dễ gạc ấm diêm kim ngô chỉ bằng một ít quan sát thiếu chút nữa xác định thân phận của khẩm phương đương nhiên khẩm phương thân phận thật sự ai cũng đoán không được dù sao chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực thực sự rất hiếm thấy tử phủ chung lần nữa sinh ra lưỡng đạo thanh tử quan mang khổng phương trong lòng không khỏi lần nữa thay đổi thấp thỏm đứng lên vô tận tinh thần đến tột cùng là thỉnh thoảng báo nổi còn là lúc nào cũng báo nổi khổng phương căn bản không biết mà khổng phương vừa không cách nào khống chế vô tận tinh thần làm ra phản ứng chỉ có thể như n h ấ t người đứng xem như nhau bất an nhìn hiu hiu vô tận tinh thần không làm khổng phương thất vọng lưỡng đạo tinh quang lần nữa ngưng tụ ra đến hướng cực kỳ đáng sợ tốc độ trực tiếp bắn c h ú n g lưỡng đạo thành tử quan mang căn nuốt thanh tử quan mang sau lưỡng đạo tinh quang cùng đạo thứ nhất tinh quang như nhau lần nữa đi tới thổ hành thần hồn phía trên chậm rãi dung nhập vào thổ hành trong thần hồn. mà theo lưỡng đạo tinh quang du nhập g n thủ hành thần hồn hướng tốc độ nhanh hơn tăng thăng lên tuy rằng đã là lần thứ hai thấy loại tình huống này nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh trở lại vô tận tinh thần không chỉ có có thể ngăn trở thần hồn công kích đáng sợ hơn là dĩ nhiên có thể rất nhanh để thăng thần hồn tiêu ngắn ngủi này chỉ trong chốc lát thủ hành thần hồn để thăng biên độ đã đính thượng k h ổ n g p h ư ơ n g bình thường tu luyện một năm vô tận tinh thần tuy rằng có thể cho thần hồn trở nên mạnh mẽ nhưng không có khả năng không hạn chế trở nên mạnh mẽ bằng không thần hồn tuyệt đối sẽ tạm vỡ chém phân thân thì vô tận tinh thần từng bạo phát quá lực lượng cường đại mà khi thì trong thiên địa sẽ xuất hiện một loại kỳ dị vật chất khiến thần hồn có thể không hạn chế rất nhanh đề thăng lần này ta lọt vào thần hồn công kích vô tận tinh thần lần nữa bạo phát có thể thần hồn của ta mặc dù có thể rất nhanh đề thăng nói vậy và những thứ này công kích ta thành tử quan g mang hữu quan hay là đây là ta một lần cơ hội đảng lưỡng đạo tinh quang lần nữa dung nhập thổ hành thần hồn trung hậu k h ổ n g phương ý thức lập tức ly khai tử phủ mở hai mắt ra khẩm phước nhìn bay đầy trời bắn thanh tử quan mang mắt lượng đáng sợ ở trong mắt người khác những thứ này thanh tử quang mang là có thể thần hồn của sợ công kích nhưng ở khổng phương trong mắt cái này cũng đều là đề thăng thần hồn kỳ lạ vật chất ta tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại cơ hội tốt như vậy khổng phương há có thể bỏ qua chỉ thấy khổng phương lần nữa rất nhanh di động thấy vậy diêm kim nô và diêm tư không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên trước ba đạo thanh tử quang mang dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn trước hắn vẫn không nhúc nhích là đang làm gì ta chỉ biết khổng phương nhất định sẽ không có việc gì nhất phong cũng vẻ mặt sắc mặt vui mừng khẩn trương bất an tâm rốt c u c buông lòng xuống chẳng qua là khi nhiếp phong tìm tòi k h ổ n g phương dĩ nhiên chủ động đón nhận một ít thanh tử quan g mang tin của hắn không khỏi lần nữa nói lên k h ổ n g phương đây là muốn làm gì nhiếp phong sắc mặt biến hóa trước thanh tử quan g mang sẽ không mang k h ổ n g phương đánh xảy ra vấn đề nha cũng khổng ó t r á c phương nhưng hết lần này tới lần khác hướng thanh tử quan g mang nhiều khu vực xông vào còn sống sót mười danh tu sĩ đều phát hiện khẩn phương quái dị cử động một tên trong đó tu sĩ thậm chí bởi vì quá mức giật mình không khỏi sửng sốt một chút mà sau đó hắn đã bị một đạo thanh tử quan mang cấp đánh trúng trong chấp mắt hồn diện thần tán thế vậy những tu sĩ khác trong lòng kinh hãi đã cũng không dám nữa phân tâm vội vã đả khởi hoàn toàn tinh thần tránh né thanh tử quan mang hắn đến tột cùng đang làm cái gì diêm kim n ô sắc mặt cực vi khó coi khổng phương không chỉ có không giết ở thanh tử quan mang dưới hôm nay ngược lại làm cho càng nhiều hơn thanh tử quan mang công kích hắn đây cũng quá không bình thường diêm tư cũng bối rối trong lòng hắn thậm chí đang suy nghĩ những thứ này thanh tử quan mang có phải hay không là nào đó bà bối và không khổng phương làm sao sẽ chủ động khiến những thứ này thanh tử quan mang công kích hắn đây chẳng qua là khi nhớ tới trước chết ở thanh tử quang mang dưới đông đảo tu sĩ d i ệ m thư mang trong đầu thường thử một chút ý niệm trong đầu lập tức vứt bỏ nếu như hắn suy đoán có sai lầm đây chính là phải bỏ ra cái này lũ t h ầ n hồn d i ệ m thư cũng không dám đơn giản nếm thử ngay những người khác trong lòng suy đoán lung tung thời gian khẩn phương lại bị thanh tử quang mang công kích bất diệt nhạc hồ trước khẩn phương là tránh né mỗi một đạo thanh tử quang mang thì là bị mấy đạo thanh tử quang mang đồng thời công kích khẩn phương cũng sẽ tận lực tách ra nhiều nhất ngạnh gánh một đạo thanh tử quang mang nhưng lúc này khẩn phương hoàn toàn phản trở về k h ổ n g phương là đuổi theo nhiều nhất thanh tử quan g mang đâu thanh tử quan g mang nhiều k h ổ n g phương liền hướng đâu xông vào một ít tu sĩ bị mấy đạo thanh tử quan g mang công kích tình huống thập phần nguy cấp thì k h ổ n g phương phát huy trọn vẹn không sợ chết không biết sợ tinh thần cùng với quên mình vì người hài lòng phong nước nhiều lần đối đại thị tâm c h á n b ằ n g những tu sĩ này đỡ được trí mạng công kích điều này làm cho này bị k h ổ n g phương đã cứu tu sĩ cũng không do lòng mang cảm kích đó là một người t ố i ta k h ổ n g phương phiêu nhiên như thứ quả thật là ẩn sâu công cùng danh a có khẩn phương người này thị tâm chắn sống sót hơn mười người tu sĩ đều bông lòng rất nhiều nhẹ nối lòng tự nhiên cũng có thể phân tâm quan tâm chuyện khác nhìn khổng phương ở bùn đất trên đường v ọ t tới thổi đi đám tu sĩ trong lòng khiếp sợ không được trong lòng các loại suy đoán cũng như mang mọc sau cơn mưa tất cả đều x u n g ra hiu hiu hiu, khổng phương tay trái bình đưa ra ngoài tay phải r ơ lên cao thân thể vai tả khiến tối hậu ba đạo thanh tử quang mang toàn bộ đánh trúng hắn ba đạo thanh tử quang mang bắn trúng khổng phương sau liền lập tức chui vào khổng phương t ử phủ đi công kích thần hồn của khổng phương chỉ là cái này ba đạo thanh tử quang mang không có, có bất kỳ ngoài ý mới vẫn như cũ nếu như hắn thanh tử quang mang như nhau thành khổng phương thần hồn trưởng thành chất dinh dư trơ mắt nhìn thiết không trong ánh mắt tràn đầy khát vọng tốt như vậy để thăng thần hồn cơ hội ai biết chỉ rằng có không thời gian quá lâu cũng đã kết thúc k h ổ n g phương nguyên bản còn chuẩn bị mang thần hồn v ẫ n đ ể thăng tới thăng linh cảnh đ ỉ n h phong đây hiện tại thần hồn chỉ tăng lên hơn một trăm n h triệu đạt tới chín nghìn một trăm h thần hồn chỉ là miễn cưỡng đạt được thăng linh cảnh đ ỉ n h phong mà thôi đáng tiếc những thứ này công kích thế nào sẽ không tái duy trì liên tục một hồi đây k h ổ n g phương trong lòng tràn đầy t i ế c cuối không khỏi thở dài một hơi cơ hội tốt như vậy sau đó có thể chưa chắc có thể lần nữa gặp phải nếu để cho tại chỗ tu sĩ biết khổng phương ở cái này trong thời gian ngắn ngủi thần hồn cũng đã tăng lên hơn một trăm n h triệu nhất định sẽ hoài nghi bọn họ nghe lầm nếu như tái biết khổng phương đối với lần này còn rất bất mãn ý muốn cho thần hồn trực tiếp đột phá đến chín bách chín mươi chín triệu thăng linh cảnh định phong đi nhất định sẽ hợp lực mang khổng phương từ nơi này điệu bùn đất trên đường ném xuống t i ể u cái này còn không hài lòng còn có nhường hay không bọn họ sống khổng phương ngươi ngươi không sao chứ nhất phong đi tới khổng phương bên cạnh nhìn khổng phương cẩn thận hỏi khổng phương mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng mới vừa biểu hiện thực sự quá điên cuồng nhất phong rất hoài nghi kh ổ n g phương đầu g ó c bị thanh tử quan mang đánh phá hủy ta rất hảo k h ổ n g phương hăng hài nói tinh thần thoạt nhìn so công kích trước còn muốn sung túc chương bốn mươi hai ngã vào vô tận hạ cám ngươi thực sự không có việc gì nhất phong vẫn như cũ có chút không yên tâm hỏi k h ổ n g phương không khỏi quay đầu nhìn về phía nhất phong ở k h ổ n g phương ánh mắt nhìn gần h ạ n h ấ t phong trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười thật tốt quá ngươi thực sự không có việc gì k h ổ n g phương rất muốn một cước mang nhất phong đạp phải bùn đất lộ bên ngoài đi cái gì gọi là hắn thực sự không có việc gì hắn chưa từng có quá sự a khẩn phương tiền tiền bối đa tạ ngươi vừa thi hướng về thủ giúp đằng ta c là là hôm nay thanh thạch tổ địa trung khổng phương là không thể tranh cãi đệ nhất nhân và khổng phương ở hảo quan hệ tuyệt đối sẽ không lỗi đối mặt mọi người cảm tạ khổng phương đạm gật đầu cười khổng phương chống đôi những thanh tử đó quang mang mặc dù là vì đề thăng thần hồn nhưng cứu những tu sĩ này một mạng nhưng là không thể tranh cãi sự thực chỉ là khổng phương đối mặt những thứ này cảnh giới còn đang trên hắn tu sĩ gọi hắn tiền bối trong lòng luôn luôn loại cảm giác quái dị những thứ này cảm tạ khổng phương tu sĩ ở thanh thạch tổ địa thì khổng phương ít nhất cũng đều gặp qua một lần có chút t h ấn tượng nhưng phía sau hai vị kia thân mặc bạch lý tu sĩ khổng phương nhưng cực kỳ xa lạ hơn nữa trên người hai người này khí tức thập phần cường đại hiển nhiên bọn họ đều đã đạt đến hóa linh cảnh điều này càng làm cho khổng phương hoài nghi k h ổ n g phương có thể không có quên trước âm thầm có người quan sát trong ánh mắt của hắn thế nhưng mang theo ác y ở đây đột nhiên lại sinh ra hai cái người xa lạ hiểm nghi tự nhiên rất lớn thấy tất cả mọi người hướng bọn họ nhìn lại diêm kim nô và diêm tư âm thầm rất nhanh truyền âm trao đổi một chút sau đó hai người cũng đã đi tới vừa đa tạ đạo h ư u tương trợ vì không cho phép k h ổ n g phương quá nhiều chú ý bọn họ diêm kim nô và diêm tư cũng chỉ có thể túi đầu cảm tạ k h ổ n g phương bất quá hai người nhưng chỉ xưng hô k h ổ n g phương là đạo h ư u hướng hai người hóa linh cảnh tu vi thực sự vô pháp đều một gã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ là tiền bối khẩn hồn đạt tới thăng linh cảnh hậu kỳ. pháp lực còn không có theo tới cho nên ở những tu sĩ khác trong mắt k h ổ n g phương vẫn là t h ă n g linh cảnh hậu kỳ tu vi dù sao tu sĩ giống nhau đều là thông qua pháp lực phán đoán đối phương cảnh giới k h ổ n g phương chỉ là nhàn nhạt, nhạt ở đầu nói cái gì cũng không có nói nhưng nhiếp phong và những tu sĩ khác nhìn về phía diêm kim nô g ánh mắt hai người nhưng mang theo một tia chẳng đáng và thương hại tuy rằng hai người này là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhưng chết ở k h ổ n g phương trong tay hóa linh cảnh tu sĩ chẳng lẽ còn thiếu diêm quang mục đừng nói dù sao cũng là bị hồng liên rất chết nhưng kim hoa khâu có điệp m ậ vô hình nghiêm t r ư ờ n g thanh bốn người cũng thật đà thật bị k h ổ n g phương cấp giết chết trong đó kim hoa ba người thực lực nhưng là phải còn hơn diêm quang mục diêm kim nô cũng diêm tư hai người tuy rằng cũng là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhưng ở những thứ này sống sót tu sĩ trong mắt hai người cùng kim hoa bọn họ so sánh với vẫn còn có chút trên lệnh quả thật là người không biết không sợ à đây là niếp phong và những tu sĩ khác ý nghĩ trong lòng đường lui đã không có xem ra chúng ta chỉ có thể kế tục đi tới k h ổ n g phương xoay người nhìn về phía bùn đất lộ tiền phương bùn đất lộ vẫn kéo dài đến cực xa ở chỉ là không biết tiền p ư ơ n g còn có cái gì chờ bọn họ chúng ta đều nghe khẩn phương tiền bối những tu sĩ khác lập tức biểu chứ trung tâm nhất phong trên mặt không có nửa điểm lo lắng trái lại tràn đầy tiêu ý chỉ cần khổng phương bên người nhất phong đã cảm thấy tất cả đều có thể làm đến dù sao nửa năm này nhiều thời gian tới nay ở trong mắt nhất phong vô pháp làm được chuyện tình khổng phương đã đã làm nhiều lần ta ở phía trước mở đường nha nhất phong vừa cười vừa nói sau đó muốn đi về phía trước mặt hay là chúng ta đến đây đi những tu sĩ khác lập tức nói nhất phong và khổng phương quan hệ bọn họ đều lòng biết rõ cũng không dám khiến nhất phong ở phía trước mạo hiểm thấy những tu sĩ khác đều đi ở phía trước nhất phong cũng sẽ không cãi nữa và k h ổ n g p h ư ơ n g theo ở phía sau hướng bùn đất lộ phần cuối rất nhanh đi đến mọi người tuy rằng vẫn để phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm nhưng hành tốc độ chạy vẫn như cũ cực nhanh cái này cùng nhau đi tới không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào mọi người hành tốc độ chạy cũng liền nhanh hơn vô dụng rất thời gian dài k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ liền đi tới bùn đất lộ phần cuối thấy do phía trước tình hôm sau k h ổ n g p h ư ơ n g hai hàng lông mày không khỏi trói chặt lên này bùn đất lộ đến nơi này dĩ nhiên trực tiếp cắt n ư ớ phản phất bị người b ù một đao chỗ hỏng thập phần trình tề chân chuột ở bùn đất lộ tiền phương là cùng bùn đất hai bên đường vậy vô tận hạy hướng k h ổ n g phương bọn họ những tu sĩ này thị lực cũng chỉ có thể nhìn rõ hơn mười t r ư ợ n g cự ly cái này tại sao có thể như vậy lộ dĩ nhiên chặt đ ứ t trước mặt chỉ có vô tận hắc ám chúng ta chẳng lẽ muốn bị vây ở chỗ này sao đi tuốt ở đ ằ n g t r ư ớ c tu sĩ nhìn phía trước vô tận hắc ám đám sát mặt không khỏi đại biến phía sau không có đường lui trước mặt lộ đến nơi đây lại đột nhiên t ắ t đ ứ t vậy bọn họ thế nào rời đi nơi này à k h ổ n g phương tiền bối chúng ta bây giờ nên làm gì một người tu sĩ quay đầu chờ đợi nhìn k h ổ n phương tuy rằng trong lòng không cho là khẩn phương có thể có biện pháp nào nhưng tên tu sĩ này còn là mang hy vọng cuối cùng đặt ở khẩn phương trên người ý kiến tên tu sĩ này nói những tu sĩ khác cũng đều xoay người nhìn về phía khẩn phương khẩn phương không nói chuyện và nhất phong cùng nhau đi qua sở hữu tu sĩ đi tới trước mặt nhất nhìn phía trước vô tận hắc á m khẩn phương trói chặt hai hàng lông m ả y đột nhiên thư giãn thông suốt khẩn phương luôn luôn rất tin tưởng cảm giác của mình ở bùn đất hai bên đường vô tận hắc á m trong khẩu mới có thể cảm giác được nguy hiểm nhưng này bùn đất lộ tiền phương nhưng không có loại cảm giác này chẳng lẽ là muốn cho chúng ta tiến nhập vô tận h ắ cám trong sao khẩn phương thầm nghĩ trong lòng mặc dù không có cảm giác được nguy hiểm nhưng khổng phương cũng không có khả năng tùy tiện nhảy vào phía trước vô tận hắc cám trong hiện tại vô pháp phi hành một khi rơi vào vô tận hắc cám lớn nhất khả năng nhất định trực tiếp ngã xuống nếu là từ nơi này rốt cuộc bộ có mấy ngàn trượng thậm chí thượng vạn trượng cao độ chỉ là kinh khủng lực đánh vào cũng đủ để cho tại chỗ bất luận cái gì một người tu sĩ chết ngay khổng phương suy xét có nên hay không mạo hiểm thời gian đột nhiên phía sau kình phong bạo khởi diêm kim n ô và diêm tư hai người đồng thời làm khó dễ hai người cấp tốc nhằm phía đứng ở trước mặt nhất khổng p ư ơ n g và nhất phong bất quá hai người mục tiêu đệ nhất hiển nhiên là khổng p ư ơ n g khổng p ư ơ n g thân phận thần bí thực lực vừa thập phần c diêm kim nô và diêm tư đúng đối với k h ổ n g phương là hết sức kiếm kỵ nhược và k h ổ n g phương chính diện chém giết hai người cũng, cũng không đủ lòng tin có thể giết chết k h ổ n g phương nhưng bây giờ k h ổ n g phương đứng ở bùn đất lộ phía trước nhất cách phía trước vô tận hắc á m chỉ có vài bước xa chỉ cần mang k h ổ n g phương đánh tiếp k h ổ n g phương thì có rất lớn khả năng tử vong giờ khác này lưỡng động lòng người không bao giờ nữa che giấu sát khí bạo khởi xuất thủ những tu sĩ khác đều kinh ngạc nhìn diêm kim nô và diêm tư hai người thế nào đều không nghĩ tới hai người này cũng dám ra tay với khẩn phương hóa linh cảnh sơ kỷ diêm kim nô và diêm tư tốc độ cực nhanh những tu sĩ khác một thời căn bản chưa từng phản ứng kịp hai người t i ể u đã đến k h ổ n g phương và nhất phong trước người nơi này né tránh không gian thập p h ầ n hữu hạn k h ổ n g phương và nhất phong chỉ có thể chọn đối công k h ổ n g phương trong tay nắm trôi này dọc kiếm trực tiếp thi triển ra cựu diễn cựu trọng quyết cường lực nhất lượng ba mươi trọng lực k h ổ n g phương mục tiêu công kích là thực lực càn g mạnh một chút d i ê m kim nô nhất phong toàn thân hát sắc lửa cháy mạnh bốc lên một đôi mắt cũng hơi biến thành đen một điểm hàn quang cấp tốc xuất hiện ở bàn tay của hàn trung nhất phong căn bản không quan tâm liền phòng n g đạo pháp cũng không có thi triển điên quần công về phía diêm tư muốn là khẩn phương chia sẻ một ít áp lực diêm kim nô và diêm tư trên người xí bạch như n ắ n gắt g vậy quang minh pháp lực một chút buộc phát ra hai người lúc này toàn lực xuất thủ dĩ nhiên là vô pháp giấu diếm nữa thân phận thấy trên người hai người quang minh pháp lực nhiếp phong sắc mặt rồi đột nhiên thay đổi dự t ợ n lại là các ngươi những thứ này diêm ra mớ lòng nhiếp phong điên cùng rít gào một tiếng công kích thay đổi càng thêm cùng bạo đối mặt nhiếp phong công kích diêm tư cũng vô pháp không nhìn một kiếm mang nhiếp phong công kích ngăn trở sau đó cấp tốc đẩy rời đi một trường quang minh pháp lực hóa thành một rõ ràng trưởng ảnh một chút đánh vào nhiếp h o n g trên người của phúc nhiếp h o n g phun ra một ngụ tiến huyết nhất thời té bay ra ngo thường khẩn vương trong mắt hàn ờ i gian n quang ít, nhưng so với lập l i n e cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi trọng lực toàn bộ bão phát ra một trọng lực lượng ngay sau đó một trọng lực lượng hơn nữa một trọng so một trọng kinh khủng đã vậy còn quá cường nhìn bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp kịch liệt lóe lên diêm kim nô trong lòng kinh hãi hắn đã tận khả năng đánh giá cao k h ổ n g phương ai ngờ k h ổ n g phương so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn p h a n g đem đệ ba mươi trọng lực công kích ở diêm kim nô phòng ngự đạo pháp thật thì diêm kim nô phòng ngự đạo pháp cũng n h ị n không được nữa trong nháy mắt vỡ nát thông suốt phòng ngự đạo pháp bị phá diêm kim nô pháp lực xuất hiện trong nháy mắt hướng trệ vận chuyển không có như vậy thông thuận đi tìm c h á t n h a k h ổ n g phương ngay sau đó một quyền lần nữa đập hướng diêm kim nô ngực dù quyền đầu thi triển cựu diễn cựu trọng quyết uy lực mặc dù sẽ yếu bớt rất nhiều nhưng cũng không phải mất đi phòng ngự đạo pháp diêm kim nô có thể thừa nhận diêm kim nô ánh mắt lộ ra kinh khủng hắn muốn né tránh chính mình quan g minh thiên phú hắn tương đối am hiểu tốc độ mới có thể tới kịp né tránh k h ổ n g phương quả đấm của nhưng phòng ngự đạo pháp bị phá diêm kim nô pháp lực vận chuyển bị nhất chút ảnh hưởng điểm này ảnh hưởng bình thường ngược không có gì nhưng lúc này sinh tử chém giết căn bản không được phép một tia một hào sai lầm nếu như khẩn phương tốc độ công kích trần một chút diêm kim nô tự có cơ hội tr đối với cựu diễn cựu trọng quyết uy lực cực kỳ tự tin ở r ộ n g kiếm buộc phát ra ba mươi trọng lực thì khổng phương cũng đã lần nữa phát ra công kích hoàn toàn là một cái không phải người chết chính là ta vong đấu pháp dù sao nhược đối phương phòng ngự đạo pháp không có bị r ộ n g kiếm phá hằng nói khổng phương lời này đấu pháp chỉ biết khiến chính hắn rơi vào bị động diêm kim nô hoảng sợ mở to hai mắt hắn căn bản t h i ệ m tránh không p h á t ngạnh sinh xinh đích thừa nhận rồi khổng phương mở quyền cựu diễn cựu trọng quyết lực lượng kinh khủng tất cả đều bạo phát mang diêm kim nô thân thể triệt để phá hư diêm kim nô trong nháy mắt cựu hóa thành một đoàn thị nát mất đi thân thể thần hồn cũng lập t thừa dịp k h ổ n g p h ư ơ n g công kích diêm kim nô thời khắc l ớ n gần đến k h ổ n g p h ư ơ n g trước người diêm kim nô chưa từng có thể phá rơi k h ổ n g p h ư ơ n g phòng ngự đạo pháp diêm tư tự nhận hắn càng không thể nào làm được chỉ thấy diêm tư toàn thân nổ bắn ra suất đạo đạo bạch sắc quang dây câu bạch sắc tia sáng thành bách thượng tiên trước mắt t i ự u toàn bộ r a ở k h ổ n g p h ư ơ n g trên người những thứ này bạch sắc tia sáng trung ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại mang vừa toàn lực thi triển hai lần cường đại công kích không kịp điều chỉnh k h ổ n vương đánh cho lui về phía sau không thể phi hành đích sắc có rất đại ảnh hưởng mắt thấy sẽ thoát ly bùn đất lộ bị đánh nhập vô tận hắc thắng trong cách không công kích vô pháp buộc phát ra cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi trọng lực kỹ năng nhưng một kiếm này nhưng cũng không kém k i ế m quang bắn trúng diêm tư mang diêm tư đánh cho té bay ra ngoài liên tiếp đụng ngã vài danh tu sĩ hô tiếng gió thổi kịch liệt vang lên khổng phương ngã vào vô tận hắc c á m trong chương bốn mươi ba kỳ quái đạo pháp và b ị pháp b ù n g đất trên đường diêm tư mang vài tu sĩ đụng ngã lăn tại địa mà hắn như chạy địa hồ lô giống nhau lần nữa đi phía trước l ă n đi thật vất vả ngừng thân hình diêm tư sắc mặt cũng không do biến đổi há mồm một mụm mọ tươi đến diêm tư sắc mặt hết sức khó coi k h ổ n g phương chỉ là tối hậu phản kích nhất chiêu dĩ nhiên để hắn bị thương hắn thế nhưng hóa linh cảnh tu sĩ mà k h ổ n g phương chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ mà thôi tu vi kém không nói thiên xoa địa viễn cũng tuyệt đối là cao sơn cùng vực sâu khoảng cách có thể chính là như vậy hắn vẫn như c ũ bị k h ổ n g phương tối hậu vồ đến nhất chiêu bị đả thương bùn đất trên đường những tu sĩ khác đều nhìn trên mặt đất đỏ xâm vết máu sau đó vừa nhìn về phía sắc mặt khó coi diêm tư đám nhịn không được nuốt nổi lên nước bọn khẩn khẩn trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ đây là tại chỗ tu sĩ tâm đồng ý kiến lúc ban đầu nhìn thấy khẩn phương thì khẩn liền diêm cuối cùng vẫn là bị kim hoa ngăn trở mới không có thể kế tục đ ấ u nữa sau đó k h ổ n g vương thực lực mà bắt đầu rất nhanh để thắng lần thứ hai và diêm quang mục c h é m giết dám hướng thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi thương tổn tới hóa linh cảnh sơ kỳ diêm quang mục tuy rằng như trước không phải là đối thủ của diêm quang mục nhưng có thể gây tổn thương cho đến diêm quang mục cũng đủ để kiêu ngạo dù sao diêm quang mục nói như thế nào cũng là hóa linh cảnh tu sĩ hôm nay k h ổ n g vương thực lực càng đáng sợ hơn vội vàng nên địch dám giết một người lại đả thương tên còn lại mà hai người này cũng đều là hóa linh cảnh tu sĩ đáng tiếc thiên tài như thế nếu như có thể lớn lên tuyệt đối sẽ là nguyên trụ dân trung phi thường đáng sợ một vị tồn tại hiện tại k h ổ n g phương ngã vào phía trước vô tận hát cám nói không chừng đã chết k h ổ n g phương mặc dù là nguyên trụ dân nhưng nghĩ tới k h ổ n g phương trưởng thành tốc độ và thực lực đáng sợ mặc dù tại chỗ tu sĩ đều là người từ ngoài đến trong lòng cũng là thập phần bội phục vô tận hát cám trong k h ổ n g phương bên thai chỉ có gào thét cường liệt tiếng gió thổi vô pháp phi hành k h ổ n g phương chỉ có thể mặc cho thân thể tự do đau quặn bụng dưới chết tiệt tối hậu vội vàng một cách khẳng định rét không chết người kia lúc này khẩn phương nghĩ nhưng vẫn là một cách tối hậu không có thể rét chết diêm tư chuyện nhưng lại đối với lần này bất man hết、sức. hoàn toàn đã quên hắn cảnh giới bây giờ vẫn chỉ là thang linh cảnh hậu kỳ còn đối với lại vừa là hóa linh cảnh bên hai tiếng gió thổi càng ngày càng mãnh liệt ngoại trừ tiếng gió thổi khổng phương đã rất khó được nghe lại những thanh â m khác điều này làm cho khổng phương nghĩ tới ở trước hắn rơi vào vô tận trong bóng tối nhất phong cũng không biết nhất phong hiện tại thế nào khổng phương trong mắt lộ ra vẻ lo âu tìm được hắn là người từ ngoài đến mặc dù tử vong cũng chỉ là tổn thất hết cái này một luồng thần hồn sẽ không nguy hiểm cho đến chư thần thế giới mà tôn nghĩ tới đây khổng phương không khỏi cười khổ lắc đầu bây giờ còn là trước lo lắng cho mình nhà tuy rằng ta không có ở vô tận hắc á m trong cảm giác được nguy hi nhưng nếu như vậy vẫn rơi xuống ta cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết k h ổ n g phương thôi động trong cơ thể pháp lực nếm thử phi hành nhưng chung quanh trong hư không phản phất cất dấu nào đó quy tắc mặc cho k h ổ n g phương làm sao thôi động pháp lực đều không thể chậm lại đau quặn bụng dưới tốc độ hiện tại cũng chỉ nghe theo mệnh trời thử một phen sau đó k h ổ n g phương chỉ có thể bất đắc dĩ bung tha bên hai kịch liệt tiếng gió thổi dĩ nhiên dần dần yếu bớt k h ổ n g phương đột nhiên tìm tòi hắn đau quặn bụng dưới tốc độ lại đang chậm lại ừ khẩn vẻ mặt kinh ngạc ngay sau đó tựu lại biến thành kinh hỉ xem ra ta trước cảm ứng cũng không sai cái này vô tận bóng tối xác thực không có có bất kỳ nguy hiểm nào. b ù n g đất lộ tới đó đột nhiên trung đoạn nói không chừng thật là khiến chúng ta những thứ này xông vào tu sĩ nhảy vào phía trước vô tận hắc cám trong liên tưởng đến trước suy đoán k h ổ n g phương trong lòng nhất thời có để tiếng gió thổi nguyên lai càng yếu k h ổ n g phương đau quặn bụng dưới tốc độ cũng càng ngày càng chậm dần dần k h ổ n g phương triệt để hết lòng thì là hướng tốc độ như vậy trực tiếp đánh vào phía dưới đại địa thượng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương t ổ n lận gì ba k h ổ n g p h ư ơ n g cảm giác mình giống như xuyên qua nào đó không hiểu nhau trước mắt hắc á m như thủy chiều giống nhau rất nhanh tối lui hắn lần nữa tiến vào quang minh thế giới ở khẩn còn không thấy rõ phía dưới cụ thể tình hình thì. k h ổ n g phương hai chân đã va chạm vào kiên cố đ ạ i điện k h ổ n g phương ổn định thân thể lúc này mới quan sát tình huống chung quanh ở k h ổ n g phương phía trên chỉ có mấy trượng cao địa phương đó là vô tận hắc ám nhưng vô tận hắc ám phảng phất là bị nào đó không hiểu nhau ngăn trở ở phía trên vô pháp ảnh hưởng đến phía dưới mà k h ổ n g phương dựng thân cái chỗ này cũng không lớn chỉ có vài chục trượng trường độ độ rộng cũng không vượt lên trước năm trượng rất nhanh quét mắt một lần sau đó k h ổ n g phương đã bị phía trước một ít thạch trụ và một mặt tấm bia đá hấp dẫn ánh mắt cấp tốc đi tới trước tấm bia đá nhìn cái này phong cách cổ xưa tấm bia đá khẩm phương ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang Cái này tấm bia đá bia này và tấm phía n h thạch tổ đ trên này giống như có chữ viết khẩn phương trong mắt lóe lên một đạo con mang phất tay đây pháp lực dâng mang trên tấm bia đá một ít che dấu vật lộ đi lộ ra phía dưới văn tự nô lưu tam trọng khảo nghiệm có thể đi qua khảo nghiệm cũng an toàn đến nơi đây liền là người có duyên nô ở chỗ này lưu lại bốn loại đạo pháp bốn loại bí pháp người có duyên có thể từ đó phân biệt tuyển ra một loại phải tránh vào tham đem k h ổ n g phương sau khi xem xong trên tấm bia đá văn tự lại từ từ tiêu thất k h ổ n g phương nhìn về phía tấm bia đá hai bên trái phải ở tấm bia đá hai bên trái phải có tám cây thạch trụ phía trước bốn cây phía sau bốn cây những thứ này khẳng định nhất định thừa tái đạo pháp và bí pháp thạch trụ may là ta ngay từ đầu trước hết kiểm tra chính là cái này tấm bia đá cũng phát hiện trên tấm bia đá văn tự nếu như không có thấy những văn tự này ta nhất định sẽ mang cái này tám cây thạch trụ thượng đạo pháp cùng với bí pháp toàn bộ cấp đ o ạ t không còn đến lúc đó không chỉ có muốn mất đi những thứ này đạo pháp và bí pháp thậm chí còn muốn chịu đựng vị kia thần chi nghiêm phạt k h ổ n g phương trên mặt dần dần lộ ra dáng t ư ơ i cười vô tận hắc cám trong không chỉ có không có gặp nguy hiểm tương phản còn có đạo pháp và bí pháp có thể nhận được xem ra ta hẳn là hào hào cảm tạ hai vị này nếu như không là bọn hắn đột nhiên xuất thủ làm khó dễ ta là thật không dám tùy tiện n h ả xuống ngoài miệm tuy rằng nói như vậy nhưng nếu như gặp lại diêm tư khẩn thù hạ lưu tình di nhiếp phong ở ta trước t i ệ u từ phía trên rất xuống theo như trên tấm bia đá ghi chép nhiếp phong cũng có thể là nếu nói người hữu duyên có thể nhiếp phong thế nào không có ở chỗ này k h ổ n g phương lần nữa quét mắt một vòng cái này phiến không lớn không gian nhưng này lý chỉ có một mình hắn căn bản không có người thứ hai tồn tại lẽ nào nhiếp phong và ta xuất hiện địa phương không giống v ớ i k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng k h ổ n g phương suy đoán rất chính xác nhiếp phong xuất hiện địa phương xác thực và hắn không giống v ớ i trên tấm bia đá văn tự kỳ thực khẩn phương lý giải có sai lầm trên tấm bia đá nói là đi qua tam trọng khảo nghiệm cũng an toàn đến ở đây an toàn đến người nơi này có thể sẽ không ít nhưng có thể hoàn toàn đi qua khảo nghiệm nhân kỳ thực chỉ có một thậm chí một cũng có thể có thể không có chỉ vì trên tấm bia đá đi qua càng nhiều hơn chính là ngón tay đệ nhất trọng khảo nghiệm ở đệ nhất trọng khảo nghiệm trung mặc kệ có bao nhiêu nhân kỳ thực chỉ có cái kia thành công tìm được đi thông đệ nhị trọng khảo nghiệm phương pháp nhân mới coi như là chân chính đi qua cũng chính là thành công dung hợp ba loại màu sắc lông cầu hình thành ba sắc kỳ hoa nhân mới tính đi qua mà đệ nhị trọng khảo nghiệm t i ể u thấy là thực lực cửa hải này mới chỉ là an toàn đi qua nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g chết ở đệ nhị trọng khảo nghiệm chung mặc dù tất cả mọi người nhảy và o vô tận hắc cám trong cũng không ai có thể đ ạ t ở đây về phần đệ tam trọng khảo nghiệm dũ khí và vận khí đều là rất trọng yếu dù sao đối mặt không biết vô tận hắc cám không có mấy người dám thả người nhảy hơn nữa nếu không phải nhảy đến bùn đất lộ phía trước vô tận hắc cám trong là không đến được nơi này bùn đất lộ chung quanh vô tận hắc cám trong thế nhưng cất giấu rất nhiều nguy hiểm trên tấm bia đá chỉ nhắc tới có bốn loại đạo pháp và bốn loại bí pháp cũng chưa nói đều là loại nào đạo pháp và bí pháp điều này làm cho ta lựa chọn như thế nào khẩn vây quanh tám cây thạch trụ v không khỏi bất đắc dĩ gãi đầu một cái nếu đây là vị tia thần chi lưu lại đạo pháp và bí pháp khẳng định cực kỳ bất phàm khẩn phương rất muốn từ đó lấy ra thích hợp đạo của mình pháp và bí pháp cần phải biết bí pháp hoàn hảo nói một ít là không có tu luyện hạn chế nhưng đạo pháp bất đồng nếu như chọn chúng đạo pháp là mình không thể dùng thì như là chính mình một hành thiên phú tu sĩ mới có thể tu luyện khẩn phương tự triệt để bị kịch vây quanh trước mặt nhất bốn cây thạch trụ đổi tới đổi lui nhưng khẩn phương nhưng không phát hiện gì hết xem ra chỉ có thể đ ụ n vật khí khẩn trong lòng không khỏi đích nói thầm vị tia thần chi cũng quá keo kiệt lư lại đạo pháp và bí pháp nhưng không nói rõ đều có cái nào làm cho chỉ có thể đụng vật khí nếu đụng vật khí như vậy tùy liền chọn nha k h ổ n g phương ánh mắt từ đệ nhất cây thạch trụ vẫn thấy cây thứ thư thạch trụ sau đó lại từ cây thứ thư thạch trụ thấy được đệ nhất cây thạch trụ xem như ngươi lợi hại đây quả thực là ở g i ả n vật nhân a k h ổ n g phương thở dài một tiếng thủ trực tiếp đặt ở cây thứ thư thạch trụ thượng trước mặt bốn cây thạch trụ ghi lại đích thật là đạo pháp đem k h ổ n g phương trong tay đặt ở cây thứ thư thạch trụ thượng sau rất nhiều tin tức liền cấp tốc dũng mánh vào khẩn trong đầu cũng trực tiếp lạc ấn xuống tới sau một lúc lâu cứu quan đạo pháp tin tức đã toàn bộ in vào kh kim tòa thần luân bộ này tên đạo pháp thật kỳ quái kỳ quái hơn chính là ta chỉ chiếm được bộ này đạo pháp phương pháp tu luyện nhưng không có được bộ này đạo pháp thi triển phương pháp k h ổ n g phương đ ỗ n g nhiên cười cười tìm được bộ này đạo pháp ta kim hành phân thân có thể tu luyện cái này đã coi như là rất tốt kết cục về phần thi triển phương pháp sau đó chậm rãi lục lọi hơn nữa có sư phụ vị này đã từng hóa điệp cảnh tồn tại thôi diễn ra thi triển phương pháp cũng sẽ không quá khó chiếm được nhất bộ có thể sử dụng đạo pháp khẩn phương tâm tính rất tốt đi thẳng tới mặt sau bốn cây thạch trụ tiền cái này bốn cây thạch trụ đại biểu là bốn loại bí pháp không biết ta hội được cái gì chương n h bốn này vẫn n mươi bốn cây thần tàng chìa khóa tuy rằng chiếm được nhất bộ kỳ quái đạo pháp và nhất bộ kỳ quái bí pháp bất quá khẩn phương tâm tình nhưng rất tốt dù sao cho dù ai nhận được chỗ tốt như vậy tâm tình cũng không thể kém đạo pháp kim tỏa thần luân kim hành phân thân có thể tu luyện k h ổ n g p h ư ơ n g vì để n g ư ờ i v ắ n nhất ngay tức thì khoanh chân ngồi trên mặt đất tập trung sở hữu tinh thần mang trong đầu hữu quan đạo pháp và bí pháp tin tức toàn bộ truyền đưa cho đăng ở bí phủ t r u n g bản thể và kim hành phân thân sau đó mặc dù thổ hành phân thân thực sự gặp nạn kim hành phân thân cũng có, có thể tu luyện cường đại đạo pháp tuy rằng k h ổ n g p h ư ơ n g hiện tại cũng không biết bộ này đạo pháp cường ở nơi nào nhưng thần chi lưu lại đạo pháp thì là kém có thể kém đi nơi nào làm xong đây hết thạy khẩn vương mới từ trên mặt đất đứng lên hiện tại nên nghĩ biện pháp rời đi n k h ổ n g phương đánh giá tình huống chung quanh ở đây hắn đã tra xét mấy lần nhưng căn bản tìm không được rời đi lộ lẽ nào ta cũng bị vẫn vây ở chỗ này k h ổ n g phương trong lòng sinh ra cảm giác không ổn kỳ quái chỗ tốt tuy rằng chiếm được một ít nhưng nếu như thổ hành phân thân muốn vẫn bị vây ở chỗ này tổn thất kia cũng tuyệt đối không nhỏ ngay k h ổ n g phương có chút tiêu lúc gấp k h ổ n g phương phía trước vốn là một cái chỉnh thể thạch bích đột nhiên như lưỡng phiến tương khảm ở chung với nhau môn giống nhau chậm dại hướng trái phải hai bên mở ra nặng nề tiếng va chạm lúc này nghe vào khẩn trong thai cũng không sánh bằng hay như tối ê m hai âm nhạc giống nhau hoàn hảo h ắ nếu n bất trị ta đã có thể không đường có thể đi khổng phương trong lòng tự ngu tự nhạc một phen vị kia thần chi hẳn là đã sớm tiêu thất nhưng lời này không quá cung kính nói khổng phương cũng không dám công nhiên nói ra vị kia thần chi liền thanh thiên thần vực chỗ như vậy đều có thể sáng tạo ra đến ai biết còn có thủ đoạn gì nữa lạc đà g ầ y còn so mã đ ạ i đây chúng chi là một vị thần chi nếu như khổng phương xúc phạm vị kia thần chi c ấ m kỵ đến lúc đó thật là t i ể u khóc không ra nước mắt thoáng tự ngu tự nhạc một phen khổng phương rất nhanh vừa khôi phục thái độ bình thường hai mắt chăm chú nhìn từ từ mở ra cửa đá trên người pháp lực mơ hồ lưu chuyển âm thầm đề phòng đem cửa đá hoàn toàn mở k h ổ n g phương thấy rõ thạch môn tình huống bên trong thì không khỏi sửng sốt trong cửa đá quang mang dày có thể thấy rõ cự ly thực sự hữu hạn nhưng k h ổ n g phương ánh mắt nhưng không có trông sau cửa đá mặt thông đạo trái lại nhìn chằm chằm cửa thông đạo tại nơi đó lơ lưng một quả tiểu hài từ bàn tay lớn nhỏ hình tròn lục sắc lệnh bài đây là k h ổ n g phương thấy cái này mai lệnh bài sau không khỏi suy nghĩ xuất thần cái này lệnh bài khiến k h ổ n g phương trong đầu ký ức trong nháy mắt hiện lên đi ra hơn nửa năm trước đây thanh linh lúc gần đi giao cho khẩn phương một quả lệnh bài cũng trịnh trọng dặn khẩn phương nhất định phải giữ gìn kỹ cái này mai màu xanh biết lệnh bài mặc dù không có thanh linh đưa cho khổng phương mai lệnh bài thoạt nhìn thần dị nhưng có thể xuất hiện ở đây vừa ra sẽ là phản vật thanh linh tuy rằng ta và sư phụ đều suy đoán ra ngươi và thanh thiên thần vực có chút quan hệ nhưng ngươi đến tột cùng là thân phận gì a làm sao có thể sẽ có cái này mai lệnh bài khổng phương túi đầu hướng trong tay nhìn lại lúc này một quả một mặt là thanh sắc mặt khác là t ử s ắ c hình tròn lệnh bài đang lẳng lặng nằm ở khổng phương trong tay huyền p h ù ở trong thông đạo lệnh bài vốn có tản ra nhàn nhạt lục quang nhưng khi cái này mai thanh tử xác lệnh bài xuất hiện ở khổng phương trong tay sau h khổng phương ở t trong lòng càng thêm kinh dị không khỏi nhìn kỹ trong tay thanh tử xác lệnh bài thanh linh khiến ta nhất định phải giữ gìn kỹ cái này, mai lệnh bài. Hiện tại xem ra, cái này mai lệnh bài khả năng liên lụy đến bí mật gì khổng phương đi tới cửa thông đạo mang rơi xuống đất lục s ắ c lệnh bài nhật lên đồng dạng lệnh bài nhưng thanh linh cho ta nhưng rõ ràng muốn càng thêm thần dị lắc đầu khổng phương mang thanh tử xác lệnh bài lần nữa để vào giới tâm trung cái này mai lệnh bài là thanh linh lúc gần đi lưu lại duy nhất đông tây bất kể có phải hay không là liên lụy đến bí mật gì khổng phương cũng không dung cái này mai lệnh bài có thất đem khổng phương mang thanh tử sắc lệnh bài để vào giới tâm sau trong tay mai lục sắc trên lệnh bài lần nữa phát ra nhàn nhạt lục quang mà lúc này một đạo tin tức từ lục sắc lệnh bài trung chuyển ra trực tiếp xuất hiện ở tại khổng phương trong đầu thần tàng nơi mười mấy giây sau khổng phương kinh ngạc nhìn về phía trong tay lục sắc lệnh bài cái này mai lục sắc lệnh bài dĩ nhiên là tiến nhập thần tàng nơi chìa khóa tập t ề ể chín mai bất đồng lệnh bài t i ể u có thể tìm tới thần tàng nơi cũng có thể dùng cái này chín mai lệnh bài mở thần tàng nơi trong tay ta thanh tử xác lệnh bài cùng cái này mai lục xác lệnh bài mượn phần tương tự nhưng trong đó nhưng không có ghi chép lời này tin tức thanh tử xác lệnh bài chẳng lẽ cùng nếu nói thần tàng nơi không có vấn đề gì theo đúng đối với thanh thiên thần vực hiểu rõ càng nhiều k h ổ n g vương nhưng càng thêm mê hoặc trước mắt hắn tựa như có vô số bí ẩn lời này lệnh bài tổng cộng có chín mai ta hiện tại chỉ phải đến một quả suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì k h ổ n g phương mang lục xác lệnh bài trực tiếp thu nhập trong nhận chữ vật sau đó liền hướng quan g mang giày khó có thể thấy rõ thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến cùng lúc đó ở vô tận hắc cám phía dưới một địa phương khác cũng xuất hiện đồng dạng thông đạo mà nhất phong chính kỳ quái nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn thông đạo b ù n đất trên đường giữa lúc sở h ư u tu sĩ là rời đi phương pháp nghị sứt đầu mẹ c h ẳ n g thì đột nhiên cắt đứt bùn đất lộ tiền phương xuất hiện nhất cái lối đi trong thông đạo quan mang g i thấy không rõ tình huống cụ thể khẩn phương dọc theo thông đạo vẫn đi phía trước phương đi đến không bao lâu khẩn phương cảm giác trước mắt trợt nhất thanh g i quan mang toàn bộ tiêu thất k h ổ n g phương lúc này mới phát hiện hắn ở chút bất chi bất giác đã ly khai cái không gian kia mà hắn hiện tại xuất hiện địa phương đúng là bị hắn dùng cựu sắc quang cầu đánh văng ra ngoài cái k i a cự cái hố cự cái hố phía dưới cái k i a động còn đang nhưng trong động vô tận hắc cám cùng với thanh đồng cổ môn nhưng đều biến mất đông nhiên k h ổ n g phương xoay người đi phía trái bên cạnh nhìn lại chỉ thấy trong hư không xuất hiện lần nữa nhất cái lối đi một thiếu niên r ầ m rạp đụng đụng từ đó chạy ra người này đúng là t r ư ớ c bị d i ề m tư đánh vào vô tận bóng tối nhất phong khẩn thấy khẩn phương bình yên vô sự nhất, phong nhất thời ngạc nhiên kêu kêu lên sau đó liền rất nhanh bay tới ly khai cái lối đi sau là có thể bay mà ở nhiếp phong ly khai cái lối đi sau thông đạo rất nhanh thì tiêu thất k h ổ n g phương ngươi là thế nào đi ra ngoài còn có diêm ra hai cái món lòng đây nhiếp phong tiếp lên i hỏi trong mắt tràn đầy h ậ n ý lúc đó nhiếp phong bị diêm tư dẫn đầu đánh vào vô tận hắc c n g trong cũng không biết phía sau xảy ra chuyện gì bất quá k h ổ n g phương đồng thời đối mặt diêm kim nô và diêm tư hai vị này hóa linh cảnh tu sĩ theo nhiếp phong nhất định sẽ tương đối nguy hiểm tuy rằng k h ổ n g phương trước diện sắt kim hoa k h u có điệp mậm vô hình ba người nhưng nhiếp phong nhưng trong lòng có hắn suy đoán khẩn phương chắc là vận dụng nào đó bảo vật giống như mạnh mẽ như vậy bảo vật giống nhau khẳng định chỉ có thể sử dụng một lần ta giống như ngươi cũng bị bọn họ đánh vào vô tận hắc cắm trong khẩn phương đạm vừa cười vừa nói bất quá ở rơi vào vô tận hắc cắm trước ta mang hai người kia chung một người giết đi khẩn phương nói bình thản không có gì lạ nhưng nhiếp phong lại nghe một trận kinh hãi thật tốt quá nghe nói khẩn phương giết một người trong đó nhiếp phong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kích động diêm ra nhân chết càng nhiều nhiếp phong cự càng cao hứng bỗng nhiên nhiếp phong thần bí hề hề nhìn về phía khẩn p ư ơ n g hỏi khẩn p ư ơ n g ngươi đã cũng rơi vào rồi vô tận hắc cám trong nói vậy cũng nhận được có chút chỗ tốt nha ngươi không phải cũng nhận được sao k h ổ n g p h ư ơ n g vừa cười vừa nói k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có nói tỉ mỉ thật sự là phía sau lấy được lục s ắ c lệnh bài dính dáng quá lớn loại sự tình này k h ổ n g p h ư ơ n g tuyệt sẽ không để cho người thứ hai biết h ắ c h ắ c nhất phong nhất thời c ư ờ i đại ý diêm ra hai cái món lòng tuyệt đối nghĩ không ra t i ế n nhập vô tận hắc cám trong sẽ có đại thu hoạch bọn họ cho là chúng ta sẽ chết đối với chúng ta nhưng nhân họa đắc phúc lúc này bên kia xuất hiện lần nữa nhất cái lối đi khẩn và nhất phong cũng không do xoay người nhìn lại nhất phong tối hậu vị kia diêm gia tộc nhân tuy rằng không có đến bất kỳ chỗ tốt nào nhưng ta nghĩ chúng ta cũng có thể tống hắn đoạn đường ngươi nói khỏe ha ha ha ta đã sớm ngóng trong giờ khắc này nhất phong trực tiếp phá lên cười tuy rằng diêm gia người không phải ta nhất phong giết nhưng ta cũng nhìn tận mắt diêm gia ba vị hóa linh cảnh tu sĩ tất cả đều tổn thất một luồng thần hồn loại cảm giác này thật thoải mái à hiện tại ta chính là cái này lũ thần hồn bị người diệt sát cái gì đều không chiếm được ta cũng hiểu được đánh giá khổng phương và nhất phong huyền phụ ở giữa khổng trung mắt lạnh nhìn xuất hiện thông đạo cùng đợi từ đó đi ra ngoài diêm tư một người tu sĩ dẫn đầu từ đó đi ra tên tu sĩ này trên mặt theo còn mang theo vẻ kinh hoàng, chẳng qua vẹ lập à và này hoàng khi khổng kinh thấy phương nhếp phong、sau. tên tu trên mặt vẹ sau, sĩ l tức tiểu bay i khiếp sợ và kinh khổng phương tiền bối. ế n thành Khổng phương Tên sĩ này tu tức hỷ. và lập sợ sĩ b tới vẻ mặt tức giận nói cái kia diêm gia tộc nhân t i ể u ở phía sau t r ư ớ c cắt đứt bùn đất lộ tiền phương đột nhiên xuất hiện nhất cái lối đi nhưng không có người biết có hay không an toàn mà diêm tư dựa vào thực lực cường đại bức bách những người khác đi ở phía trước do đường cái này tự nhiên khiến những tu sĩ khác đều hận không g i t được hắn lúc này thấy khẩn phương tên tu sĩ này nhất thời thấy được trả thù hy vọng khẩn phương khẽ gật đầu đám tu sĩ từ trong thông đạo đi ra thấy khổng phương và nhất phong sau vẻ mặt của bọn họ cùng đệ nhất nhân không có sai biệt sau đó những tu sĩ này tất cả đều tụ tập ở tại khổng phương bên người vẻ mặt tức giận nhìn cửa thông đạo diêm tư đi ở mặt sau cùng khi hắn từ trong thông đạo đi tới sau một chút i ể u ngây n g ẩ n cả người bọn họ dĩ nhiên không có chết diêm tư bất khả tư nghị nhìn khổng phương và nhất phong hắn và diêm kim nô mạo hiểm xuất thủ mang khổng phương và nhất phong đánh vào vô tận h ắ cám trong nhưng ai biết khổng phương và nhất phong đều đang không có chết nếu như diêm tư biết khổng phương và nhất phong không chỉ có, không có chết còn đều chiếm được tốt ở không biết hắn hội sẽ không hối là từ những tu sĩ khác đúng đối với b ư ớ c bách bọn họ mạo hiểm diêm tư trận mắt nhìn mà nhất phong trong ánh mắt là tràn đầy lãnh ý hugh khẩm phương không nói hai lời tay cầm dậu kiếm đã xuất trước hết g i ế t đi ra ngoài nhất phong theo sát ở phía sau diêm tư không chút do dự nào xoay người bỏ chạy hắn và diêm kim nô hai người liên thủ chưa từng có thể giết chết khẩm phương ngược lại bị khẩm phương phản ngược giết một người lúc này chỉ có một mình hắn vừa ra là khẩm phương đối thủ những tu sĩ khác lúc này cũng đều bỏ đá xuống giếng đám hướng diêm tư trốn chạy lộ tuyến vi đổ trước đây tuy rằng bọn họ không phải là đối thủ của diêm tư nhưng chỉ cần có thể khiến diêm tư tốc độ giảm chậm một chút k h ổ n g phương là có thể đúng lúc đuổi theo diêm tư đến lúc đó nhất định diêm tư tự h Khổng Phương mang ảnh độn thi ử kỷ. Trưng bắt triển loạn mang độn đến cục c đầu. c hạ, trên kỷ h đạo đạo ảnh, tốc độ nhanh đáng sợ. Khổng Phương ở phương diện tốc độ tuy rằng、so、kim hoa, khô hình ba vị này muốn chậm một chút, nhưng cùng diêm tư、so、sánh với, Khổng Phương tốc độ nhưng lại muốn mau ra một đường. Thấy h ô vô n trung đáng diện rằng mộng này muốn cùng muốn đường. n g một tốc tốc tuy một Tư tốc một ra lưu mau lại lại đạo đạo kim điệp, Diêm với, độ độ độ ảo so so có ba sợ. k ổ ở vị nếu như tự tổn thất hết cái này lũ thần hồn lần này cơ hội quý báu có thể cứ như vậy không công tổn thất hết chết tiệt ta lúc đó tại sao muốn đợi tin diêm kim nô nói đúng đối với cái quái vật này xuất thủ a diêm quang mục chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta tại sao phải giúp hắn báo thủ ta tiến nhập thanh thiên thần vực là vì tu luyện không có thể như vậy là người khác báo thủ diêm tư càng nghĩ càng hận không chỉ có rất khẩn phương càng hận hơn diêm kim nô và diêm quang mục nếu như không phải hai người này hắn cũng sẽ không quấn vào trong chuyện này lại không biết bị khẩn phương quái thai này truy sát ta tại sao muốn đúng đối với cái quái vật này xuất thủ a diêm tư trong lòng phi thường hối hận người trốn không thoát đâu k h ổ n g phương cấp tốc truy gần trong thanh â m tràn đầy sắc ý nhất phong đến tột cùng cho ngươi cái gì như ngươi vậy vì hắn bán mạng nói cho ta biết ta cho ngươi càng nhiều hơn chỗ tốt dưới tình thế cấp bách diêm tư bắt đầu lung tung đồng ý diêm tư hiện tại chỉ chỉ muốn thoát khỏi k h ổ n g phương truy sát tiến nhập thanh thiên thần vực cơ hội cực kỳ khó được diêm tư rất không nghĩ như vậy không công lãng phí hết ý kiến diêm tư nói nhất phong biến sắc hắn và khẩn phương là bằng hữu quan hệ không có thể như vậy ai vì ai bán mạng diêm tư cái này lời đã là đang cố ý gây xích mít khẩn sắc nhưng không có nửa điểm biến hóa người lạnh nói ngươi có thể cho ta chỉ có ngươi cái này lũ t h ầ n hồn diêm tư sắc mặt không khỏi biến đổi hiu hiu diêm tư và khổng phương một chạy một đuổi cấp tốc t ừ sơn lâm bầu trời bay qua bởi vì có những tu sĩ khác phân tán ở b ầ n phía diêm tư căn bản không dám cải biến phương hướng chỉ có thể vẫn đi phía trước trốn nhưng khổng phương tốc độ nhanh hơn hắn đ u ổ i theo hắn chỉ là vấn đề thời gian nhất phong ở thanh đồng cổ bên trong cửa chẳng biết chiếm được cái gì tốc độ dĩ nhiên cũng rất nhanh tuy rằng so ra kém khổng phương và diêm tư nhưng có thể xa xa theo ở phía sau mà những tu sĩ khác lúc này đã bị bỏ qua rồi ta nói rồi ngươi trốn không thoát đâu k h ổ n g phương lúc này đã thập phần tiếp cận diêm tư chỉ thấy k h ổ n g phương cấp tốc huy giật mình trong tay r i ọ n g kiếm một đạo thập phần ngưng tụ thổ hoàng sắc pháp lực nhất thời sẽ khoan hồng trên thân kiếm bắn ra chạy đến tiền phương chạy chối chết diêm tư đi tìm đ ò i k h ổ n g phương công kích diêm tư con n g ư ơ i không khỏi c rụt lại diêm tư cũng không quên trước ở thanh đồng cổ bên trong cánh cửa trong không gian k h ổ n g phương nhất định cách không một kích để hắn bị thương diêm tư không dám ngạnh kháng k h ổ n phương công kích chỉ có thể né tránh thông suốt khẩn phương cũng không am hiểu đánh xa nếu là đúng phó nhược tiểu chính là tu sĩ khẩn xa uy lực ngược lại cũng vậy là đủ rồi nhưng diêm tư thế nhưng so khẩn cao hơn một cảnh giới tồn tại. k h ổ n phương đánh xa cũng chỉ có thể phát huy ra cựu diễn cựu trọng quyết một trọng lực tìm được cựu diễn cựu trọng quyết có chấn động tác dụng một bộ phận lực lượng có thể xuyên thấu đối phương phòng ngự đạo pháp đương nhiên cựu diễn cựu trọng quyết có thể có bao nhiêu lực lượng xuyên thấu trước đây cùng thực lực của đối thủ cùng với phòng ngự đạo pháp đều có quan hệ rất lớn nếu là đối mặt diêm kim nô xuyên thấu tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ đối mặt diêm tư miễn c ư ỡ n g khiến diêm tư thủ thương cũng đã là khẩn phương cực hạn diêm tư lắc mình né tránh nhưng tốc độ nhưng không thể tránh khỏi giảm bớt một ít khẩn phương trong mắt lóe lên nhất đạo tinh quang trong tay g i n g kiếm liên tục huy động từng đạo thổ diêm tư xanh cả mặt nhưng nhưng không được không né tránh tuy rằng tránh né sẽ làm tốc độ của hắn trở nên chậm nhưng không né tránh thế nhưng thụ thương bên nặng bên nhẹ diêm tư vẫn có thể phân rõ lúc này ở thanh thạch tổ địa trung một đám tu sĩ chính phi ở bậc thang đá xanh tiền phương như ưng vậy lạnh leo ánh mắt đánh giá chung quanh đám này tu sĩ có gần hai mươi nhân trên người bọn họ ăn mặc tuy rằng không giống với nhưng đều không ngoại lệ trên người bọn họ tất cả đều xuyên có hộ giáp ở thanh thiên thần vực chung có thể chính mình hộ giáp tu sĩ thực sự không nhiều lắm không phải hộ giáp quá mức trần quý mà là có rất ít nhân nguyện ý nỗ lực đại, đại giới mang hộ giáp mang vào nhưng những tu sĩ này nhưng thái độ khác thường mỗi trên người một người đều mặc chứa một bộ hộ giáp những tu sĩ này hẳn là đã trải qua không ít giết chóc trên người mùi máu tươi dày vô cùng sắc khí lạnh lẽo cũng thập phần cường liệt chúng ta cũng là vận khí tốt mới đụng phải cái này thanh thạch tổ địa tin tức hẳn là còn chưa đủ để hướng chuyển đến nơi đây thế nào nơi này tu sĩ toàn bộ đều biến mất dẫn đầu một gã mặc lục sắc hộ giáp tu sĩ lạnh lùng nói rằng người này tên là khuyết phi hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi nếu như khẩu phương ở chỗ này cựu sẽ phát hiện gần đây hai mươi danh tu sĩ trung lại có năm người đạt tới hóa linh cảnh nhất định còn dư lại hơn mười người cũng đều là thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi hơn nữa nhìn bọn họ khí tức trên người hiển nhiên thực lực cũng đều không kém có lẽ là chúng ta một đường quét q u ấ y qua mấy người tổ địa c h u n g có tu sĩ tìm đến nơi này cho nên mới đem tin tức tiết lộ nha khuyết phi một bên tướng mạo có chút âm nhu hoa chết y một bên vớt trên trán một luồng hắc bạch nửa nọ nửa kia tóc một bên mạn bất kinh tâm nói cái này hoa chết y là những tu sĩ này chung thực lực cận thứ khuyết phi tồn tại khuyết phi nhàn nhạt nhìn lướt qua hoa chết y chúng ta một đường quét sạch mấy tổ điện h ư n g những tổ đĩa đó chung cũng không có ẩn dấu bất luận cái gì bí mật Cái này t Hoa a n h t chết tổ địa h i ệ y dừng được một chút sau không nhanh không chầm nói rằng trong tình huống nơi này, thanh thạch tổ điệu tu sĩ hẳn là rời đi nơi này không lâu sau chúng ta phân tán ra tìm một chút nói không chừng còn có thể tìm tới một ít tu sĩ nếu như tìm không được chúng ta đến lúc đó tái tự kiểm tra cái này thanh thạch tổ đ ị a tốt lắm khuyết phi ngay tức thì đúng đối với những tu sĩ khác phân phò nói đều phân tán ra tìm kiếm trong vòng nửa ngày nếu như tìm không được những tu sĩ khác tự đều về tới đây tập hợp là những tu sĩ khác cùng kêu lên áp sau đó hóa thành từng đạo lưu quang cấp tốc bay về phía bốn phương tám hướng hoa lão đệ chúng ta cũng đến phụ cận xem một chút đi khẩm phương liên tiếp phát ra công kích đúng đối với diêm tư tạo thành rất lớn ảnh hưởng khoảng cách giữa hai người cấp tốc rồi gần khoảng cách rồi gần k h ổ n g phương công kích diêm tư tái muốn tách rời khỏi thì không phải là dễ dàng như vậy điều này làm cho diêm tư chạy thuộc mạng tốc độ bị lớn hơn ảnh hưởng mắt thấy k h ổ n g phương tự muốn đ u ổ i kịp diêm tư trong lòng càng lo lắng một khi bị k h ổ n g phương đuổi theo hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết đông nhiên diêm tư trước mắt đông nhiên sáng lời hắn tìm t ò i phía trước sơn lâm bầu trời dĩ nhiên xuất hiện tu sĩ người cứu mạng diêm tư cũng không quản đối phương là ai liền trực tiếp hô to nổi lên người cứu mạng mặc kệ phía trước tu sĩ là bởi vì hiếu kỳ xít tới gần hay là thật chuẩn bị cứu hắn một mạng hắn diêm tư đều muốn hội có một chút khiến khổng phương và phía sau đổi u sát không đông nhiếp phong cũng không do sửng sốt khổng phương lập tức nhìn về phía phía trước trong núi rừng chỉ thấy một người tu sĩ chính nhìn bên này sau đó dĩ nhiên thực sự bay tới diêm gia lẫn l ộ t ngươi thật là là diêm gia trường mặt dĩ nhiên hội ăn nói khép nép hô cứu mạng cái này thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt ta ngươi yên tâm chờ ta trở lại vô song phụ nhất định sẽ mang sự vĩ đại của ngươi sự tích tuyên dương mọi người đ ề u biết đột nhiên sinh ra một ít biến cố điều này làm cho nhiếp h o n g hận đến thẳng cắn rằng không khỏi đúng đối với diêm tư trâm trọc đứng lên diêm tư sắc mặt tuy rằng hết sức khó coi nhưng thấy được đạo sinh hy vọng nhưng u n ư tư ờ i Diêm thi cứu mạng. phía á p liều biết hai người mạng này hô to, ta đã b mật, t bọn họ liền đối với trước h không、bỏ. chỉ hưu thể cứu ta. Ta mang bí mật của bọn họ nói cho hưu. thuận chuyện chứ. Nhưng phía e o đạo đạo đuổi cứu tiểu nói Diêm miệng cần mang bọn bỏ, bí có của ta, ta mật tư t địa tên tu sĩ kia nghe nói như thế ánh mắt lại không khỏi sáng n g ờ i bọn họ tìm kiếm khắp nơi tổ địa chính là vì tìm được cất giấu trong đó bí mật cho nên đúng đối với bí mật hai chữ thập phần mất cảm tất cả dừng tay cho ta bằng không các người đều phải chết tiền phương trong núi rừng tu sĩ hét lớn một tiếng ngăn lại k h ổ n g phương truy sát tên tu sĩ này phía sau có năm tên hóa linh cảnh tu sĩ lo lắng có thể nói mười phần k h ổ n g phương trong mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng l ạ n h căn bản không quản đối phương uy hiếp mấy đạo công kích bức bách diêm tư phải lần nữa t r á n h né k h ổ n g phương thừa cơ lần nữa rồi gần gũi ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi k h ổ n g phương h ừ lạnh một tiếng một kiếm bủ về phía diêm tư sau lưng của diêm tư hoảng sợ mở to hai mắt nhìn cấp tốc né tránh nhưng khẩn phương tốc độ nhanh hơn hắn đơn giản tựu theo sau dừng tay cho ta nếu hắn đã chết ngươi cũng đừng nghĩ sống tiến phương trong núi dừng tên tu sĩ kia rất nhanh bay tới đồng thời còn đang lớn tiếng uy hiếp gặp phải là địch hai phe nhân tên tu sĩ này tự nhiên có thể nghe được càng nhiều hơn tin tức hơn nữa cũng không lo lắng đối phương lừa dối hắn dù sao hai phe này nhân không có khả năng liên hợp cùng một chỗ cho ta đi tìm chất nhà khẩn phương kiếm quang lạnh tấu xương một kiếm rất nhanh bổ tới tuy rằng biết rõ không phải là đối thủ của khẩn phương nhưng diêm tư cũng chỉ có thể xoay người huy kiếm chống đối ta chỉ phải kiên trì một hồi chỉ cần một hồi là tốt rồi đảng tên tu sĩ kia tới rồi ta tự được cứu rồi diêm tư trong lòng rất nhanh nói p h ả n phất là ở cho mình bơm hơi vừa giống như là đang an ủi mình thương lưỡng kiếm chạm vào nhau diêm tư quang minh pháp lực có rất mạnh phá hư tác dụng nhưng gặp phải k h ổ n g phương trên người đại địa chiến giáp nhưng lại trở nên không thể tránh được mà k h ổ n g phương rộng trên thân kiếm tích chứa ba mươi trọng lực nhưng như giang thủy c u ộ n trào mánh liệt vào tới trước mắt đã đem diêm tư trên người phòng ngự đạo pháp phá hỏng không diêm tư hoảng sợ giống giận nhưng sau một khắc thân thể hắn t i ự u cùng trước đây diêm kim ngô như nhau hóa thành thịt nát lúc này từ phía trước chạy tới tên tu sĩ kia thấy như vậy một màn trong lòng không khỏi kinh hãi bị giết tên tu sĩ kia hẳn là đạt tới hóa linh cảnh mà người nọ dĩ nhiên một kiếm đã đem kỳ tên tu sĩ này lập t xoay người cấp tốc thoát đi gần đây thì tốc độ còn nhanh hơn ra một bậc khẩn vương không có đội theo đối phương cùng hắn cự ly còn khá xa hơn nữa khẩn g vương tìm tòi phía trước trong núi rừng dĩ nhiên xuất hiện lần nữa tu sĩ thân hành của nhất phong chúng ta nhanh rời đi nơi này tìm tòi tình huống có chút không đúng k h ổ n g p h ư ơ n g liền vội và nói chương bốn mươi sáu ba chiêu nội giải quyết Nay h Phong, h p c ở thanh đồng cổ trong môn sống u ấ t tu sĩ lúc này còn đang hậu phương rất nhanh đổi tới cùng k h ổ n g phương và nhiếp phong mặc dù không có trực tiếp gặp nhau nhưng đây đó cũng có thể thấy đối phương nhanh rời đi nơi này n h ế p phong thi pháp hét lớn một tiếng có tu sĩ chiếm lĩnh thanh thạch tổ địa không nên lại về thanh thạch tổ địa bọn họ và trước đây lục y tu sĩ là một phe trước đây và kim hoa giữa bọn họ sản sinh vết rách sau khổng phương liền cấp n h ế p phong nói lục y tu sĩ chuyện tình vì là khiến n h ế p phong có cái chuẩn bị tâm lý một khi tìm t ỏ i tình huống không thích hợp liền nhanh chóng thoát đi thanh thạch tổ địa phản hồi chư thần thế giới n h ế p phong không đốc bọn họ tiến nhập quá thanh đồng cổ môn cái loại này đất kỳ dị hơn nữa hắn và khổng p ư ơ n g còn đều chiếm được tốt ở loại sự tình này bất kể như thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài trước vì đối phó diêm tư không kịp diệt khẩu lúc này nghĩ diệt khẩu cũng đã không còn kịp rồi chỉ có thể dùng một cái lấy cớ bỏ đi những tu sĩ khác phản hồi thanh thạch tổ địa ý niệm trong đầu cũng khiến những tu sĩ khác cấp tốc chạy khỏi nơi này d ẫ u gì những tu sĩ này tứ tán chạy trốn cũng có thể n h i u loạn đối thủ đường nhìn vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian nhất phong tuyệt đối nghĩ không ra hắn dùng đến hành động mượn cớ nói vừa mới là chân tướng của chuyện ý kiến nhất phong nói hơn mười người đang ở rất nhanh đuổi tới tu sĩ đều khiếp sợ ngừng lại thấy khổng p ư ơ n g và nhất phong chỉ chốc lát liên tục cấp tốc bay về phía vi phương hơn mười người tu sĩ trong lòng không còn có hoài nghi đám cũng vội vàng hướng xa xa chạy t h ủ mạng k h ổ n g phương và nhiếp phong cấp tốc chui vào một mảnh trong núi rừng hai người không có ở sơn lâm bầu trời phi hành mà là đang trong núi rừng rất nhanh xuyên toa cứ như vậy tốc độ mặc dù sẽ chậm rất nhiều nhưng không dễ dàng bị người phát hiện mới vừa bay qua vài t ò a sơn một trận tiếng cười âm lãnh đột nhiên từ k h ổ n g phương và nhiếp phong tiền phương chuyển đến hh ắ c ắ c xem ra ta vận khí không tệ à, không chỉ có tìm được rồi thanh thạch tổ đ ị a tu sĩ hơn nữa một lần liền tìm được hai cái theo thanh âm chưa dứt một vị thân xuyên hắc sát hộ giáp tu sĩ xuất hiện ở khẩn phong và nhiếp h o n g tiền phương kỷ mấy ngoài trăm trượng địa phương hóa linh cảnh tu sĩ nhất phong sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi h một là thăng linh cảnh đình phong một là thăng linh cảnh hậu kỳ xem ra ta vận khí không tệ có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền thoái hai người các ngươi là trái lại theo ta trở lại hãy để cho ta đem bọn ngươi cánh tay và chân toàn bộ bẻ gây sau lại bị ta đóng gói mang về h ắ c giáp tu sĩ nhìn k h ổ n g phương và nhiếp phong không khỏi n ở nụ cười lạnh bất quá ta khuyên ngươi môn hay nhất chủ động theo ta trở lại như vậy hội thiếu chịu rất nhiều dàn vặt nhiếp h o n g ngươi đừng có ngừng kế tục đi trước khẩn phương rất nhanh nói rằng nếu như tiền phương còn có cái khác hóa linh cảnh tu sĩ chặt đường ngươi liền lập tức sử dụng ta đưa cho ngươi mai kim linh vũ trước chạy khỏi nơi này sau đó ngươi tự nghĩ biện pháp ly khai thanh thiên thần vực nha thanh thiên thần vực xem ra phải loạn ở đây tạm thời đã không thích hợp tu luyện đang khi nói chuyện k h ổ n g phương thủ dỗi một cái r ộ n g kiếm tịu xuất hiện ở trong tay đồng thời k h ổ n g phương trên người rất nhanh hiện ra đại địa chiến giáp vậy ngươi làm sao nhất phong lo lắng nhìn k h ổ n g phương yêu yêu các ngươi hoàn toàn không cần như vậy bởi vì các ngươi hai cái ai cũng trốn không thoát hát giáp tu sĩ cười lành nói không để cho ta lãng phí thời gian bằng không các ngươi sẽ hối hận đi k hãy ổ n g p anh n một tiếng. t Nhếp phong không do dự nữa, lập các đi phía t r ngươi chạy n bay anh, các người hoàn toàn là nằm mơ hát giáp tu sĩ trong tay xuất hiện một bà bữa đứa thượng thoát ra ưu lam sắc qua mang hiện nhiên tên này hát giáp tu sĩ có là thủy hành thiên phú xem ta làm sao mang hai người các ngươi chế thành nhân côn hát giáp tu sĩ đang khi nói chuyện thử đ ố n g nhiên đánh về phía nhất phong hiu nhất đạo thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở hát giáp tu sĩ trước mặt đối thủ của ngươi là ta khẩn phương tay cầm dậu kiếm lạnh lùng nhìn đối diện hát giáp tu sĩ hát giáp tu sĩ kinh nghi bất định nhìn từ trên xuống dưới khẩn phương khẩn phương vừa bày ra tốc độ dĩ nhiên so với hắn còn phải nhanh một chút hát giáp tu sĩ lập tức đem nhất phong bỏ qua ngược lại chuyên tâm đánh với khẩn phương c h ắ c không được khiến tên còn lại trước trốn xem ra là có chút thực ca hát giáp tu sĩ trong mắt hàn quang l o ạ lên cấp tốc huy động đũa hướng khẩn phương công kích trở về khẩn phương nâng kiếm đón nhận thương thương thương. hai người cấp tốc giao thủ k i ế m cùng búa va chạm thanh â m của cấp tốc chuyển ra thật xa ở trong núi rừng bay nhanh xuyên toa nhiếp phong quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy khổng phương không có việc gì lúc này mới yên lòng lại sau đó lần nữa bay nhanh bỏ chạy p h a n k khổng phương và h ắ c giáp tu sĩ bỗng nhiên phân rời đi khổng phương k h í tức bình ổn trên mặt nhìn không ra chút nào dị thường nhưng đối diện h ắ c giáp tu sĩ lại lớn miệng thở hồn hề m ấ y cái mà khoe miệng hắn còn có một k i a vết máu gây tởm người này phân minh chỉ có thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy điều đó không có khả năng thì là hắn đạo pháp rất mạnh đại nhưng cũng vô pháp vượt qua thang linh cảnh đến hóa linh cảnh giữa khoảng cách hai cái cảnh giới chỉ là pháp lực ghi năng t i ể u thiên xoa địa viễn h á c giáp tu sĩ nhìn về phía đối diện khởi phương trong mắt có mãnh liệt kim kỵ vừa ngắn ngủi giao thủ hắn lại bị đối thủ hoàn toàn áp chế tuy rằng trong lòng rất không nguyện thừa nhận nhưng h á c giáp tu sĩ minh bạch hắn rất khả năng không phải đối diện chi đối thủ của người chết tiệt h á c giáp tu sĩ lao đi khỏe miệng một tia vết máu xem ra ta chỉ có thể cầu viện ngay hát giáp tu sĩ chuẩn bị hướng những tu sĩ khác cầu viện thì đối diện khởi phương đột nhiên lạnh lùng nói rằng trong vòng ba chiêu giải quyết hết t h a n h â m vừa k h ổ n g phương sẽ thấy thứ rất nhanh vào tới trước giao thủ chỉ là thử do xét hiện tại k h ổ n g phương đã biết đối thủ hư thực chuẩn bị tốc chiến tốc thắng côn vọng hát giáp tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể rất nhanh xoay tròn phủ ảnh dày đặc tạo thành một đạo long quyển cũng cấp tốc giết hướng về phía k h ổ n g phương nhưng này đạo long quyển trung đột nhiên bay ra ngoài một viên lớn chừng quả đấm quả cầu bằng ngọc quả cầu bằng ngọc bay ra phủ ảnh long quyển liền trực tiếp vỡ nát thông suốt một vòng ba động kỳ dị nhất thời hướng bốn phương tám hướng rất nhanh truyền ra đi khẩn phương hôm nay nhận biết đã mạnh hơn rất nhiều cũng cảm ứng được cái này thì bà động kỳ dị là ở cầu viện sao xem ra bọn họ đích sắc có không ít đồng bọn k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt hàn quang lập lòe trong tay công kích thay đổi càng hung h i ể m hơn kiếm phủ lần nữa chạm vào nhau hát giáp tu sĩ -si、cho rằng vẫn như cũ sẽ là t r ư ớ c cái loại này công kích ai biết lần này bạo phát lực lượng dĩ nhiên biến thành ba mươi nặng t r ư ớ c chỉ có m ộ ư ơ i nặng để hắn bị thương lần này một chút buộc phát ra ba mươi trọng lực vậy hắn ha có thể ngăn trở hát giáp tu sĩ -si、sắc mặt đại biến chỉ thấy hắn bên ngoài thân đu lam sắc phòng ngự đạo pháp thượng tạo thành đám vòng xoáy muốn mang k h ổ n vương sức công kích tan mất hát giáp tu sĩ -si、ở thủy hành phương diện thật có độc đáo lĩnh lộ hắn bên ngo nhưng dốc hết sức hàng mười hội k h ổ n g p h ư ơ n g cựu diễn cựu trọng quyết uy lực viễn siêu hát giáp tu sĩ phòng ngự đạo pháp mặc dù hát giáp tu sĩ có thể tan mất một bộ phận lực lượng cũng vô pháp hoàn toàn chịu đựng ở cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi trọng lực ở đệ ba mươi trọng lực lúc bộc phát hát giáp tu sĩ trên người u l a m sắc phòng ngự đạo pháp rốt cuộc h ỏ n g mất thông suốt bất hảo hát giáp tu sĩ muốn lui về phía sau t r á n h né nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng sẽ không để cho hắn như nguyện k h ổ n g p h ư ơ n g như bóng với hình theo sắt mà hát giáp tu sĩ giậu kiếm lần nữa chém dụng hát giáp tu sĩ n â n phủ chống đối ở kiếm phủ lần nữa chạm vào nhỏ thì hát giáp tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo chỉ thấy phủ nhận thượng đống nhiên bính phát ra ngoài một đao hữu lam s ắ t phủ ảnh bắn thẳng đến k h ổ n g phương đầu k h ổ n g phương cũng liền mắt cũng không nháy mắt một chút càng không có né tránh nếu như hát giáp tu sĩ một k í c h này là dùng búa đánh tới k h ổ n g phương còn có thể né tránh một chút nhưng chỉ là cách không bắn ra một đạo công kích k h ổ n g phương căn bản không lo lắng cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi trọng lực lần nữa bạo phát hát giáp tu sĩ thấy k h ổ n g phương dĩ nhiên không có né tránh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ mà ngay sau đó bạo phát ba mươi trọng lực càng đưa hắn t ô i hướng về phía tuyệt vọng vực sâu mà k h ổ n g phương rộng kiếm ngay sau đó rơi vào hát giáp tu sĩ hộ giáp thượng c ử u diễn c ử u trọng quyết dư huy toàn bộ rơi vào bộ này hộ giáp thượng hát giáp tu sĩ trên người hộ giáp cũng không phải cái gì quá tốt mặt hàng bị c ử u diễn c ử u trọng quyết dư lực trực tiếp xé rách thông suốt bất quá c ử u diễn c ử u trọng quyết lực lượng đến nơi đây cũng rốt cục đã tiêu hao hết lúc này hát giáp tu sĩ công kích cũng đánh trúng k h ổ n g phương nhưng chỉ là khiến đại địa chiến giáp nổi lên một tầng rung động mà thôi căn bản không phá nổi đại địa chiến giáp lúc này chỉ cần khẩn phương công kích nữa một lần hát giáp tu sĩ chỉ biết chết quả thật là ứng nghiệm khẩn ngay từ đầu nói trong vòng ba chi đối mặt sinh tử hát giáp tu sĩ vẻ mặt kinh khủng mà lúc này quát to một tiếng từ đàng xa cồn manh chuyển đến dừng tay chỉ thấy h u y ế t phi và hoa c h i ế t y hai người từ đàng xa rất nhanh bay vụt mà đến lưỡng nhân khí tức trên người đều thập phần cường đại lại có chút cùng bạo lại nữa rồi hai cái hơn nữa một người trong đó lại còn là kim hoa cái cấp bậc đó tu sĩ nhất định tên còn lại thoạt nhìn cũng không yếu k h ổ n g vương n đúng mày tuy rằng đột nhiên này chạy tới hai gã tu sĩ cũng chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhưng thực lực cũng tuyệt đối coi như là rất mạnh một loại kia đồng nhất cảnh giới chung tu sĩ thực lực cũng không có khả năng hoàn toàn như nhau luôn, luôn ta khác biệt lúc này những v ư ơ n g hướng khác cũng xuất hiện một ít tu sĩ những tu sĩ này tất cả đều ở hướng bên này rất nhanh tới rồi hát giáp tu sĩ trong mắt vừa lộ ra nhất chút hy vọng liền thấy khổng phương ánh mắt lạnh như băng thân thể không khỏi run lên ánh mắt trong nháy mắt lần nữa ảm đạm đối phương muốn giết hắn dễ dàng mà khuyết phi và hoa chết y muốn chạy tới nơi này còn cần một chút thời gian t r u n g bên trong đan điển kỳ dị lực lượng hôm nay mới tích góp từng tí một một điểm liền tam sắc quang cầu đều d u n g hợp không được càng chưa nói cựu sắc q u a n cầu đối phương vừa hai người hơn nữa thực lực còn đều thập phần cương đại vậy tạm lánh phong mang tốt lắm chương n g p h trong lòng cấp bốn quyết định, chỉ thấy Khổng p mươi bảy tin tức tiết lộ phát tiết vừa thông suốt sau đó khuyết phi thu liễm trên người pháp lực nhưng sát mặt của hắn nhưng vẫn như cũ hết sức khó coi thiên lý xúc địa phủ lời này bảo mệnh vật tuy rằng không tính là đứng đầu nhưng thanh thiên thần vực nội vẫn như cũ thập phần hiếm thấy mà ngoại trừ c h ỗ đó nhân ở ngoài chúng ta những thứ này người từ ngoài đến là rất gây khó khăn mang loại bảo vật này từ ngoại giới mang vào thanh thiên thần vực hắn rất có thể là nguyên trụ dân h a anh chết tiệt nguyên trụ dân cũng dám đối với chúng ta nhân xuất thủ khuyết phi nhìn t r ầ m t r ầ m k h ổ n g phương biến mất địa phương trong mắt sắc bén quang mang hận không thể mang phiến không gian nát ấy hoa chết y toàn thân đều lộ ra âm nhu trí tướng gỡ gỡ trên trán hắc bạch nửa nọ nửa kia tóc thảm như nói người của chúng ta bắt không ít tu sĩ nói vậy bọn họ hẳn là đúng đối với Vừa cái kia cái đi k bắt h â u điêu n h hiểu h â n n có c biết, ú g trở a t lại thẩm v ấ nặng thẩm vấn, tất ta tổng không phải đều rõ ràng. Chỉ chủ chúng vấn, ràng. cần người nọ là nguyên chủ dân, cả g đều rõ là sẽ p phải h ắ đến lúc đó. chết n lúc Hắc hắc. Hoa o t y r t i ế nề g không khỏi như mày. Hảo, trở lại. Nặng cười khiến Phi khỏi lại. lộ một ra trở âm mày. Khuyết khí, như Hảo, nữ n bỏ lại một câu k h u ế t phi dẫn đầu bay trở về không bao lâu k h u ế t phi và hoa c h i ế t y tự đều về tới thanh thạch tổ đ ị a thanh thạch tổ đ ị a n chung k h u ế t phi thủ hạ chính là những tu sĩ kia ngoại trừ bị khẩn vương bắt đi khâu điêu ở ngoài những người khác đều đã, đã trở về ở những tu sĩ này phía trước còn có mười vị tu sĩ xếp thành một hàng vẻ mặt thấp thỏm quỳ trên mặt đất chính là cùng k h ổ n g phương đang l y khai thanh đồng cổ môn những tu sĩ kia những tu sĩ này vốn có có hơn mười người lúc này ở đây chỉ quỳ m ộ ư ơ i người h i ệ n nhiên còn có mấy người an toàn thoát đi khuyết phi mặt lạnh đi tới bên trái vị thứ nhất tu sĩ trước mặt rồi đột nhiên xuất thủ bắt lại quỳ trên mặt đất tên tu sĩ kia cổ của cũng nói lên lực lượng khổng lồ mang tên tu sĩ kia cổ của bóp ca ca văng lên tên tu sĩ kia hoảng sợ thủ trào chân đá nhưng k u y ế t phi như một pho tượng tháp sắt giống nhau không chút sứt mẹ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong tay tu sĩ mà trên tay lực lượng thay đổi lớn hơn nữa g i a n g rác đầu khớp xương gãy thanh âm của khiến những tu sĩ khác sắc mặt một trận t r ắ n g bệnh thân thể càng không bị khống chế run rẩy phanh quyết phi tiện tay mang cái cổ đã bị bóp đoạn tu sĩ nem xuống đất mắt lạnh leo quét mắt quỳ trên mặt đất những người khác còn dư lại chín tên tu sĩ đều câm như hến đám tựa đầu thấp r ũ xuống không dám nhìn quyết phi rất sợ kế tiếp chính là bọn họ mình ta nghĩ ngươi môn khẳng định đối với hắn có hiểu biết nói hắn đến tột cùng là ai ý kiến quyết phi nói quỳ trên mặt đất chín tên tu sĩ trong lòng kính cùng ở k h u ế t phi nhắc tới thổ hành thiên phú thì bọn họ liền nghĩ đến k h ổ n g vương đừng nói hiện tại chỉ có bọn họ hơn m ộ ư ơ i người còn sống nhất định lúc trước thanh thạch tổ địa chung chính mình thổ hành thiên phú tu sĩ cũng không nhiều chớ đừng nói chi là chính mình thổ hành thiên phú còn thực lực phi thường cường đại tu sĩ ngoại trừ k h ổ n g vương sẽ không có nữa người thứ hai nhưng hữu quan k h ổ n g vương chuyện cái này chín tên tu sĩ vừa ra dám tùy ý nói lung tung đây chính là có thể giết chết kim hoa khô cốt điệp mậm mượm miệng không nói k h u ế c phi nhất thời nợ nụ cười lạnh ai người cuối cùng mở miệng ta sẽ nhường hắn sống không b ằ n chết chín tên tu sĩ trong lòng e ngại k h ổ n g phương nhưng k h ổ n g phương lúc này dù sao không có ở trước mặt mà bọn họ nhưng muốn đối mặt k h u ế t phi kinh khủng giàn vặt chín tên tu sĩ rất sợ những người khác giành trước đều nhanh tốc mở miệng nói chỉ là bọn hắn biết đến sự t ì n h thực sự hữu hạn chỉ biết là k h ổ n g phương chính mình thổ hành thiên phú là nguyên chủ dân những chuyện khác t i ê u biết quá í t h k h u ế t phi quả nhiên dựa theo trước hắn nói như vậy làm mang tối hậu mở miệng người nọ pháp lực phong vấn lại sau đó ném cho thủ hạ khiến thủ hạ đi giàn vặt nghe từng tiếng thê thảm tiếng kêu thống khổ u ỳ trên mặt đất t á m gã tu sĩ trong lòng càng thêm kinh khủng trong đó mấy người chịu không nổi loại kích thích này dĩ nhiên động thủ tự nhưng ở k h u ế t phi và hoa chết y cái này hai gã thực lực cường đại hóa linh cảnh tu sĩ mí mắc n g ầ m bọn họ lại có thể có tự sát cơ hội bị k h u ế t phi và hoa chết y ngăn cản sau đó cái này vài tên tu sĩ cũng bị phong ấn pháp lực tối hậu rơi vào rồi k h u ế t phi những thủ hạ kia trong tay còn dư lại vài tên tu sĩ cũng không dám nữa có những ý nghĩ khác chỉ cần k h u ế t phi hỏi cái gì bọn họ cũng sẽ thành thật trả lời sau một lúc lâu k h u ế t phi đột nhiên ra lệnh một tiếng toàn bộ giết cho ta k h u ế t phi những thủ hạ kia không có nửa phần do dự rất nhanh thì mang vô pháp phản kháng mười tên tu sĩ toàn bộ cấp diệt xác nhìn mười tên tu sĩ rất nhanh tiêu tán thân thể khuyết phi trong mắt lóe ra kinh người qua n mang mà khuyết phi một bên hoa chết y cùng với hắn những thủ hạ kia trên mặt cũng đều xuất hiện v ẻ kích động chúng ta quét sạch mấy tổ địa cuối cùng cũng tìm được rồi một cất dấu bí mật tổ đ ị a thanh đồng cổ bên trong cánh cửa không gian tuyệt đối nhất định sư huynh bọn họ phương muốn tìm chỉ tiếc ở những người này sau khi rời đi thanh đồng cổ môn tựu tiêu thất chúng ta vô pháp tiến nhập trong đó tìm kiếm sư huynh bọn họ cần thần tàng chìa khóa khuyết phi hận, hận phất, phất tay trên mặt hiện ra vẽ t u y ệ đối phải lấy được thần tàng chìa khóa chúng ta chưa chắc phải nhất định muốn đi vào thanh đồng cổ môn nội bộ không gian đi hoa chất ý của ngươi là khuyết phi nhãn thần sáng lời dựa theo bọn họ theo như lời bọn họ tiến nhập thanh đồng cổ môn nội bộ không gian sau cũng không có rời đi biện pháp là tiền kêu kêu khổng phương và nhiếp phong tu sĩ bị đánh vào chặn đường cướp của tiền vô tận h ắ c c á m trong sau đó không lâu sau trước mặt bọn họ t i ể u xuất hiện đi thông ngoại giới thông đạo mà bọn họ nói khổng phương và nhiếp phong vừa tối rời đi trước thanh đồng cổ môn đây hết thầy đều rất quái dị nếu như khổng phương và nhiếp phong không có gặp phải cái gì hoặc là được cái gì thông đạo há lại sẽ xuất hiện mặc dù thông đạo thực sự sẽ xuất hiện thanh đồng cổ môn cũng không phải tiêu thất trừ phi bọ chiếm được thần tàng chìa khóa hoa chết y tiếp tục nói ta nghĩ chỉ cần chúng ta bắt được k h ổ n g phương và nhất phong thì có thể nhận được thần tàng chìa khóa k h ổ n g phương nhất phong quyết phi hàm răng trung lao bốn chữ sau đó nhìn về phía hoa chết y đạo hoa l ã o đệ k h ổ n g phương thực lực không kém vì lý do an toàn ta ngươi phân biệt mang phân nửa nhân hướng thanh thạch tổ địa làm trung tâm hướng ra phía ngoài triển khai tìm tòi thật vất và đụng tới một khả năng lẩn dấu h ư u thần dấu chìa khóa địa phương tuyệt đối không thể để cho thần tàng chìa khóa ở chúng ta mí mắt dưới bị người mang đi ta cũng đang có ý đó hoa chết y gật đầu cười vậy mau chóng hành động nha khổng u ế t chút mạnh mẽ rồi, ngay tức thì điểm một thù theo rất nhanh ly khai thanh thạch t phi mạnh hạ, nhanh khai việc rội, điểm làm ly mẽ mang vang có ngay nửa địa, đi tìm k h ổ phương và Nhất Phong. Hoa chết âm nu nói, chúng ta cũng đi thôi. Khổng Hoa chết thôi. Phương ta cười y âm đi sử dụng tiên lý xúc địa phù sau ngay lập tức đã đến ngoài ngàn dặm khâu điều muốn nhân cơ hội chạy trốn bị khổng phương vài lần công kích đánh thành sau khi trọng thương khâu điều t i ể u đảng hoàng xuống tới khâu điều là hóa linh cảnh tu sĩ pháp lực uy năng so khổng phương mạnh hơn một ít khổng phương muốn phong ấn khâu điều pháp lực thập phần chắc trở mặc dù phong ấn cũng không kiên trì được bao lâu thời gian cũng sẽ bị khâu điều phá tan phong ấn k h ổ n g phương đơn giản cũng sẽ không phong ấn khâu điêu pháp lực trực tiếp dẫn theo khâu điêu rất nhanh hướng xa xa bay đi bản thân bị trọng thương khâu điêu cũng không có bông u tha ý niệm chống chạy bất quá hắn tạm thời nhưng cũng không dám tái làm như vậy rất sợ chọc giận k h ổ n g phương bị k h ổ n g phương cấp trực tiếp giết khâu điêu liên l ạ g liệu chứ thương chuẩn bị đẳng thương lành lại tìm cơ hội chạy trốn k h ổ n g phương phân biệt phương hướng liền rất nhanh phi đội đi thanh thiên thần vực xem ra phải loạn hiện tại đã không thích hợp ở tổ địa trung tu luyện khẩn một bên bay nhanh chạy đi một bên nữ suy tính lần này đột nhiên nô ra tu sĩ trung dĩ nhiên thì có mấy vị đạt tới hóa linh cảnh trong đó c hướng ta thực lực bây giờ chống lại như vậy tu sĩ cũng chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình chỉ là đối thủ không có thể như vậy nhất hai người a đến tột cùng là ai tại sao muốn nhắc lên đại chiến như vậy khổng phương trong lòng có chút phẫn nộ hắn ở thanh thạch tổ địa tu luyện thật tốt vốn định đ ẳ n g thực lực cũng đủ cường sau tựu i phản hồi chư thần thế giới sau đó ra ngoài đi tìm phục hy tin tức ai biết hơn nửa năm trước đây thanh linh đột nhiên rời đi khiến khổng phương trong lòng đặc biệt lo âu và tưởng niệm hiện tại hắn càng vô duyên vô cố quấn vào mọi chuyện ở giữa muốn an tĩnh để thăng thực lực đều không thể làm được điều này làm cho khổng phương trong lòng ổ chứa một văn hòa trong lòng không t h o ả i mái k h ổ n g phương trên tay không khỏi bỏ thêm một ít k í n h đang ở c h ữ a thương khâu điêu nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn khâu điêu trong lòng phẫn nộ hận không thể mang k h ổ n g phương rút gân luận ra nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may để tránh khỏi đưa tới k h ổ n g phương nghiêm phạt chết tiệt đừng làm cho ta có xoay người cơ hội khâu điêu trong lòng hận h ậ n mắng trước từ người kia trong miệng khiêu ra một ít tin tức sau đó sẽ quyết định làm như thế nào những người này làm dối loạn sự tu luyện của ta kế hoạch tổng phải bỏ ra một ít đại giới khẩn phương trong mắt lóe lên một đạo hà quang Ta gần nhất cảm nộ có tăng gần nộ lên, nói cảm có vậy không dùng được có lâu lắm là phương ể chế đúng thăng đến l c mặc đó t h biên đối k h ô với đầu kia cựu qq u y giáp thượng văn lộ đã có không ít cảm nộ trong lòng đúng đối với sáng chế nhất bộ có thể để thăng thân thể hắn cường độ đạo pháp có cực lớn lòng tin k h ổ n g phương đ ủ bay ra ngoài hơn vật lý cảm giác đối thủ tạm thời tìm không tới nơi này k h ổ n g phương liền tại hạ phương trong núi rừng tìm một chỗ ẩn nút địa phương mở ra một sân động trong sân động đối mặt k h ổ n g phương hỏi khâu điêu sẽ ngậm miệng không nói sẽ nói bậy tiểu nửa giờ trôi qua k h ổ n g phương là một điểm tin tức hữu dụng đều không có được đối với lần này k h ổ n g phương không chỉ có không có phẫn nộ trên mặt trái lại lộ vẻ một tia cười khẽ hay anh ngươi muốn biết ta chính là không nói cho ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra nha khâu điêu một cái lợn chết không sợ khai thủy năng hình dạng khâu điêu trong lòng rõ ràng chỉ cần hắn mang bí mật nói ra t h i u tuyệt đối không sống tới một g i â y kế tiếp đi sở dĩ là đánh chết cũng không nói như vậy hắn trái lại có thể nhiều sống một đoạn thời gian nói không chừng là có thể đợi được những người khác cứu viện k h ổ n g vương ngồi sồn khâu điêu trước mặt cười nhìn hắn hy vọng ngươi đợi còn có thể nói ra nói như vậy t h a n h âm chưa dứt k h ổ n g vương ngón tay của tựa như u y ễ n ảnh giống nhau ở khâu điêu trên người cấp tốc l i ề n điểm trong s á t na k h ổ n g p h vương ngay khâu điêu trên người điểm liên tiếp tám mươi mốt thứ khâu điêu ngay từ đầu còn không có gì phản ứng nhưng một lát sau khâu điêu ra dĩ nhiên biến thành u lam sắc khâu điêu trong mắt nhất thời không thể ngăn chặn lộ ra vẻ chương bốn mươi tám bí pháp táng thân quyết ngươi đến t u ộ t cùng đối với ta làm cái gì nhìn thân thể từ từ hướng u lam s ắ c chuyển biến khâu điêu không khỏi hoảng sợ hét to lên ngươi không phải thực cứng khí sao lúc này mới chỉ là bắt đầu ta c h ờ ngươi nguyện ý nói cho ta biết hết thể thời gian khổng phương khép cười một tiếng liền xoay người đi tới cái động khẩu phụ cận khuênh chân sau khi ngồi xuống liền trực tiếp bắt đầu rồi tu luyện khâu điêu trên người u lam sắc càng ngày càng đầm nặng đem đạt được đỉnh phong sau khâu điêu đột nhiên phát ra không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết thanh tiếng kêu một tiếng cao hơn một lần mà khâu điêu trên người da thịt do ngoại đến nội Cũng từ từ ở sư n g lam phụ truyền thụ cho lời này điều khiển pháp lực biện pháp cũng quá kinh khủng trách không được sư phụ luôn mãi căn dặn trừ phi là tử địch bằng không đơn giản không nên dùng k h ổ n g phương cũng không khỏi âm thầm chắt lưỡi k h ổ n g phương ngay từ đầu cũng không muốn vận dụng thủ đoạn như vậy nhưng khâu điêu tự cho là k h ổ n g phương không có gì thủ đoạn lợi hại trái lại khiêu khích k h ổ n g phương hiện tại hắn nhất định hối hận cũng đã muộn giết g i ế ta t khâu điêu căn bản không phát ra được thanh âm nào chỉ có thể cấp k h ổ n g phương truyền âm cầu k h ổ n g phương giết hắn khâu điêu có là thủy hành thiên phú nhưng bây giờ dàn vật hắn nhất định toàn thân hắn thủy hành pháp lực đây không phải là pháp lực phản vệ nhưng bị pháp lực phản vệ kinh khủng gấp trăm ngàn lần mặc dù toàn thân cốt nhục một tấc thôn chóc cũng không có kinh khủng như vậy khâu điêu hiện tại không chỉ có không suy nghĩ nữa trốn trái lại bức thiết hy v h ả o kết thúc loại đau này khổ g i à n vặt k h ổ n g phương từ cái động khẩu đi trở về ngươi bây giờ có thể hay không trả lời vấn đề của ta khâu điêu trong miệng căn bản không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm chỉ có thể thống khổ gào ghét mà ý thức của hắn cũng tiếp cận hỏng mất sắt biên giới cho nên liền truyền âm đều bị rất lớn ảnh hưởng Ta, ta truyền một chút tâm ba gian nan. của đáp, đáp, điêu điểm điêu phần phương ứng、bối. Ngắn ngủi ba chữ, khâu điêu âm nói xong cũng bạn phần gian nan. Khổng ngồi sổn xuống, bối. mi chữ, chỉ khâu khâu âm ở một khi khổng phương đánh vào khâu điêu mi tâm bộ vị pháp lực bị tiêu hao hầu như không còn khâu điêu trong cơ thể thủy hành pháp lực sẽ gặp khiến khâu điêu lần nữa rơi vào so lăng chỉ còn muốn thống khổ vạn phần trong thống khổ khâu điêu trong mắt ánh mắt dần dần có tiêu điểm nhưng cũng c h ậ m chậm bình tĩnh lại nhưng phá thoái hầu khiến hắn đã nói không nên lời một chữ chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn khổng phương khâu điêu trong ánh mắt đã không có nửa điểm khiêu khích có chỉ có vô tận sợ hãi cái loại này cảm giác thống khổ hắn đời này cũng không nghĩ tái thể nghiệm đây là ngươi cơ hội duy nhất nếu như ta cảm giác lời của ngươi nói là cố ý lừa gạt ta vậy ngươi ngay mới vừa loại đau khổ này d k h ổ n g phương nhìn khâu điêu lạnh lùng nói rằng đối lại định nhân k h ổ n g phương chưa bao giờ hội nương tay không sẽ không khâu điêu một bên truyền âm một bên liều mạng lắc đầu tốt lắm ta trước vấn đề ngươi bây giờ tựu đám trả lời n h a k h ổ n g phương ngồi ở khâu điêu trước mặt khâu điêu vội vã truyền âm cho k h ổ n g phương nói chúng ta những người này đều đến từ quy l ư u tổ địa là vì ở cái khác tổ địa trung tìm kiếm ẩn dấu nơi có người nói những thứ này ẩn dấu nơi trung hữu thần dấu chìa khóa tồn tại ý kiến thần tàng chìa khóa khẩn ánh mắt của không khỏi biến đổi bất quá khẩn phương không nói gì kế tục nghe khâu điêu tự thuật ở quy l i u tổ địa trung có mấy ngàn danh tu sĩ trong đó mạnh nhất đó là sư huynh của ta nhất cảnh giới tu sĩ bọn họ đều đạt tới hóa linh cảnh trung kỳ giống như sư huynh của ta cảnh giới này tu sĩ ở quy lưu tổ địa trung chừng hai ba mươi danh mà chuyện lần này đúng là bọn họ khéo tay bài kế nói xong khâu điêu liền vẻ mặt kinh sợ nhìn khẩu phương trước khẩn phương chỉ hỏi mấy vấn đề này đối với khẩn phương không có hỏi khâu điêu là một chữ cũng không dám nhiều lời khẩn phương trong mắt ánh mắt một trận biến hóa thần tàng chìa khóa xem ra ta là thật quấn vào chuyện này ở giữa bọn họ thật đúng là đủ lòng tham không tiếc tiêu hao cự lực cũng muốn tập tề chín mai thần tàng chìa khóa muốn mở ra thần tàng ngươi cũng biết bọn họ hiện tại đã tìm được rồi kỳ mấy mai thần tàng chìa khóa khổng phương hỏi cái này ta không rõ lắm sư huynh chắc là sẽ không mang loại sự tình này nói cho ta biết bất quá chúng ta những người khác âm thầm nhưng thật ra có điều giao lưu tuy rằng cụ thể chữ số ta không biết nhưng thần tàng chìa khóa ít nhất khẳng định đã tìm được rồi ba mai về phần cái này có phải thật vậy hay không ta ta cũng không dám bảo đảm khâu đ i ê u lúc nói lời này vẫn cẩn thận quan sát đến khổng phương sắc mặt của rất sợ lời này không các thực hành tung thuyết pháp sẽ chọc cho nao khổng phương khổng phương này nhắc lại trong lòng rất nhanh suy tính chín mai thần tàng chìa khóa trong a chiếm được t đó một q ta ta vực vực lòng nghĩ như vậy nhưng khổng phương vẫn như cũ có loại bước tiết h cảm dù sao biết hắn tiến nhập thanh đồng cổ môn tu sĩ cũng không ít loại tin tức này sớm muộn sẽ bị những hóa linh cảnh đó t h u n g kỳ tu sĩ biết hơn nữa tối lệnh khổng phương kiên kỵ còn là trước đây mộng vô hình đám người suy đoán những hóa linh cảnh đó trung kỳ tu sĩ phía sau là hay không còn có một cái thậm chí nhiều mạnh hơn tồn tại khổng phương hôm nay tuy rằng đã biết những người đó vì sao đại trương kỳ cổ dòng chống khước chiêng tìm kiếm khắp nơi tổ địa nhưng cái này cũng không có thể hoàn toàn bài trừ những người đó phía sau sẽ không có mạnh hơn tồn tại chủ đạo điều này đây hết thảy thần t ă n g nơi là một ít hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ là có thể nhúng chẳng sao khổng phương mình cũng có chút không quá tin tưởng khổng phương nhìn về phía khâu điêu lại hỏi một ít những vấn đề khác đối với khổng phương hỏi khâu điêu tự nhiên không dám có nửa điểm chần chờ mang biết đến toàn bộ nói ra mặc dù một ít không h i ể u rất rõ cũng xen lẫn suy đoán tận lực là khổng phương làm ra giải đáp khổng phương từ dưới đất đứng lên khâu điêu hoảng sợ nhìn khổng phương ta không cầu ngươi buông tha ta chỉ cầu ngươi đừng khiến ta tái chịu đựng cái loại này hành hạ cầu văn ngươi khâu điêu truyền âm khẩn cầu chứ cái loại này đủ để lệnh thần hồn đều hỏng mất kinh khủng g i à n vặt khâu điêu là không bao giờ nữa nghĩ thể nghiệm chỉ là hiện tại trong cơ thể hắn pháp lực không rõ không chịu khống chế của hắn nhất định muốn tự sát đều làm không được chỉ có thể cầu khổng phương khổng phương một trưởng vỗ ở k â u điêu trên、đầu. cựu diễn cựu trọng quyết chỉ bạo phát ra thập trọng lực k h â u điêu không có nửa điểm phản kháng tùy ý k h ổ n g phương công kích tùy ý phá hư thân thể hắn không có trải qua loại đau khổ này nhân tuyệt gây khó khăn tưởng tượng phải đối mặt là cái gì đúng đối với lúc này k h â u điêu mà nói từ trong mắt hắn đều là nhất kiện chuyện hạnh phúc chỉ có chết hắn mới có thể giải thoát k h â u điêu trong mắt lộ ra giải thoát qua mang thân thể cấp tốc hóa thành bụi mù tiêu tán không còn k h ổ n phương đi tới cái đậu cầu nhìn bên ngoài sáng sủa sắc trời rơi vào trầm tư chung cái này vừa đứng nhất định hơn nửa ngày thời gian đột nhiên khẩm phương thân thể run lên bật lập tức từ trong Tháng thân q u y ế ở khẩn phương cả kinh, vừa suy nghĩ của hắn mặc dù có chút cảm kinh, nghĩ hắn hỗn loạn, nhưng vẫn là rõ ràng cảm ứng được thanh thiên vừa suy thần là được bản ngoài, chung bí phủ chung bản thể và kim hành phân thân c toàn toàn đỉnh đầu thủy hành pháp lực và kim hành pháp lực dĩ nhiên tạo thành hai mặt chiều cao một trượng như mộ bia vậy quái dị đông tây nói là mộ địa bởi vì này hai mặt địa cao nhất nguồn cắp có một loé da nhàn nhạt tia sáng khô lâu nhân ứ lam sắc và kim hoàng sắc khô lâu nhân chỉ có ba thước lớp mười điểm ngồi ở mộ bia đ ỉ n h tuy rằng hai cái này khô lâu trên thân người không có có bất kỳ sinh linh khí thức nhưng làm cho một loại nặng nề áp lực nhất là bị chấn áp tại phía dưới k h ổ n g phương bản thể và kim hành phân thân loại cảm giác này tự càng thêm mãnh liệt đồ nhi ngươi không sao chứ thương dạ lo lắng nhìn k h ổ n g phương bản thể và kim hành phân thân sư phụ ta không có sự khẩn phương bản thể gian nan đáp lại một câu sau đó trầm quá nói rằng bí pháp này thật đúng là không hổ kêu táng thân quyết cảm giác phải ta cấp trực tiếp chấn áp trôn rơi giống nhau hai mặt mộ bia đỉnh lưỡng bộ xương khô trên người quang mang đột nhiên sáng lên một cái ngay sau đó hai mặt mộ bia liền hướng ép xuống một phần k h ổ n g phương bản thể và kim hành phân thân không hề phản kháng bị giảm thấp xuống một phần lời này đ ẹ thấp không có thể như vậy không lưng chỉ là khiến thân thể thấp đến mà là k h ổ n g phương thân thể hoàn toàn bị áp xúc một phần thoạt nhìn giống như là lùn một phần bản thể và kim hành phân thân chung quanh pháp lực giam cấm k h ổ n phân thân thể mà theo đỉnh đầu mộ bia ép xuống thủy hành pháp lực và kim hành pháp lực bắt đầu ở bản thể và kim hành phân thân chung liên tục tiến tiến xuất, xuất. đ ộ nhi t ă n g thân quyết nếu là ở thanh thiên thần vực nội đất kỳ dị c h u n g lấy được nói vậy không phải hại nhân bí pháp bằng k h ô n g không cần thiết giấu ở cái loại địa phương đó ngươi tỉ mỉ đi thể ngộ trông có thể không đúng đối với loại bí pháp này có điều càng lộ biết k h ổ n g phương không có việc gì thương dạ sẽ thấy thứ ngồi về cái ghế lúc này còn không quên khiến k h ổ n g phương đúng đối với loại bí pháp này làm nhiều càng lộ k h ổ n g phương chỉ có cười khổ phần sư phụ ta tuy rằng không có việc gì nhưng toàn thân đều đang kịch liệt biến hóa trong này thế nhưng kèm theo thập phần kinh khủng thống khổ ta có thể nhịn được thống khổ không gọi ra đã là cực hạn thế nhưng à o còn có t ể thể có thể quá quá mộ h p càng càng nếu g ộ bí áp này t xuống mặt đất ngược giả đầu xem lại buông lỏng sẽ không có nữa như thế áp lực kinh khủng phải biết rằng khẩn phương lúc này đã bị áp xúc chỉ có một thức cao tái đệ xuống hắn tuyệt đối sẽ trở thành ải nhân quốc một thành viên k h ổ n g phương tối hậu không có trở thành ả i nhân quốc một thành viên mà là bị trực tiếp áp xúc không thấy bóng dáng hai mặt mộ bia đã lập ở trên mặt đất phản phất là là k h ổ n g phương bản thể và kim hành phân thân lập bia như nhau t á n g thân quyết bộ này bí pháp thật đúng là đủ kỳ dị ngồi ở trên ghế thương d ạ một điểm đều không lo lắng đồ đệ an uy mà là nhiều hứng thú bình p h á n chư tán g thân quyết bộ này bí p h á p chung ư khẩn phương bản thể và kim hành phân thân đã hoàn toàn tiêu thất chỉ có nhất thú làm nhất vàng đóng ánh hai mặt mộ bia lập trên mặt đất nếu là những người khác ở chỗ này nhất định sẽ cho rằng khẩn phương tử dù sao đã bị áp suất triệt để mất đi thân thể lại có thể sống nhưng đây chính là bí pháp táng thân quyết trồ đáng sợ táng thân danh như ý nghĩa đó chính là phải được lịch một hồi mai táng muốn cường đại hơn trước muốn táng mình cái gọi là không phá thì không xây được đúng là đạo lý này k h ổ n g phương bản thể và kim hành phân thân như dưới đất chui lên trồi khắc phục trọng trọng gian nan rốt cục dưới đất chui lên ở mộ bia hạ hiện ra một điểm thân ảnh lúc này bất kể là k h ổ n g phương bản thể còn là kim hành phân thân đều còn chưa đủ để cao trừng bằng một cái chung quanh quay chung quanh pháp lực rất nhanh vận chuyển ở lưỡng cô thân thể nội không ngừng tiến tiến xuất xuất khẩm phương bản thể và kim hành phân thân tựa như chiếm được tầm bộ cây giống bắt đầu rất nhanh trưởng thành chậm rãi đạt tới cao trường bằng ngón cái độ tiếp tục đó là bàn tay đứng lên cao độ từng điểm từng điểm trưởng thành từng điểm từng điểm cường đại khẩm phương bản thể và kim hành phân thân đều nhắm chặt hai mắt nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ say mê ở mộ bia không ngừng ép xuống trong quá trình là thống khổ đó là phá quá trình mà lúc này khẩm phương lưỡng cô thân thể chỉ ở vào mộ bia một chút thay đổi cao đây là lập quá trình tương phản cảm thụ cũng hoàn toàn bất đồng trong quá trình này k h ổ n g phương căn bản không cảm giác thời gian trôi qua đảng k h ổ n g phương tìm tòi cái loại này thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cường đại cảm giác kỳ diệu sau khi biến mất hắn đã khôi phục bình thường cao độ mà đỉnh đầu hắn mộ đ ị a cùng với khô lâu nhân cũng đang nhanh chóng trở thành n h ạ t sau đó liền triệt để tiêu thất chung quanh pháp lực toàn bộ dũng mánh vào k h ổ n g phương trong cơ thể chữ a tồn tại trong đan điển hào cảm giác cường đại k h ổ n g phương trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không khỏi dùng sức nắm lấy nắm tay phanh phanh phanh, phanh. thứ thanh khí bạo ở khẩn phương trong tay đồng thời vang lên cường đại thân thể phú dư khẩn phương lực lượng cường đại nhất định đơn phải biết rằng muốn cho trong bàn tay không khí phát sinh k h í bạo không chỉ có riêng chỉ là lực lượng cường t i u có thể làm được còn cần nắm tay thì có đầy đủ mau tốc độ khiến trong bàn tay không khí nắm chắc ở một sát na kia không kịp tràn lan đi mới được sư phụ khổng phương hai mắt sáng lên nhìn ngồi ngay ngắn ở trên ghế thương dạng thân thể cường đại đến loại trình độ này cảm giác hảo mỹ hay ta hiện tại cảm giác mình đều có thể và cùng cảnh giới yêu thú tay không đầu đ ả thương dạng lắc đầu bật cười thân thể của ngươi đích sắc cường đại rồi rất nhiều đội nhưng muốn hòa cùng cảnh giới yêu thú tay không đầu đà vậy còn kèm xa yêu thú không chỉ có riêng chỉ có cường đại thân thể bọn họ cũng có thể vận dụng đạo pháp. Ngươi đây chỉ là thương â n trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên thể thời đột thay ở đổi c ờ n n g g đại, đưa ư cho i loại ảo giác mà thôi. một mà ảo đ ế khiến vi sư thử vi n sư xem ư ơ i giờ bây thân thể đến tột cùng thể tột đến dạ trong lòng đúng đối với bí pháp táng thân quyết cũng có chút ngạc nhiên muốn biết k h ổ n g phương bây giờ thân thể đến tội cùng đạt tới loại nào trình tự k h ổ n g phương mắt nhất thời sáng lời hơi có chút hưng phấn gật đầu thương dạ từ trên ghế đứng lên đúng đối với k h ổ n g phương phất phất tay đến dùng thân thể ngươi nội tích chứa lực lượng toàn lực công kích vì sư sư phụ vậy ngươi cẩn thận rồi ta cần phải công kích khẩn phương há một n ư ờ i ha ha ha thương dạ không khỏi phá lên cười chỉ ngươi về điểm này lực lượng xử hết ra là được lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi có thể gây tổn thương cho đ ế n ta thương dạ vừa tức giận vừa buồn cười nhìn khẩu phương khẩu phương trên mặt không có nửa phần xấu hổ trực tiếp h ủ ở q u y ề n hướng thương dạ công đánh tới phanh khẩu phương một q u y ề n kết kết thật thật đánh vào thương dạ trên người của thương dạ vẫn không n ú c ních khẩu phương lại đột nhiên k é bay ra ngoài trực tiếp đập vào sau lưng trên vách tường thấy vậy thương dạ trong mắt lóe lên nhất chút thảm đạm ai từ thu hồi hai cái đồ lệ sau ta đều nhanh quên mình chỉ là một luồng tàn hồn đúng đối với lực lượng đã vô pháp giống như trước vậy làm đ ư ợ c hoàn mỹ đã khống chế trong mắt vẻ ảm đạm t r ợ t l ó e lên thương dạ rất nhanh thì vừa khôi phục bình thường đồ nhi thiếp vi sư mấy chiêu vừa dứt lời thương đêm đã xuất hiện ở k h ổ n g p h ư ơ n g trước mặt k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không phát hiện sư phụ là thế nào tới gần thương dạ chỉ điểm một chút hướng k h ổ n g p h ư ơ n g vai trái tuy rằng sư phó tốc độ thoạt nhìn không hài lòng nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng kinh ngạc phát hiện hắn căn bản tránh không thoát chỉ có thể ngạnh kháng sư phụ cái này một ngón tay thương dạ một ngón tay đâm ở khẩn vương vai trái thượng khẩn vương thân thể hơi hoảng động liễu nhất hạn vùng xung quanh lông mày cũng không khỏi hơi nhũ nhưng ngay sau đó thương dạ ngón tay của sẽ thấy thứ đâm ở tại khổng phương trên vai phải lần này khổng phương rút lui một bước trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ thống khổ phanh thương dạ lần nữa phát sinh một trường trực tiếp vỗ vào khổng phương nơi ngực khổng phương bị đánh được lui về phía sau lần nữa đánh vào sau lưng trên vách tường trên mặt vẻ thống khổ cũng nồng hậu không ít ừ thương dạ khẽ gật đầu không công kích nữa khổng phương khổng phương trong lòng minh bạch sư phụ đây là đang thử dò xét thân thể hắn cường độ sư phụ cơ thể của ta đạt tới cái gì trình tự khổng phương đầy cói lòng mong đợi nhìn sư phó của mình lực lượng của thân thể mặc dù so ra kém cùng cảnh giới y ê u thú nhưng mà không kém lắm về phần thân thể phương diện so cùng cảnh giới y ê u thú phải kém không ít bất quá nếu và cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ so sánh v ớ i ngươi t i ể u d i ữ lấy rất lớn ưu thế hiện tại đ ừ n g nói tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết đệ ba mươi mốt trọng lực ngươi chính là tu luyện hóa linh cảnh sơ kỳ có khả năng tu luyện tới cực hạn đệ ba mươi lăm trọng lực cũng tuyệt đối không thành vấn đề k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng mừng rỡ đường xem chỉ là nhiều tu luyện ngũ trọng lực nhưng loại sự tình này đặt ở trước đây đây chính là phải đạt được hóa linh cảnh mới có thể đi tới tu sĩ đạt được hóa linh cảnh không chỉ có riêng là pháp lực y năng có cực lớn để thăng thân thể đồng dạng sẽ có rất lớn để thăng đây không phải là pháp lực y năng để thăng sao đúng đối với thân thể rèn luyện mà là cảnh giới để thăng đúng đối với thân thể ảnh hưởng nếu chỉ là đơn t h u ầ n pháp lực đúng đối với thân thể rèn luyện khổng phương hôm nay trải qua cựu lưu quy nhất bí pháp đúng đối với pháp lực áp dụng pháp lực y năng cũng không so hóa linh cảnh tu sĩ yếu nhiều ít thân thể theo lý thuyết cũng có thể không thể so hóa linh cảnh tu sĩ yếu nhiều ít nhưng tình huống thật cũng không phải như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g thân thể cường độ kỳ thực so hóa linh cảnh tu sĩ hay là muốn yếu không ít không phải k h ổ n g p h ư ơ n g đã sớm tu luyện c ử u diễn c ử u trọng quyết đệ ba mươi mốt trọng lực mà vấn đề căn nguyên cũng là bởi vì k h ổ n g p h ư ơ n g cảnh giới vẫn chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ đương nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g hiện tại đã miễn cưỡng đạt tới thăng linh cảnh đ ỉ n h phong bất quá bất kể là thăng linh cảnh hậu kỳ còn là thăng linh cảnh đ ỉ n h phong và hóa linh cảnh đều là thiên xoa địa viễn cái này là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới khẩn vương vốn còn muốn áp sát cảm nộ cự quy quy giáp thượng vân lộ do đó sáng chế nhất bộ có thể để thăng thân thể đạo pháp hoặc là bí pháp không nghĩ tới táng thân quyết mang đây hết thệ vấn đề đều giải quyết rồi mình sáng lập ra đạo pháp hoặc là bí pháp cường thịnh trở lại cũng không có khả năng có táng thân quyết lời này kinh khủng để thăng biên độ bất quá có một chút tương đối đáng tiếc trong miệng nói đáng tiếc k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt nhưng vẫn như cũng tràn đầy dáng tươi cười cái này táng thân quyết ở đồng nhất cảnh giới c h u n g chỉ có lần đầu tiên sử dụng hiệu quả mới là tốt nhất sau đó sử dụng nữa hiệu quả sẽ kém rất nhiều tối hậu t h ậ m chí hội hoàn toàn mất đi tác dụng thương g i cũng không khỏi gật đầu ta vừa tỉ mị quan sát qua cái này táng thân quyết đúng đối với thân thể đề t h ă n g biên độ hẳn là cùng bên trong cơ thể người pháp lực y năng có quan hệ rất lớn chỉ có chờ bên trong cơ thể người pháp lực y năng tăng lên táng thân quyết đúng đối với thân thể đề t h ă n g hiệu quả mới có thể hiện hiện ra thương giả quay đầu nhìn về phía khẩn h ư ơ n g bản thể hôm nay khẩn h ư ơ n g bản thể có là thủy hành thiên phú ta vừa kiểm tra chính là người kim hành phân thần mà bản thể của ngươi dung hợp quá long vương máu huyết thần thú một giọt máu huyết thế nhưng di t ố c chân quý đúng đối với thân thể của ngươi sẽ có cực lớn cải thiện nói vậy bản thể của ngươi so kim hành phân thân muốn cường đại không ít khổng phương gật đầu cười bản thể của hắn đích xác nếu so với kim hành phân thân cường đại không í t hôm nay bản thể chỉ là khiếm khuyết cường đại đạo pháp nếu như có thể có thích hợp cường đại đạo pháp khổng phương bản thể thực lực tuyệt đối sẽ vượt lên trước thổ hành phân thân tốt lắm ngươi không phải nói thổ hành phân thân ở thanh thiên thần vực nội gặp phải phiền tại sao mau chóng thông chi thổ hành phân thân khiến thổ hành phân thân tìm cơ hội tu luyện táng thân quyết nhanh lên để thăng thực lực nha thương dạ dặn dò thổ hành phân thân đã đã biết táng thân quyết đích tình huống khổng phương cười trả lời ở bản thể và kim hành phân thân thi triển táng thân quyết sau đó t h h à n h phân t h â n t i ứng được bên này dị trạng, liền toàn liền h â n t o à n ứng nổi lên n ý cảm t ì h huống c ủ a Thanh bên thiên này. thần v ự chung bên trong sơn động k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt lóe r a nhẹ nhẹ kích động qua mang thắng thân quyết nguyên lai là để thăng thân thể bí pháp k h ổ n g p h ư ơ n g nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm hậu t r ư ớ còn c muốn cảm nộ cự quy quy giáp thượng văn lộ sáng tạo đạo pháp hoặc là bí pháp đây hiện tại nhưng thật ra b ấ t việc k h ổ n g p h ư ơ n g bàn tay lật lên mặt màu xanh biết thần tàng chìa khóa liền xuất hiện ở k h ổ n vương trong bàn tay đằng cơ thể của ta cường đại sau đó cựu diễn cựu trọng quyết cũng tu luyện tới ba mươi năm trọng lực cựu chưa chắc không có cơ hội tranh một chuyến phần thần bí thần tàng khẩn nguyên bản cũng không có đúng đối với phần thần tàng có ý đồ dù sao h ắ n ngoại trừ cựu sắc quan g cầu l ờ i này mang gặp nguy hiểm con bài chưa lật ở ngoài cũng không có những lực lượng khác có thể chống lại hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ hơn nữa đối thủ không có thể như vậy một người mà là rất nhiều người để cho khổng phương kiên kỵ là những người này phía sau hay không còn có ẩn nút người giật dây nhưng hôm nay thân thể để thăng có hy vọng chỉ cần có thể mang cựu diễn cựu trọng quyết đệ ba mươi lăm trọng lực tu luyện thành công khổng phương ở trên thực lực cũng có thể có một chút sức tự vệ tâm tư tự nhiên cũng liền hòa phiếm thần tàng trước không đội chỉ cần trong tay ta có cái này mai mà màu xanh biết thần tàng chìa khóa bọn họ t i ể u vô pháp mở ra thần t à n g ta có thể trong khoảng thời gian này tận lực để thăng thực lực thực lực càng mạnh ta thu được thần t à n g cơ hội mới có thể càng lớn hiện tại k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang hay là t r ư ớ c mang trước mắt những thứ này phiền phức giải quyết hết nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g có thể đem k h u y ế t phi đám người toàn diện giết chết k h ổ n g p h ư ơ n g chính mình một quả thần t à n g chìa khóa tin tức cũng sẽ không dễ tiết lộ ra ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên cũng có thể đang âm thầm quan sát sự thái phát triển đảng k h ổ n vương nghĩ tự thân thực lực cũng đủ cường thì tái hiện thần đến lúc đó khẩn vương thu được thần tảng cơ hội chỉ biết cực đại thanh thiên thần vực cẩn giấu sâu như vậy một phần thần t Không chương ó t ự lực c n g ợ được c còn thực lực thăng vọng, Khổng mà thôi, thấy được đề thăng thực lực hy h đề ư p ha thể có t i ệ năm n g h mươi hình người manh thú sơn lâm bầu trời hoa chết y và tám g ạ thủ hạ cách xa nhau vài dặm t ỉ m ỉ tìm kiếm mỗi một chỗ nhưng bọn hắn đoạn đường này tìm tòi trở về đụng tới nhiều nhất còn là trong núi rừng manh thú về phần tu sĩ tuy rằng cũng bắt một nhưng căn bản không phải bọn họ người muốn tìm chết t ệ t k h ổ n phương và nhiếp h o n g hai người này đến tội cùng chạy đến địa phương nào đi hoa chết y khẽ vuốt chứ tóc trên trán nhãn thần nhưng như độc xà giống nhau tản khuyết phi, khi phi à y đ dù sao cũng là t h i tiểu đội này chung người mạnh nhất mà bọn họ đều phải nghe lệnh cùng khuyết phi nếu để cho khuyết phi trước phải đến thần tàng chìa khóa khuyết phi chắc chắn sẽ không cùng bọn họ chia sẻ công lao khâu yêu cái này kẻ bất lực thế nào sẽ không lưu lại điểm đầu mối cũng tốt khiến chúng ta dễ dàng hơn đổi tới cái tiệc kêu, kêu khổng phương tu sĩ lâu tìm không được người hoa chết y trong lòng phẫn nộ dị thường ở trong mắt hắn ai cũng đã có lỗi vì ở quanh thân trong núi rừng những thủ hạ kia đám căn bản không dám trông hoa chết y gì、hết. lo lắng chọc giận vị này hỷ nộ vô thường hóa linh cảnh tồn tại hoa chết y bọn họ phải tìm ven đường đi qua sở hữu núi non cho nên đi tới tốc độ cũng không nhanh mặc dù biết làm như vậy rất dễ khiến k h ổ n g p h ư ơ n g và nhất phong chạy trốn nhưng hoa chết y bọn họ nhưng không được không làm như vậy dù sao nếu k h ổ n g p h ư ơ n g và nhất phong phản kỳ đạo mà đi cố ý trốn ở nơi nào đó mà hoa chết y bọn họ một mặt chạy đi m a rất có thể sẽ trực tiếp bỏ qua đến lúc đó nghĩ sẽ tìm đến khẩn vương và nhất phong thì càng thêm khó khăn chết tiệt nguyên chủ dân hắn khẳng định thu liễm trên người sở hữu khí thức khiến chúng ta vô pháp truy tung mà cái tiếc kêu, kêu nhất phong tu sĩ ta tự thủy trí chung đều chưa từng thấy qua nhất định muốn tìm đến hắn để lại khí thức cũng không có ở bắt tay vào làm hoa chết y càng nghĩ càng giận hắn bức thiết muốn lập công chỉ có lập được đại công hoa chết y đến lúc đó mới có cơ hội hộ tống này thực lực cường đại sư phụ huynh tiến nhập thần t à n g nơi nhưng bây giờ hoa chết y nhưng biện pháp gì cũng không có chỉ có thể giống như cái con ruồi không đầu giống nhau chung quanh đụng vật khí bên trong sân đ ộ n khẩu phương đỉnh đầu mộ bịa cùng với khô lâu nhân dần dần tiêu tán vô tung k h ổ n g phương mở hai mắt ra trong mắt tinh quang trợt l ó e lên quả thực rất mạnh đại cảm giác trong cơ thể lực lượng cường đại k h ổ n g phương trong lòng thập phần thỏa mãn sau đó k h ổ n g phương cố sức cầm s o n g quyền khí bạo thanh liên tiếp chuyển ra hôm nay thân thể đã trở nên mạnh mẽ tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết hai vấn đề đều đã giải quyết kế tiếp ta nên hào hào tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết đệ ba mươi mốt trọng lực hy vọng có thể nhanh chóng nắm trong tay đệ ba mươi mốt trọng lực ả o d ư ợ u khẩn phương nhắm mắt khổ tu đứng lên khẩn trong khoảng thời gian này trải qua chiến đấu chém giết cũng không ít đúng đối với k i ể hai ngày ế sau một mực bên trong sơn động tìm hiểu k i ể u diễn k i ể u trọng quyết tảo diệu khổng phương rốt cuộc mở hai mắt ra khổng phương phi thân lên cấp tốc đi tới sơn động xuất khẩu từ cựu diễn k i ể u trọng quyết đạt được hai mươi trọng lực sau đó hôm nay hầu i tích bắc phát tự nhiên vô dụng rất thời gian dài cũng đã hiểu được đệ ba mươi một trọng lực đây là hóa linh cảnh mới có thể vận dụng lực lượng không biết y lực hội cường đến mức nào khẩn h ư ơ n g trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ và chờ mong cấp tốc phi ra khỏi sơn động đi tới trong núi rừng ngay khổng phương tìm kiếm thích hợp mục tiêu chuẩn bị thử xem đệ ba mươi mốt trọng lực uy lực thì một đầu chiều dài ba trượng giống nhau sư tử hồ báo manh thú vừa lúc ở phụ cận tầm tìm thực vật tìm đòi khổng phương người này tộc tu sĩ manh thú không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng sơn lâm rung động bầy thú lui tránh con này manh thú dĩ nhiên chính mình thực lực không yếu khổng phương mắt hơi sáng ngời đầu này manh thú thực lực thoạt nhìn k h n g sai mới có thể dùng đi thử một chút cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi mốt trọng lực toàn bộ bạo phát uy lực khổng phương đúng đối với đệ ba mươi mốt trọng lực y lực kỳ thực cũng có một chút suy đoán nhưng không thi triển ra k h ổ n g p h ư ơ n g sẽ rất khó biết đệ ba mươi mốt trọng lực đến tội cùng mạnh bao nhiêu phải biết rằng cựu diễn cựu trọng quyết tuy rằng mặt sau、so、một trọng lực so trước mặt một trọng lực mạnh hơn rất nhiều nhưng chân chính đáng sợ còn là nặng hơn lực cùng nhau bạo phát đây mới là cựu diễn cựu trọng quyết tối địa phương đáng sợ cái khác đạo pháp công kích là thích ra mà cựu diễn cựu trọng quyết nhưng lánh đ í c h hề kính mang sở hữu công kích dung hợp ở tại nhất chiêu trong không thể không nói trước đây có thể sáng tạo ra bộ này đạo pháp tên tu sĩ kia tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài khẩn p h ư n đúng đối với đệ ba mươi mốt trọng lực nhưng đơn độc thi triển đệ ba mươi mốt trọng lực đúng đối với khổng phương mà nói là căn bản không làm được cái này dù sao cũng là người khác sáng tạo đạo pháp khổng phương chỉ là bộ này đạo pháp người sở hữu mà không phải người sáng tạo đúng đối với đạo pháp vận chuyển chân chính nghĩa sâu xa cũng không phải rất lý giải tự nhiên vô pháp mang đệ ba mươi mốt trọng lực đơn độc dùng đến chỉ có thể căn cứ c ử u diễn c ử u trọng quyết mang ba mươi mốt trọng lực cùng nhau b ộ c phát ra ngay khổng phương suy xét c ử u diễn c ử u trọng quyết chỗ trống đầu kia manh thú nổi giận gầm lên một tiếng tường đại thân thể dễ dàng đụng gậy cân nhắc hỏa một người vây quanh đại thụ chạy đến không trùng khổng phương mà đến k h ổ n g phương trong đầu đống nhiên s ẹ t qua một đạo địa quang không ngại cầm đầu này mạnh thú thử xem ta bây giờ thân thể mạnh bao nhiêu đột nhiên toát ra ý niệm trong đầu cấp tốc mọc dễ l i mầm khiến k h ổ n g phương rất khó tái bông xuống đầu này mạnh thú thực lực chắc còn ở phạm vi thừa nhận của ta trong vòng cơ hội tốt vậy thử xem tốt lắm k h ổ n g phương quyết định thật nhanh làm ra quyết định mạnh thú hướng k h ổ n g phương rất nhanh vào tới k h ổ n g phương là bỏ qua đạo pháp ngay cả phòng ngự đạo pháp cũng không có thi triển như một viên vẫn thạch giống nhau đồng dạng sông về sông tới mặt mạnh thú một người một thú mãnh liệt đánh vào nhau một phe là yếu nhân loại nhỏ bé một phe là khổng lồ mạnh thú nhưng k h ổ n phương nhưng cố mang manh thú công kích trở lại manh thú và k h ổ n phương đều đình trệ ở giữa không trùng ở manh thú thật lớn móng n u ố t hạ k h ổ n phương quả đấm của thực sự nhỏ đến đáng thương ngay cả k h ổ n phương bản thân cũng không so manh thú móng nuốt đại thể thiếu nhưng lúc này nhất định cái này nhỏ đến đáng thương quả đấm của nhưng chặn manh thú công kích giống manh thú nổi giận gầm lên một tiếng huy động một cái móng khác hướng k h ổ n phương bắt trở về k h ổ n phương lắc mình cấp tốc trốn manh thú bụng sau đó một quyền nặng nề đánh vào manh thú trên bụng của ngao manh thú thống khổ kêu một tiếng cấp tốc hướng trên cao bay đi muốn thoát khỏi khẩn phương chỉ là manh thống càng không có khẩn g phương linh hoạt há có thể thoát khỏi khẩn g phương khẩn g phương được để ý không b ô n g tha thú một quyền tiếp một quyền như đóng cọc giống nhau ở manh thú bụng của tàn sát bừa bãi khổng lồ manh thú ở khẩn g phương trước mặt hoàn toàn thành đống cắt vậy tồn tại ngao ngao ngao s ơ n lâm bầu trời manh thú tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt quanh quẩn ở dây núi đây đánh sau một lúc lâu khẩn g phương liền ngừng lại manh thú vội vã trốn được xa xa tuy rằng khẩn phương tại đây đầu manh thú trước mặt nhỏ đến đáng thương nhưng manh thú trong mắt nhưng tràn đầy vẻ sợ hãi không hổ là thân thể cường đại manh thú bị ta công kích thời gian dài như vậy tuy rằng đánh cho kêu thảm thiết không ngừng nhưng cũng chỉ là khiến nó bị một điểm bị thương ngoài ra mà thôi k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ nợ nụ cười bất quá cơ thể của ta ngược đích sắc cường đại rồi rất nhiều hôm nay bằng vào lực lượng của thân thể là có thể thương tổn được như vậy mạnh thú nếu là đổi thành trước đây đây căn bản là chuyện không thể nào đối với kết quả này k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng là hết sức hài lòng dù sao sư phụ đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g thân thể để thăng biên độ đã làm ra phán đoán k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng còn là rõ ràng hắn nếu nghĩ tại thân thể thượng hoàn toàn áp chế cùng cảnh giới yêu thú còn có rất đường xa phải đi mang đầu này mạnh thú tàn phá một phen khẩn vương đã không dự định lấy tính mạng của nó hơn nữa đầu này mạnh thu thực lực có chút yếu cũng không rất phù hợp khổng phương yêu cầu nhìn kinh khủng nhìn về phía mình mạnh t h u khổng phương cố sức vung vẩy một chút nắm tay ngao mạnh t h u quái hống nhất thanh xoay người lập tức bỏ chạy rất nhanh thì toàn vào núi rừng trung biến mất không thấy nếu như đầu này mạnh t h u cũng đủ thông minh nói trong lòng nhất định sẽ tức giận bất bình đến tột cùng ai mới làm mạnh t h u à? xem ra ta cần khác tìm mục tiêu khổng phương cười cười ánh mắt liền ở núi rừng t r u n g quanh chung tìm kiếm địa phương thích hợp đ ô n nhiên khổng phương ánh mắt nhất ngưng bọn họ dĩ nhiên đã tìm đến nơi này khổng phương phát hiện cực xa xa hoa chết y gì ỉa mà hoa chết y là ý kiến thú tiếng hô bị hấp dẫn trở về ta đang ở tìm thích hợp mục tiêu không nghĩ tới có tự động đưa tới cửa Tốt, vậy thù mới hận cũ cùng tính một lượt coi là tốt các ngươi công chiếm thanh thạch tổ địa phá hủy sự tu luyện của ta kế hoạch hiện tại nên là các ngươi trả giá thật lớn lúc hoa chết y những người này ngoại trừ công chiếm thanh thạch tổ địa ở ngoài còn biết khổng phương chính mình thần tàng chìa khóa ti t ứ c đem hoa chết y tìm tỏi bên này khổng phương sau trên mặt mấy ngày liên tiếp mây đen hễ quét là sạch trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng rốt c u c khiến ta tìm được trước khổ chỉ cần hắn không có thiên lý xúc địa phủ cũng đừng nghĩ t á i trốn thoát lần này công lao nhất định thuộc về ta hoa chết y lý hoa chết y lập tức triệu tập thủ hạ đảng chúng thủ hạ chạy tới phủ cận sau hoa chết y vừa lập tức truyền âm bố trí khiến những thứ này thủ hạ vây kín khổng phương để tránh khỏi khổng phương lần nữa chạy thoát không biết vị kia và kim hoa một cấp bậc tu sĩ có ở nhà hay không phụ cận nếu như có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết ta nhưng thật ra có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức tối thiểu cũng có thể cho ta tranh thủ không ít thời gian nắm giữ cự diễn cự trọng quyết đệ ba mươi mốt trọng lực sau khổng phương lần nữa chống lại kim hoa cấp bậc này tu sĩ trong lòng cũng là có rất mạnh lòng tin mặc dù khổng phương hiện tại còn chưa có thử qua ba mươi mốt trọng lực toàn lực bạo phát uy lực khổng phương nhìn chung quanh một lần nhưng chỉ phát hiện một ít thực lực n h ư ợ c tiểu chính là tu sĩ lén lén lút lút đối với hắn vây kín cũng không có tìm tòi vị kia thực lực mạnh nhất tu sĩ t r ư ơ n g năm mươi mốt sức tưởng tượng người tiên thấy khổng phương cũng không có xoay người chạy trốn trái lại dừng lại ở tại chỗ nhìn hắn bên này hoa chết ý khẽ to mày vẫn nuốt tóc thủ không khỏi để xuống lần trước thấy ta và khuyết phi thì k h ổ n g phương xoay người bỏ chạy lần này dĩ nhiên không có ở trước tiên chạy trốn mảnh rừng núi này chung chẳng lẽ có nguyên trụ dân ở mai phục hoa chết y trong lòng nhất thời sinh ra vài phần cẩn thận thần hồn lực cấp tốc phúc tràn đi âm thẩm tra xét tình huống chung quanh hoa chết y thì chính ngươi không tới những thứ này lâu la có thể không bắt được ta k h ổ n g phương thi pháp nói rằng thanh âm tuy rằng không lớn nhưng rõ ràng chuyển tới hoa chết y bên hai đúng đối với những thứ này đột nhiên giết thanh thạch tổ địa nhân khẩn phương từ khâu điều trong miệng đã hiệu không ít tin tức ý kiến khổng phương nói hoa chết y sắc mặt hơi đổi một chút mà trong núi rừng chính nhận nấp hành tùng chuẩn bị vây quanh khổng phương những tu sĩ kê sắc mặt cũng không khỏi trợn đại biến như ngươi mong muốn hoa chết y thi pháp hư lệnh một tiếng sau đó liền chậm rãi bay tới hoa chết y lời này không chỉ là đang trả lời khổng phương đồng thời cũng là báo cho này đang ở vây quanh khổng phương tu sĩ để cho bọn họ theo kế hoạch hành sự quả nhiên trong núi rừng những tu sĩ kia vốn là còn ta chần chờ đang nghe hoa chết y nói sau liền lần nữa bắt đầu vây quanh k h ổ n g phương hoa chết y một bên rất nhanh bay tới một bên dụng thần h ồ n lực tỉ mỉ lục xoát chung quanh sơn lâm lo lắng chung k h ổ n g phương mai phục k h ổ n g phương không có thần h ồ n lực nhưng cường đại nhận biết lại làm cho h ắ n đúng đối với hoa chết y đám người hành động có điều cảm ứng tìm vòi trong núi rừng những tu sĩ kia vẫn như cũ đang hướng về mình vây quanh trở về k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia cực đạm tiêu ý ta là lo lắng bọn họ chạy thoát đây ta đây căn bản giết không được vài người khẩu phương trong lòng vui vẻ nói hiện tại tốt lắm bọn họ đều bao vây. Ta vừa lúc đưa bọn họ một lưới bắt hết. vừa đưa lúc lưới bọn họ khổng phương ý n g tự tin như vậy khiến hoa chết y luôn cảm thấy khổng phương ở chỗ này bày mai phục kỳ thực bất kể là khổng phương còn là hoa chết y đều sẽ không bỏ qua đối phương hoa chết y muốn từ khổng phương ở đây nhận được thần tàng chìa khóa mà khổng phương nghĩ diện trừ hoa chết ý những thứ này người biết chuyện do đó khiến thần tàng chìa khóa tin tức không tiết lộ ra ngoài cho nên chỉ cần không phải đối mặt khó giải nguy hiểm cục diện ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này theo từ từ tới gần hoa chết ý trong lòng không khỏi sinh ra một tiêng nghi hoặc phụ cận đây cũng không giống như có mai phục hình dạng chẳng lẽ là ta đã đoán sai nhìn phía x a biểu tình cực kỳ bình tĩnh khổng phương hoa chết ý trong mắt lóe lên một đạo v ẻ kinh dị chẳng lẽ nói khổng p ư ơ n g ở giả thần giả quỷ ở đây kỳ thực căn bản cũng không có mai phục có thể nếu như là như vậy khổng p ư ơ n g thì tại sao không chạy trốn trái lại vẫn ở tại chỗ này chẳng lẽ là hoa chết y trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu cái ý niệm này khiến hoa chết y tâm không có thể không chế ra tốc n g à y đ ộ u nếu như nếu như ở đây cất dấu nào đó bảo vật mà k h ổ n g p h ư ơ n g lại một thì vô pháp nhận được loại bảo vật này vậy hắn chắc chắn sẽ không đơn giản lý khai hoa chết y càng nghĩ càng nghĩ loại khả năng này tính rất lớn nhìn nữa k h ổ n g phương tuy rằng k h ổ n g p h ư ơ n g vẻ mặt bình tĩnh nhưng hoa chết y lại phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g nhãn thần tổng là có chút p h i ê u hốt đây cũng không phải là chấn định biểu hiện hoa chết y trong lòng đại định nghĩ hắn đã đo đúng nếu để cho khẩn vương biết được hoa chết y suy nghĩ trong lòng khẩn vương nhất định sẽ đúng đối với hoa chết y sức tưởng tượng đội phục ngũ thể đầu địa hai tay hai chân cái đầu cái này hoa chết y thật cho rằng thanh thiên thần vực là dấu bảo khâu đây tuy tiện tìm một chỗ đều có thể đụng vào bảo vật nếu quả thật có nhiều như vậy bảo vật vị kia thần chi vì sao không trực tiếp lưu cho mình hậu duệ khiến hậu duệ cường đại lên trái lại muốn lưu cho bọn hắn những thứ này người từ ngoài đến đây xem ra vận khí ta còn thật không sai không chỉ có có thể được đến thần tàng chìa khóa thoạt nhìn có có thể được một ít bảo vật hoa chết y trong lòng một mảnh lửa nóng vì không phức tạp hoa chết y giết chết khổng phương cướp được thần tàng mức thiết Đem c c á hoa khổng phương chỉ có nhất hai ly thì, thần hồn h giảm có cự của ly chết y lực đã có đã thể t bao r ù nhún mày nhưng ngay sau đó hoa chết y vùng x u n g quanh lông mày vừa thư giãn thông suốt bất quá cũng đúng có dấu bảo vật địa phương khẳng định thập phần bí ẩn nói không chừng căn bản không ở nơi này k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là cố ý ở chỗ này mê hoặc ta mà thôi vậy trước tiên giải quyết rồi k h ổ n vương nhận được thần tảng chìa khóa sau tiểu đi tìm dấu bảo nơi công kích hoa chết y truyền t h đúng đối với một đám thủ hạ phát ra mệnh lệnh Tương t đạo hưu â n ảnh từ phía từ d ớ i trong núi dẫu kiếm rất nhanh xuất hiện ở k h ổ n g phương trong tay k h ổ n g phương quét mắt một vòng đưa hắn vây quanh tám gã tu sĩ cái này tám gã tu sĩ trung chỉ có một người đạt tới hóa linh cảnh bất quá kỳ thực lực và chết ở k h ổ n g phương trong tay khâu điều không sai bị lắm căn bản không đáng để lo cũng chỉ có ngay phía trước hoa chết ý thực lực ra tưởng khẩn phương nếu như ngươi ở đây tìm tòi ta thì bỏ chạy mệnh ta nói không chừng thật đúng là không bắt được ngươi Bất quá bây quá g người người như hơn nữa thần tàng chìa khóa đối với người mà nói không có, có bất cứ tác dụng gì hướng thực lực của ngươi lại có thể tiến thần tàng nơi đến lúc đó tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết hiện tại giao g ra thần tàng chìa khóa ta tự lưu ngươi một mạng đây đối với ngươi vị này nguyên trụ dân mà nói là kết quả tốt nhất nếu như có thể bức bách khổng phương trước đem thần tàng chìa khóa giao ra đây đúng đối với hoa c h i ế t ý mà nói chuyện xấu sẽ giảm rất nhiều sau đó muốn giết muốn đuổi còn chưa phải là hắn hoa c h i ế t ý một ý niệm chuyện khổng phương nếu thật chỉ là một gã thông thường nguyên trụ dân nói không chừng thực sự biết dùng thần tàng chìa khóa đổi mệnh nhưng khổng phương không phải nguyên trụ dân càng không phải là một người giả thần tàng chìa khóa ta không biết ngươi đang nói cái gì đừng nói ta không có nếu nói thần tàng chìa khóa mặc dù thật sự có ta cũng sẽ không giao cho ngươi lợi này bất nam bất nữ nhân khổng phương khẽ nợ nụ cười ý kiến bất nam bất nữ bốn chữ này v â y lại khổng phương tám gã tu sĩ sắc mặt tất cả đều đại biến bọn họ có thể là phi thường rõ ràng hoa chết y đúng đối với bốn chữ này có bao nhiêu kiên kỵ hoa chết y cái này tuyệt đối muốn cồn bạo bao quanh khổng phương tám gã tu sĩ phi thường ăn ý nhất để sau này bay ngược nhất đoạn ngắn cự ly để tránh khỏi bị cồn bạo hoa chết y t h ư ờ n g tồn được hoa chết y sắc mặt trong nháy mắt thay đổi cực kỳ âm t r ầ m ngay sau đó trên người liền sáng lên u lam sắc q u ả mang chỉ thấy hoa chết y trong tay dĩ nhiên xuất hiện một bà nhảy vọt có bốn xích đại lượng cái trôi này to lớn lược chỉnh mấn sắc mặt trên bên khắc chứ một ít duyên dáng hoa văn. Người, tìm, tử. hoa chết y một chữ một cái cơ hồ là từ hàm răng vá đầy r ồ n đi ra ba chữ quả thật là bất nam bất nữ ngay cả vụ khi đều là như vậy kì ba k h ổ n g phương dễ dàng vãn một kiếm hoa sau đó không tiến ngược lại thụt lùi chạy đến chung quanh những tu sĩ kia đi k h ổ n g phương trong lòng phi thường minh bạch một khi những tu sĩ khác kiến thức hắn thực lực chân chính sau chắc chắn sẽ không đón thêm gần hắn lớn nhất khả năng ngược lại là xoay người chạy chối chết sở dĩ k h ổ n g phương trước phải những thực lực này yếu nhân thanh lý sạch sẽ ngươi đứng lại đó cho ta đối thủ của ngươi là ta hoa chết y nổi giận gầm lên một tiếng chỉ là thanh em của hắn chung mang theo một khí âm đu cho dù là giống giận cũng không có bao nhiêu khí thế trái lại làm cho cảm giác là lạ k h ổ n g phương căn bản không để ý tới hoa chết y gì ấy cấp tốc đổi tới một người tu sĩ trước mặt ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt của k h ổ n g phương một kiếm chém ở bả vai của đối phương thượng cựu diễn cựu trọng quyết chi hai mươi trọng lực bạo phát phanh đối phương phòng ngự đạo pháp lên tiếng trả lời mà phá thấy trên người phòng ngự đạo pháp thậm chí ngay cả k h ổ n g phương một kích cũng không đỡ nổi tên tu sĩ kia sắc mặt đ ạ i biến những tu sĩ khác thấy như vậy một màn trong lòng cũng đều r u lên hoàn toàn không nghĩ tới khẩn phương thực lực dĩ nhiên hội mạnh như vậy tuy rằng khổng phương trước đây bắt đi hóa linh c ả n h khâu điêu nhưng những tu sĩ này không coi ở trận căn bản không biết khổng phương làm ấy chiêu nội t u đánh bại khâu điêu sau đó đem bắt đi vẫn là hòa khâu điêu khổ đấu một phen sau đó mới bắt đi khâu điêu nhất định hoa c h i ế t y thấy như vậy một màn tâm thần cũng không khỏi dù n g mình là khổng phương thực lực cảm thấy khiếp sợ khổng phương kiếm thế biến đổi không có đụng tên tu sĩ kia hộ giáp mà là thẳng lấy đầu của đối phương thực lực sai biệt quá lớn hộ giáp tác dụng thực sự không lớn đương nhiên nếu như đối phương có là ngân vệ cái loại này giống như phòng ngự đạo pháp như nhau có thể để bảo vệ toàn thân mỗi một cái bộ vị hộ giáp vậy sẽ phải khắc đem đường bàn về đối phương muốn tranh né nhưng vừa cựu diễn cựu trọng quyết lực lượng không chỉ có riêng là phá hỏng hắn phòng ngự đạo pháp đơn giản như vậy càng nhảy vào thân thể hắn hộ giáp chỉ cản trở một bộ phận lực lượng mà thôi lúc này cựu diễn cựu trọng quyết lực lượng ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi hắn liền trong cơ thể tứ ngược lực lượng cũng không kịp c h â n áp chớ đừng nói chi là tái né tránh khổng phương công kích kiếm phong xẻ qua đầu bay lên tiên huyết biểu bắn khổng phương như như gió chém giết một người tu sĩ sau đó lập tức vừa hướng một tên tu sĩ khác lướt đi t r á c không được khâu điêu hội bại ở trong tay hắn thực lực quả thực đủ cường bất quá cường thịnh trở lại hôm nay cũng đừng nghĩ từ ta hoa chết y trong tay chạy trốn ta không có thể như vậy khâu điêu như vậy phế v ậ t hoa chết y trong mắt lóe ra ánh sáng â m lánh rất nhanh truy sau l ư n g k h ổ n g phương muốn mang k h ổ n g phương trở cả lại có thể k h ổ n g phương tốc độ cũng không so hoa chết y chậm nhiều ít hơn nữa k h ổ n g phương hay là trước hành động cho nên hoa chết y một thời dĩ nhiên rất khó đuổi theo k h ổ n g phương ngăn hắn lại cho ta hoa chết y nổi giận gầm lên một tiếng ngoại trừ tên kêu hóa linh cảnh tu sĩ hướng k h ổ n g phương vọt tới bên ngoài cái khắc thang linh cảnh đình phong tu sĩ nhưng trong lòng thì vạn phần kính sợ căn bản không dám tới gần và những ự c l thứ này thủy hành pháp lực như đao phong giống nhau xét qua không khí phát sinh thanh âm tròi thai nay trì trệ không tiến lên tu sĩ thấy vậy đám trong lòng kinh hãi vội vã né tránh hoa chết y công kích thấy vậy khẩn h ư ơ n g trên mặt cũng xuất hiện dáng tươi cười bất nam bất nữ đa tạ hỗ trợ của ngươi k h ổ n g phương cười lớn nói thừa dịp mấy tu sĩ né tránh hoa chết y công kích k h ổ n g phương như hồ điệp xuyên hoa giống nhau ở trong bọn họ đây rất nhanh xuyên toa mà qua theo k h ổ n g phương rất nhanh bay qua nhất cái đầu ngay sau đó nhất cái đầu bay lên trên cao đằng mắt k h ổ n g phương sẽ thấy thứ diệt sát ba vị tu sĩ nếu không có hoa chết y hỗ trợ k h ổ n g phương thật đúng là dết không được nhanh như vậy còn dư lại ba gã thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đám sắc mặt trắng bệnh không chỉ có nhìn về phía k h ổ n g phương trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi ngay cả nhìn về phía hoa chết y trong ánh mắt đều mang mánh liệt e ngại vừa đúng là hoa chết y vị này người của mình công kích để cho bọn họ vừa tổn thất ba vị đồng bạn nội g i ậ n hoa chết y cũng phát hiện hắn vừa làm có chút quá nóng há mồm phát sinh một tiếng tức giận diết đào m u bạc đại lược luân phiên huy động công kích tiền phương rất nhanh phi hành k h ổ n g phương k h ổ n g phương có thể tránh tự tránh không thể tránh hay dùng đại đ ị a chiến giáp ngày k h á n g hoa chết y công kích tầm xa huy lực tuy rằng không tầm thường nhưng cách phá vỡ đại đ ị a chiến giáp còn có một chút khoảng cách mà k h ổ n g phương mượn hoa chết y công kích ngược lại tốc độ thay đổi nhanh hơn lần nữa thu một ga đến không kịp né tránh thăng linh cảnh đình phong tu sĩ tính mệnh hôm nay tại chỗ thăng linh cảnh đình phong Mà hóa linh cảnh tu sĩ cũng chỉ có hoa chết y và một người khác trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên đã bị k h ổ n g phương diệt s á t năm vị thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ bây giờ căn bản vô pháp đúng đối với k h ổ n g phương tạo thành ảnh hưởng chỉ cần bị k h ổ n g phương tiếp cận t i ể u khó thoát khỏi cái chết chết tiệt k h ổ n g phương hoa chết y sắc mặt của tức giận đều có chút s á n g ngắt hắn nếu không công kích liền rất khó đuổi theo k h ổ n g phương có thể hắn một khi công kích ngược lại sẽ ảnh hưởng đến người một nhà khẩn phương hoàn toàn có thể n g ạ n kháng công kích của hắn nhưng dưới tay hắn những thăng linh cảnh đó tu sĩ cũng không dám n g ạ n kháng mà hắn những thăng linh cảnh đó đỉnh phong thủ hạ tránh né công kích của hắn thì cũng sẽ bị k h ổ n g phương chui chỗ trống hoa chết y triệt để phát điên chỉ thấy trên người hắn đ ủ lam sắc quang mang đột nhiên toàn bộ thu nhập trong cơ thể sau đó một ít trong suốt thủy sắc sóng gợn xuất hiện ở hắn bên ngoài thân lòng có cảm giác k h ổ n g phương quay đầu nhìn lại tìm tòi hoa chết y biến hóa trên người sau k h ổ n g phương trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia t h ậ t trọng k h ổ n g phương để mạng lại theo hoa chết y gầm lên giận dữ tốc độ của hắn dĩ nhiên trợt tăng gọn so với tiền đủ nhanh lưỡng thành ở phương diện tốc độ trực tiếp chế trụ khẩn phương tốc độ dĩ nhiên nhanh nhiều như vậy khẩn khổng phương trong mắt lóe lên một đạo lệ mang đã như vậy vậy trước tiên và ngươi chiến một hồi tốt lắm khổng phương không hề truy sát thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mà là xoay người chuẩn bị nên chiến hoa chết y thế vậy hai gã sống sót thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm hai người vội vã bay đến hơn mười ngoại trượng cách xa đại chiến khu vực bất quá tên kêu hóa linh cảnh tu sĩ cũng không có ly khai mà là đang một bên lượt trận h ư u h o a chết y cấp tốc tiếp cận trong tay ngân sắc đại lực lần lượt huy động từng đạo ư u lam sắc quang mang hướng khổng phương đánh tới ừ khổng phương nhĩu Hắn theo là ì pháp, pháp lực y năng đề thăng đại điệu chiến giáp và ảnh độn y năng kỳ thực cũng đang gia tăng ảnh độn hôm nay không chỉ có riêng chỉ là lưu lại một huyết ảnh ở khổng phương thi triển ảnh độn cao thâm hơn lực lượng thì khổng phương có thể làm được ngắn mũi tiềm tung đặc hình đương â y nhiên điều kiện tiên quyết là khổng phương lưu lại hai cái chỗ viễn ảnh cách xa nhau không xa hướng khổng phương thực lực hôm nay hai cái h u y ễ n ảnh cự ly nếu là vượt qua một trăm trượng cựu vô pháp thi triển một chiêu này kỳ thực một chiêu này ban đầu ở thanh thạch tổ địa thì k h ổ n g phương đối phó riêng quang mục thời gian liền khiến cho dùng qua một lần l lam sắc pháp l ự c t chung k h ổ n g phương lưu lại huyễn ảnh treo trên bầu trời mà đứng mà k h ổ n g phương bản thân cũng đã rất nhanh đi tới tên kêu hóa linh cảnh tu sĩ phía sau k h ổ n g phương t ử kỳ của người đến hoa chết y căn bản không có tìm t ỏ i k h ổ n g phương đích thực thân sớm rồi rời đi hắn đạo pháp phạm vi lúc này đã đến dưới tay hắn phía sau k h ổ n g phương trước người hóa linh cảnh tu sĩ và hai gã thang linh cảnh đình phong tu sĩ đều bị hoa chết y đạo pháp hấp dẫn ánh mắt căn bản không có tìm tỏi khẩn phương đích thực thân chỗ chỉ thấy này vây quanh k h ổ n g phương huyễn ảnh thủy hành pháp lực đột nhiên hóa thành một cự kén căn c ă n u lam sắt thủy hành pháp lực hình thành sợi tơ cứng rắn đến cực điểm mỗi một cây sợi tơ đều căng thẳng thậm chí có thể trực tiếp thấy tích c h ứ a trong đó lực lượng cường đại cự kén bên ngoài thủy hành pháp lực tạo thành sợi tơ ngăn chở k h ổ n g phương phá kén ra mà cự kén nội bộ còn có r ầ m rạp như đao phong v ậ y thủy hành pháp lực giang khắp nơi thắt cổ hướng k h ổ n phương huyễn ảnh mặc dù k h ổ n g phương có thể chém đứt mấy cây đ à o phong v ậ y thủy hành pháp lực s ợ i tơ nhưng cự kén nội không có thể như vậy nhất l ư ỡ n g cây mà là r ầ m rạp chẳng chịt nhất đại đoàn k h ổ n g phương tốc độ mau nữa cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn chặt đứt sở hữu thủy hành pháp lực s ợ i tơ ở một chiêu này dưới k h ổ n g phương đích s á t sẽ có rất lớn nguy hiểm cái này hoa chết y trước hiện nhiên giấu dếm thực lực bây giờ lại đạt tới kim hoa cái tầng thứ kia quả nhiên đạt tới tầng thứ này hóa linh cảnh tu sĩ đều không thể k i n h thưởng khẩn phương trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình tìm được hắn tìm tòi sai đúng lúc chữ ra không biết phân biệt gì đó hiện tại cho phát tiết trước bị khổng phương luân phiên n ụ c nhã bất khí nhất định sẽ có người tử nhưng người kia khẳng định không phải ta khổng phương đạm vừa cười vừa nói tên kia hóa linh cảnh tu sĩ rồi đột nhiên tìm t ỏ i thanh em dĩ nhiên là từ phía sau chuyển tới một lòng nhất thời c h ầ m xuống chuyện gì xảy ra hắn không phải là bị hoa chết y cấp khốn trụ sao lúc nào chạy đến thân ta sao đi hóa linh cảnh tu sĩ cảm giác toàn thân đều ở đây z run phát mạnh muốn né tránh nhưng thân thể nhưng phảng phất không phải của hắn giống nhau lại có ta không nghe sai sự Phanh, một khổng i ế m c é m một ở ở hóa linh cảnh phó khâu thứ hóa linh cảnh h của, lưng đối trên tên này cùng tầng tu tu đều sĩ sĩ. và k phương mặc dù không có vận dụng toàn bộ thực lực nhưng cũng bạo phát ra ba mươi trọng lực đem đ ạ i ba mươi trọng lực triệt để bộ phát ra thì phanh một tiếng hóa linh cảnh tu sĩ trên người phòng ngự đạo pháp trực tiếp vỡ nát thông suốt hóa linh cảnh tu sĩ lúc này rốt cuộc k h ô n g chế được bởi vì quá mức khiếp sợ và e ngại mà có chút phát cương thân thể nhưng khổng phương nhưng sẽ không cho hắn bất luận cái gì t h ề m cơ hội trốn khổng phương cùng máy một quyền trực tiếp đánh vào hóa linh cảnh lương ở c hóa, hóa, hóa linh cảnh tu sĩ trận to hai mắt vẻ mặt không thể tin tưởng hắn tên này hóa linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên và những thăng linh cảnh đó đỉnh phong tu sĩ không có có khác nhau chút nào cũng bị khẩn vương hai chiêu chém giết hóa linh cảnh tu sĩ ý thức cũng không có thể kéo dài bao lâu theo hắn sinh cơ bị chém đức thần hồn cấp tốc tiêu tán mà thân thể hắn cũng cấp tốc trở về thành thiên thần vực trốn a hai gã thang linh cảnh đỉnh phong tu sĩ lúc này đâu còn quản hoa chết y là đầu của bọn họ lĩnh hai người điên cuồng gào thét lớn xoay người cấp tốc chạy chối chết tốc độ cực nhanh đều đang có chút tiếp cận h ó a linh cảnh tu sĩ sinh tử uy hiếp dưới hai người này hiển nhiên bạo phát ra cường đại tiềm lực hoa chết y cũng không dám tin nhìn k h ư ơ phương sau đó lại nhìn một chút bị hắn tắt h cổ huyết ảnh sắc mặt một trận biến ảo ngươi thực lực của ngươi cánh trong lúc bất trợn thay đổi mạnh như vậy hoa chết y cả k i n nói sai trước ngươi là dấu dếm thực lực khổng phương lo lắng t r i ể n lộ ra toàn bộ thực lực sau hội dọa trốn những người này cho nên ở đối phó thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thì chỉ vận dụng c ử u diễn c ử u trọng quyết hai mươi trọng lực mà giết chết hóa linh cảnh tu sĩ khổng phương nhưng không được không xuất ra tuyệt đại bộ phân thực lực bằng không khả năng liền hóa linh cảnh tu sĩ phòng ngự đạo pháp đều không phá hết ai biết cuối cùng vẫn là mang hai gã tu sĩ h ù chạy khổng phương cười nhạt một tiếng ngươi có thể ẩn giấu thực lực ta vì sao lại không được h a n h ẩn giấu thực lực thì như thế nào hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết hoa chết y không để y đến hai gã chạy chối chết thủ hạng mà là lần nữa hướng khổng p ư ơ n g công kích trở về bất quá lần này hoa chết y d ụ n g thần hồn lực bao phủ chung quanh quan sát đến k h ổ n g phương nhất cử nhất động rất sợ k h ổ n g phương lần nữa ở chút bất chi bất giác chạy ra công kích của hàn phạm vi cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi mốt trọng lực vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút y lực k h ổ n g phương trong mắt lóe lên n h ấ p một cái chờ mong cũng hướng hoa chết y n g h chiến đi tới hoa chết y tay cầm to lớn ngân sát lược k h ổ n g phương là hai tay cầm r ộ n g kiếm chỗ u kiếm hai người cấp tốc tiếp cận ngay hai người công kích mang phải rơi vào trên người đối phương thì hoa chết y trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm dựa vào nhanh hơn khẩn phương tốc độ hoa chết y tại nơi trong sát na đây dĩ nhiên làm ra một điểm lánh động tác. thân thể hắn bên rời một ít g i a n g d á c hoa chết y trong tay ngân sắc l ư ợ c bị r ộ n g kiếm từ đó đ â y một phân thành hai lại bị trực tiếp chặt đứt ngay sau đó r ộ n g kiếm mũi kiếm liền chém ở tại hoa chết y phòng ngự đạo pháp thượng phòng ngự đạo phù trong nháy mắt phá thoái nhất định hoa chết y trên người hộ giáp đã ở trong nháy mắt vỡ nát thông suốt ngay sau đó hoa chết y cánh tay trái liền biến mất hình bóng h i ệ n nhiên là bị r ộ n g trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp hóa thành hư vô khẩn phương công kích đúng là ở trong sắt na không chỉ có chặt đứt hoa chết y vũ khí càng liền hoa chết y phòng ngự đạo pháp và hộ giáp đều phá sạ thì không phải là bị nát bấy nhất cái cánh tay đơn giản như vậy mà là bị trực tiếp giết chết thăng linh cảnh hậu kỳ cái này con mẹ nó là thăng linh cảnh hậu kỳ hoa chết y trên người vô sắc trong suốt nước gợn cấp tốc thay đổi dày một tấc sau đó hóa thành một đạo lưu quang đúng là trực tiếp bỏ trốn khổng phương nhìn hoa chết y trong nháy mắt đi xa thân ảnh một trận bất đắc dĩ hoa chết y tốc độ so với hắn phải nhanh ra không ít hắn căn bản đuổi không kịp sau đó khổng phương nhìn về phía trong tay dậu kiếm trong lòng cũng không khỏi có chút kích động cự diễn cự trọng quyết đệ ba mươi mốt trọng lực không hồ là hóa linh cảnh mới có thể tu luyện cái này vi năng thật đúng là đủ kinh khủng. lại bị hoa chết y nói chúng rồi công kích của ta lực mạnh như vậy tuy rằng cũng có cái trôi này hạ phẩm hậu thiên trí b á o cấp bậc vũ khí công lao nhưng nói tóm lại c ử u diễn c ử u trọng quyết ba mươi mốt trọng lực toàn bộ bạo phát uy lực vẫn như cũ vượt ra khỏi ta ngay từ đầu dự đánh giá không hổ là hóa linh cảnh mới có thể tu luyện lực lượng k h ổ n g phương trong mắt tinh quang lập lòe hiện tại ta vẫn chỉ là tu luyện thành đệ ba mươi mốt trọng lực hướng đan điển ta nội pháp lực hùng hậu trình độ và cường đại thân thể hoàn toàn có thể mang hóa linh cảnh sơ kỳ mới có thể tu luyện ba mươi lăm trọng lực toàn bộ đều tu luyện thành công đang đến lúc đó thực lực của ta tuyệt đối sẽ có cực lớn để thăng thần t h n g nơi ta thức trọng quyết cường đại. Khổng phương đối với hắn an toàn tiến nhập thần tàng nơi nắm chặt lại thêm Phất tay mang kiếm thu nhập trong nhận chữ vật, chết thoát chưa an mang phía hoa chắc có cơ cường chữ không hội. Khổng Phương hắn nhập phần. nhập nhận Khổng Phương nhìn về phía hoa chết ý thoát đi phương hướng. nắm kiểu Kiến kiểu kiểu diễn đại, đối với nơi lại vài rộng kiếm đi về sau đó vừa nhìn về phía một hướng khác bên này đúng là hai gã thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thoát đi phương hướng hoa chết y thực lực và kim hoa khô cốt điệp bọn họ là một t ầ n g thứ nhưng không nghĩ tới tốc độ của hắn dĩ nhiên so khô cốt điệp còn nhanh hơn ra không ít trước ta còn tưởng rằng người này thực lực yếu kém ai biết kết quả lại lớn đại xuất quá dữ liệu của ta k h ổ n g phương trong lòng có chút cảm k h á i lúc ban đầu nhìn thấy hoa chết y t h ì k h ổ n g phương còn tưởng rằng hoa chết y t h ự c lực so kim hoa bọn họ yếu một ít ai biết chân chính đánh nhau thực lực của đối phương căn bản không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy k h ổ n g phương ở chỗ này cảm thán người khác hồn nhiên quên mất chính hắn hắn hiện tại thế nhưng thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi tuy rằng thần hồn đã đạt đến chín nghìn một trăm i miễn cưỡng bước vào thăng linh cảnh đình phong nhưng không kịp luyện hóa đầy đủ pháp lực cho tới bây giờ k h ổ n g phương tu vi còn không có tăng bắt đầu khẩn nhất định hoa chết y lời này ở hóa linh cảnh sơ kỳ t r u n g đều coi như là rất cường đại tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn thật muốn nói tu vi và thực lực giữa có cực lớn chiều ngang khổng phương mình không thể nghi ngờ nhất định trong đó người nổi bật hoa chết y đã chạy trốn tuy rằng hắn không thể trăm phần trăm xác định trên người ta thì có thần tàng chìa khóa nhưng hoa chết y sau lưng những người đó khẳng định thà rằng tin tưởng trong tay ta hữu thần dấu chìa khóa do đó tìm kiếm khắp nơi ta sự t ì n h đã đến b ư ớ c này tái đuổi theo giết hai gã đào tẩu thang linh cảnh định phong tu sĩ cũng không có nhiều ý nghĩa bây giờ còn làm mau ly khai nơi này tương đối khá Đang không có mang cựu diễn cựu trọng quyết đệ ba mươi năm trọng lực tu luyện thành công t i ệ n k h ổ n g phương cũng không nghĩ tới sớm chống lại này tìm kiếm thần tàng trĩa khóa nhân ngay k h ổ n g phương vừa muốn xoay người ly khai k h ổ n g phương đ ố n g nhiên tại hạ phương trong núi dừng thấy được hoa chết y vũ khí cũng chính là cầm bị k h ổ n g phương chém thành hai nửa lượng k h ổ n g phương chức và hoa chết y đều thi triển ra cường đại nhất công kích chỉ là tối hậu quan đầu hoa chết y đột nhiên phát hiện nguy hiểm do đó toàn lực tránh né k h ổ n g phương công kích không có thể mang lực lượng của hắn đúng lúc thi triển ra tuy rằng không có thể thi triển ra nhưng những lực lượng này cũng không có tiêu thất mà là tích tồn tại cầm to lớn lượt chung đem lược bị k h ổ n g phương một kiếm chém thành lưỡng đoạn sau hai nửa chặn lược liền rơi vào phía dưới trong núi rừng đã không có hoàn chỉnh vũ khí c h â n áp những thứ này tổn trự ở lược trung lực lượng tự nhiên giật tàn đi ra phía dưới sơn lâm đã bị hủy diệt một phần nhỏ mà đại địa thượng cũng xuất hiện rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất động sâu cùng với hoặc sâu hoặc cạn hoặc trường hoặc ngắn khe ránh l á t đầu k h ổ n g phương đúng đối với tàn phá vũ khí có thể không có bao nhiêu hứng thú nhưng ngay khi k h ổ n phương chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên khẩn phương thân thể b ỗ n nhiên cứng đờ hắn không có cảm thụ được bất luận cái gì hàn ý nhưng thân thể lại đột nhiên không bị khống chế c t ự a như bị đông cứng như nhau k h ổ n g phương hôm nay thế nhưng thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thân thể càng t h ậ p phần cường đại sớm đã thành hàn thử bất sâm thông thường hàn ý há có thể khiến k h ổ n g phương có phản ứng hoa chết y cái c h ô i này tàn phá lược không biết là nào đó dị bảo nha k h ổ n g phương thần s ắ c lần ra sau đó cấp tốc bay về phía phía dưới loạn tao tao r ố i b ờ i sơn l ô n g trực tiếp đáp xuống hai nửa chặn ngân sắc lược trước mặt cái loại này hàn ý xuất hiện lần nữa nhưng k h ổ n ứng được chung quanh có bất kỳ dị thường có thể thân thể hắn cũng không có thể khống chế cứng lên một chút Cùng người lời này k hàn ô n nắm g thể h lấy ý tới nhanh, mặc dù không cách nào bị trực tiếp nhận biết nhưng nếu như cái này hai nửa chặn l ư ợ c là hàn ý đầu mòn ở thả ra hàn ý thì nhất định sẽ xuất hiện một ít đặc thù ba động không có khả năng bình tĩnh như vậy chẳng lẽ là ta vừa đã đón sai k h ổ n g phương ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay lược lưỡng đạo thổ hoàng sắc pháp lực bị k h ổ n g phương đ ộ nhập hai nửa chặn lược chung màu bạc lược thượng tuy rằng phân biệt sáng lên một điểm thổ hoàng sắc quan mang nhưng đối với lực công kích cũng không có bất luận cái gì tăng phúc tác dụng không chỉ có như vậy pháp lực tiến nhập lược sau có loại trệ s ắ c cảm còn không bằng tay không thi triển đạo pháp tới tốt một chút hiển nhiên tổn hại lược đã mất đi vũ khí tác dụng liên pháp lực đều không thể thông thuận vận chuyển không thể nào là hàn ý đầu mượn khẩn phương đem vật cầm trong tay hai nửa chặn ngân sắc lược trực tiếp ném xuống đất ánh mắt ở núi rừng chung quanh chung bắt đầu tầm tìm ra được trung quanh sơn lâm đã bị hủy thất thất bát bát k h ổ n g phương rất nhẹ nhàng đã đem t r ú n g quanh t r ạ n g v ư ơ n g cố gắn đáy mắt nhưng không có nhất hình thức khiến k h ổ n g phương nghĩ sẽ là cái loại này hàn ý đầu n g u ồ n ở hoa chết y đi tới nơi này trước ta ở nơi này lý dừng lại không ít thời gian nhưng căn bản không có phát hiện ở đây cất g i ấ u lời này kỳ diệu hàn ý không xác thực thời gian chắc là ta và hoa chết y thời điểm chiến đấu lời này hàn ý đều còn chưa có xuất hiện lời này hàn ý là ở hoa chết y chạy trốn sau đó mới xuất hiện k h ổ n g phương trong đầu hồi tưởng hoa chết y trước khi tới và hắn chạy trốn sau đó ở đây đến tột cùng có cái gì bất đồng về phấn hoa chết y nhưng ở chỗ này hai nửa chặn hỏ khẩn g phương vừa đã điều tra trực tiếp loại bỏ có khả năng ánh mắt ở chung quanh đại địa thượng rất nhanh quét mắt một vòng mà lúc này cái loại này kỳ diệu hàn ý xuất hiện lần nữa khẩn g phương thân thể không bị khống chế lần nữa cứng lên một chút ngay cả ta mạnh như vậy thân thể cũng sẽ bị lợi này hàn ý cóng đến cứng ngắc một chút nếu như là những tu sĩ khác mặc dù là hóa linh cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ đã bị lợi này hàn ý ảnh hưởng khẩn g phương trong lòng mơ hồ có chút hưng ơ phấn lợi này hàn ý đầu nguồn tuyệt đối không phải bình thường vật bỗng nhiên đang ở kiểm tra chung quanh sơn lâm khẩn phương chợt sửng sốt ánh mắt hóa được một động sâu trong núi rừng khe ránh và động sâu đều là hai nửa chặn ngân sắc lược chung lực lượng giật tán thì làm ra khẩn phương ánh mắt của không khỏi sáng lên được rồi khẩn phương vũ mạnh một cái bàn tay hoa c h ấ t y trước khi tới và chạy trốn sau đó mảnh rừng núi này chung xuất hiện tối biến hóa lớn không phải là bị ngân sắc lược chung giật tán lực lượng hủy hoàn toàn thay đổi rất nhiều địa phương thậm chí đều xuất hiện động sâu sao khẩn phương cấp tốc đi tới một động sâu tiền cái này động sâu cũng không lớn chỉ có cánh tay phẩm chất bất quá nhưng sâu đậm cái loại này có thể đông cứng khẩn phương hàn ý xuất hiện lần nữa lần này khẩn phương tỉ mỉ cảm ứng nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào sau đó k h ổ n phương vừa cấp tốc đi tới người động sâu phía trên đương hàn ý lúc xuất hiện lần nữa k h ổ n phương nhắm mắt tỉ mỉ cảm ứng hàn ý trong sát na t i u tiêu thất nhưng k h ổ n phương làm mất đi lần này hàn ý t r u n g cảm ứng được cực nhỏ một điểm bất đồng hàn ý lực lượng trở nên mạnh mẽ tuy rằng trở nên mạnh mẽ biên độ cực tiểu nếu như không tỉ mỉ cảm ứng thậm chí căn bản vô pháp phát hiện k h ổ n phương lầm bẩm hàn ý đầu nguồn quả thực trong lòng đất k h ổ n phương nắm tay đ ỗ n g nhiên xuống phía dưới p ư ơ n g mặt đất a n h khứ âm một tiếng bùn đất vầy ra một cái hố to trước mắt tự xuất hiện ở khẩn k h ư ơ n g dưới chân khẩn phương rơi vào đầy hố lần nữa hủ ở quyền công kích. Dâm dâm ẩm. k h ổ n g phương một quyền tiếp tục một quyền bùn g đất v y ra đại địa không ngừng hạ hãm h à n ý lần nữa trở nên mạnh mẽ theo k h ổ n g phương càng ngày càng sâu nhập đại địa phía dưới cái loại này h à n ý thay đổi càng ngày càng mạnh tuy rằng không đến mức hoàn toàn đông cứng ở k h ổ n g phương nhưng đối với k h ổ n g phương động tác lại có càng ngày càng mạnh ảnh hưởng h à n ý càng mạnh k h ổ n g phương ánh mắt của trái lại lại càng lượng trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vẻ mong đợi dù sao h à n ý càng mạnh nói rõ h à n ý đầu nguồn lại càng tăng bất phàm vắng vẻ trong núi rừng chỉ có thể ý kiến chẩn muộn tiếng ầm ầm đem khẩm thâm nhập đại địa mấy trăm triệu sau ngay k h ổ n g phương dưới thân hố to d ư ớ i đáy b ù n đất dĩ nhiên trực tiếp ham rơi xuống xuất hiện một cái địa để chỗ trống k h ổ n g phương lúc này cựu huyền p h ù ở nơi này dưới nền đất chỗ trống không đính vị trí đỉnh đầu quang mang chiếu xuống mang bóng tối dưới nền đất chỗ trống chiếu sáng rất nhiều tuy rằng như trước có chút ưu ám nhưng hướng k h ổ n g phương thị lực thấy vật đã hoàn toàn không thành vấn đề k h ổ n g phương phi trong lòng đất chỗ trống không đính vị trí ánh mắt nhìn về phía phía dưới trong lòng đất chỗ trống chung nhất ô n lượng xích lớn nhỏ hàn đàm mạo hiểm nhẹ nhẹ hàn ý mà trong hàn đàm hương dĩ nhiên lơ lứng một quả lớn chừng bàn tay bạch xác hình toi vật l mà là đến từ cái này mai bạch s á c hình t o i vật bạch s á c hình t o i vật thượng hiện lên một đạo nhàn nhạt, nhạt nhũ ánh sáng màu trắng cái loại này hàn ý xuất hiện lần nữa hơn nữa k h ổ n g phương phát hiện lần này hàn ý dĩ nhiên so với tiền mạnh hơn không ít lần này hàn ý đã không chỉ có chỉ là ảnh hưởng k h ổ n g phương hành động càng làm cho k h ổ n g phương cảm nhận được cực mạnh hàn lãnh cảm giác phảng phất người phản quang thân thể đứng ở băng thiên tuyết địa trong giống nhau k h ổ n g phương không khỏi dùng mình một cái thật mạnh hàn ý k h ổ n trong lòng có chút giật mình hiện tại hắn cách phía dưới mai bạch xác hình thoi vật còn có hai ba mươi trượng cự ly nhưng hàn ý cũng đã có thể xâm nhập có tủy k h ổ n g phương trên người phòng ngự đạo pháp và trong cơ thể pháp l ự c đúng đối với lợi này hàn ý căn bản không có nhiều ít suy yếu tác dụng duy nhất có thể khắc chế lợi này hàn ý vẫn là thân thể nhưng chính là hướng k h ổ n g phương bây giờ cường đại thân thể cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ lợi này hàn ý ta nghĩ muốn bắt đến cái này mai bạch s á c hình toi vật xem ra cũng không dễ dàng k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày không khỏi nhữ lại lúc này dưới nền đất chỗ chống người phương vị đột nhiên chuyển đến tiếng x é gió k h ổ n g phương ánh mắt nhất thời nhất ngưng cái này dĩ nhiên là có chủ vật dưới nền đất chỗ chống trung đột nhiên xuất hiện tiếng x é gió khiến khổng phương cả kinh loại bảo vật này dĩ nhiên là có chủ vật bất quá mặc dù có chủ nhân có thể làm sao không có có đủ thực lực bảo vật ngược lại sẽ trở thành lấy mạng diêm vương thiết cái gọi là hoài bích có tội không ngoài như vậy khổng phương hướng tiếng x é gió truyền tới phương hướng nhìn lại một đầu chiều dài ba trượng giống nhau sư tử hổ báo manh thu từ một cái địa đạo t r u n g chui ra giống manh thu mới từ địa đạo t r u n g chui ra ngoài tựu bỗng nhiên khoan lộ p ư ơ n g chỗ ở vị trí phẫn nộ rít gạo một tiếng cảnh cao k h ổ n phương nơi này là nó lánh địa nghĩ bức bách khổng、phương、mau ly khai ở đây chỉ là thấy đầu này manh thú k h ổ n g phương trên mặt nhưng có chút dở khóc dở cười con tưởng rằng là một người tu sĩ đây nguyên lai là đầu này xuất sinh k h ổ n g phương triệt để bông lòng xuống địa đạo sát biên giới manh thú lúc này cũng thấy rõ sông vào nó lánh địa nhân là ai vừa còn tràn ngập khí thế tiếng hô một chút yếu đi xuống phía dưới tối hậu càng biến thành nước nợ thanh chức bị k h ổ n g phương như đ ó n g cắt như nhau ngược có tình cảnh đầu này manh thú có thể không có quên thân thể nhất thời bởi vì sợ mà run dậy đột nhiên manh thú trợn xoay người hiển nhiên chuẩn bị chạy khỏi nơi này nếu tới vậy chớ vội đi a khẩn phương k h é cười một tiếng lập tức hướng bên phía dưới manh thú đuổi theo khổng phương mới vừa bay đến giữa không trung b ạ c h sắc hình t o i vật thượng lần nữa hiện lên một đạo nhũ b ạ c h sắc q u a n mang chỉ thấy khổng phương và hình như sư tử hồ báo manh thu thân thể cũng không do cứng đ ở tốc độ một chút đều chậm lại nhưng manh thu thân thể muốn mạnh mẽ hơn khổng phương không ít rất nhanh thì khôi phục lại cấp tốc chui vào hầm ngầm chung chớp mắt t i ể u từ khổng phương trước mắt tiêu thất đừng xem khổng phương trước chỉ dùng thân thể t i ự u chiến thắng đầu này manh thú đó là bởi vì khổng phương chọn làm manh thu tương đối yếu ớt bụng nếu như khổng phương đổi chỗ khác công kích cũng đừng nghĩ chỉ cần dùng thân thể lực lượng liền có thể chiến thắng đầu này manh thú khổng đ ị khẩn phương lắc đầu khét cười một tiếng sau đó lần nữa nhìn về phía khối kia bạch xác hình thoi vật chính mình cường đại như vậy hàn ý nhưng lời này hàn ý cũng rất quỷ dị ta căn bản không phát hiện được lời này hàn ý là như thế nào khuyết tàn thông suốt nhưng thân thể nhưng sẽ bị lời này hàn ý ảnh hưởng đến tìm được món bảo vật này chung hàn ý bạo phát thời gian là có giãn cách bằng không ta nghĩ như vậy tiếp cận món bảo vật này căn bản không khả năng k h ổ n g phương trong lòng hết sức rõ ràng càng tiếp cận cái này bộ màu trắng hình t o i bảo vật hàn ý t i ê u càng mãnh liệt cho nên k h ổ n g phương vẫn chờ ở địa đạo sát biên giới đương hàn ý lần nữa bạo phát cũng sau khi kết thúc k h ổ n g phương cấp tốc phi thoáng qua tiếp cận bạch sát hình t o i bảo vật thì k h ổ n g phương phất tay lập tức đem món bảo vật này thu nhập trong nhận chữ vật nhìn trước mắt cái này v ô n g lưỡng xích lớn nhỏ hàn đàm k h ổ n g phương trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười cái này thoạt nhìn cũng là độ tốt k h ổ n phương phất tay mang khắp hàn đàm cùng với hàn đàm phía dưới đặc thù hòn đá cùng nhau thu nhập nhận chữ vật sau đó khẩn liền rất nhanh bay ra dưới Hoa chết y ngay từ đầu tiểu suy đoán ở đây khả năng cất dấu nào đó bảo vật, k h ô n phương nhất định sẽ càng thêm bội phục hoa chết y để đương nhiên. Nếu khiến hoa chết y biết chuyện tiền tăng hậu quả, nhất định sẽ tức giận liền thổ hai đại m i ệ n g máu. Hoa chết y bọn họ chỗ ở quy lưu tổ địa tuy rằng chỉ có mấy ngàn tu sĩ, nhưng ở cái khác tổ địa c h u n g bọn họ khẳng định cũng không có thiếu đồng môn sư huynh đệ cũng hoặc là đồng tộc người. Hôm nay, hoa chết y đã trốn, hắn nhất định sẽ mang nơi này tín tức thông chi phía sau hắn này thực lực cường đại tu sĩ, ở đây đã không an toàn, ta chưa hết hồi trước đây tiến nhập thành thiên thần vực thì xuất hiện phiến xích sắp đại địa đi. Chỗ, ấy chỗ hẻo nhưng lại bị cắm thẳng vào phía chân trời b ở y ngọn núi chặt lộ nếu không phải có thể phát hiện cái sơn động kia rất khó có người có thể đ ạ t ngọn núi bên kia xích sắp đại điện ta trước hết tại nơi đó để thăng thực lực tốt lắm thì là đối thủ thực sự quá mức cường đại ta cũng có thể ở tiểu nửa năm sau trực tiếp phản hồi bí phủ ta là chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực muốn mang đi thần tàng chìa khóa dễ dàng đến lúc đó bọn họ thì là mang cả tòa thanh thiên thần vực bay qua đến cũng đừng nghĩ tìm được tối hậu một quả thần tàng chìa khóa chỉ cần bọn họ không chiếm được tối hậu một quả thần tàng chìa khóa cũng đừng nghĩ tìm được nếu nói thần Mặc dù đang trên thực lực k h ổ n g phương bị vây y ế u thế nhưng k h ổ n g phương đã có những tu sĩ kia không có ưu thế cự lớn đó chính là k h ổ n g phương là thật thân tiến nhập thanh thiên thần vực thân hồn tiến nhập thanh thiên thần vực tu sĩ muốn hướng thanh thiên thần vực ngoài ra còn bảo vật vô cùng khó khăn nhưng đây đối với k h ổ n g phương mà nói lại hết sức giản đơn dù sao k h ổ n g phương liền thân thể đều vào được tùy thân mang một ít bảo vật ra vào thanh thiên thần vực có thể coi là cái gì k h ổ n g phương xác định hoang cổ thôn phương hướng sau ngay lập tức phi đội đi cái kia ẩn nút cái động khẩu ngay hoang cổ thôn phụ cận khẩn phương trước hết đến hoang cổ thôn mới có thể tìm được cái kia phảng ph Kỳ thực, khổng phương trước đây cũng đã nếm thử mở một s ơ n động nhưng này ta ngọn núi thoạt nhìn tuy rằng cùng thông thường ngọn núi không có có khác nhau chút nào nhưng trên ngọn núi phản g phất cất dấu nào đó thủ hộ lực lượng căn bản không phải khổng phương có thể phá hư điều này làm cho khổng phương đúng đối với có thể lái được ích ra cái sơn động kia nhân bội phục hơn cũng lớn cảm hiếu kỳ dù sao cái sơn động kia thoạt nhìn thực sự rất giống là nắm tay từng q u y ề n từng q u y ề n đập ra tới đến tột cùng là dạng gì tên cướp dĩ nhiên có thể làm ra loại chuyện đó a khổng phương một đường phi đội lúc tới khổng phương và thanh linh còn có n h i p phong một đường đi một chút dừng một chút tìm mấy ngày hôm nay khổng phương ở phương diện tốc độ có không ít tiến bộ hơn nữa vừa một người không có có bất kỳ giàn buộc cho nên khổng phương hoa thời gian cũng không nhiều chỉ dùng hơn một ngày thời gian liền hai ngày cũng chưa tới khổng phương liền trở về hoàng cổ thôn phụ cận khổng phương núp trong bóng tối quan sát đến hoang cổ thôn hoang cổ thôn như trước đây như nhau bình tĩnh hoa chết y cái loại này tìm kiếm thần tàng chìa khóa tu sĩ hiển nhiên còn không có tìm được cái chỗ này bất quá khổng phương phát hiện nhất kiện tương đối chuyện kỳ quái hoang cổ thôn thế hệ này đầu lĩnh thiết mạc dĩ nhiên có tu vi nhưng lại không kém dĩ nhiên đã đạt đến nhập linh cảnh trung kỳ mà phụ thân của thiết mạc thích long đồng thời cũng là hoang cổ thôn đời trước đầu lĩnh người này tu vi dĩ nhiên so với s á t m ạ c còn mạnh hơn m ộ t ít đúng là đạt tới nhập linh cảnh hậu kỳ thiết long trước đây từng nói với ta bọn họ muốn tu luyện chỉ có một con đường có thể đi đó chính là đi tổ địa ở tổ địa chung bọn họ mới mới có thể nhận được phương pháp tu luyện k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày không khỏi nhân lại trong mắt cũng lóe lên một đạo hà quang chẳng lẽ thiết long ban đầu là cố ý lừa dối ta hoặc là nói hắn và thiết mặc là dùng những phương thức khác thu được phương pháp tu luyện nhưng mặc dù như vậy bọn họ tốc độ tiến bộ cũng không tránh khỏi quá nhanh hôm nay chỉ là trôi qua hơn nửa năm thời gian bọn họ dĩ nhiên tự vượt qua dẫn h o n cảnh trực tiếp đạt tới nhập linh cảnh trung cảnh linh nhập k ỳ và h ậ u kỳ. Hai n g không có thể như vậy. Khổng ư như ờ i này vậy thể có phương dùng n lắc đầu liền bỏ đi hiện tại đã bắt ở thiết long và thiết mặc hai người ép hỏi bí mật của bọn họ hai người này mặc dù có sự che giấu hắn nhưng đây cũng là nhân tri thường tình k h ổ n g phương trong lòng cũng cất giấu không ít bí mật mà những bí mật này k h ổ n g phương tự nhiên cũng sẽ không nói cho người khác biết càng chưa nói còn là nói cho lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ đương nhiên đây cũng là thiết long ở thanh thạch tổ địa vấn đề thượng không có lựa gạt k h ổ n g phương bằng không k h ổ n g phương cựu chưa chắc có d ê nói chuyện như vậy nho nhỏ sơn thôn trước sau như một bình tĩnh không có này người từ ngoài đến điều này làm cho k h ổ n g phương cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm bây giờ còn không phải là cùng những người đó chính diện giao phong thời gian k h ổ n g phương tới lặng lẽ sau đó vừa đi lặng lẽ rất nhanh khẩn phương sẽ đến giữa sườn núi cái sơn động t i ế tiền chui vào sơn động khổng phương cấp tốc hướng sơn bên kia bay đi đi qua sân động quen thuộc xích s ắ c đại địa liền xuất hiện ở khổng phương trước mắt khổng phương nhắm mắt hơi chút cảm ứng một chút t i ê u cảm ứng được thanh linh trước đây lưu lại cái kia ấn ký khổng phương trực tiếp hướng ở ấn ký vị trí bay đi bay gần nửa ngày sau khổng phương mới lần nữa trở lại chỗ này tiến nhập thanh thiên thần vực thì xuất hiện địa phương hôm nay tuy rằng chỉ trôi qua hơn nửa năm thời gian nhưng phát sinh ở khổng phương trên người sự tình cũng đã không ít mà tối lệnh khổng phương chú ý nhất định thanh linh lý khai cảm ứng thanh linh lưu lại ấn ký nhưng, thanh linh nhưng từ lâu không bên người khổng phương trong lòng không cầm được có chút nghĩ độc thanh linh không biết nàng bây giờ là ở n nhất định phải bình an a vàng không kk sẽ hối hận mang ngươi từ thanh thiên mộ nội mang ra ngoài khổng phương kinh ngạc ra hội thần sau đó liền vừa cấp tốc thu liêm tâm tình trong lòng bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng không giúp được thanh linh nhất định thanh linh lúc rời đi xuất hiện ở thanh linh bên người cái kia hường liên hướng khổng phương thực lực bây giờ cũng không có bán phần tin tưởng có thể chiến thắng nàng khổng phương ngồi xếp bằng bất quá không phải tu luyện mà là mang nhận được bạch s á c hình t o i vật chuyện tình đi qua bí phủ t r u n g bản thể báo cho sứ phụ món bảo vật này khổng phương cảm giác thập phân bất phảm nhưng khổng phương nhưng căn bản không biết hảo ở sau người có một vị kiến thức rộng g i i sư phụ phó có thể là k h ổ n g phương lúc nào cũng giải thích nghi hoặc sau một lúc lâu k h ổ n g phương mở hai mắt ra chỉ là k h ổ n g phương trong mắt tràn đầy kinh ngạc cựu ru tinh ngọc món bảo vật này lại chính là cựu ru tinh ngọc k h ổ n g phương giọng nói một điểm đều không bình tĩnh ngược lại không phải là món bảo vật này có bao nhiêu người tiên mà là món bảo vật này đặc thù hiệu quả khiến k h ổ n g phương giật mình thật không nghĩ tới ta ở thanh thiên thần vực nội dĩ nhiên có thể được đến cựu ru tinh ngọc bảo vật như vậy k h ổ n g phương vung tay lên bạch xác hình t o i cựu u tinh ngọc liền xuất hiện ở khẩn phương tiền phương ngoài mấy trượng địa phương khẩn phương cũng không dám khiến cựu u tinh ngọc cách hắn gần quá chí ít bây giờ còn không thể. hơn nữa cựu ưu tinh ngọc không chỉ có riêng chỉ có cái này một tác dụng à nhất định vô hình kia vô ảnh hàn ý cũng chỉ là cựu ưu U tinh ngọc trong mắt tràn đầy đều là sắc mặt vui mừng chương năm mươi lăm luyện hóa phương pháp cựu ưu tinh ngọc có thể làm luyện khí tôi thép nhúng vào nước lạnh tê dịch càng chính mình vô hình vô ảnh hàn ý có thể đúng đối với tu sĩ tạo thành cực lớn ảnh hưởng nhưng cái này còn chưa phải là kiểu ưu tinh ngọc tất cả tác dụng k h ổ n phương nghĩ tới thu kiểu ưu tinh ngọc thì phát hiện cái kia hàn đàm kỳ thực cái kia hàn đàm cũng đã là rất tốt tôi thép nhúng vào nước lạnh tệ dịch mà lợi này hàn đàm chỉ là kiểu ưu tinh ngọc một điểm kết quả mà thôi chỉ cần có kiểu ưu tinh ngọc muốn đạt được những thứ này hàn đàm thì không phải là cái gì rất chuyện khó khăn trừ lần đó ra kiểu ưu tinh ngọc càng là có thể là một loại đặc thủ vũ khí đến dùng nghĩ đến sư phụ đúng đối với k i u u tinh ngọc miêu tả khẩn phương trong lòng cũng không khỏi một trận lửa nóng hiện tại k i ể u u tinh ngọc chỉ là tự phát thả ra cái loại này vô hình vô ảnh làm cho khó lòng phòng bị hàn ý nhưng ta nếu có thể dựa theo sư phụ theo như lời l u y ệ n chế thành công ra cái loại này bảo vật đến lúc đó mang k i ể u u tinh ngọc hoàn mỹ khảm vào trong đó k i ể u u tinh ngọc liền có thể trở thành là món đó bảo vật một bộ phận ta cựu có cơ hội mang món đó bảo vật cùng với khảm vào trong đó k i ể u u tinh ngọc cùng nhau luyện hóa một khi ta luyện hóa k i ể u u tinh ngọc lợi này vô hình vô ảnh hàn ý cũng sẽ không tái tự động khuếch tán mà sẽ biến thành chịu ta nắm trong tay cựu u tinh ngọc tự động khuếch tán hàn ý có gian nếu như cựu ưu tinh ngọc có linh hoặc là l ờ i này hàn ý bảo trì lúc nào cũng tỏ ra hướng khổng phương hôm nay thân thể cường độ căn bản đừng dự đoán được loại bảo vật này một khi khổng phương luyện hóa cũng nắm trong tay cựu ưu tinh ngọc có thể nghĩ đem một vị thực lực vượt lên trước khổng phương tu sĩ đang cùng khổng phương chém giết thì bị cựu ưu tinh ngọc l ờ i này vô hình vô ảnh hàn ý đột nhiên ảnh hưởng một chút đối phương tuyệt đối sẽ xuất hiện sơ hở rất lớn đây chính là khắc định chế thắng không có con đường thứ hai phải biết rằng cựu u tinh ngọc tự động khoách tán cái loại này hàn ý cũng không phải pháp lực và đạo pháp có thể ngăn trở chân chính có thể khắc chế lợ thậm chí hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trung tại thân thể phương diện có thể vượt lên trước k h ổ n g phương nhân tuyệt đối không nhiều lắm nhất định hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không có bao nhiêu không thể không nói đây là bí pháp táng thân quyết chỗ cường đại phá rồi sau đó lập đây là nhất bộ cực là thiên tài và t o gan bí pháp k h ổ n g phương thu hồi cựu hữu tinh ngọc tỉ mỉ cắt tỉa sư phụ nói cái loại này có thể làm cho cựu hữu tinh ngọc hoàn mỹ khảm nhập trong đó cũng trở thành một phần trong đó bảo vật tỉ mỉ cắt tỉa một lần sau đó khẩn phương liền mang nhẫn chữ vật và giới trong lòng sở hữu tài liệu luyện khí toàn bộ lấy ra ngoài đôi ở trước người đủ đống một t o à núi nhỏ k h ổ n g phương mấy năm qua này thế nhưng tích lũy không ít tài liệu luyện khí đương nhiên trong đó đại bộ phận tài liệu luyện khí vẫn là chết ở k h ổ n g phương trong tay những tu sĩ kia công hiến ở những tài liệu này chung k h ổ n g phương tỉ mỉ tìm kiếm kiểm tra k h ổ n g phương mang một ít cần tài liệu luyện khí hoặc là tính chất xê xích không nhiều tài liệu chọn lựa đi ra những thứ này tính chất xê xích không nhiều tài liệu đều là làm thay thế chi dùng rất nhanh k h ổ n g phương trước mặt tài liệu sơn t u nhỏ đi mà lựa đi ra ngoài tài liệu nhưng càng ngày càng nhiều rất nhanh thì đôi nổi lên một toàn ú i nhỏ sau một lúc lâu khẩn vùng xung quanh lông mày cũng không do nhữ lại sư phụ nói tài liệu trung di nhiên thiếu khuyết lưỡng dạng đáng tiếc thanh thần g i á m bây giờ còn chưa có tích xúc đến đầy đủ lực lượng ta căn bản vô pháp trở lại bí phủ không phải đi khí tông một chuyến rất dễ là có thể nhận được còn dư lại lưỡng dạng tài liệu cái này còn dư lại lưỡng dạng tài liệu cũng không phải rất chân quý nhưng khổng phương tìm lần trước mắt tài liệu sơn lại không có thể tìm tới hai thứ này tài liệu nhất định một ít thay thế tài liệu khổng phương đều không có tìm được điều này làm cho khổng phương gặp khó khăn không có tài liệu ta lấy cái gì luyện khí a không bột đấu gột nên hồ k h ổ n phương lánh đích hệ kính phương pháp luyện khí cường thịnh trở lại cũng không có khả năng chống d cái này lưỡng chủng tài liệu cũng không phải rất khó tìm chỉ là bình thường dùng ít mà thôi bây giờ cách thanh thần dám tích xúc mãn lực lượng còn có thời gian m ấ y tháng nghĩ phải chờ tới mở ra thông đạo hiển nhiên có chút không kịp cái này phiến xích s ắ c đại địa tuy rằng lần n ú t cực kỳ bí ẩn nhưng dù sao có một sơn động xuyên qua này cắm thẳng vào phía chân trời ngọn núi thông đến bên này chỉ cần có hóa linh cảnh tu sĩ đi tới hoang q ố c cổ thôn phụ cận thần hồn lực phúc tản ra tới tìm tìm rất dễ t h u có thể tìm tới cái sơn động kia đương nhiên đối với này liên tiếp phía ngoài lối đi duy nhất khổng phương chắc là sẽ không khởi phá hư tri tâm bất quá mặc dù khổng phương muốn phá hư s â n động kỳ thực cũng không có thực lực đó đối với kiểu h u tinh ngọc khổng phương nghĩ phải nhanh một chút nắm giữ đây chính là khó được lợi khí dùng tốt lắm tuyệt đối sẽ có hiệu quả dù sao cái loại này hàn ý là vô ảnh vô hình tu sĩ căn bản không cảm ứng được nhưng thân thể nhưng sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng chỉ cần khổng phương có thể luyện chế ra sư phụ thương dạ nói bảo vật có thể dùng kiểu h u tinh ngọc có cơ hội bị luyện hóa đến lúc đó khổng phương có thể thì tương đương với nắm giữ lời này hàn ý chỉ cần cách dùng lực thôi động hàn ý sẽ lập tức ảnh hưởng đến những người khác nhưng bởi vì là bảo vật một bộ ph hôm nay thanh thiên thần vực trung cuộc thế xảy ra cực biến hóa lớn mỗi một phần lực lượng đề thăng khổng phương cũng không nghĩ bung tha mà cựu u tinh ngọc dùng tốt lắm không chỉ có riêng chỉ là đề thăng nhất chút thực lực đơn giản như vậy đây tuyệt đối là khắc địch chế thắng cường đại bảo vật ta hiện tại muốn đề thăng thực lực chỉ có thể từ hai phương diện bắt tay vào làm một là mau chóng mang cựu diễn cựu trọng quyết tu luyện tới ba mươi lăm trọng lực nhưng cựu diễn cựu trọng quyết không có thể như vậy một sớm một c h i ề u t i ể u có thể làm được nhất định phải có đầy đủ cảm ngộ mới được ta có thể hiểu được đệ ba mươi mốt trọng lực nguyên nhân chủ yếu hay là ta trong khoảng thời gian này có rất nhiều tích lũy nhưng chính mà mặt sau thứ ba mươi hai trọng lực thậm chí hiện tại có khả năng tu luyện tới cực hạn đệ ba mươi lăm trọng lực muốn hiểu được có thể thì không phải là dễ dàng như vậy cựu diễn cựu trọng quyết muốn đ ể thăng tới đệ ba mươi lăm trọng lực tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được mà cựu ưu tinh ngọc phương diện chỉ cần ta có đầy đủ tài liệu hướng ta hôm nay luyện khí trình độ tuyệt đối có thể luyện chế ra sư phụ nói cái loại này bảo vật xem ra ta cần phải đi một chuyến hoang cổ thôn cuối cùng này l ư ợ n g chủng tài liệu cũng không phải rất chân quý nói không chừng tài năng ở hoang cổ thôn trung liền có thể tìm tới k h ổ n phương mấy năm này thoạt nhìn vẫn luôn đang cố gắng đề thăng thực lực nhưng ở trận pháp thượng kỳ thực cũng không có rơi xuống nhất là biết thanh linh sau k h ổ n phương ở trận pháp thượng có thể là có rất lớn đề thăng v ề phần luyện khí n ắ m trong tay hỏa hậu cùng với một ít quá trình luyện chế chung cần phải chú ý vấn đề lãnh đích hệ kính dùng thổ luyện phương pháp luyện khí k h ổ n phương căn bản không có cái này thải hoàng ẩm loại vấn đề này là của người khác không có thể như vậy k h ổ n phương luyện khí chung còn có một cái trọng yếu đốt đó chính là tôi thép nhúng vào nước lạnh đối với chính mình cựu u tinh ngọc khẩn phương mà nói cái này cũng có thể tính vấn đề sao ta phải mau chóng đi xem đi hoang cổ thôn hơn nữa tạm thời cũng không cần phản hồi nơi này trước hết ở sơn động bên này trên ngọn núi tu luyện tốt lắm nếu quả thật có tu sĩ tìm được hoang cổ thôn do đó đi tới sơn động bên này ta cũng có thể sớm một chút phát hiện cũng làm ra hướng đối khẩm phương mang trên đất hai đống tài liệu luyện khí thu vào sau đó lắc đầu bất đắc dĩ cười cười sớm biết trước hết không về tới đây hiện tại lại muốn tốn chạy đi cười khổ khẩm phương nhưng không được không hề thứ chạy như bay thượng trên cao sau đó tại đây phiến xích s ắ c đại địa thượng rất nhanh phi đột rất nhanh khẩm phương thân ảnh của tiểu tiêu thất ở tại viết p ư ơ n g kỳ thực cũng không quái khẩm phương lãng phí thời gian trước đây k h ổ n g phương căn bản không biết trong tay bạch s ắ c hình toi bảo vật sẽ là kiểu h u tinh ngọc loại bảo vật này càng không biết kiểu h u tinh ngọc vẫn còn có luyện hóa biện pháp không thể không nói phía sau có một vị hóa điệp cảnh tồn tại khiến k h ổ n g phương có viễn siêu những tu sĩ khắc kiến thức hòa hạ ở Gần nửa ngày sau, qua Khổng một xa ở trong đám người đây thiết long và thiết mặc hai cha con này đang ở giảng g i ả i cái gì những thôn dân khác đám v ò đầu b ứ ớ c a i trên mặt tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc đây là đang truyền thụ phương pháp tu luyện sao k h ổ n g p h ư ơ n g khép cười một tiếng không có đạt được hóa linh cảnh muốn truyền thụ phương pháp tu luyện cũng không dễ dàng nhất là hồn luyện phương pháp không có thể như vậy áp sát miệng là có thể truyền thụ cho thiết long phụ tử nhãn giới còn là thôi bất quá cũng có thể hiểu được bất kể là thanh thiên thần vực còn là chư thần thế giới không có thực lực chỉ có thể mặc cho nhân ngư t h ị bọn họ thấy được một điểm hy vọng tự nhiên bức thiết muốn để thăng thực khẩn phương lắc mình chui vào một bên dậy đặc trong núi rừng ẩn giấu đi k h ổ n g phương cũng không muốn khiến quá nhiều người thấy sự xuất hiện của hắn dù sao một khi hoa chết y cái loại này tu sĩ tìm tới nơi này tin tức của hắn cũng rất dễ dàng tiết lộ quá mấy c a n h giờ nay tụ tập ở chung với nhau thôn dân mới tàn thông suốt hướng mỗi người nơi ở đi đến chỉ là từng thôn dân đều gương mặt hoang mang và khổ não hiển nhiên thiết long phụ t ử nói đông tây để cho bọn họ để ý giải q u a khó khăn nhìn tộc nhân rời đi bóng lưng thiết long và thiết mạc yên lặng nhìn nhau hai cha con trong mắt tất cả đều là thất vọng bọn họ hao tổn tâm cơ muốn chuyển thụ những thứ này tộc nhân phương pháp tu luyện thậm chí thay đổi không ít phương pháp đi giảng giải này đơn giản nhất phương pháp tu luyện nhưng mặc dù chỉ là đơn giản nhất phương pháp tu luyện những thứ này tộc nhân lĩnh ngộ đứng lên cũng là chắc trở trọng trọng chớ đừng nói chi là trọng yếu hơn hồn luyện phương pháp đây chính là phải sử dụng thần hồn chuyển t h ừ a là căn bản không có cách nào khác chuyển miệng ai thiết long hàm nhiên lắc đầu sau đó đúng đối với nhi tử phất tay một cái liền hướng phòng của hắn đi đến tu vi tăng lên không ít sau đó thiết long sắc mặt của đều hồng nhuận không ít thoạt nhìn cũng càng trẻ nhưng lúc này thiết long bóng lưng lại hết sức hiệu quả nhìn b thiết long cũng không khỏi nặng nề thở dài một hơi bất quá hắn cũng không c ó theo sau trong thôn cũng không thiếu sự tình cần hắn ăn bài trở lại nhà gỗ thiết long đóng kỹ cửa phòng xoay người chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi vừa chỉ là quá kỷ mấy mấy giờ nhưng thiết long nhưng cảm giác thập phần b i b ã i thiết long mới vừa xoay người lại đột nhiên liền thấy ngồi ngay ngắn ở ngay phía trước khởi phương thiết long cả người một chút xứng sờ ở tại chỗ bất khả tư nghị nhìn khởi phương thần thần linh đại nhân thiết long thanh âm của đ ố n g nhiên run dậy sắp mặt càng một trận kịch liệt biến hóa thiết long đầu lĩnh nếu như ta là ngươi ta cũng sẽ không ở phía sau xoay người chạy ra Khổng Phương thanh âm của nhẹ đống, nhưng ngăn lại thiết long lão muốn muốn lệ tung hành trong lòng hết sức e ngại và lo lắng hắn lo lắng khổng phương đột nhiên tức giận tàn sát thôn nhân thiết long thực lực ở trong mấy ngày nay tuy rằng đột nhiên tăng mạnh đã đạt đến nhập linh cảnh hậu kỳ nhưng tọa ở phía trên k h ổ n g phương cấp thiết long cảm giác vẫn như cũ như vực sâu tựa như biển căn bản nhìn không r a n ộ i tình hôm nay toàn bộ hoang cổ thôn trung thiết long thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất nhưng đối mặt k h ổ n g phương thiết long trong lòng trực tiếp tuyệt vọng người trước mắt căn bản không phải h ắ n có thể chống lại kỳ thực cũng chính bởi vì tu vi đột nhiên tăng lên tới nhập linh cảnh lúc này mới khiến thiết long trong lòng e ngại không ớt dù sao hắn trước đây cấp k h ổ n g phương nói là phải đến thanh thạch tổ địa đi mới có thể có đến phương pháp tu luyện có thể trong thôn căn bản không ai đi thanh thạch tổ địa nhưng hắn và nhi t ử thiết mạc tu vi nhưng cấp tốc tăng lên tới nhập linh cảnh đối với lừa dối không ai là thích húng chi là chính mình sinh sát chi quyền cờ giả nhìn quý gối phía dưới lão lệ tung hoành thích long k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi thích thích vậy làm sao nói cũng là một gã là toàn thôn già trẻ nguyện ý nỗ lực hết thể l ã o nhân ở điểm này thượng còn là đáng giá mời bội đương nhiên kính n g về kính n g khẩn phương cũng sẽ không dễ dàng bông tha thích long dù sao đối phương lựa gạt khẩn phương đây là thật thật tại tại sự tỉnh nếu khổng phương là một vị người yếu cũng thì thôi nhưng khổng phương không chỉ có còn mạnh hơn thiết long nhưng lại mạnh hơn rất nhiều ở tu sĩ trên thế giới người mạnh là vua đây là nhất giản đơn sáng tỏ đạo lý thiết long khổng phương nhìn quỳ gối phía dưới thiết long lạnh nhạt nói thiết long thân thể run lên sau đó liền cung kính trả lời thỉnh thần linh đại nhân phân phó thiết long đầu ép tới rất thấp căn bản không dám t r ô n g khổng phương biểu tình bất quá từ trong giọng nói thiết long cũng có thể đoán được trước mắt vị này thần linh đại tâm tình của người ta tuyệt đối được không đi nơi nào ta nghĩ ngươi khẳng định nhận tàng rồi không ít bí mật nha ý kiến khổng phương lời này thiết long sắc mặt triệt để thay đổi thay đổi như trang giấy giống nhau tráng bệnh mà thân thể hắn cũng run dày càng thêm lợi hại bất quá thiết long trong mắt nước mắt nhưng cấp tốc tiêu thất trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thuộc về hoang cổ thôn bí mật lại bị ngoại nhân phát hiện thần linh đại nhân ta và tiểu nhi tu vi đột nhiên đề thăng không có thể như vậy có bí mật gì muốn lén gạt đi ngươi a mà là mà là cơ duyên xào hợp tự chúng ta đều không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra tu vi t i ể u tăng lên tới hiện ở tầng thứ này đây hết thạy đây hết thạy thực sự cũng chỉ là vừa khớp a thiết long dập đầu như đào tỏi phanh phanh, phanh trên mặt đất mánh đập lúc này thiết long thầm nghĩ hồ lộng trước đây mặc dù hy sinh hết hắn một người cũng sẽ không t i ế c hoang cổ thôn các đại đầu lĩnh mới có thể biết đến bí mật đây chính là liên quan đến hoang cổ thôn số phận là tuyệt đúng đối với không thể nói ra đi thiết long dám làm như thế còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là mỗi khi hoang cổ thôn xuất hiện vô pháp vượt qua trí mạng nguy cơ thì sẽ có lực lượng thần bí tham gia vào bảo vệ hoang cổ thôn cảnh này khiến hoang cổ thôn cho tới nay tuy rằng nặng nề g h di động di động nhưng không có bị triệt để diệt sạch quá có thể vẫn bảo tồn xuống tới khẩm phương tự nhiên không phải dễ gạt như vậy mắt thấy đối phương còn đang nói dối k h ổ n g phương trên người cũng không khỏi sinh ra một đạo hàn ý k h ổ n g phương chưa chắc cỡ nào muốn biết thiết long ẩ n n ú t bí mật một chỉ có thể mang thiết long để thắng tới nhập linh cảnh hậu kỳ bí mật k h ổ n g phương còn không thế nào để ở trong mắt k h ổ n g phương chỉ là không thích lời này bị người lừa dối cảm giác mà thôi hai anh k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng đứng lên đã đi tới thấy vậy thiết long trong lòng cực kỳ t h ấ p thỏm nhưng nhưng căn bản không dám không hề kính động tác chỉ có thể lao lao thật thật quỳ trên mặt đất mới vừa đi tới thiết long trước mặt khẩn khẩn v đột nhiên l n ra sau đó báo cho đạo có người đến ta nghĩ ngươi biết nên làm như thế nào là là ta minh mạch t h i ế t Long liền lau mặc ộ hôi thanh t tột phẫn lúc đến n đây, đây không phải em của ở nhà gỗ ngoại vang lên người đúng là con trai của thiết long t h i ế t m ạ c điều này làm cho thiết long cả kinh thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy dựng lên từ một mình hắn đừng lo nhưng thiết mạc là thế hệ này đầu lĩnh có thể thiên vạn không thể chết được nếu như hai người bọn họ cũng chết hữu quan cấm địa một ít nghe đồn và bí mật mang sẽ không tái có người biết hay là vài thập niên sau những thôn dân này chịu không nổi mánh thu tập kích quấy dối chỉ biết rời cách nơi này địa hoang cổ thôn đã có thể thực sự xong Phụ h t â người n a n trước mắt lạng yên không tiếng động đi tới hắn trong nhà gỗ đã làm đầu lĩnh thiết long tự nhiên không phải vụng về người minh bạch đối phương không muốn bị nhiều người hơn thấy bằng không đại khả nghênh ngang trở về không cần thiết làm như vậy nếu như con của hắn tùy tiện x u n g tới đối phương chắc chắn sẽ không lại để cho con của hắn ly khai tuy rằng thiết long t ậ n lực để cho mình bình tĩnh trở lại nhưng ở ngắn ngủi này chỉ khoảng nửa k h ắ c hắn không có khả năng mang tình tự hoàn toàn điều chỉnh tốt trong thanh â m hơi có một tia dị dạng thiết mạc là người sau đó trong mắt lóe lên n h ấ t chút bất đắc di và b u ồ n bã chuyện lần này đúng đối với phụ thân đả kích không nhỏ ai trong lòng thở dài một tiếng thiết mạc liền cao giọng đúng đối với phòng trong hồ phụ thân nghỉ ngơi thật tốt hài nhi xin cáo lui thiết mạc còn tưởng rằng phụ thân thiết long trong thanh â m dị dạng là bởi vì thôn dân vô pháp tu luyện là bởi vì bị đả kích sau đó nhẹ vô cùng tiếng bước chân của cấp tốc đi xa t h i ế t long mềm nhún g s ù i lơ ở trên mặt đất sau đó ngẩng đầu trộm trộm nhìn thoáng qua khẩn phương nhưng khi thiết long phát hiện khẩn phương tránh mục quang lấp lánh nhìn h ắ n thì thiết long trong lòng không khỏi kinh hãi liền vội vàng đem đầu vừa t h ắ p xuống trong lòng thầm mắng mới vừa lỗ mãng khẩn phương đạo nói đi ngươi đến tội cùng cất giấu bí mật gì đừng nữa nghĩ lừa dối ta đây là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng khẩn phương nhìn trên đất thiết long ngươi phải biết rằng thì là ngươi nhận được tu luyện công pháp tu vi cũng không có khả năng ở ngắn ngủi hơn nửa năm trung t u để thang tới nhập linh cảnh hậu kỳ cái này để thang biên độ quá nhanh đã mau có chút không bình thường khẩn nói thiết long. nhưng hồn nhiên quên mất chính hắn làm sao từng bình thường quá ta chẳng biết mang một ít thủ đoạn dùng ở trên người ngươi hoặc là hoang cổ thôn những người khác trên người nhưng ngươi cũng đừng ép ta k h ổ n g phương đi tới một bên ngồi xuống ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh đứng lên mà nói nha tạ tạ thần linh đại nhân thiết long chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy k h ổ n g phương phất phất tay đ ừ n g ồn thần linh đại nhân ngươi đã bước chân vào tu đạo đường nên minh bạch ta cũng không phải cái gì thần linh chỉ là thực lực mạnh mẽ hơn ngươi tu sĩ mà thôi đúng đối với thần linh cái từ này khẩn phương vẫn còn có chút kiếm kỵ nhất là ở thanh thiên thần vực loại địa phương này đây chính là một vị chân chính thần linh sáng tạo kỳ dị địa phương là tiền bối thiết long lập tức đổi giọng tốt lắm chỉ nói vậy thôi k h ổ n g phương thanh âm của tuy rằng rất bình tĩnh nhưng thiết long nhưng căn bản không dám lại dùng cái khác mượn cớ lừa gạt thiết long không chút nghi ngờ nếu như người trước mắt nghĩ hắn nói vẫn là lời nói dối hoang cổ thôn thực sự sẽ có đại phiền thoái mặc dù vẫn bảo vệ hoang cổ thôn lực lượng thần bí sau cùng chu diệt người trước mắt hoang cổ thôn cũng tuyệt đối sẽ đã bị cực lớn thiệt hại nặng nhưng mang đời đời tương truyền bí mật cứ như vậy nói cho ngoại nhân thiết long trong lòng lại cực kỳ không cam lòng khẩn cũng không g i rất có kiên nhẫn cùng đợi nếu không có trông ở thiết long trước đây đích sắc bang t r ợ quá một ít mang đồng thời nơi này là khổng phương và thanh linh lần đầu tiên gặp phải loài người địa phương có hai người một điểm hồi ức khổng phương cũng sẽ không khách khí như vậy ta nếu tự sát hãn tuyệt đối sẽ ép hỏi trong thôn những người khác đến lúc đó thôn dân nhất định sẽ tử thương không ít mặc dù mạc nhi cũng rất khả năng khó thoát khỏi cái chết cũng được để lộ bí mật liền do để ta làm nha cái này tội nhân thiên cổ cũng do ta đảm được n h à thiết long trong lòng bi ai nghĩ hít sâu một hơi thiết long chậm rãi nói rằng ta trước cấp tiền bối nói cũng không hoàn toàn là giả trước đây bối thực lực khẳng định sớm đã phát hiện ta và khuyển tử đều đạt tới nhập linh cảnh kỳ thực ta và khuyển tử có thể bước vào tu đạo đường còn thật là nhân duyên vừa khớp điểm này thượng ta cũng không có lựa gạt tiền bối dù sao nếu ta muốn có thu được phương pháp tu luyện năng lực từng đ ờ i một tộc nhân cần gì phải liều chết đi trước thanh thạch tổ địa đây đã chuẩn bị mang bí mật nói ra thiết long cũng liền triệt để thả k h ổ n g phương khẽ gật đầu ta hoang cổ thôn mỗi một đời đầu lĩnh đều miệng miệng tương truyền chứ một bí mật cái t i ê bí mật là về một nơi chỉ là chỗ đó quá mức nguy hiểm bị lập là cấm địa trừ phi tình huống đặc thù mỗi một đời đầu lĩnh giống nhau là không thể đi chỗ đó. tại đây phiến đại địa tượng h mỗi ngày đều sẽ có thôn xóm tiêu thất nhưng ta hoang cổ thôn nhưng vẫn kéo dài xuống tới chính là bởi vì ở cấm địa mỗi khi ta hoang cổ thôn gặp phải trí mạng nguy cơ thì sẽ gặp có lực lượng thần bí xuất hiện giúp ta hoang cổ thôn vượt qua cửa ả i khó khăn k h ổ n g phương trong mắt trợt lõe sáng mà qua thiết long lời này khiến hắn nghe được một ít uy h i ệ p ý thấy k h ổ n g phương biểu tình có chút dị thường thiết long cũng đoán được k h ổ n g phương đang suy nghĩ gì vì không chọc giận k h ổ n phương thiết long cực kỳ cung kính nói tiền bối có thể không tin nhưng đây thật là tình hình thực tế ở ta lúc nhỏ cựu thấy tận mắt một lần chuyện như vậy lúc đó có một đầu thực lực cường đại nếu như theo như cảnh giới phân chia đầu kia manh thu hẳn là đạt tới hóa linh cảnh đình phong loại cảnh giới này manh thu chúng ta thì là m u ố n tránh thị lưu lại một ta sinh mệnh m ù i lửa đều làm không được chớ đừng nói chi là đổi kháng nhìn đầu kia manh thu đơn giản xé rách đại địa phá hủy ngọn núi tất cả mọi người sợ choáng váng ngay chúng ta cho rằng hoang cổ thôn hội từ nay về sau tiêu thất thì trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo to đều biết trượng cực kỳ đáng sợ t ử sắc lôi quang tại nơi đạo t ử sắc lôi quang chung đầu kia thực lực kinh khủng manh thu không có, có bất kỳ sức phản kháng bị trực tiếp hóa thành cho bụi thiết long hồi tưởng lại trước đây đích tình hình trong mắt vẫn như c ũ lộ ra khiếp sợ nhưng sau đó lại biến thành thương cảm tuy rằng đầu kia thực lực cường đại manh thú tử nhưng chúng ta nhưng cũng tổn thất không ít tộc nhân nếu như đạo kia tử sắc lôi q u a n g tới chậm c h ì chốc lát chúng ta thậm chí sẽ bị diệt tộc thiết long nhìn về phía khâm phương trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu tiền bối đây cũng không phải là ta nói chuyện giặc ân đây hết thể thực sự đều là sự thực ngươi thủy tiện tìm một lên niên kỷ nhân đều có thể nói ra chuyện năm đó thiết long đều cũng định nói ra bí mật tự nhiên muốn vì mình và hoàng cổ thôn những người khác tranh thủ lớn nhất có ích cho nên mấy ngày liền phạt chuyện tình đều nói ra chính là vì khiến k h ổ n g phương trong lòng có chút k i ê n kỵ tuy rằng cứ như vậy có thể sẽ làm cho đối phương trong lòng có chút m ấ t h ứng nhưng ít ra đối phương sẽ không tái tùy ý khai sát giới thiết long căn bản không biết k h ổ n g phương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ở hoàng cổ thôn trùng khai sát giới bằng không hắn thiết long cũng không sống tới hiện tại không mới có thể cảm giác được thiết long nói những lời này chắc là thực sự điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng không khỏi nhiều một chút hiếu kỳ cái này hoàng cổ thôn đến tột cùng là một chỗ địa phương nào dĩ nhiên sẽ có lực lượng thủ hộ thấy khẩn phương không hề động nộ độ, trái lại nhiều hứng thú nhìn hắn thiết long trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhóm với những lời này chắc chắn sẽ không nhận người đã kiến nhưng hắn nhưng không thể không nói hắn không nói thôn dân sẽ có nguy hiểm tính mạng ở cấm địa ở nơi nào khổng phương hỏi ta chỉ biết hội như vậy thiết long trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng cho dù ai biết được ở cấm địa thần kỳ cũng sẽ không nhịn được nghĩ mau chân đến xem thậm chí sẽ có mang chi làm của riêng dự định thiết long cũng không lo lắng khổng phương mang ở cấm địa làm của riêng khổng phương tuy rằng rất mạnh nhưng thiết long tin tưởng khổng phương khẳng định còn không có mở ra ở cấm địa lực lượng cấm địa ở vô phong sơn bên kia bên kia có một mảnh x í sắc đại đ i ệ Thiết Long không dám vội cũng cũng ai biết k h ổ n g phương ngược lại phất phất tay bắt bỏ thiết long đề nghị này ta lần này tới hoang cổ thôn là có nguyên nhân khác k h ổ n g phương nhìn về phía thiết long thiết long trong lòng máy động nhất thời thay đổi lo lắng đối phương liền cấm địa lời này chính mình cực đại lực hấp dẫn địa phương đều có thể bồng vậy hắn nói có nguyên nhân khác vừa sẽ là cái gì tiền tiền bối mời nói thiết long thanh âm thay đổi không tự nhiên lại ta cần lưỡng chủ tài liệu luyện k h í muốn cho thiết long đầu lĩnh giúp ta tìm một chút k h ổ n g phương trên mặt hiện ra một tia cờ ư i nhạt thiết long có thể nói ra hữu quan cấm địa bí mật k h ổ n g phương đã rất hài lòng chỉ cần thiết long đến lúc đó trái lại dẫn hắn đi cấm địa đừng nữa ra cái gì yêu t i ê u thân khẩn phương cũng sẽ không tái làm khó hắn đương nhiên, Ở đi c hướng thiết r long kiến thức hắn nói chưa chắc phải nhất định là tình huống chân thật tiến bối cần hai loại kia tài liệu lượt khí thiết long thấp thỏm do hỏi có thể để cho người trước mắt tự mình tìm kiếm tài liệu lượt khí chắc chắn sẽ không là cái gì hàng thông thường thiết long rất sợ đối phương nói ra tài liệu lượt khí hắn nghe đều chưa từng nghe qua vậy cũng thì phiền thoái lưu hòa thạch và phong vũ hoa khổng phương nhìn thiết long hỏi đây chỉ là lượng t r ù n g tương đối thông thường tài liệu hoang cổ thôn có thể có có có thiết long liên tục không ngừng gật đầu đáp trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất thiết long trên mặt cũng khó được lộ ra một tia không được tự nhiên dáng tươi cười chương năm mươi bảy phu cùng tử tiền bối thỉnh ở chỗ này hơi làm đợi ta lập tức đi là tiền bối lấy lưu hòa thạch và phong vũ hoa thiết long trên mặt cũng mang theo một điểm cấp thiết thật sự là muốn khổng phương tên ôn thần này nhanh trong tống cách hoang cổ thôn thiết long mới vừa xoay người đột nhiên lại n g ừ n lại vẻ mặt lúng túng nhìn khổng p ư ơ n g thiết long lo lắng h ắ n trực tiếp như vậy ly khai. sẽ gặp khổng phương hoài nghi ta tin tưởng ngươi không biết làm một ít làm ta thất vọng sự tình khổng phương mang trên mặt nụ cười tự tin bình tĩnh nói rằng đi thôi mau chóng cho ta mang lượng t r c n g tài liệu luyện khí mang tới đa tạ tiền bối lựa giải thiết long co người n g thi lễ một cái sau đó xoay người liền nhanh chóng đi tới cửa phòng tiền cẩn thận mở cửa phòng khách khí m ặ t không ai thiết long lắp mình rất nhanh chui ra ngoài sau đó xoay người lại mang môn quan nghiêm nghiêm thật, thật để tránh khỏi những thôn dân khác phát hiện phòng trong khổng phương khổng phương còn không có đạt được hóa linh cảnh thần hồn lực vẫn không thể như thường điều khiển tự nhiên cũng liền vô pháp kiểm tra tình huống chung quanh bất quá khổng phương cũng không lo lắng ở hoang cổ thôn thiết long còn không dám làm cái gì hơn nữa mặc dù thiết long muốn làm cái gì nữa cũng không có thực lực đó đương nhiên nếu đi cái kia cấm địa khổng phương cựu sẽ cẩn thận một chút thiết long ở trong thôn rất nhanh ngang qua rất nhanh liền đi tới làng vị trí trung tâm khối kia cự thạch trước mặt mặc dù là trước kia thiết long chỉ bằng vào lực lượng của thân thể cũng có thể mang khối này cự thạch rời đi chớ đừng nói chi là thiết long hôm nay còn người mang pháp lực hai tay nắm chặt cự thạch thiết long dùng một lát lực cự thạch đã bị bế lên thiết long mang cự thạch đặt ở một bên phát sinh ầ m một tiếng nặng n ề âm ư ở n g chỉ thấy một cái địa đạo xuất hiện ở cự thạch nguyên lai đứng thẳng vị trí thấy lời trước đầu lĩnh đột nhiên rời đi cự thạch rất nhiều thôn dân trên mặt cũng không do lộ ra vẻ kinh ngạc hiện tại cũng không có gặp phải nguy hiểm gì thiết long đại nhân làm sao sẽ tiến nhập cái kia ẩn thân nơi đây thiết mạc đang ở làng ngoại an bài thôn dân bố trí đơn giản một chút bảy dập hào ngăn cản một ít thực lực thông thường m a n h thú quái dày đột nhiên ý kiến cự thạch rơi xuống đất thanh n â m của không khỏi kinh ngạc hướng trong thôn tâm nhìn lại vừa vặn thấy phụ thân thiết long tiến nhập địa đạo chung phụ thân chức còn nói hắn muốn nghỉ n ơ i không cho phép ta quấy dối thế nào đột nhiên đi ra nhưng lại tiến nhập chỗ ấy đại tráng các ngươi cầm điểm ấy việc làm hết t i ể u nghỉ ngơi đi thiết mạc nói rằng đã biết đầu lĩnh một to con hán tử khờ gật đầu cười thiết mạc nhìn t h o á n g qua trên mặt đất đang ở làm cho bề d ậ p hai long gật đầu sau đó liền yên tâm xoay người lý khai thiết mạc đi tới trong thôn tâm cái k i a địa đạo tiền nhìn trước mắt bậc thang thiết mạc do dự một chút bất quá sau đó hắn vẫn đi xuống thiết mạc mới vừa xuống đến địa đạo t r u n g thiên phương tiểu rồi đột nhiên truyền đến một tiếng bạo giống ai phụ thân là ta thiết mạc đáp ngươi tới nơi này làm gì thiết long sắc mặt có chút khó coi hắn không muốn để cho thiết mặc biết k h ổ n g phương chuyện tình hội này khiến thiết mặc đối mặt nguy hiểm phụ thân ngươi thế nào có chút lạc quái thiết mặc nghi hoặc nhìn mắt phụ thân của t i ề n lúc này thiết long trong tay chính cầm hai kiện đông tây một món trong đó là một khối số người lớn nhỏ tảng đá chỉ là tảng đá này là xích hồng sác không khí tiếp xúc được tảng đá này sau hội phát sinh suy suy thành mà đây là tảng đá này thượng chỉ biết hồng quang trợt lói lên đây chính là k h ổ n g phương cần lưu hòa thạch về phần thiết long trong một cái tay khắc cầm kỳ dị chi hoa dĩ nhiên chính là mưa gió tịm bất quá mưa gió hoa có thể không phải chân tránh hoa chỉ là thoạt nhìn giống như hoa mà thôi ta không sao ngươi không cần lo lắng tốt lắm ngươi đi làm việc của ngươi sự nha thiết long không nói lời gì đổi người sau đó thiết long sẽ phải rời khỏi địa đạo khổng phương còn đang trong nhà gỗ đ ợ i thiết long cũng không dám khiến khổng phương đẳng lâu lắm phụ thân thiết mặc nặng nề hô một tiếng phụ thân ngươi đến tột cùng làm sao vậy thiết mặc rất nhanh đi tới thiết long trước người mang thiết long ngăn lại phụ thân trước ngươi còn nói mệnh chết đi nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt có thể ngươi ngay sau đó thế nào t i ể u tới nơi này nhưng lại cầm lưu hỏa thạch và phong vũ hoa hai món đồ này ngoại trừ luyện khí cũng không có tác dụng gì Có thứ ể kiểu hiểu trong thôn ta tu ta biết thân Thiết mắt thiết Ta nào cũng kiểu hai người chúng ta là tu sĩ, ta cũng không biết phụ thân lúc nào hiểu được luyện ánh sáng nhìn lòng. nghiên hai phụ khí chi pháp. lúc được mạc ánh mắt sáng quắc c là sĩ, u long u y ệ n không khí chi pháp không được s a Thiết l sắc mặt của không khỏi t r ầ m xuống hắn không muốn để cho nhi tử dính vào đứng lên có thể thiết m ặ c lùi b ư ớ c b ư ớ c ép sát đây là có thể dính vào chuyện sao t i m bất hảo đây chính là hội phải chết phụ thân n g ư ơ i bây giờ thực sự rất kỳ quái ta rất lo lắng hy vọng phụ thân có việc có thể nói cho ta biết thiên vạn không nên d i ấ u diếm thiết mặc trịnh trọng nói rằng đi làm việc của người nha thiết long nhắm hai mắt lại mang một ít tâm tình đặt ở trong lòng Đằng bất đắc dĩ lắc đầu thiết long cũng cấp tốc ra địa đạo mang cự thạch trở về vị trí cũ sau thiết long liền mang theo lưu hỏa thạch và phong vũ hoa cấp tốc hướng chỗ ở của mình đi đến rất nhanh thiết long sẽ thấy thứ đã trở về mở cửa t h i ế t long lắc mình cấp tốc tiến nhập sau đó lại đem môn quan nghiêm nghiêm thật thật núp trong bóng t ố i thiết m ặ c nhìn phụ thân cửa phòng đóng chặt trên mặt biểu tình không khỏi một trận biến hóa phụ thân từ tiến nhập trong phòng sau tự thay đổi l ạ lạ trước trả lại cho ta nói muốn nghỉ ngơi có thể ngay sau đó rồi lại chạy ra hiện tại lại càng kỳ quái dĩ nhiên mang theo lưu hỏa thạch và phong vũ hoa vừa chui vào trong phòng t r o n g phụ thân cẩn thận hình dạng phản phất hắn trong phòng có bí mật gì không được ta nhất định phải tra rõ trông phụ thân đến tột cùng là thế nào thiết mặt đúng đối với thiết long đột nhiên chuyển biến cũng là thập phần lo lắng tuy rằng thiết long khiến h ắ n đi làm việc không nên dính vào hắn chuyện của mình nhưng làm con trai của là phụ thân đột nhiên thay đổi như vậy kỳ quái thiết long khởi hữu không biết rõ ràng đạo lý thiết long tiến nhập trong phòng mang lưu hỏa thạch và phong vũ hoa cung kính đệ chính cấp k h ổ n g phương k h ổ n g phương mang hai kiện tài liệu luyện khí tiếp ở trong tay tỉ mỉ quan sát một phen sau hài lòng gật đầu lưu hỏa thạch và phong vũ hoa phẩm chất cũng không tệ đối với ta sắp sửa luyện chế bảo vật có rất đại rút í c h đây cũng chính là ở thanh thiên thần vực nếu như là giới bên ngoài muốn tìm được lời này phẩm chất tài liệu luyện khí cũng không dễ dàng dù sao ở thanh thiên thần vực chung khẩn còn ch chớ đừng nói chi là nắm giữ có luyện khí chi pháp nguyên chủ dân không hiểu được luyện khí những thứ này tài liệu luyện khí tự nhiên cũng sẽ không tiêu hao không giống chư thần thế giới đ ồ tốt hoặc là bị thế lực cường đại chiếm cứ sẽ nhất định bị tiêu hao không còn còn dư lại đều là một ít không được tốt lắm gì đó cần phải biết tài liệu luyện khí hình thành cũng là cần thời gian thời gian chưa đủ phẩm chất tự nhiên cũng vô pháp đưa lên đi khổng phương trong khoảnh khắc liền mang lưu hỏa thạch và phong vũ hoa thu nhập trong nhận chữ vật sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn thiết long bị khổng p ư ơ n g như vậy nhìn chằm chằm thiết long nhất thời vẻ mặt thấp thỏm tiền bối chẳng lẽ ta chọn tài liệu không thích hợp thất i long rất h nhanh thì phản ứng lại sắc mặt đông nhiên biến đổi chết tiệt thắng nóc ta đã mới vừa nói đến đây thiết long mới nhớ tới khẩn phương còn ở nơi này vội vã sửa lời nói tiền bối ta đây tựu đi ra ngoài đưa hắn đổi rồi tiền bối thiên vạn chờ trách ừ khẩn g phương nhàn nhạt gật đầu thiết long như được đại xá xoay người lần nữa ra gian phòng đóng ký cửa phòng sau thiết long ánh mắt phẫn nộ i c h ú n g quanh rất nhanh nhìn quét rất nhanh thiết long liền phát hiện chính cần c ẩ n r ự c r ự c hướng bên này tới gần thiết mạc thiết mạc đột nhiên phát hiện phụ thân dĩ nhiên từ trong phòng đi ra hơn nữa phảng phất biết hắn đang đến gần giống nhau mới vừa ra tới t i u tìm kiếm khắp nơi hắn điều này làm cho thiết mạc vẻ mặt ngạc nhiên phụ thân nhận biết lúc nào thay đổi mạnh như vậy đồ hỗn hảo thiết long cũng giận dữ trực tiếp t i u vào tới không nói hai lời nhắm trực tiếp nhất định cho h n manh đánh thiết mạc cũng không kịp nói một câu đã bị đánh liên tục rút lui thực lực của hắn vốn cũng không như sát long hơn nữa thiết long vừa phụ thân hắn hắn hắ chỉ là thiết m ạ c trong lòng cũng có chút b i ệ t u ất phụ thân thế nào cái gì cũng không nói t i ể u động thủ hơn nữa còn là hạ nặng tay đây là phụ thân hắn sao thiết m ạ c nào biết đâu rằng thiết long chính là chuẩn bị đánh cho hắn trọng thương không bỏ dậy nổi mới tốt thiết m ạ c trọng thương nằm ở trên giường cũng liền ăn ổn sẽ không cho dù tốt kỳ chạy tới tìm hiểu tình huống của hắn nếu như gặp gỡ trong phòng bị kia có thể thì không phải là thụ thương đơn giản như vậy mà là muốn chết ta trong thôn bất kể là chơi đội nhi đồng còn là đang ở thợ khéo nam nhân cùng nữ nhân đều dừng việc làm trong tay kế kinh ngạc nhìn bên này thiết long đại nhân đây là thế nào t nếu như thiết đ long một thu tay lại không họa bọn họ nhẹ nhất cũng muốn nằm trên rừng kỷ mấy canh giờ phu, phu thân ngươi trước hết chở một chút thiết mạc không thể hoàn thụ nhưng tìm được còn có thể chống đỡ đang công kích khoảng cách thiết mạc vội vã hô lên phụ thân có chuyện hào hào nói ta đến tột cùng đã làm sai điều gì a trong thôn nhân cũng đều hô to lên là tân đầu lĩnh thiết mạc cầu tình nhưng thiết long phản phất quyết tâm giống nhau mặc kệ thiết mạc làm sao kêu to cũng không quản thôn dân làm sao cầu tình hắn công kích tốc độ một điểm cũng không có chậm lại không chỉ có như vậy thiết long vận dụng thực lực trái lại càng ngày càng mạnh nghĩ phải nhanh một chút mang thiết mạc tống lên giường dần dần các thôn dân cũng phát hiện sự tình có chút không đơn giản t h ư ợ n g một lần đầu lĩnh thiết long thế nhưng rất ít nổi giận nhưng này thứ gì như đúng đối với con trai của mình hạ n ặ n tay bọn họ không khỏi đều nhìn về thiết mạc trong lòng nghĩ nhất định là thiết mạc làm chuyện gì chọc giận vị này đằng t r ư c lĩnh không thể không nói ở hoang cổ thôn trung thiết long danh vọng còn cao hơn thiết mạc không lên Các thôn dân đều chớ có lên tiếng không hề là thiết m ạ c cầu tình thiết m ạ c hạ chẳng có thể nghĩ đánh một lát thiết m ạ c bị triệt để đánh ngã sau thiết long cái này mới ngừng lại được nhìn mình đầy thương tích như tử thiết long trong mắt cũng mang theo một tia thống khổ phảng phất những thứ này đau xót ở trên người hắn như nhau thiết long ngồi sổng xuống, xuống ở thiết m ạ c bên hai t h ấ p giọng nói rằng có một số việc không thể nói cho ngươi biết ngươi chỉ cần biết ta là vì toàn bộ làng hảo là đủ rồi không nên tái dính vào chuyện của ta ta không muốn xem chứ ngươi chết ở trước mặt ta trở lại dưỡng tương nha thiết long nói xong dứt k h á t xoay người đi trong phòng nhìn trước mắt thiết long khổng phương không khỏi cười khổ dao động ngẩng đầu lên ngươi đ ạ i khả không cần như vậy nếu như không phải ngươi lừa g ạ ta t ta thậm chí đối với các ngươi không có ác ý gì thiết long tuy rằng liên tục gật đầu nhưng nhưng trong lòng cũng không nghĩ như vậy n g ư ơ i cả thôn tính mệnh đều ở đây trên bả vai hắn đ ạ nặng hắn phải cẩn thận tốt lắm b ộ i cây này chữa thương linh thảo cầm đi cho thiết mặc chữa thương nha khổng phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc cây thông thường chữa thương linh thảo mặc dù chỉ là thông thường chữa thương linh thảo nhưng trông ở thiết long trong mắt cũng đặc biệt chân úy đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối thiết long cảm tạ chung đều nhiều hơn vài phần chân thành đi nhanh v ậ nhanh một hồi ngươi còn phải thủ tại chỗ này ta muốn luyện khí k h ổ n g p h ư ơ n g phất phất tay khiến thiết long nhanh lên một chút đi làm sự thiết long cầm chữa thương linh thảo đi cấp thiết m ạ c chữa thương phụ thân con trai của mang đã thương sau đó vừa cầm chân quý linh thảo chữa thương một màn này khiến trong thôn rất nhiều người cũng không biết nên nói cái gì đây là đang thử chữa thương hiệu quả của linh thảo hay là đang kiểm tra thiết m ạ c đầu lĩnh thân thể cốt cứng bao nhiêu a thiết long ghi nhớ chứ k h ổ n g phương nói ở thiết m ạ c ăn vào một mảnh chữa thương linh thảo diệp từ sau thiết long mang còn thừa lại chữa thương linh thảo để vào thiết mặc trong lòng sau đó liền rất nhanh trở lại nếu như không phải tưởng nhớ thiết long nói cấm địa khổng phương chắc chắn sẽ không ở hoàng cổ thôn trung luyện khí đương nhiên đây cũng là khổng phương không muốn mang thiết long trực tiếp bắt đi bằng không sự tình vẫn tương đối đơn giản biết được khổng phương muốn luyện khí thiết long hai mắt có thể nói mở thật lớn luyện khí ở thanh thiên thần vực đều coi như là hiếm lạ sự chớ đừng nói chi là hoàng cổ thôn như vậy hẻo lánh đất thiết long cũng chỉ là nghe nói qua luyện khí cho tới bây giờ chưa thấy qua lúc này chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm khổng、phương、mỗi một cái động tác muốn học trộm nhất ít đồ đối với lần này khổng phương đạm, đạm nhất tiếu nhất định khổng、phương、dùng hỏa luyện chi pháp không có có bất kỳ trụ cột thiết long cũng đừng nghĩ học t r ộ n đến bất kỳ vật gì chớ đừng nói chi là k h ổ n g p h ư ơ n g dùng còn là thổ luyện phương pháp luyện khí không có thể như vậy nhìn là có thể học được trong này thế nhưng liên lụy đến rất nhiều huyền diệu nếu như luyện khí thật đơn giản như vậy vũ khí hộ giáp cùng với những bảo vật khác cũng sẽ không có nhiều như vậy phẩm cấp chi phân k h ổ n g phương mang cần tài liệu luyện khí toàn bộ lấy ra ngoài đôi ở một bên trực tiếp đóng một toàn núi nhỏ chỉ là những tài liệu này để thiết long trông mắt choáng sau đó khẩn vương hai tay rất nhanh huy động đại đ i ệ trung thổ hành lực cấp tốc rũ mánh vào núi nhỏ vậy tài liệu đôi chúng loại bỏ chứ trong đó tạc chất đem sở hữu tài liệu tạp chất đều loại bỏ nhanh lên sau đó mỗi một khối tài liệu đều nhanh tốc phiếu bay tài liệu trên không trung tung bay khi thì sẽ có tài liệu phi rất xuống đến đang đến gần mặt đất tình hình đặc biệt lúc ấy bạo thành một đoàn vũ khí và những tài liệu khác dung hợp hình thành khí phôi dùng thổ luyện phương pháp k h ổ n g p h ư ơ n g luyện khí tốc độ cực nhanh đây là luyện khí sao thiết long hầu trung phát sinh dầm một tiếng đúng là nuốt nổi lên nước bọn chương năm mươi tám hỗ trợ bang già cái đồ đệ thiết long căn bản không có đã biết luyện khí chớ đừng nói chi là khẩn phương lợi này nhanh đến đẹp mắt thổ luyện phương pháp thiết long lần đầu tiên phát giác luyện khí dĩ nhiên cũng có thể như vậy tâm thần bị triệt để hấp dẫn luyện khí chi pháp quả thật là bác đại tinh thâm ta kiếp này lại có hạnh may mắn nhìn thấy lời này luyện khí chi pháp thiết long đập nha chứ miệng trong ánh mắt chỉ có vậy không đoạn bay lộn tài liệu luyện khí và từ từ thành hình khí phôi nếu như không phải kiên kỵ khổng phương thực lực biết khổng phương lúc này không thể quánh i ê u thiết long đều phải nhịn không được tiến lên hỏi t h ă m khổng phương muốn luyện chế món bảo vật này phẩm cấp cũng không cao chỉ là hạ phẩm hậu thiên chân bảo cấp bậc bảo vật đương nếu như là tôn hạo cái loại này làm từng bước hướng hỏa luyện chi pháp từng bước một để thăng đi lên nhân hạ phẩm hậu thiên chất bảo vẫn là cần ngưỡng vọng cao độ hướng k h ổ n g phương hôm nay đúng đối với thủ hành lực n ắ m trong tay cùng với ở trận pháp thượng tạo nghệ hơn nữa kiểu ư u tinh ngọc này g như vầy xanh tối thép nhúng vào nước lạnh tệ dịch k h ổ n g phương hôm nay tối cao cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ra trung phẩm hậu thiên chất bảo về phần cao tới đâu hướng k h ổ n g phương đặc biệt thổ luyện phương pháp cũng muốn áp sát ta vật khí món bảo vật này quan hệ đến k i u u tinh ngọc có thể hay không luyện hóa mà tài liệu luyện khí trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có những thứ này. Khổng phương hết sức chăm chú. không dám có một tia khinh thường không trung qua lại tung bay tài liệu luyện khí từng cái từng cái phi rất sổ đến đang đến gần mặt đất thì sẽ gặp bạo thành một đoàn tài liệu vũ khí sau đó những tài liệu này vũ khí ở thổ hành lực hoàn mỹ dưới sự khống chế chậm rãi dung nhập nhất kiện dần dần hiện ra không rõ hình dạng bảo vật chung k h ổ n g p h ư ơ n g luyện chế món bảo vật này thoạt nhìn như là một sợi dây c h u y ể n hạng liên phía dưới là một cũng đủ mang c ự u ưu tinh ngọc k h ả m nhập đi vào lõ hình điếu truy hạng liên thượng bất kể là phía dưới điếu truy hay là muốn beo trên cổ vòng trang sức các loại tài liệu vũ khí đều ở đây rất nhanh dung nhập trong đó hơn nữa theo những tài liệu này dung nhập, vòng trang sức và điếu truy thượng đều hiện ra một ít bí văn đây không phải là trận pháp mà là trải qua đặc thù l u y ệ n chế tài liệu tự nhiên hình thành nếu có khí tông trưởng láo ở chỗ này nhất định sẽ kinh hô bởi vì phải khiến tài liệu tự nhiên hình thành lời này văn lộ so với hiện hỏa luyện kim thân còn muốn chắc trở hỏa luyện kim thân là ở khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi trong quá trình làm được gần như hoàn mỹ tình cảnh mới phải xuất hiện mà phải ra xuất hiện lời này do tài liệu hình thành tự nhiên văn lộ thì càng khó khăn cái này không chỉ có sẽ đối các loại tài liệu có cực mạnh lực không chế còn cần đúng đối với những tài liệu này tính chất thập phần lý giải Tối hầu, đương nhiên cũng là tối trọng yếu lại phức tạp nhất đó chính là ở quá trình luyện chế chúng đúng đối với các loại tài liệu dung hợp thời cơ cùng với độ dung hợp nắm chặt và nắm trong tay theo không trung tung bay tài liệu càng ngày càng ít k h ổ n g p h ư ơ n g trước mặt sợi dây chuyền này đường biển thay đổi càng ngày càng rõ ràng đ i ế u truy thượng văn lộ d ầ m dạp mơ hồ tạo thành một phức tạp tuần hoàn cựu u tinh ngọc k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên mang cựu u tinh ngọc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra chỉ một món tay cựu u tinh ngọc hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên bay về phía phiêu lơ lửng trên không trung điều truy thương cựu u tinh ngọc cùng ao khẩn g phương tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn chỉ thấy không trung còn dư lại tài liệu rất nhanh phi rất xuống đến nhất kiện tiếp tục nhất kiện tốc độ quá nhanh thậm chí đều phát ra gào thét tiếng gió thổi thiết long đã triệt để n g â y dại nhiều tài liệu như vậy tối hậu chỉ luyện chế nhỏ như vậy một sợi dây chuyền cho hắn trùng kích cũng đã khá lớn nhưng lúc này nhìn nữa gần đây quá chém giết vậy kịch liệt c h ẳ n g diện thiết long cũng không khỏi có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác kỳ dị luyện khí dường như so tu luyện cũng không kém a thiết long đã gần như ở mớ từng món một tài liệu luyện khí bạo thành vũ khí sau đó rất nhanh dung nhập hạng liên trung chỉ thấy và i ự u hữu tinh ngọc kín kẽ kề sát ở chung với nhau hao hám điếu truy sát biên giới xuất hiện một tầng nội trừ vật chất mang k i ể u h u tinh ngọc hoàn toàn bao vây ở nội thời gian từng giây từng phút trôi qua khổng phương nhưng không thấy chút nào về v h ả i nhãn thần trái lại càng ngày càng sáng mà thiết long nhìn cũng l ạ như mê như say khổng phương lần này luyện khí chắc là cuộc đời thời gian sử dụng nhiều nhất một lần đủ tìm sáu cái nhiều tiếng đồng hồ mà đây vẫn chỉ là luyện chế thành khí phôi mà thôi kế tiếp còn có tôi thép nhúng vào nước lạnh cùng với khai linh Khổng Phương theo ừ thực lực của ta cấp tốc đề thăng muốn luyện chế bảo vật phẩm cấp cũng sẽ càng ngày càng cao đây đối với chân hỏa hoàn hiển nhiên sẽ không đủ xem ra lần sau hồi khí tông phải nghĩ biện pháp tìm nhất kiện rất tốt chân hỏa hoàn nếu như ta mình luyện chế không được tự ra tài liệu khiến trường lao hỗ trợ tốt lắm nội đường trong hàng đệ tử cũng chỉ có k h ổ n g phương có thể đem trưởng lao hỗ trợ nói như vậy hời hợt k h ổ n g phương mang chân hỏa h o à n đeo ở hai tay thượng sau đó ở trước người kích thích ra nhất mảnh nhỏ h ỏ a hải nhìn trong tay tương khảm c ử u hữu tinh ngọc h ạ n g liên k h ổ n g phương trịnh trọng đem ném vào trong biển lửa h ỏ a luyện kim thân chút nào không ngoài suy đoán xuất hiện lần nữa khiến k h ổ n g phương b ấ t đi rất nhiều sự k h ổ n g phương chỉ cần nỗ lực thôi động chân hỏa hà o nội n địa hỏa là được căn bản không chi phí tâm điều khiển hòa diễn luyện chế hạc liên địa hỏa bắt đầu khởi động k h ả có k i u u tinh ngọc hạng liên ở trong hòa diễn tái trầm tái phụ không ng khổng phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ban đầu ở nhận được kiểu ưu tinh ngọc thì lấy được nhất vông hàn đàm mang hàn đàm để dưới đất tuy rằng kiểu ưu tinh ngọc là trời xanh t ô i thép nhúng vào nước lạnh tê dịch nhưng khổng phương vì không ảnh hưởng lệ u y n khí dùng sư phụ dạy phương pháp tạm thời phong ấn kiểu ưu tinh ngọc kiểu ưu tinh ngọc bị đóng cửa ấn tự nhiên vô pháp dùng để rèn luyện bảo vật hướng hồ hướng kiểu ưu tinh ngọc có gián đ o ạ n tính lại không thể không hàn ý tối hậu còn không biết hội mang món bảo vật này rèn luyện thành cái gì bộ dạng nói không chừng sẽ trực tiếp lãng phí hết những tài liệu này trời xanh tối thép bốn hàn g đàm thượng bốc lên một lồn bạc khí khẩn vương là tỉ mỉ nhìn chằm chằm tôi thép nhúng vào nước lạnh là có tiêu chuẩn không có thể như vậy ném vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ xong việc khẩn g vương tỉ mỉ quan sát đến hạng liên mỗi một điểm biến hóa mười mấy giây sau k h ổ n g phương đột nhiên vươn pháp lực bảo vệ tay phải cấp tốc tham nhập trong hàn đàm mang hạng liên mò đi ra thu hồi hàn đàm và chân hỏa hoàn k h ổ n g phương cầm hạng liên tỉ mỉ kiểm tra phẩm cấp đã rất tiếp cận hạng liên tỉ i ể m t h ẩ n phẩm cấp đã rất tiếp cận hạng liên tỉ mỉ kiểm tra khẩn phẩm cấp đã rất tiếp cận h ạ n phẩm hậu thiên chân bảo chỉ cần khai linh làm tốt món bảo vật này tuyệt đối có thể dễ dàng bước vào hạng liên phẩm cấp tuyệt độ không thể thấp hơn hạ phẩm hậu thiên chân bảo nếu như là cực phẩm hậu thiên linh bảo căn bản không chịu nổi cựu rũ tinh ngọc lực lượng sẽ trực tiếp băng giải phong ấn thời k h ổ n g phương cách dùng lực mang hạng liên không chê trên không trung sau đó từng đạo ẩn chứa đặc thù h u y ề n ả o pháp lực đánh vào món bảo vật này chung là kỷ khai linh sau một lúc lâu k h ổ n g phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn trong tay hạng liên k h ổ n g phương trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng so với ta ngay từ đầu dự đoán còn phải cao hơn nửa phẩm cấp lần này phát huy coi như không tệ món bảo vật này tuy rằng không có thể đạt được trung phẩm hậu thiên chân bảo trình tự nhưng s o v ớ i h ạ phẩm hậu thiên chân bảo tốt hơn rất nhiều hạng liên thượng xinh đẹp văn lộ lộ ra nhẹ nhẹ qua mang mà đ ế u truy thượng một ít văn lộ thậm chí kéo dài đến k i u u tinh ngọc mặt ngoài thoạt nhìn món bảo vật này và kiểu ưu tinh ngọc giống như là một cái chính thể đã tuy hai mà một hạng liên phía dưới điếu truy t r u n g kiểu ưu tinh ngọc thượng đột nhiên hiện lên một đạo quan g mang một làm cho không người nào có thể phản kháng hàn ý trong nháy mắt ăn mòn k h ổ n g phương k h ổ n g phương lúc này cách kiểu ưu tinh ngọc thực sự quá gần bị cổ hàn ý này cấp trực tiếp đông lạnh cứng ở tại chỗ mà trong phòng thiết long cũng bị đột nhiên này xuất hiện hàn ý có đến chỉ có thể cứng ngắt đứng tìm được kiểu ưu tinh ngọc lời này tự động tán phát hàn ý là gián đoạt tính khẩn phương và thiết long rất nhanh thì đều khôi phục bình thường lại vào lúc này phá khai rồi phong ấn khẩn bất đắc d hắn đều gần muốn luyện hóa cựu ưu tinh ngọc không nghĩ tới vẫn bị cựu ưu tinh ngọc cấp công kích một lần k h ổ n g phương mang hạng liên trực tiếp đeo ở trên cổ suy nghĩ một chút sau đó lại đem điếu truy để vào y phục nội làm xong những thứ này k h ổ n g phương lúc này mới bắt đầu luyện hóa món bảo vật này bảo vật luyện hóa cũng không chắc t r ở khó khăn là luyện chế bởi vậy k h ổ n g phương cũng không có hoa bao lâu thời gian cũng đã đem cựu ưu tinh ngọc hoàn toàn luyện hóa có thật không chính nắm trong tay cựu ưu tinh ngọc sau khẩn tâm tỉnh thật tốt nụ cười trên mặt cũng không do sinh ra vài phần đông nhiên khẩn cách dùng lực thúc giục cựu trong phòng thiết long lần nữa cứng ngắc ở tại tại chỗ quả nhiên thần diệu hàn ý không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến ta dường như ta còn có thể đúng đối với lợi này hàn ý vi k h ô n g chế một chút k h ổ n g phương lần nữa thúc giục cựu h u tinh ngọc lần này k h ổ n g phương không để cho cựu h u tinh ngọc cái loại này đặc biệt hàn ý hướng bốn vương tám hướng quyết tán mà là hướng về một cái phương hướng quyết tán vô hình vô ảnh hàn ý cơ hồ là xoa thiết long thân thể phúc tạng trước đây nhưng thiết long lần này nhưng không có cảm thụ được bất cứ gì thường nào nhìn không thiết long biểu tình khẩn phương tiểu dĩ kinh minh bạch liễu đã hiểu hiệu quả trong lòng nhất thời cảng hài lòng Trái qua vừa thiết long cuối cùng từ cái loại này của nhiệt trong trạng thái thanh tịnh lại chỉ là nhìn k h ổ n g phương thiết long vừa không thể ngăn chặn nghĩ tới k h ổ n g phương trước luyện khí tư thái cái loại này nắm trong tay hết t h ể tư thái khiến thiết long thật sâu mê mội cái này so tu luyện còn muốn cho thiết long điên cuồng tiên bối thiết long dĩ nhiên lần nữa quỵ ở trên mặt đất k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi nhữ nhìn tiên bối chẳng biết ngươi có thể không truyền thụ ta luyện khí c h i pháp thiết long trực tiếp mang ý nghĩ trong lòng nói ra hắn đã bị khẩn phương luyện khí thì tư thái thật sâu chết p h ụ ngươi nghĩ học tập luyện khí khẩn vô cùng kinh ngạc hỏi khẩn không nghĩ tới chỉ là muốn học tập l u y ệ n khí là mong rằng tiền bối có thể t h à n h toàn thiết long phanh một tiếng trên mặt đất m ả n h dập đầu một cái mặt đất cũng không do hơi ao hám đi xuống một điểm có thể thấy được thiết long dập đầu độ mạnh yếu bao lớn nhĩ nha k h ổ n g phương hai hàng lông m ạ y lỏng rồi rời ra bình t i n h nói rằng